chương năm mươi sáu thiên phú cường hóa tài liệu triệu hoán chương năm mươi sáu thiên phú cường hóa tài liệu triệu hoán x u â n ú c lên cao p h ả n phất xuyên qua một loại nào đó giới hạn chu yên ánh mắt một rõ ràng phát hiện mình đã về tới quen thuộc trong phòng vệ sinh trước mắt là tiến vào hành tẩu trước một mực n h ì n chăm chú tấm gương bây giờ trong gương hiện ra không phải thân mang xương vào ngoài giống như sinh hóa chiến sĩ cường hãn hình tượng mà là cái mắt phải bao trùm b ị mắt tay trái mang theo thủ s á o màu đen thanh niên tuấn lãng trở về hắn lạng yên suy nghĩ trước mắt xét qua hai đầu tin tức đã hoàn thành lần thứ ba họa giới hành tẩu lần tiếp theo họa giới hành tẩu ngày ngày sau 10 ngày sau. c h thu thu trên thuộc i h n tính hành thể phách o n g c sẽ tiếp cùng t bén nghệ không có biến hóa nằm trong dự liệu ngược lại là tinh thần tăng lên tới mười hai nghĩ nghĩ cũng là coi như hợp lý tại họa giới bên trong hắn cơ bản đều duy trì d u n g hợp hình thái mà cái k i a hình thái dưới tinh thần là hắn hiện tại mấy lần tựa như mở đã quen cao tốc lái xe trở lại bình thường con đường sau sẽ cảm thấy quá chậm quen thuộc lấy vượt qua tự thân mấy lần tinh thần cảm ứng thế giới này hiện tại mặc dù về tới phổ thông trạng thái nhưng loại này cường hắn sức cảm ứng cùng không có gì sánh kịp ý c h í lực liền một cách tự nhiên trưởng thành một phần nhỏ hắn nắm chặt lại quyền cảm thụ được thân thể khác biệt tại ngoài sáng thuộc tính số liệu phía sau hắn còn có mệnh trang l n hình tăng thêm mặc dù tại không có ăn mặc tình hôm giới chỉ có hai thành bất quá. cũng đ về phần đạo cụ quỷ nện tơ lụa khí đội không cần nhiều lời trang bị sau có thể khách mời thấp kém bản sở hải đờman ầ tại họa giới thời điểm liền sử dù qua chăm chú khai thác nói xem như mạnh mẽ phi thường trang bị v ì hình sinh mệnh tinh hoa đánh g i ế t chi chu thời điểm lấy được một chút phía sau tại ở ngoài phòng thí nghiệm đánh g i ế t cự hình ong vàng thời điểm lại lấy được một chút hiện tại có tổng cộng bốn mươi đơn vị căn cứ miêu tả đại khái là cùng loại bình máu hoặc là nói dinh dưỡng bổ tề vật phẩm chậm một chút thời điểm tu tập hô hấp pháp trước đó có thể dùng một chút thử một chút lại nói tiếp chính là tiết mục cắp trào hắn tâm niệm khẽ nhúc ních sau một khắc một viên lớn chừng ngón cái huyết hồng sắp t á m mặt tinh thể ở trong tay của hắn xuất hiện đây chính là lần này hành tẩu điểm tối đa kết toán ban thưởng lại một viên thiên phú huyết tinh thiên phú huyết tinh sử dụng sau có thể tiến một bước khai phát h ỏ a giới hành giả thiên phú tiềm lực tăng cường thiên phú hiệu quả kích hoạt bước phát triển mới hiệu dụng quả nhiên cùng lần trước lấy được thiên phú huyết tinh là giống nhau như đúc tác dụng là có thể tiến một b ư ớ c cường hóa thiên phú của hắn hiệu quả c ự c phẩm đạo cụ chu yên không chút do dự trực tiếp lựa chọn sử dụng tinh thể màu đỏ như máu hóa thành một đạo kỳ dị h ư n g quang trong nháy mắt hướng về chu yên đầu bay tới trong khoảnh khắc chui vào mi tâm của hắn tư duy thoát chui vào mi tâm của hắn không biết qua bao lâu lại hình như chỉ mới qua trong nháy mắt chu yên ánh mắt một rõ ràng sử dụng thiên phú huyết tinh thiên phú của ngươi đạt được tiến một bước khai phát người thu được triệu hoán tài liệu năng lực có thể triệu hoán ở vào thu nhận sử dụng bên trong tài liệu trình độ nhất định sử dụng năng lực thiên phú siêu dung hợp có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng gia tăng đến ba loại đã thu nhận sử dụng tài liệu nghiệp liên hoà kiếm đỗ thực nguyên trùng ác ý chi hoàng hai ba ân chu yên nhìn xem đổi mới tin tức không khỏi vui mừng lần này thiên phú huyết tinh trừ lần nữa gia tăng hắn có thể thu nhận sử dụng tài liệu số lượng lại còn phát triển ra năng lực mới triệu hoán tài liệu chu yên lặng yên suy nghĩ quyết định lập tức bắt đầu thí nghiệm tay phải hắn hư nắm tâm niệm vừa động tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay siết chặt một thanh quen thuộc dị hình kiếm c h ố n g rông xuất hiện tại trong tay của hắn thân kiếm dài quang lại mở s o n g nhận đốc kiếm tương tự song trọng nhiều cánh hắc liên đương nhiên đó là nghiệp liên hoa kiếm giờ phút này tại không phải dung hợp hình thái bên dưới hiện thế thanh hắc kiếm này không hề giống dung hợp lúc như thế có thể cho hắn cung cấp ngoài định mức đại lượng cơ bản thuộc tính cũng vô pháp để hắn sử dụng ra h ỏ a nhãn cùng hắc liên hoa đặc thù kỹ nghệ nhưng lại y nguyên sắc bén vô địch mà lại đại khái là bởi vì là hắn triệu hắn đi ra nguyên nhân nằm trong tay mảy may cảm giác không thấy bất luận cái gì trọng lượng càng quan trọng hơn là, chu yên có thể cảm giác được mình có thể tiêu hao mệnh trang bền lâu lai s ứ thanh này h ỏ a kiếm tiến vào cái nào đó kỳ diệu hình thức chướng diễm hình thức có thể cho thân kiếm bị h ỏ a diễm màu đỏ thơm bao k h ỏ a tại trạm kích lúc phát huy ra vật lý cùng năng lượng hai loại tổn thương mặc dù uy lực không bằng trạng thái dung hợp bên dưới cường đại như vậy nhưng cũng rất tốt trọng yếu nhất chính là hắn có thể đủ có thể đích xác định mình có thể tại trạng thái dung hợp đồng thời triệu hoán một cái khác tài liệu đến sử dụng tỷ như hắn có thể tại dung hợp thành đố hoàng chi khải tình hùng i ớ i lại triệu hoán nghiệp liên họa kiếm đi ra làm vũ khí sử dụng như vậy đến nay thì càng tiến một bước tăng cường chiến đấu thực lực tổng hợp. nhẹ nhàng huy vũ mấy lần l a o h ỏ a kế chu yên tâm niệm k h ẽ động đem h ỏ a kiếm thu hồi hắn thí nghiệm còn không có kết thúc một giây sau một cái hát sắc không sai biệt lắm dài nửa mét cự hình châu chấu xuất hiện tại phòng vệ sinh trên mặt đất an tính nằm sấp không nhúc ních có chút quá lớn chu yên suy nghĩ khẽ nhúc ních ngay sau đó liền nhìn thấy cái này hát sắc châu chấu trên thân tiêu tán ra một chút sương mù sau đó liền mắt trần có thể thấy kịch liệt thu nhỏ rất nhanh liền trở thành một cái cùng phổ thông nhỏ châu chấu hình thể không khác phổ thông châu chấu nó nhẹ nhàng mẹ lên sau đó mở ra cánh bay động rất nhanh liền rơi vào chu yên trên bờ vai tiếp lấy tiếp tục ngơ ngác nằm Chú y Nhẹ n gật đầu. Hắn y nguyên bằng vào bản năng liền có thể biết cái này bị hắn t r i ệ u hắn đi ra áp y hoàng t r ù n g năng lực. Một là hình thể b i ế n hóa châu c h ấ u có thể căn cứ chu yên yêu cầu tại bình thường châu c h ấ u cùng nhiều n h ấ t không cao hơn nửa mét c ự hình châu c h ấ u phạm vi bên trong nhanh chóng điều chỉnh hình thể l ớ n nhỏ. Hai là ý thức b á m vào con châu c h ấ u này không có tự thân ý thức nếu như chu yên không xuống c h ỉ lệnh nó chính là cái sẽ không động cơ thể sống bài trí, tương ứng, khi chu yên ý thức b á m vào tại châu c h ấ u bên chê lúc liền có thể để nó tiến hành các loại hành động thì như nhìn chộm tiến hành công tác tình báo chu yên thu hồi suy nghĩ trên bờ vai châu chấu cũng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán hắn kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười chính mình cái thiên phú này đang trở nên càng ngày càng mạnh càng ngày càng hiện dùng chương năm mươi bảy tầng cao hơn hô hấp pháp chương năm mươi bảy tầng cao hơn hô hấp pháp ta mạnh hơn mà lại trở nên càng ngày càng mạnh chu yên tự hỏi chính mình lần nữa đạt được khai phát tăng lên thiên phú nhịn không được bóp bóp nắm tay trong đầu suy nghĩ miên man sau này khả năng sau đó hắn rất nhanh lại thu liễm chính mình cái kia dần dần phóng túng suy nghĩ ta hiện tại rất mạnh mặc vào mệnh trang liền đã có thể có được thường nhân gấp bốn tới năm lần tố chất nếu như tiến vào siêu trạng thái dung hợp thậm chí có thể đạt tới bảy đến tám lần rất đáng sợ dạng này ta nếu như đặt ở vậy không có siêu phàm trên địa cầu không hề nghi ngờ hơn là từ xưa đến nay nhân loại duy nhất người mạnh nhất là siêu nhân loại như là đối với tinh cầu này cường giả tới nói ta loại năng lực này có lẽ đã tương đối khá nhưng so với ta mạnh hơn y nguyên chỗ nào cũng có mà ta loại này mượn nhờ m ệ n h trang cùng siêu dung hợp mới có thể có đến cường đại quá mức dị thường nếu như không thêm che lấp công khai tại trước mặt người khác chờ đợi ta tất nhiên là vô cùng vô tận phiền phức thậm chí vô cùng có khả năng mất đi tự do ta nhất định phải cẩn thận chu yên yên lặng nhắm mắt lại rất hiển nhiên hắn trở nên rất mạnh mẽ so họa giới hành t ẩ u trước chính mình mạnh hơn siêu cấp nhiều nhưng là còn chưa đủ muốn ở tinh cầu này đường đường chính chính không sợ hết thảy hắn cần trở nên càng mạnh không chỉ muốn thông qua họa giới hành tàu tận khả năng cường hóa bệnh trang trong hiện thực hắn tự thân cũng muốn tận khả năng mà tăng lên sau này đụng phải chuyện phiền thoái thời điểm không cần đi dựa vào mệnh trang thậm chí siêu dung hợp cũng có thể tự hành xử lý đây mới là tốt nhất một phen tự xét lại đằng sau chu yên thuận thế tắm rửa một cái ra đến d i ệ n võ sành lúc nhìn thấy lạc tuyền còn tại tu luyện cũng bình thường hắn là cố định thời khắp tám trăm hai mươi sáu hành tàu hành tàu trong lúc đó hiện thực thời gian không thay đổi hiện tại hành tàu x o n g đi gia tăng thêm t ắ m rửa cũng bất quá là chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ mà lạc tuyền mỗi ngày đều sẽ tu hành đến m ộ ư ơ i điểm mới có thể kết thúc nhìn thấy chu yên đi ra ngay tại múa kiếm thiếu nữ m í mắt lông mi khẽ nhúc đích động tác thân hình y nguyên cẩn thận tỉ mỉ chu yên ngừng chân ở bên cạnh quan sát đợi đến thiếu nữ sau khi đình chỉ mới đi tiến lên chủ động nói ra tiểu tuyền muốn mời ngươi g i ú p một chút lạc tuyền đốn đông nhiên nhìn về phía chu yên thanh âm thanh lãnh nói chu yên quen thuộc thiếu nữ loại này lạnh lùng nhân vật thiết lập cười cười nói thẳng nói tiểu tuyền ngươi hẳn phải biết ta hiện tại hô hấp pháp vị trí tại giai đoạn đi lạc tuyền nghi ngờ nhìn chu yên một chút gật đầu đương nhiên biết ngươi đây là giai đoạn thứ nhất tên là t h ấ minh chu yên hướng về phía trước lửa bước cười hì hì nói tiểu tuyền ta muốn thấy nhìn ngươi phơi bảy một ít tiếp theo giai đoạn hô hấp pháp có thể chứ lạc t u y ê n lông mày nhữ lại ngươi lại muốn học trộm hô hấp pháp chu yên lập tức khoác tay cười nhẹ nhàng ấy đừng tiểu tuyên ý nghĩ này không đúng ta cũng không phải để cho ngươi trái với quy định truyền thụ cho ta cái này hạch tâm bí pháp ta chính là hiếu k ỷ muốn nhìn một chút dù sao sẽ không có người có thể nhìn một chút liền có thể học được bực này bí pháp đúng không lạc tuyên nhìn xem chu yên ra mặt giày kia dáng vẻ lần thứ nhất phát hiện ra hỏa này tựa hồ có chút không biết xấu hổ rõ ràng vừa bị tiểu kha nhặt được thời điểm còn tinh thần xa s u t chán trường vài ngày tới bất quá nàng hay là từ tố nói ta cảm thấy ngươi không cần thiết hiện tại liền nghĩ tăng lên hô hấp pháp cấp bậc cao cấp hơn đoạn hô hấp pháp mặc dù có thể có hiệu quả tốt hơn nhưng là đối với tố chất thân thể yêu cầu cũng sẽ cao hơn tiêu hao dinh dưỡng cùng năng lượng cũng sẽ gấp bội đối với người mới học ngược lại không có tức minh muốn tới đến phù hợp nàng lại nhìn chu yên một chút ta rõ ràng ngươi bây giờ tình huống thân thể tạm thời còn chưa tới tức minh có thể rèn luyện cực hạn qua một đoạn thời gian rồi nói sau nói nàng liền muốn tiếp tục chính mình luyện tập chu yên gãi đầu một cái cảm thấy là tuyền nói lý do rất đầy đủ nhưng lại không biết nên làm sao nói cho nàng tố chất thân thể của mình cũng đã đạt đến tiêu chuẩn trong lúc nhất thời có chút buồn b ự c lại không nghĩ rằng lạc tuyển vừa nhấc lên kiếm đến chậm chạp không thể vung ra đi mấy giây đằng sau nàng thở dài xoay đầu lại nhìn về phía chu yên ngươi ngộ tính k ỳ cao đoán chừng coi như ta không dạy không biểu thị cho ngươi xem ngươi cũng sẽ chính mình sờ soạn lung tung đến lúc đó luyện được đường rẽ phiền t h o i hơn nàng thu hồi kiếm quay người đi hướng thông hướng diễn v õ sảnh lầu hai thang lầu theo tới chúng ta lên lầu hai giáo viên sảnh chu yên sắc mặt vui mừng lập tức đi theo thiếu nữ bước chân tiểu tuyển l ạ đại giáo viên lâu hai, hai. hai này bình thường cũng liền cho lạc tuyển chính mình tính tu thời điểm sử dụng không đợi chu yên quá nhiều gió xét liền nhìn thấy đối diện lạc tuyển yên lặng cởi bỏ một kiện áo giả kích cùng ràng nơi tay trên chân phụ trọng ném lên mặt đất thời điểm phát ra nặng nề trầm đục âm thanh nàng nhẹ nhàng nói ra giai đoạn thứ hai hô hấp pháp cùng giai đoạn thứ nhất so sánh lớn nhất khác biệt chính là đa trọng cộng hưởng ngươi chú ý xem ta trạng thái ta nàng dừng một chút cuối cùng không có thể nói ra càng nhiều chủ động dạy bảo chu yên lời nói đến chỉ nói là ta muốn bắt đầu tu luyện ngươi đừng bay rời ta chu yên lập tức nắm lấy cơ hội mở ra linh tính bùng cháy hình thức ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được chuyên chú lạc t u y n thì không nhìn nữa chu yên mà là phối hợp bày ra hô hấp pháp tư thế một giây sau toàn bộ tầng hai quanh quẩn lên bách điệu cùng vang lên vệ vang sâu trong thân thể hiện ra cực độ chống giông cảm thụ đánh g â y chu yên đắm chìm trạng thái chu yên mắt trái một rõ ràng đ ừ n g hô hấp pháp vận chuyển nguyên bản tràn ngập cả giáo tập sành bách đ i ề u kêu to thanh âm đột nhiên đình chỉ chu yên lập tức nhìn về hướng trước đó không có chú ý tin tức nhắc nhở hạ c kêu hô hấp pháp nhập môn tiêu chuẩn xong rồi tại có tham chiếu tình hô giới hô hấp pháp của ta quả nhiên thực hiện tăng lên chu yên trầm ngâm ánh mắt lộ ra mừng rỡ Sau vừa đó, hắn vừa nhìn về phía giao diện thuộc tính thuộc tính, thể mà tại thu hoạch được hai thành m ệ n h trang thuộc tính tăng thêm sau thực tế thuộc tính thì làm hai mươi m ộ t mươi sáu cùng một ư ơ i bảy trong đó tự thân thể phách tại vừa rồi tu luyện cao cấp hơn hô hấp pháp đằng sau trong thời gian ngắn lại tăng lên một chút từ m ộ ư ơ i ba biến thành m ộ ư ơ i bốn hiệu quả khả quan chu yên đóng lại rơi mặt của mình tấm quét mắt một chút phát hiện lạc tuyển thân ảnh sớm đã không tại trước mặt trên mặt đất lại b ả y biện một bao hát sắc bí dược b ổ tề cùng một tấm giấy ghi chép thiên phú của ngươi s á c thực rất mạnh vậy mà thật sự có thể trang minh cấp bậc hô hấp pháp đối với thân thể dinh dưỡng tiêu hao rất nhiều tu luyện song đằng sau lập tức phục dụng bộ tề nếu như cảm giác hay là hư nhược liền lập tức tới tìm ta chương năm mươi tám sinh mệnh tinh hoa lao nhân chương năm mươi tám sinh mệnh tinh hoa lao nhân chu yên trong lòng ấm áp v u ơ n g xuống lạc quyền lưu cho hắn tờ giấy thân thể hư nhược đến muốn ngất cảm thụ cực kỳ khó qua loại này hư nhược cảm giác chống giống so với hắn trước đó bất kỳ lần nào tu tập hô hấp pháp còn kinh khủng hơn mấy lần giống như muốn đem hắn trong thân thể tất cả dinh dưỡng cùng năng lượng đều hoàn toàn móc giống bình thường hắn cầm lấy bí dược liền muốn p h dụng dưng một chút hắn lại vương xuống bí dược kềm chế thân thể đói khát sau đó điều ra chính mình bảng cột đ một viên nhìn tương đương mê người to bằng móng tay huyết sắc quan g điểm xuất hiện ở trong tay vi hình sinh mệnh tinh hoa sử dụng sau có thể toàn diện tổng hợp bổ sung thân thể dinh dưỡng vật chất chu yên nhìn xem cái này mê người phiêu phủ ở lòng bàn tay điểm sáng cái này có thể thay thế bí dược sao hắn không còn suy nghĩ trực tiếp đem điểm sáng nâng lên đưa đến bên miệng chỉ là nhẹ nhàng khẽ hấp cái k i a điểm sáng màu đỏ liền hoặc làm từng sợi tia sáng chảy vào trong miệng của hắn một giây sau đang hô hấp pháp tiêu hao bên dưới lộ ra cực độ thâm hụt sâu trong thân thể đột nhiên nảy sinh đại lượng sinh khí nước hồ tại hoang mạc hấp thu bên dưới không ngừng tiêu hao cuối cùng lần nữa từ từ tiêu tán đợi đến cái này v ư ở n g tuyển thủy lần nữa khô cạn đằng sau chu yên cảm giác mình nguyên bản thâm hụt tới cực điểm thân thể khôi phục không sai biệt lắm một nửa trạng thái hắn nghĩ nghĩ cầm lấy lạc tuyển cho b ổ tề uống hết hơn m ộ ư ơ i phút sau hắn yên lặng cảm thụ cảm thấy mình trạng thái khôi phục được ước chừng bảy tám phần sắc mặt nhịn không được có một chút mừng rỡ cái này một đơn vị sinh mệnh tinh hoa hiệu quả vậy mà đạt đến một phần bộ tề gấp hai trở lên mà lại bổ sung thân thể thâm hụt ố c độ cũng viễn siêu thân là bí d chu yên nhìn thoáng qua còn lại ba mươi chín đơn vị sinh mệnh tinh hoa nghĩ nghĩ không có tiếp tục sử dụng đồ tốt hay là đến dùng ít đi chút còn lại một chút xíu thâm hụt đi bên ngoài ăn một bữa cơm no liền có thể giải quyết nghĩ đến đây chu yên lập tức thu thập một chút đi xuống lầu một ngầm đầu nhìn một chút thời gian vậy mà đã qua mười hai hát hắn hơi kinh ngạc h ắ n tử không sai biệt lắm lúc chín giờ bắt đầu một bên quan sát lạc tuyển biểu thị hô hấp pháp một bên tham khảo lấy tìm tòi tu luyện không nghĩ tới lần này hô hấp pháp tu luyện vậy mà bỏ ra hơn ba giờ t r á c không được thân thể thâm hụt đến lợi hại như vậy đoán chừng thân thể dự trữ dinh dưỡng, tất cả đều bị trở lại trong phòng cầm một chút tiền chu yên liền rời đi kiếm quán hắn thật sự là đói có chút không chịu nổi mà theo chu yên đóng lại kiếm quán cửa lớn phát ra vang động kiếm quán hậu chắc là t u y ể n trong phòng yếu ớt đèn đêm cũng theo đó đóng lại thiếu nữ quán chủ yên lặng nằm tại trên giường của mình biểu lộ bông lỏng một chút nàng yên lòng hai mắt nhắm lại nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp đóng lại kiếm quán sân nhỏ cửa lớn chu yên xoay người lại hít sâu một hơi mùa tựa hồ còn chưa tiến vào giữa hè cho nên đêm khuya khu phố gió mát phát thơ so với hắn cái kia có chút nóng bức phòng nhỏ ngược lại là dễ chị lúc đêm khuya phố cũ mặc dù so ba ngày n quặn cũ vẽ một chút lại như cũ có mấy nhà kinh doanh bữa ăn khuya b u ồ n bán cửa hàng đèn đốt sáng trưng bất quá những cái tia thiêu nướng cùng tôm loại hình cửa hàng phương t r ầ m chính khẩu vị nặng đã n g h i ề n đối với chỉ muốn muốn nhét đầy cái bao tử chu yên tới nói tiêu phí quá cao mục tiêu của hắn không phải những cửa hàng này mà là góc đường một nhà chân heo cơm loại này nổi tiếng mỹ thực là mặt khác tương đối nghèo khó khu vực người đi vào phát đạt chu tức khu làm công n hữu sinh lúc tốt nhất bản lữ nhiệt lượng bạo tạc dinh dưỡng sung túc là nhét đầy cái bao tử bổ sung năng lượng không hai lựa chọn trong khoảnh khắc liền có thể về đầy một ngày làm công tiêu hao tiện là chu yên đi vào t i ệ m cơm cười ha hả hướng về nằm tại kiểu cũ trúc trên ghế xích đu chợp mắt hóng mát mập mạp lão bản thét to một tiếng n ô ca ngủ không có không ngủ cho ta cả bắt chân heo cơm thêm cơm bị hắn gọi vào mập mạp lão bản chậm rãi lấy da ngăn tại trên mặt quạt hương bồ nâng lên nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn thoáng qua à nguyên lai là t i ể u chu làm sao muộn như vậy còn ra tới dùng cơm các ngươi người trẻ tuổi không phải chú trọng nhất dáng người đêm hôn khuya k h á c ăn như thế đầy mỡ cũng không sợ mập hắn nói chuyện sen lẫn nồng đ m phương nam địa khuảng đ chu yên lộ ra cái cởi mở d á n g t ư ơ i cười hôm nay các ngươi sinh ý quá tốt rồi ta cũng chạy thật nhiều đơn tiêu hao quá lớn à. sách lạc ra cái kia hai nữ tử có phải hay không cơm nấu thiếu đi hôm nào ta đi nói các nàng một trận nô ca thay chu yên tức giận bất bình bọn hắn nữ tử lượng cơm ăn nhỏ ngươi nếu là ăn không đủ no liền đến ta cái này thêm đồ ăn không thu ngươi tiền các nàng đối với ta rất tốt chu yên cắp cắp cười một tiếng ta vẫn là nói thật đi chính là ban đêm ngủ không được đột nhiên nhớ tới nô ca một ngủ này thèm hắc <cười> hắc vì để tránh cho không ngừng nghỉ thảo luận hắn noi lao cái này còn t ặ n được nô ca mặt lộ vẻ tự mãn trong a ta cùng giảng, heo này chân cơm còn có chính giúp giúp ngươi giảng, này sinh đến không nhiều, dài heo thu là dây này số tô thuật lẻ ẻ tuổi. t r lúc nói chuyện hắn liền đã đứng lên đến trong phòng bếp tay chân lanh lẹ cho chu yên làm xong một phần nạp liệu vợ xỉ ẩn vip chân heo cơm a nhiều như vậy có đủ hay không không đủ ngươi nô ca cho ngươi thêm thêm cái chân heo dù sao phóng tới sáng mai cũng là vứt bỏ lão bản nô ca cười híp mắt nhìn xem chu yên đối với cái này thần tàn trí kiên cố gắng sinh hoạt người trẻ tuổi đặc biệt hiền lành đủ tạm thời đủ chu yên nuốt một ngụ nước bọt từ trong túi móc ra hai mươi khối tiền đưa tới Kết quả bị lao bản méo một thanh quả bản bị lao béo đang y r tay, v ố là c ù n khi nói n ra khó chuyện nô ca lợi rơi xuống đất quay người đi đến cạnh cửa tiệm nằm lại trên ghế trúc hoàng du du phiến lên cây quặn chu yên biết đám này hàng xóm láng giềng đều muốn lấy chiếu cố chính mình liền không còn ra mồm bắt đầu vùi đ ầ u c u ộ g ăn nhìn thấy chu yên ăn đến thơm nước bộ dáng vụ t r ộ n quan sát ngô lão bản thỏa mãn nhẹ gật đầu rốt cục tự tại quạt cây quạt xoát lên phát sóng trực tiếp đến nhìn một hồi hắn cười hì hì vươn tay đối với màn hình chỉ điểm mấy lần rất nhanh liền nghe được điện thoại mơ hồ chuyền r a nữ mc đà đà thanh âm cảm ơn ngô pháp ngô thiên đại ca du thuyền bao t u công sinh hoạt chính là như thế giản dị tự nhiên mấy phút đồng hồ sau ngay tại lão bản chăm chú soát lấy phát sóng trực tiếp tiểu tỷ tỷ khiêu vũ chu yên sắp cầm chén bên trong chân heo cơm ăn cho tới khi nào xong thôi một người mặc một m ạ áo đen t tay phải chống một cây thủ trượng chậm rãi đi vào trong tiệm chương năm mươi chín chương đạo sinh chương năm mươi chín chương đạo sinh lao nhân mặc dù nhìn run run dày dày cả người lại khí tức nội liễm bước chân rơi xuống đất im ắng trải qua chuyên tâm nhìn điện thoại di động lao bản đều không thể gây nên chú ý của hắn hắn đi vào trong tiệm liếc mắt liền thấy được chính chuyên tâm ăn cơm chu yên k h ẽ gật đầu khỏe miệng lộ ra mỉm cười liền đi đi qua kết quả hành động im ắng hắn từ phía sau lưng còn chưa tới gần chu yên hai mét chu yên liền hình như có cảm giác hắn nhẹ nhàng để đua xuống cấp tốc quay đầu thấy là một cái thần sắc hỏa ái lao nhân ra đằng sau trong lòng cái kia đột nhiên xuất hiện hồi hộp mới chậm rãi bình phục thế là hắn lễ phép hỏi vị gia gia này ngươi tìm ta ân lão nhân tựa hồ đối với chu yên năng phát giác chính mình đến có chút kinh ngạc sau đó liền gật đầu cười lao phu trương đạo sinh tiểu hữu thế nhưng là chu yên trương đạo sinh chu yên nhìn trước mắt hỏa ái lao nhân nghe hắn tự báo danh tự trong đầu phi t ố c nhớ lại chính mình phải chăng cùng đối phương quen biết kết luận là không có bất quá hắn vẫn lễ phép gật, gật đầu trả lời ta là chu yên sau đó hắn vừa nghi nghi ngờ mà hỏi tham trương gia gia ngươi tìm ta Chú Yên trong lão ò còn n cảnh、giác. Hắn một cái gì thế khách đến thăm, cùng người của thế giới này trừ lạc gia kiếm quán học viên bên ngoài, nhận biết cũng chính là đầu này phố cũ đám lắng diện, chính là nhiều lần đưa bữa ăn sau hơi nhìn quen quen. g giác. giới gia có chút cái khách của lạc học cũ có chút khách thế thăm, thế phố hơi một trừ tỷ biết mắt một bội kiếm đám dị đầu đưa bữa sau là là l đầu này thoáng qua một cái đến liền điểm ra tên của hắn một bộ làm như có thật bộ dáng rất khó để hắn không thèm để ý lão nhân tựa hồ nhìn ra chu yên cảnh giác hắn mỉm cười cũng không có quá nhiều giải thích mà là nói thẳng ra tin tức mới tạ ạ là lạc hoài nghĩa ân bằng hữu cũ lạc hoài nghĩa chu yên hơi xứng sở sau đó kịp phản ứng hắn từng tại tỉ bội trong phòng c u n g phụ n g trên linh vị nhìn qua cái tên này đây là lạc tuyển cùng lạc kha ba ba danh tự hắn có chút không biết làm sao vô ý thức đứng lên lễ phép xin mời lao nhân t ò a h ạ canh giữ ở cửa ra vào ngô lão bảng nghe được tiếng vang quay đầu nhìn thấy chu yên cùng lao nhân nói chuyện trời đất cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra lao đầu này lúc nào vào cửa hàng bất quá hắn nhìn không có gì đặc biệt tình huống liền không lại chú ý lại quay đầu lại vui tươi hớn hở xem lên điện thoại di động phát sóng trực tiếp trương đạo sinh thì thuận thế ngồi ở chu yên đối diện cười ha hả đối với chu yên hỏi rất lâu không có hồi thiền tôn thị không nghĩ tới hoài nghĩa kiếm quán tựa hồ cũng cũ rất nhiều ta hỏi ngươi hai cô gái kia mà còn mạnh khỏe hán ngữ khí ôn hòa trong thanh n m lại không hiểu ẩn chứa một loại để cho người ta không thể không tuân theo nó chỉ thị kỳ diệu ý vị chu yên hơi s ư ớ n g sở c a o mày nói ra lão g ra i a nếu như ngươi thật sự là lạc quán t r ụ bằng hữu cũ như vậy tự mình đi cùng tiểu tuyển cùng tiểu kha gặp mặt trực tiếp ở trước mặt hỏi các nàng hai người tình hình gần đây không phải càng tốt sao ân chương đạo sinh nghe ra chu yên trong lời nói cảnh giác không khỏi mỉ cười không nghĩ tới ngươi tiểu từ này tuổi không lớn lắm tính cảnh giác đến vẫn được hắn cười nhạt nhìn thoáng qua còn tại cửa ra vào nhìn phát sóng trực tiếp ngô lão bản ánh mắt trở lại chu yên trên mặt bờ môi khẽ nhúc ních h đi theo ta đi người trẻ tuổi chúng ta tìm một chỗ h ả o h ả o tâm sự liên quan tới ngươi lai lịch vấn đề chu yên ánh mắt n g ư n g tụ hắn quay đầu nhìn ngô lão bản một chút phát hiện hắn giống như cũng không nghe thấy trương đạo sinh thanh â m không cần nhìn ta cái này truyền âm nhập mật mặc dù chỉ là không ra gì thô thiển cho siếc nhưng cũng không phải chủ quán cơm người bình thường này có thể khám phá chu yên lần nữa nghe được giống như ở bên t a i vang lên thanh em rất nhỏ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trương đạo sinh trên mặt hóa ái lộ ra bình Hòa mỉm cười đây là trong siêu cấp cao thủ chu yên trong lòng run lên lập tức liền có quyết định thử tâm hắn khẽ gật đầu một cái trương đạo sinh thỏa mãn đứng dậy gặp chu yên không có đi theo hắn hành động liền lần nữa quay đầu nhìn lại đã thấy chu yên chính cầm đũa cực nhanh vào cơm đem cơm thừa cùng dư thái ăn đến không còn một mảnh sau đó mới giật một trang giấy lau miệng đứng lên trương đạo sinh thấy thú vị nhịn không được mỉm cười chu yên cơm nước xong sôi đứng lên nhìn thấy trương đạo sinh ý cởi giạt rào ánh mắt ngượng ngùng giải thích một chút không có khả năng làm phí trương đạo sinh ráng tươi cởi càng sâu hắn làm ra một cái xin mời thủ thế chu yên nghe lời theo sát hắn hướng ngoài tiệm đi đến. lão bản béo vội vàng khoát tay háo hơn nửa đêm không có sinh ý tốt nhất chờ chút ta liền thu quán trở về đơn giản hàn huyên hai câu chu yên cáo biệt lão bản đi theo trương đạo sinh rời đi ngươi cùng hàng xóm láng giềng quan hệ nhìn rất không tệ lao nhân ung dung mở miệng cười nói ơn chu yên yên lặng gật đầu bọn hắn khả năng nhìn ta đáng thương đều tương đối chiếu cố ta nhìn ngươi nhưng thật ra vô cùng có tinh thần phần chấn trương đạo sinh đánh giá chu yên vài lần nghề này đi thân thể nam minh kiếm không ngươi lại còn luyện mưa kia yến hỗn loạn lao nhân nói trong lời nói cho là câu nghi vấn ngự a khí lại là trần thuật xác định chu yên bất đắc dĩ trung thực đáp lại trương gia ra, ra ánh mắt của ngươi thật sự là đặc gác giờ phút này hắn đối với cái này thần bí lao ra từ thân phận mơ hồ có một chút suy đoán cung lạc hoài nghĩa là quen biết đã lâu lại đối nam minh kiếm tư thái đặc thù quen thuộc như thế ước chừng là chu tức trong cung cái nào đó tiền bối hoặc là nói đại lao đi. nói chuyện phiếm ở giữa hai người lừa gạt ra lửa đèn sáng tỏ phố cũ đi tới an tính góc đường nơi này ngừng lại một c ố có lái xe điều khiển xe con màu đen trương đạo sinh cũng không có để chu yên lên xe mà là ra hiệu một chút hai người liền tại xe đứng bên cạnh định xuống tới hắn nhẹ nhàng trụ quay trượng ở trong màn đêm nóng về nơi xa xăm nam minh kiếm quán khẽ thở dài một cái chu yên nhìn lão già này tựa hồ đang nhớ lại thức thời không nói gì chỉ là b ồ i tiếp hắn a n tính đứng ở một bên sau đ ư ờ ngày n trương đạo sinh không quay đầu lại nhàn nhạt mở miệng hỏi người đến tột cùng là ai chu yên biết trương đạo sinh là đang hỏi chính mình hắn hít sâu một hơi một mặt thản nhiên ta cũng không biết ta tử kiếm quán cái khác ngõ nhỏ tỉnh lại liền thành hiện tại cái dạng này mà lại đối với hết thẻ tất cả đều rất lạ lẫm mặc dù lao nhân không nhìn hắn nhưng hắn hay là vô ý thức dương một chút chính mình tàn tật cánh tay trái tay phải chỉ chỉ chính mình che đậy mắt phải bịt mắt sau đó thì sao trương đạo sinh bình tĩnh hỏi sau đó tiểu kha phát hiện ta đem ta thu lưu xuống tới chu yên trần thuật đoạn thời gian trước sự thật từ lạc kha thu lưu hắn đến hắn thoát khỏi tinh thần xa s u t một lần nữa tỉnh lại sau đó tìm lạc tuyển học tập t i ế n pháp cùng giút c u n g q a n h láng giềng lão bản làm công kiếm l c h ừ từ địa cầu xuyên qua mà tới đây sự kiện cùng họa giới hành tẩu sự tình bị ẩn mà không đề cập tới bên ngoài nói tất cả đều là lời nói thật hai phút đồng hồ sau chu yên kết thúc chính mình ngắn gọn xem sau đó thản nhiên nhìn về hướng lao giả này trong quá trình trương đạo sinh bình tĩnh nghe không có chen vào nói sau nửa ngày hắn thở dài hắn quay đầu nhìn về phía chu yên ánh mắt không hiểu ngươi nói hết thảy cùng ta hiểu rõ cơ bản tương xứng hiện tại có hai loại khả năng tính thứ nhất liền là của ngươi xuất hiện là một cái tinh vi như đồ đã lâu âm hưu thứ hai trương đạo sinh thở dài n g ư ơ i thật chính là cái trống rông xuất hiện ngay cả ta đều tra không được lai lịch k ỳ quái g i a hỏa n g ư ơ i nói ta hẳn là tin tưởng loại thứ nhất hợp lý phỏng đoán hay là loại thứ hai hoang đường phỏng đoán hỏi ra cái vấn đề này thời điểm hắn nhìn về phía chu yên ánh mắt thâm trầm mà nguy hiểm gió nhẹ lướt qua bên đường nhánh cây chập trờn bóng cây vụ vặt như là yêu ma cổ vũ chương sáu mươi người xuyên việt số mệnh chương sáu mươi người xuyên việt số mệnh đối mặt với trương đạo sinh nguy hiểm ánh mắt cùng trong lúc này liễm nhưng lại kinh khủng đến mức dường như biện động giống như vô biên vô tận sắt ý chu yên căng cứng thân thể lại thần sắc thản nhiên hắn thản nhiên đ áp nói thật nếu như là ta tự nhiên cũng là càng tin tưởng loại thứ nhất phỏng đoán ta cũng muốn không ra bất kỳ phương pháp chứng minh ta chỉ là cái vô tội mất trí nhớ người nghe được chu yên thản nhiên nói chương đạo sinh ngược lại có chút dừng lại hắn c h ầ m rãi gật đầu y nguyên nhìn chăm chú lên chu yên không sai từ tư liệu đến xem ngươi có vấn đề rất lớn trong lúc nói chuyện hắn nội liếm sát ý thoán g phóng thích kinh khủng sát cơ lập tức đem chu yên b a o khỏa lập tức liền để chu yên toàn bộ phía sau lưng đều bị thấm ra mồ hôi lạnh thấm ướp hắn cơ hồ phải lập tức triệu hồi ra mệnh trang đến liệu mạng mặc dù nói la chỉ từ khí thế loại này đến xem chỉ sợ chí ít so lạc t u y ể n muốn mạnh hơn một cái không hai cái cấp bậc trở lên nhưng hắn lại thế nào mạnh cũng chỉ là nhân loại đi mệnh của ta chứa trang cùng dung hợp đều là một sát na liền có thể hoàn thành nói không chừng có thể đem thứ nhất đánh chết mệnh chu yên tâm tư rung động không nghĩ tới lão nhân vô biên sát khí bỗng nhiên tiêu tán ngươi không cần khẩn trương hoài nghĩa đã chết hắn hai cái nữ nhi cũng không có cái gì đáng đến mơ ước đ ổ vật ngươi tiểu tử này mặc dù có dấu bí mật nhưng là vô luận là điều tra kết quả hay là trực giác đều tại nói cho ta biết ngươi đối với cái kia hai cái tiểu nha đầu rất có thiện ý hắn trầm mặc thật lâu cuối cùng vẫn là thở dài ngươi đi đi nói đi hắn phất phất tay ra hiệu chu yên rời đi cảm nhận được trương đạo sinh bỗng nhiên triệt tiêu s ắ c ý chu yên căng cứng thân thể rốt cục chậm rãi buông lỏng lúc đầu nghĩ đến nếu như thực sự bất đắc dĩ liền lập tức triệu hoán vệ trang phát động siêu dung hợp suy nghĩ cũng dần dần bình phục lại chu yên lau mồ hôi c h á n nghĩ nghĩ hay là hướng lao nhân đặt câu hỏi trương gia gia xin hỏi thân phận của ngài trương đạo sinh thản nhiên nhìn hắn một chút thanh âm trầm thấp chu tức cùng trưởng lão chu yên gật gật đầu có chút trầm mặc trưởng lão h ẳ n là một ô m cái đ u ổ i trương đạo sinh nhìn chu yên bộ dáng kia liền biết hắn đối với mình thân phận không có khái niệm cũng lười cùng giá hỏa này giới thiệu mà là mở cửa xe ngồi xuống thanh một tiếng cửa xe đóng lại chu yên thấy thế biết lao nhân không muốn cùng chính mình nhiều trò chuyện hắn yên lặng quay người muốn đi nhưng lại nghe được phía sau cửa sổ xe hạ xuống thanh âm hắn nghi ngờ quay đầu chỉ gặp trương đạo sinh giơ tay lên liền có một viên bạch sắt vật xoay tròn lấy hướng hắn bay tới chu yên vô ý thức đưa tay tiếp nhận túi đầu xem xét lại là một tấm tiếp vàng bạch sắt danh thiếp phía trên có trương đạo sinh tính danh cùng một chuỗi số lượng đây là ta điện tho lão nhân trầm dại nói về sau đ ụ ợ c phải là tuyển đứa bé kia xử lý không được sự tình ngươi liền cứ gọi cú điện thoại này tìm ta chu yên nghĩ nghĩ hỏi trương gia ra, ra nếu là quen biết cũ vì sao không tự mình cùng tiểu tuyển câu thông trương đạo sinh có chút trầm mặc hai giây lắc đầu đứa bé kia không muốn gặp ta a chu yên nhìn lão nhân ra bộ dáng thức thời không hỏi thêm nữa vậy ta đi trước ân trương đạo sinh khoát tay á o tại chu yên muốn lúc xoay người hắn lại từ tốn nói một câu ngươi hắc hộ vấn đề ta đã an bài xử lý cho ngươi vài ngày sau liền sẽ có người đến kiếm quán tìm ngươi, ngươi đến lúc đó làm tốt phối hợp là được chu yên lông mày n í u lại bị lao già này sát ý uy hiếp lâu như vậy hiện tại cuối cùng có chút tin tức tốt nói xong câu nói sau cùng trương đạo sinh đem xe cửa sổ một lần nữa dâng lên chu yên cũng biết đêm nay lần này đột nhiên xuất hiện gặp mặt như vậy kết thúc hắn yên lặng quay người chiều lao nhai trở về trong xe lão nhân cách đơn hướng thông sáng cửa sổ nhìn chăm chú lên chu yên bóng lưng ánh mắt có chút không hiểu giống s á t thực rất giống nếu như không phải ta nhìn tận mắt hoài nghĩa hải từ t r i t đề bây giờ chỉ sợ sẽ là bộ dáng như vậy đi cũng khó trách hai nhà đầu kia sẽ đối với hắn hắn nhẹ giọng tự nói lấy không biết đang nói cái gì sau bốn ngày chu yên trong góc lần nữa hoàn thành một vòng nam minh kiếm tu luyện đằng sau còn chưa bắt đầu tiến hành xuống một vòng sớm canh giữ ở một bên lạc kha đem hắn kêu rừng xuống dưới chu yên c a c a có người t ì m ngươi t ì m ta chu yên nghi ngờ quay đầu thấy được đứng tại lạc kha bên cạnh một người mặc phía quan phương chế ngự nam nhân trung n i ê n thiên nguyên cộng chủ đề quốc phía quan phương nhân viên công tác cơ bản đều sẽ mặc cùng loại đường trang màu trắng mang ứng l o n g đồ án mang tính tiêu chí chế ngự nhìn ra dặn lũ l o t trang trọng uy nghiêm người bình thường một chút liền có thể nhận ra giờ phút này nam nhân này nhìn thấy chu yên ánh mắt mỉm cười tiến lên một bước ngươi chính là chu yên tiên sinh đi. ân ta là xin hỏi ngài đây là chu yên lễ phép gật gật đầu đang nhìn ra đối phương phía quan phương thân phận sau hắn nhớ tới vài ngày trước đêm đó lão nhân thần bí trương đạo sinh nói với hắn nói sẽ là trương gia ra nói tới đến thay hắn giải quyết hắc hộ vấn đề người sao nam nhân đối với chu yên gật đầu cười nói ta họ phó là thiền tôn thị dân v ụ tư nhân viên công tác bên này nhận được một nhà an dưỡng cơ cấu báo cáo nói có vị người bệnh tại phụ cận một vùng khu vực lạc đường căn cứ tư liệu biểu hiện bọn hắn nói tới người bệnh chu yên hẳn là người đi a an dưỡng cơ cấu lạc đường người bệnh chu yên xứng sở sau đó phản ứng cực nhanh duy trì lấy cái này một mặt vẻ mặt mê mang thì thao nói ra ta ta đúng là chu yên thế nhưng là phó tiên sinh ta mất trí nhớ nói với ngươi cái gì an dưỡng cơ cấu loại hình hoàn toàn không có ấn tượng lúc này nghe được công việc này nhân viên tựa hồ biết chu yên thân phận đứng ở bên cạnh lạc kha ngược lại so chu yên càng thêm kích động lên ò、oh. ò nàng đầu tiên là vội vàng hướng đã chú ý tới bên này tình huống lạc tuyến bắc ra hiệu nàng tới sau đó lạc kha liền không kịp chờ đợi quay đầu hướng về nam nhân nói phó phó trưởng quan chu yên là mấy tuần trước kia đi đến chúng ta kiếm quán trước cửa ta nhìn hắn thân thể không tiện dáng vẻ đem hắn chưa chấp xuống tới hiện tại thật có thể xác định thân phận của hắn sao nàng một mặt chờ mong nhưng là vị kia phó trưởng quan lại về chi lấy ấ y náy dáng t ư ơ i cười vị nữ sĩ này mặc dù chúng ta biết được chu yên tiên sinh thân phận nhưng là không có trải qua hắn đồng ý là không thể nói cho ngươi lạc kha nhìn về phía chu yên chu yên hít vào m ộ t hơi lắc đầu tiểu kha là ngươi thu lưu ta làm sao lại không có tư cách biết lạc kha lập tức đắc y dương lên khuôn mặt tôi cười chu yên quay đầu nhìn về phía phó trưởng quan xin mời nói thằng đi ta cũng muốn biết mình đến từ nơi nào chu yên cũng rất tò mò tiếp ấ m n a lấy hắn lại tiếp tục nói chị an tư đồng lưu cứu ngươi về sau liền đưa đến an dưỡng cơ cấu cứu chữa ngươi có một đoạn thời gian rất dài một mực ở vào trạng thái hôn mê không nghĩ tới sau khi tỉnh lại vậy mà tự hành từ nhà kia an dưỡng cơ cấu bên trong chạy ra càng không có nghĩ tới chính là ngươi lại còn mất trí nhớ nghe được nam nhân này thuyết pháp chương ú Yên mộng không một chút không phải,、chương、đạo sáu i n mươi m ộ t đánh bại bọn hắn đi chương sáu mươi mốt đánh bại bọn hắn đi phó trưởng q u a n cũng không có nhiều trò chuyện hắn đơn giản cùng lạc tuyển cùng lạc kha nói rõ đằng sau lợi dụng trở về làm thủ tục danh nghĩa đem chu yên tiên mang đi mà trên thực tế vị này phó trưởng q u a n là mang theo chu yên đi đến nơi nào đó thay hắn chụp ảnh so sánh tư liệu ghi v à hồ sơ sau đó cho hắn một tấm chính thức thẻ căn cước đến tận đây chu yên quang tốc lấy được mình tại nơi này cái thế giới chính thức thân phận một cái tuổi hai mươi mốt tuổi phụ mẫu đều mất không có những thân thích khác cô nhi điều này cũng làm cho chu yên đối với trương đạo sinh vị này chu tức c u n g trưởng lão năng lượng có một chút nhận biết nếu có thể chống rông gia tăng một người tư liệu cái kia chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm để một người biến mất đi chu yên thẳng đến trở lại kiếm quán trước cửa thời điểm vẫn còn đang suy tư lấy cái này gọi trương đạo sinh lão nhân đến tột cùng có mục đích gì bất quá khi nhìn đến canh giữ ở kiếm quán cửa lớn thò đầu ra nhìn chờ lấy hắn trở về lạc kha thời điểm hắn đem chính mình sầu lo cùng suy nghĩ thu hồi ngược lại hóa thành dáng tươi cười đi tới nữ hải trước mặt chu yên không đợi chu y ế n nói chuyện lạc kha so với hắn còn g ấ p làm sao đi lâu như vậy bọn họ có phải hay không tìm ngươi phiền thoái ta còn vẫn cho là dân vụ tư các trưởng quan đều là người tốt không nghĩ tới được rồi được rồi chu y ế n dợ khóc dở cười đánh gãy tiểu cô nương căm g i ậ n bất bình h ắ n từ trong ngực móc ra chính mình mới tinh thẻ căn cước tại lạc kha trước mặt sáng lên một cái phó trưởng quan hắn là thuận tiện giúp ta bổ sung thẻ căn cước cho nên mới bỏ ra chút thời gian đúng rồi hắn trả lại cho ta cái này nói ngón tay hắn trả một cái giấu ở thẻ căn cước sau một tấm khác tấm thẻ bị h i ra một tấm tại hắn danh nghĩa thẻ ngân hàng bên trong có l Rất hòa i nhiên, ể n cũng là trương đạo ăn bài. lạc kha nhìn trường h thẻ ngân hàng, hai ấ y mắt t ngân n đến căng g trọn. Trời ạ, Chu Yên ơ i lại còn có lưu khoảng, có bao nhiêu tiền lưu còn có có Chu c khoảng, Yên ư bao à? i ó i đi, hơn hoàn h vạn toàn n bảy đều ta k ô biết. Hoa! Lạc kha chừng lớn ạ c Kha trừng l hai mắt chu yên vậy ngươi phát tài chu yên bồi tiếp nàng cùng một chỗ cởi mở c ử i hai tiếng sau đó thờ ơ nói mặc dù phát tài thật cao hứng nhưng số tiền này với ta mà nói giống như tác dụng không phải rất lớn lạc kha ánh mắt run lên nàng thế nhưng là chính thay ngay được cái kia phó trưởng quan minh s á t cáo chi chu h i ề n nói hắn không có bất kỳ cái gì bằng hữu thân thích là cô nhi tới thế là nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia chu h i ề n ngươi sau đó định làm như thế nào muốn về thân phận của ngươi chứng bên trên địa chỉ này quê c n sao chu h i ề n na tân chế thẻ căn cước bên trên biểu hiện hắn là chu tức khu một cái biên giới thôn nhỏ người nhưng mà chính hắn rõ ràng nhất hắn là từ địa cầu xuyên qua mà đến ở tinh cầu này căn bản không tồn tại cái gì quê quán thuyết pháp hết thể đều là trương đạo sinh lao đầu kia cho hắn nguy tạo thế là chu yên c ư ờ lắc đầu người cô đơn trở về cũng không có chút ý nghĩa nào ngược lại là hắn chăm chú nhìn về hướng lạc kha tiểu kha các ngươi hiện tại còn nguyện ý thu lưu ta cái này không nhà để về người sao lạc kha nghe được chu yên vấn đề lập tức tươi cười rặng rỡ ấy hắc hắc ta đương nhiên nguyện ý chính là còn muốn đi hỏi một chút tỷ ta ý nghĩ ta không có ý kiến đột nhiên cắm vào thanh lãnh giọng nữ dọa lạc kha nhảy một cái nàng quay đầu thấy được không biết lúc nào cũng đã đi tới cửa lạc tuyển cao g ầ y thiếu nữ liếc mắt một mặt kinh hãi mội, mội một chút sau đó ngược lại nhìn về phía đứng tại cửa ra vào chu yên vào đi còn đứng ở bên ngoài làm gì chu yên cùng lấy lại tinh thần lạc kha liếc nhau một cái hai người trên mặt đều hiện lên ra nụ cười nhẹ nhõm sau đó cùng một chỗ cùng lạc tuyền đi vào kiểm q u á n ban đêm sau khi ăn xong lạc tuyền buông xuống bát b ú a nhìn về hướng so với nàng sớm hai phút đồng hồ ăn no chu yên nhẹ giọng hỏi chu yên ngươi bây giờ tìm về thân phận ta sau cùng lo lắng cũng không tồn tại cái gì lo lắng chu yên có chút hiếu kỳ trước đó ngươi không phải đáp ứng muốn cùng ta đi tham gia hội giao lưu sao nhưng là có một cái không thể không đối mặt vấn đề lạc tuyền nhìn hắn một cái chu tước cung nội bộ giao lưu nhân viên tham gia chưa từng có hắc hộ chu yên lập tức nghe hiệu lạc tuyền tiềm ẩn ý tứ nếu như hắn không có thân phận lời nói tùy tiện tham gia loại này chính thức hoạt động nhất định sẽ bại lộ chính mình hắc hộ thân phận sau đó liền sẽ bị chu tức cung điều tra trên thực tế đã có người làm như vậy chu tước cung đại nhân vật thân bí trưởng lao trương đạo sinh là lạc tuyển cùng lạc kha phụ thân quen biết cũ không biết tính sao liền chú ý đến kiếm quán trong khoảng thời gian này tình huống tự nhiên là phát hiện hắn vị này đột nhiên xuất hiện ở kiếm quán người không rõ lai lịch cũng may từ trước mắt tình huống đến xem vị lao nhân này tạm thời là đứng ở bên phía hắn chẳng những không có đối với hắn khai thác thủ đoạn quá khích thậm chí còn chủ động giút hắn giải quyết thân phận vấn đề chu y cho nên nói tiểu t u y ề n cái k i a cái gọi là hội giao lưu từ lúc nào bắt đầu ngày kia lạc tuyên bình t i n h nói ngươi không cần có quá lớn áp lực tâm lý dựng thành làm chu tức khu có được nhiều nhất phó thành thị lớn nhất chủ thành một trong phạm vi bên trong nam minh kiếm quán số lượng rất nhiều hàng năm ngồi đầu lên thiên tài cũng tầng tầng lớp lớp nàng d ừ n g một chút ngươi học kiếm thời gian quá ngắn tiến bộ nhanh như vậy đã rất lợi hại lần này chúng ta khi đi được thêm kiến thức không hạng chót là được ân chu yên có chút bất đắc dĩ tiểu tuyển ngươi đây có phải hay không là nhìn có chút không dạy nổi người bên cạc kha cũng tại đổ thêm dầu vào lửa đúng a lao tỉ người cái này nhìn có chút không d ậ y nổi người đi chu yên không phải thật lợi hại thôi lạc t u y ê n lắc đầu chu yên mặc dù tiến bộ t h ầ n tốc nhưng s á c thực nhập môn quá muộn khác trong kiếm quán chẳng những có luyện nhiều năm b a o lấy tình muốn thông qua hội giao lưu hiển lộ tài năng l á o tinh anh học viên còn có một số vốn là có kiếm thuật bản lĩnh tại kiếm quán học tập một năm không đến liền thanh danh thay nhau nổi lên thiên tài so sánh lên những người này chu yên hay là quá bị thua thiệt húng chi lạc tuyến mắt nhìn chu yên thong xuống đôi mắt chu yên thiếu mắt phải cùng tay trái tầm mắt cùng chiến đấu độ linh hoạt đều nhận rất đại nạn chế hắn những đối thủ kia cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cái gì đó? hiện tại chu yên có ta chuyên môn chế tạo thần cơ tay trái thế yếu đã giảm mạnh bên cạnh lạc kha k h ô n g phục bắt lấy chu yên cánh tay trái dơ lên chu yên cười ha ha phối hợp với k h ô n g chế tay máy móc nắm chặt n ắ m đ ấ m không sai đây chính là vô tình thích thủ đến lúc đó chiếu vào những thiên tài k i a mặt chính là một quyền lạc tuyên nhìn xem chu yên người lớn như thế còn bồi tiếp bội mội nàng hát đôi lắc đầu bất đ á c dĩ nàng không còn cùng hai người tranh luận việc này mà là nhẹ nhàng nói ra chu yên mặc dù thực lực của ngươi đã đầy đủ nhưng vị phục chúng ngày mai ta sẽ hướng tất cả học viên tuyên bố cái này hội giao lưu công việc trong đó trình độ tốt nhất nghiêm dũng cùng la chí minh khẳng định cũng muốn cạnh tranh cơ hội này n g ư ơ i ngay tại ngày mai chính thức đem hai người này đánh bại ngồi vững việc này đi chu yên nghe vậy mỉm cười gật đầu không có vấn đề chương sáu mươi hai ta khuyên ngươi bỏ quyền chương sáu mươi hai ta khuyên ngươi bỏ quyền cáo biệt tỷ mỗi hai người chu yên lần nữa về tới diễn võ sảnh hắn không có lập tức bắt đầu luyện võ mà là yên lặng trở về chỗ lạc tuyển đêm nay thuyết minh ý tứ rất rõ ràng thiếu nữ cũng không cảm thấy hắn có thể tại cái kế hội giao lưu bên trên có được quá tốt biểu hiện nhưng y n lấy lạc t u y ể n góc độ xem ra hắn muốn đánh bại mặt khác kiếm quán tỉ mỉ bồi dưỡng tinh anh hay là quá mức khoa trường một chút kiếm đấu so với thông thường xáo lộ thuần thục càng quan trọng hơn thắng bại hạch tâm yếu tố hay là thực chiến kinh nghiệm cùng tố chất thân thể mà hai hàng này tại lạc tuyền nhận biết bên trong chu yên cũng còn khiếm khuyết rất nhiều có lẽ hắn so nghiêm dũng chi lưu đã có chỗ vượt qua nhưng là loại trình độ này cũng chỉ có thể đạt tới rất nhiều kiếm quán dự thi học viên bên trong hạng chót cấp độ đại đa số kiếm quán phái g i a t i n h anh tố chất thân thể cơ bản đều vượt qua người bình thường đồng thời chí ít đều nắm giữ một chiều bì kiếm trong đó càng có một ít nhận đặc biệt chiếu cô thiên tài chẳng những nắm giữ tất cả bì kiếm còn có thể sớm tiếp xúc hô hấp pháp thể phách đạt được tiến một bước rèn luyện tăng lên bất quá chỉ có chính ta rõ ràng thực lực của ta không chỉ như thế chú yên lạng yên suy nghĩ hắn cho dù là chưa mặc mệnh trang tình hố giới tố chất thân thể cũng đã cơ hồ đạt đến nhân loại bình thường cực hạn gấp liền xem như những cái kia sớm tiếp xúc hô hấp pháp đám thiên tài chỉ tu luyện một năm hô hấp pháp lời nói lại có thể đạt tới trình độ gì đâu thay lời khác tới nói chân chính siêu cấp thiên tài t h như giống lạc tuyển dạng này mười chín tuổi liền đã mạnh đến mức k hoa trương l ờ i chỉ sợ đã sớm bị chu tức cung nội bộ sớm khai quật cũng không cần thông qua cái này nho nhỏ hội giao lưu đến biểu hiện ra tự thân đi hắn chu yên hiện tại chỉ là cùng một chút phổ thông thiên tài đi tương đối chẳng lẽ còn thất bại sao nếu như cái này cũng có thể thua vậy cũng không khỏi quá ném bàn tay và mặt làm rõ suy nghĩ của mình chu yên trường than một hơn cầm lấy kiếm bắt đầu yên lạc luyện tập đứng lên hôm sau 10 giờ sáng, chỉ u Yên tại l có, có thể nói đạt đến trăm linh cấp bậc hô hấp pháp xác thực hiệu quả cường hãn chỉ bất quá tiêu hao cũng xác thực rất khoa trương nếu như không có từ họa giới hành tẩu bên trong thu hoạch sinh mệnh tinh hoa chỉ dựa vào lạc tuyển cho hắn loại kia hát sắc bí dượm bộ tề căn bản trèo trống không được chu yên tu hành tiến độ sau đó chính là bén nhạy tại họa giới hành tàu lúc đã có khống chế cường hãn thân thể kinh nghiệm bây giờ tại hiện thực thể phách cường đại điều kiện tiên quyết thông qua mở ra linh tính bùng cháy cường độ tu l u y ệ n cao hẳn đối với thân thể lực khống chế cũng cấp tốc tăng lên trực tiếp từ một ư ơ i tiêu thăng đến m ộ ư ơ i bốn không biết trình độ này ở tinh cầu này tính là cái gì tiêu chuẩn có thể hay không sờ đến cái gọi là h u n g cấp bậc cửa chu yên nhịn không được nhìn về hướng đứng tại các học viên phía trước l ạ n h leo thiếu nữ cũng không biết nàng là như thế nào dựa vào điểm ấy bổ tề tu luyện tới bây giờ loại này cường hãn trình độ nàng cương giả như vậy hơn phân nửa còn có mặt khác tài nguyên thu hoạch phương thức đi chu yên ánh mắt dường như bị thiếu nữ cảm ứng được lạc tuyền dương mắt nhìn hắn một cái sau đó lại rời đi biến thành hư xem trước mắt đông đảo học viên nếu người đã đủ ta tuyên bố chuyện gì n a n g biểu lộ bình thản thanh â m mắt lạnh ngày kia toàn dực thành nam minh kiếm quán đều muốn phái ra học viên đại biểu đến dực thành đi tham gia do ly hỏa các tổ chức hội giao lưu ta hôm nay dự định đã định nhân tuyển này theo lạc tuyền nói ra tin tức này đông đảo học viên nhịn không được châu đầu ghé thai đứng lên sau đó rất nhanh ánh mắt mọi người đều tập trung vào ba người trên thân n g h dũng la chí minh cùng chu yên trừ ba người này mặt khác thiếu niên thiếu nữ đều vẫn là học sinh thuần túy là kỳ nghỉ tới báo ban nhìn xem có hay không kiếm thuật thiên phú tự nhiên không có khả năng có cái gì năng lực thực chiến lạc t u y ê n chờ mọi người an tĩnh lại đằng sau nói nói nhảm không cần thiết nhiều lời lần này hội giao lưu tên là hội giao lưu kỳ thật chính là hội giao lưu dính đến kiếm quán mặt mũi nghiêm dũng la chí minh chu yên ba người các ngươi so một lần ai mạnh ai đi có ý kiến gì hay không vừa dứt lời liền thấy la chí minh giơ tay lên nhìn thấy đoàn người nhìn qua hắn bay ta bỏ quyền có thể lạc tuyền nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua n g i ê m dũng cùng chu yên hai người các ngươi còn có muốn bỏ quyền sao lần này nghiêm dũng cùng chu yên đều không có nói chuyện lạc tuyền đưa tay không có vấn đề hai người các ngươi đi đổi trang bị sau đó tới tỉ thí hai người ứng thanh rời đội tuần tự đi vào phòng thay quần áo trong phòng thay quần áo chu yên mở ra tủ quần áo của mình từ đó xuất ra hộ cụ bắt đầu mặc hắn tay trái hiện tại mặc dù có lạc kha hàng đặt theo yêu cầu là thủ nhưng bởi vì chỉ là máy nguyên hình còn lâu mới có được chân chính nhân thủ linh hoạt như vậy cho nên hộ cụ mặc tốc độ y nguyên chặt ngay tại hắn còn tại từ từ thắt chặt băng lúc bên kia nghiêm dũng đã làm xong hết t h ả hắn nhìn chu yên hai mắt nghĩ, nghĩ. hướng hắn đi tới cũng rất mau tới đến chu yên bên cạnh ta khuyên ngươi bỏ quyền nghiêm dũng bình tĩnh nói chu yên có chút dừng lại không nói gì chỉ là tiếp tục duy trì dây buộc động tác ngươi xác thực rất có thiên phú nhưng là muốn đánh thắng ta rất không có khả năng nghiêm dũng biểu lộ mười phần chắc chắn lần trước luật bản chỉ là tiểu thí n h ư đao lần này cơ hội đối với ta rất trọng yếu ta sẽ không lại hạ thủ lưu tỉnh ân cho nên chu yên hoàn thành cái cuối cùng băng giảng giật giật hộ giáp xác định mặc dắn chắc đằng sau quay đầu nhìn về phía n g i ê m dũng ngươi định làm gì dùng hai tay đến sử dụng nam minh kiếm pháp sau đó đã cảm thấy có thể ổn ăn ta đúng không hắn nhìn sang nghiêm dũng giờ phút này đối phương chính một mặt chẳng lẽ không đúng sao biểu lộ chu yên không có hứng thú nhiều trò chuyện hắn cầm lấy mô phòng chân thật kiếm trực tiếp sẽ nghiêm t r ị dũng bên cạnh đi qua vậy liền đến thử xem đi kiếm thủ hay là dựa vào kiếm đến nói chuyện nghiêm dũng m à y nhắc lại không biết chu yên từ đâu tới tự tin sắc mặt hắn hung á c cấp tốc đuổi theo chu yên bước chân về tới diễn võ sảnh nhìn thấy hai người đi ra lạc tuyền ra hiệu tất cả mọi người tránh ra cho hai người trở lại đầy đủ sân bãi mà chính nàng thì cầm một cây trường côn bình tĩnh nói. liền theo bình thường so tại quy tắc tiến hành nghiêm dũng hẳn là rất rõ ràng chu yên ngươi đây chu yên mang mặt nạ nhẹ nhàng gật đầu ta không có vấn đề như vậy chuẩn bị sẵn sàng lạc tuyền dứt khoát hạ đạt chỉ thị hai vị sắp tỉ thí người lập tức bày ra tư thế nghiêm dũng trực tiếp hai tay cầm kiếm đưa tới vây xem học viên dối loạn tư ơ mừng hắn đã hạ quyết tâm phải dùng hai tay ưu thế miễn cưỡng ăn chu yên bên cạnh lạc tuyển ánh mắt chớp lên không nói gì thêm c i ế n đấu kẻ thắng làm vua vô luận như thế nào thắng đều không thể chỉ trí như vậy chu yên lần trước liền bị đối phương hai tay đánh lui người c ũ nghiêm đã n g ĩ ra ứng đ ố dũng lập tức trợ quát một tiếng hai tay giơ cao lưỡi kiếm dưới chân đạp đất một tiếng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu yên tay phải thanh liêm loại này tập sát hình chiêu thức cũng dám dùng để chính diện tác chiến chu h i ê n ngươi hay là quán non Bá. Hắn suy nghĩ còn chưa h còn suy u y c ể trong mắt mọi người thật giống như hai người phối hợp tốt bình thường nghiêm dũng một kiếm đánh xuống đồng thời chu yên vừa vặn bản thân đến phía bên phải của hắn sau đó liền mau lẹ vô cùng cấp tốc phản thủ kiếm t hai n h l ê m đ ú người Hai n g thắt thân mà qua chu yên đạm nhiên đứng thẳng người sau lưng nghiêm dũng ngây người tại chỗ lạc tuyền thì bình tĩnh tuyên bố kết quả chém đầu chu yên thắng nàng d ừ n g một chút hỏi nghiêm dũng ba cục hai thắng chế ngươi còn muốn so sao nghiêm dũng trầm mặc mấy giây lắc đầu ta nhận thua xế chiều hôm đó nghiêm dũng cùng la trí minh cùng một chỗ làm nghỉ học ban đêm lạc tuyền lạc kha cùng chu yên cùng một chỗ đến diễn võ trong sảnh lạc tuyền nhìn xem đứng đắn đứng yên chu yên ánh mắt khẽ nhúc ních chu yên hôm nay ngươi đánh bại nghiêm dũng cái kia một cái thanh liêm đã cho thấy bước đầu khám phá ý thức có thể bắt đầu học tập một cái khác thức bì kiếm một cái khác thức bì kiếm chu yên ánh mắt sáng lên lúc trước hắn liền từ lạc tuyển trong giọng nói đoán ra được nam minh bì kiếm không chỉ có vũ yến liêu loạn một chiêu này bay trên trời kiếm thế bất quà nếu lạc tuyển không đề cập tới hắn cũng sẽ không tự chuốc đ ụ c nhã đến hỏi bây giờ nếu lạc tuyển đưa ra đương nhiên để hắn có chút kích động thế là hắn dứt khoát cũng mượn cơ hội hỏi một mực hiếu kỳ vấn đề tiểu tuyển nam minh bì kiếm đến cùng có mấy chiêu lạc tuyển có chút do dự một chút hay kiếm quán bình thường sẽ căn cứ học viên đạt tiêu chuẩn trình độ xét tình hình cụ thể dạy bảo trong đó ngươi từng học qua vũ yến l i ê u loạn trên thực tế đã là bị kiếm cũng không phải bị kiếm bản thân nó chính là nam minh trong kiếm bởi vì độ khó tương đối cao mà bị loại bỏ đi ra một đường không trung kiếm thế mà thôi ta sở dĩ để cho ngươi trước học tập chiêu này là bởi vì chiêu này không chỉ là một đường sắt chiêu càng là bởi vì nó không trung ra chiêu tính đặc thù tại thường ngày trong luyện tập có thể tốt hơn rèn luyện tăng lên thân thể của ngươi tính cân đối so sánh vũ yến liễu loạn lạc tuyên sắc mặt trở nên t r o n chú mặt khác còn không có dạy ngươi ba chiêu bị kiếm mới thật sự là sắc kiếm nàng đơn giản trình bày một chút ba chiêu bí kiếm theo thứ tự lạ cùng n h a độc chấm cùng c h ọ n minh sau đó nhìn chu yên một chút hôm nay ta chuẩn bị dạy người chính là nam minh trong kiếm danh sưng ơ quỷ kiếm độc chấm độc chấm chu yên l ặ p lại một lần chấm trong truyền thuyết độc đ i ề u sao không sai chính là cái kia chấm lạc tuyển ngự a khí bình thản vừa rồi ta cũng đã nói học tập chiêu này bí kiếm điều kiện tiên quyết chính là kiếm thủ muốn có khám phá đối thủ thế công tiên phú nàng dừng một chút tựa như ngươi hôm nay khám phá nghiêm dung ra chiêu như thế nói lạc tuyển mang theo chu yên đi tới diễn võ trong sảnh trong tay nàng nắm kiếm gỗ hướng chu yên chấp chấp mũi kiếm. người hướng ta cộng tới lấy bất luận phương thức nào trá tuyển sát. tại thời, phất tập luyện tốt một dạng, lạc tuyển thân hình đột ngột biến mất. tốc, ra ám nơi hướng Nhưng ngay hắn đồng phản luyện dạng, hình biến Bên phải, Chu Yên phản ứng cấp tốc, lập tức huy kiếm phải, xa độ đâm Chu gô về lạc lạc cấp mà, hắn có chút bên mặt thấy rõ phía bên phải thiếu t h ố n tầm mắt chỉ gặp lạc tuyền cùng hắn dán đến rất gần giờ phút này tay phải cầm ngược kiếm gỗ bôi ở trên cổ họng của hắn tay trái từ dưới cánh tay phải rối ra vững vàng để lại hắn huy kiếm tay phải thiếu nữ ánh mắt lạnh lẽo trong miệng k h ẽ n ó i xem thấu đối thủ thế công lại lấy tính dễ nổ tức bộ trở về đến c h ế t sừng từ đối phương không tưởng tượng được phương hướng phát ra một kích chí mạng đây chính là bị kiếm độc chấm hào chiêu thức chu yên kìm lòng không được tán thưởng một tiếng lạc tuyền thì nhẹ nhàng thú kiếm nói ra rất nhiều nam minh kiếm quán quán chủ sẽ đem chiêu này sát kiếm làm chiêu thứ nhất dạy cho học viên nó kỳ thật so vũ yến liễu loạn muốn tốt luyện cùng thực dụng mà lại đang đối chiến thời điểm đột nhiên dùng ra thường thường có rất lớn sát xuất một kích chiến thắng nhưng là cha ta dạy ta chiêu này thời điểm từng khuyên bà qua nếu như một người không có có, có thể xem thấu đối thủ ý thức liền quá độ ỉ lại chiêu này lời nói nhiều nhất cũng bất quá là cái dân cờ bạc tôi h tại chính thức cao thủ trước mặt dân cờ bạc sẽ chỉ đã chết thảm hại hơn cho nên ta mới có thể đến bây giờ mới bằng lòng dạy ngươi thiếu nữ vẻ mặt thành thật chu yên thì sáng tỏ gật đầu nhìn chu yên nghe lời lạc tuyền khoe miệ hơi、nhất. kỳ thật một, một, một, một chiêu này mưu lý tại chu yên bản thân xem ra tương đương đơn giản đơn giản chính là một chiêu kết hợp siêu phụ tải tức bộ thiềm chuyển cùng chuẩn tập ba thức các loại phi thường gặp góc độ tập sát chiêu thức đặc thù tổ hợp kỹ chỉ cần thân thể điều kiện đã tới như vậy dù cho không có khám phá đối thủ ra chiêu lộ tuyến tại siêng năng sau khi luyện tập cũng có thể sử dụng đi ra húng chi hắn còn mở ra linh tính bùng cháy thiên tài trạng thái học càng thêm không có áp lực chút nào lạc tuyền nhìn xem vẫn còn dư lực chu yên ánh mắt hài lòng luyện được không tệ sở dĩ lâm thời dạy ngươi chiêu này ngoại trừ ngươi đã có học tập điều kiện bên ngoài cũng là nghĩ lấy bắt đầu ngày mốt trên hội giao lưu để cho ngươi có một kỹ có thể bản thân chu yên gật gật đầu cười nói cái kia tiểu tuyền nếu không đem còn lại hai chiêu cũng cùng nhau giao cho ta đi lạc tuyền lại lắc đầu tham thì thâm ngươi trước tiên đem chiêu này luyện tốt sau đó tiến một bước rèn luyện thân thể mặt khác hai chiêu vô luận là đối với lực lượng thân thể yêu cầu. hay là đối với thân thể lực k h ô n g chế đều cao hơn ngươi bây giờ học tập sẽ chỉ ra tăng thân thể gánh vác mà thôi kỳ thật chu yên chân đích không có cảm thấy có gánh vác tố chất thân thể của hắn tăng trưởng cấp tốc còn có linh tính bùng cháy phụ trợ tu luyện hiện tại chính là thực lực phi tốc trưởng thành thời điểm bất quá hắn không có quá nhiều tranh luận dù sao không dùng đến mấy ngày lạc tuyền xác nhận hắn có điều kiện đằng sau cũng giống vậy sẽ dạy cho hắn hắn chỉ cần một mực mạnh lên là đủ rồi chương sáu mươi bốn xuất phát cùng khách không n g i mà đến ngày kế tiếp thiên tôn thị cơ tràng chu yên trên vai cong hai cái ba lô chậm rãi tiến lên đi theo lạc tuyển cùng lạc kha hai tỷ m ộ i sau lưng như cái tùy hành bảo tiêu phía trước lạc tuyển d á người n g cao gầy cột lưu loát cao đôi ngựa mặc màu trắng hồng văn nhẹ nhàng chế ngự phối hợp xinh đẹp lại lạnh leo khuôn mặt lộ ra người sống chợ tiến bên cạnh nàng nhỏ nhắn xinh xắn lạc kha thì mặc bạch sắc váy liền áo trên đầu mang theo một cái mũ lưa chai cong chính mình túi sách nhỏ đi đường mang theo điểm nhảy nhót cảm giác tiết ấu phối hợp có chút mập mũm mĩm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cả người thanh xuân vô địch lão tỷ cứ như vậy đóng quán một tuần, có thể hay không ảnh hưởng nhưng là lại à l có chút bận tâm hỏi bên cạnh lạc tuyền lạc tuyền từ tốn ó i nghiêm dung cùng la chí minh đã nghỉ học trước mắt kiếm quán học viên đều là chút kỳ nghỉ ban học sinh bọn hắn báo đại đa số cũng chỉ là nhập m ô n khóa giờ dạy học điều chỉnh một chút kỳ nghỉ trước học xong cũng được ai nghe được lạc tuyền thuyết pháp lạc kha nhịn không được a i t h á n một tiếng nói đến liền p h ì mượn hai tên g i a hỏa kia nói nghỉ học thì đã nghỉ học thì ngươi làm sao cũng phạm ngu x u ẩ n còn theo còn thừa giờ dạy học lui người ta học phí a lạc tuyền liếc mắt nhìn nàng chuyện đương nhiên nói bọn hắn đều không học được phía sau học phí trả lại không phải rất bình thường lạc kha nâng lên q a i hàm về sau ta muốn tại kiếm quán phí tổn cột bên trong viết lên đã giao nạp phí tổn không cho trả lại lao tỷ chúng ta ăn mặc chi phí đều dựa vào kiếm quán thu nhập ngươi liền một chút không hoảng hốt sao lạc tuyền nghiêm túc nói ra không lùi phí loại thuyết pháp này về sau đừng nhắc lại lạc ra nhưng cho tới bây giờ không làm ra qua loại này không có phẩm sự tình lạc kha tức giận ngươi liền c h ô n đi ai có thể cưỡng từng chiếm được ngươi a không có cơm ăn thời điểm khóc chết ngươi chu yên nghe được hai người đấu v õ mổm cười chen vào nói đi tiểu kha chớ cùng tỷ ngươi tức giận ta cái kia trong thẻ không phải còn có chút tiền sao vừa vặn ngươi cầm lấy đi lâm thời khẩn cấp mà lại ta làm công cũng còn có thể kiếm chút tiền ấy hh ắ c ắ có c phải thật vậy hay không a nghe được chu i ế n muốn đem tiền của mình cống hiến ra đến lạc kha hai mắt phảng phất nổi lên tiền tiền ký hiệu bất quá nàng lại mãnh liệt mãnh liệt lắc đầu không được chu i ế n tiền của ngươi là của ngươi vốn ban đầu ta cũng không d á mớn bên cạnh lạc t u y ề n cũng một mặt nghiêm túc không sai tiền của ngươi chính ngươi giữ lại bình thường nộp học phí là được hối hồ trên mặt nàng hiện ra chăm chú lần này ta sẽ thuận tiện hướng ly hỏa các xin mời tăng lên bình xét cấp bậc nhất định chỉ cần ta bình xét cấp bậc đến rượu cấp kiếm quán học viên sẽ rất nhanh biến nhiều đến lúc đó tự nhiên là có tiền nàng còn chưa nói xong liên bị từ phía sau chuyển đến một đạo băng lãnh trung niên thanh âm đánh g â y rượu cấp lạc hoài nghĩa người đã chết đằng sau nữ nhi cũng thay đổi thành nhìn như vậy không rõ người của mình sao chu yên nghe được thanh âm cùng lạc tuyền lạc kha cùng nhau đứng vững quanh người nhìn về hướng thanh âm nơi phát ra đó là một đám bốn người đội ngũ tất cả đều mặc màu trắng hồng văn nhẹ nhàng chế ngự n g ự c đều theo lên chu tức c u n g tiêu chí cùng nam minh hai chữ đây là một cái khác nam minh kiếm q u á người n chu yên không có nói nhiều hắn chỉ là tránh ra thân thể để lạc tuyền đi tới trước người đi đối mặt với đối phương thủ lĩnh đó là một cái khuôn mặt có chút gậy gò ánh mắt mang theo trào ph lạc tuyên đối mặt mới vừa rồi bị người lời rêu cợt lại s á c mặt bình tĩnh hỏi lại t r ị n h quán chủ cớ gì nói ra lời ấy được xưng là t r ị n h quán chủ nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng cha ngươi gặp ta cũng muốn xưng hô một tiếng chính hình ngươi một kẻ hậu bối lại như vậy không hiểu lễ nghi còn vọng tưởng tuổi còn nhỏ liền đi trùng kích rượu cấp đánh giá tăng thêm trò c ư ờ i lạc tuyên không chút nào rụt rè chỉ là bình tĩnh bắt lời nếu gia phụ năm đó có thể về sau bối vị trí đem chính quán chủ đánh bại ta thân là nữ nhi của hắn thực lực đạt tới rượu cấp cũng bất quá là kiện qua quýt bình, bình việc nhỏ tôi cũng không nhọc đến p i ề n ngài bại tướng dưới tay này phí tâm ngươi chính sau đó lộ ra ngân s ắ c lạc hoài nghĩa mệnh không giải ngược lại là sinh cái miệng lưỡi bén nhọn nữ nhi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trải qua vị nào diệu cấp bình t h ầ m quan ngươi tốt nhất cầu nguyện không cần gặp được ta lạc tuyền sắc mặt nhàn nhạt, nhạt vậy liền không làm phiền t r ị n h quán chủ quan tâm chu yên nhìn xem lạc tuyền cùng đối diện lao quỷ kia rằng có không hề rơi xuống hạ phong một chút nào không khỏi dựa vào hướng bên người đồng dạng nghe răng trận mắt dùng biểu lộ trợ uy lạc kha nhắc h ữ u tay đụng đụng nàng tiểu kha lao cầu này mấy cái ý tứ phước ha, ha lạc kha một mặt kinh ngạc nhìn xem chu yên sau đó nhịn không được bị là r ư ợ u cấp cao thủ ngươi làm gì nói người ta là lão cậu chết cười ta chính chúng ta trò chuyện thật tốt gia hỏa này không giải thích được chạy tới sổ ấy ngỏi không phải lão cậu là cái gì chu yên cũng hạ giọng s á t thực ngươi nói đúng lạc kha cười hắc hắc cái này trịnh lão cậu là thiên tôn thị một cái k h á c nam minh kiếm quán quán chủ năm đó ba ba tới thành lập tân kiếm quán hắn cảm thấy sinh nguyên bị cướp tìm tới cửa muốn t h kết pháp kết quả bị cha ta đánh bại phía sau vẫn cùng chúng ta không đối phó đã hiểu chu yên nhẹ gật đầu cái kia giả quán chủ qua đời các ngươi mấy năm này không phải không thiếu thụ hắn khi dễ đúng a lạc kha một mặt khó chịu hắn có ý đoạt kiếm quán không ít học viên còn tới chỗ tuyên truyền tỷ tỷ không phải diệu cấp không có tư cách làm quán chủ như thế phía dưới hắn lần này mang dự thi học viên là cái nào ta tìm cơ hội cho hắn làm nát chú y ế n hỏi lạc kha ngón tay nhỏ điểm một cái chỉnh quán chủ bên người một cái thanh niên cường tráng liền cái kia chính khắc nhân chính lao cầu nhi tử nghe nói bị hắn dốc lòng giáo dưỡng mao lấy tình muốn tại chu tức c u n g đại nhân vật trước mặt lộ mặt một chút trình độ thôi chỉ có thể nói vẫn được nàng nếp miệng nghe nói ra hỏa này tư chất bình thường bất quá dính ba hắn ánh sáng tinh khiết dựa vào chồng tài nguyên cùng thiên vị mò tới hung cấp bên cạnh ba chu yên gật gật đầu nhìn lạc kha chỉ thanh niên kia một chút đã thấy thanh niên kia cũng tại ánh mắt lóe lên vừa đi vừa về đánh giá lạc tuyển cùng lạc kha hai tỷ muội biểu lộ trong chính kinh nhận hàm một loại nào đó khát vọng cùng là nam nhân chu yên liếc mắt liền nhìn ra ra hỏa này tâm tư gì hắn mắt trái k h ẽ hít một cái không nói gì thêm nữa ngược lại là bên cạnh lạc kha tựa hồ xem thâu ý nghĩ của hắn tay nhỏ kéo ống tay áo của hắn chu yên nói một câu được ngươi đừng thật đi cho hắn hắn liền xem như cái bao cỏ tại lao cầu kia dốc lòng bồi dưỡng bên l i ớ i chí ít cũng là lần này hội giao lưu bên trong chu t về cho lạc kha một cái yên tâm ánh mắt yên tâm ta không đến mức như vậy không biết tự lượng sức mình vậy là tốt rồi lạc kha nhẹ nhàng t h ở ra mà phía trước lạc tuyền cùng trịnh quán chủ n ô n ngữ giao phong đã kết thúc cái kia trịnh quán chủ tựa hồ bị đội phá phỏng mặt lạnh lấy dẫn đội rời đi lạc tuyền sắc mặt bình tĩnh quay người trở lại không có liền chuyện này nói thêm cái gì mà là c h à o hỏi chu yên cùng lạc kha đuổi theo ba người tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đăng ký bay hướng d ư c thành chương sáu mươi năm ly hòa các hai giờ sau từ trên trời tôn thị xuất phát máy bay đúng hạn rơi xuống rực thành cơ tràng chu yên đi theo hai tỷ mỗi giờ máy rất nhanh liền ra được phi trường nhà ga sân bay nói đến tiểu kha ngươi làm sao cũng theo tới rồi chu yên một bên tiếp nhận lạc kha túi đ e o l ư n g lớn một bên trêu chọc hử hử hử lạc kha chừng mắt liếc hắn một cái không phải đâu ngươi cùng tỷ tỷ đều đến dự thành đem ta một cái mảnh mai vô lực mỹ thiếu nữ đặt ở quê quán các ngươi có thể yên tâm sao ngươi gian phòng cùng kho vũ khí giống như nói mình mảnh mai vô lực cũng quá không biết xấu hổ bên cạnh lạc tuyền lạnh lùng trào phúng lạc kha lập tức xù đông cái gì a đây chẳng qua là một chút nho nhỏ thủ công mà thôi căn bản không tính là vũ khí khôi hải ngươi thử một chút đem những vật kia tùy tiện một cái cầm lên nhìn có thể hay không qua máy bay kiểm ăn đi lạc tuyên cười lạnh lạc kha lập tức t ắ t lửa nàng sờ lên cái hót chỉ là cười xấu hổ sau đó nhãn tình sáng lên không phải có một vật đến đây nói nàng cầm lên chu yên cánh tay trái phía trên mang theo một cái c h e lấp dùng thủ sáo màu đen lạc kha gõ gõ mu bàn tay bộ vị phát ra đăng, đăng thanh nhầm tối thiểu ta chế tạo cái này lạc thủ theo tới rồi lợi hại đi lạc kha một mặt đắc ý chu yên cười hì hì phối hợp tiểu cô nương t r ư ờ hợp một chút cái kia tay máy móc lạc tuyên liếc mắt nhìn nàng lười nhác cùng với nàng nhậ sau đó lôi kéo một cái nhìn có chút đặc biệt hộp quay người dẫn đầu tiến lên chu yên chú ý tới mặt nạ màu trắng mặt kia như là kim loại dương hành lý hộp nơi h ẻ o lánh chỗ điêu k h ắ c một cái bị hỏa điệu màu đỏ vòng bay h ứng long tiêu chí cái này sẽ là lạc tuyển thần cơ võ cụ sao lạc kha hướng nàng bóng lưng làm cái m ặ t quỷ sau đó quay đầu chào hỏi chu yên đội theo chu yên lắc đầu cười yếu ớt một bên đuổi theo hai tỷ mỗi bước chân một bên d ư ơ n g mắt nhìn quanh cự hình trong phi trường giờ phút này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cùng bọn hắn mặc một dạng màu trắng hồng văn chế ngự tốt năm tốt ba ti đều là hưởng ứng rực thành lý hỏa các triệu tập từ từng cái cấp dưới thành thị hội tụ đến rực thành tham gia hội giao lưu nam minh kiếm quán nhân viên mấy giây sau chu yên liếc nhìn ánh mắt có chút ngưng tụ cùng một đạo khác ánh mắt đối đầu chính là cái kia trịnh quán chủ nhi t ử trịnh khắc nhân hắn nhìn về phía chu yên xem ánh mắt phối hợp trên mặt biểu lộ trần trụi biểu đạt lấy tự thân ý nghĩ miễn thị cùng một chút ghen ghét giờ phút này nhìn thấy chu yên nhìn qua chính khắc nhân khỏe miệng có chút cong lên nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt của mình chính khắc nhân bên người một cái gần giống như hắn niên kỷ thanh niên lại gần cười nói chính ca cái kia độc nhãng tử nhịn cái ó chút trướng kia tên là triệu kiệt mã tử lập tức nói ra chính mình nghe được tin tức hk việc này ta còn thực sự liền vừa và biết nghiêm dũng tên kia không biết nguyên nhân gì hôm qua đột nhiên tôi học cho nên cái này độc nhãn tử sợ không phải bị na lạc tuyển lâm thời kéo qua góp đủ số chính k h ắ c nhân gật gật đầu lạc tuyển nữ nhân kia dáng dấp đẹp mắt nhưng là ánh mắt làm sao kém như vậy kéo người đến góp đủ số cũng không kéo người bình thường hh ắ c ắ c triệu kiệt cười hai tiếng đây không phải cho trịnh ca cơ hội thôi nghe nói na lạc quán chủ hay là cái h u n g cấp c ũ n g là thiên tôn thị kiếm quán chúng ta kiếm quán đối đầu cơ hội của các nàng rất lớn chỉ cần trịnh ca đem độc nhãn kia tiểu tử hào, hào thu thập một trận hiện ra một ít thực lực chẳng phải là thực lực gần nhau trai tài gái sắc hắn không nói câu nói kế tiếp nhưng lại để trịnh khắc nhân hai mắt sáng lên hắn ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem đi xa lạc tuyển cùng lạc kha hai tỷ bội thân ảnh hiệu điệu nhìn không được liếm môi một cái mà ai cũng không có chú ý cái kia triệu kiệt ba lô phía dưới một cái hát s ắ c châu chấu đang lẳng lặng nắm s ắ p lấy chu yên nhếch miệng từ cái kia tinh trùng lên não trịnh khắc nhân nơi đó không nghe thấy cái gì đặc biệt tình báo để hắn có chút im lặng hắn đi theo lạc tuyển cùng lạc kha rời đi sân bay rất nhanh liền ngồi lên một cỗ chia sẻ xe chúng ta đây là đi nơi nào chu yên ngồi ghế cạnh tài xế quay đầu nhìn hai tỷ bội Lý lạc t u y ê n vớt ve trước người hộp kim loại chúng ta trực tiếp đến đó đặt chân bên cạnh lạc kha dán lên nàng sáng mắt lên tỉ tỉ đến nhà trọ đằng sau cái này thần cơ cho ta nghiên cứu một chút n g ư ờ i nghĩ đến đẹp vô cùng lạc t u y ê n chừng nàng một chút đi một bên cái gì đó đây không phải ba ba lưu lại thôi theo đạo lý nói ta cũng có một phần lạc kha dây dưa không bỏ đưa tay hướng hộp sợ soạn lạc t u y ê n một thanh mở ra tay của nàng cái này thần cơ là chu tức cung phối cấp kiếm q u á n q u á n chủ ta kế thừa vị trí này cho nên là của ta ngươi muốn cũng có thể luyện thật giỏi kiếm kiếm thuật vượt qua ta lời nói như vậy cho ngươi cũng không sao vi lạc kha khó chịu thu tay lại có gì đặc biệt hơn người đợi đến qua một thời gian ngắn chính ta làm một bộ đi ra nhẹ nhõm nghiền ép ngươi bộ này a vậy ta ngày h ọ p đợi lạc tuyền thuận miệng ứng phó tức g i ậ n đến lạc kha một thanh tựa vào trên ghế ngồi chu yên cười quay đầu nhìn không được cảm thán chuyện xưa quả nhiên nói đúng huynh đệ tỷ bội tình cảm càng tốt càng giống ngon ra rực thành sân bay tại vùng ngoại ô chia sẻ xe đang hành xử đại khái một giờ đã trải qua vài đoạn hỗn loạn đằng sau tại rực thành trung tâm một cái cự đại môn lâu trước ngừng lại đến đi thôi lạc tuyền nhẹ nhàng nói ra dẫn đầu đi xuống xe chu yên cầm lên hành lý đi theo hai tỷ mỗi xuống xe nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt kiến trúc to lớn một mạc môn lâu đằng sau là một cái quảng trường rộng lớn quảng trường hậu phương thì xen vào nhau tinh tế đứng vững một tòa to lớn hiện đại mang theo hai tòa cao tới hơn một trăm mét tháp lâu tổng hợp kiến trúc nói thật chu yên lúc đầu coi là ly hỏa các sẽ là loại kia có cổ đại cảm giác kiến trúc hắn nhịn không được nhẹ giọng hỏi đây chính là ly hỏa các sao ân nghiêm chỉnh mà nói là dựng thành ly hỏa các bên trái dãy kia cao lầu là ly hỏa các ký túc xá bên phải dãy kia là công ngụ lâu phía dưới váy lâu thì là công năng lâu lạ sau đó nàng cất bước tiến lên chúng ta đi vào trước báo đến lạc kha một bước nhảy lên cùng tại sau lưng nàng tỷ lần trước khi ta tới có một bên lâu còn không có xây xong đâu cái này nhìn xem cũng quá hào hoa ngươi lần trước đến đều là ba năm trước đây lạc tuyên lạnh giọng nói ra cùng để ý những này không bằng học tập cho giỏi cái gì đó ta đã thi đậu chu thức lớn ngươi còn cầm học tập ép ta lạc kha hầm hư nói đại học cũng không cần học được sao ta nghe nói thần cơ hệ làm vương bài chuyên nghiệp cạnh tranh áp lực rất lớn lạc tuyên vô tình nói c h u y ê n đi theo tỷ mội s a u l ư n g đ i vào ly hỏa c á c k h u vực, n h ì n xem cảm giác gáp b á c trúc h phần thẳng mười kiến tốc vô à o trong mặt, lòng nhịn h k n đản sinh g được ra m ộ tình cỗ tâm t kỳ diệu. Nơi này, có lẽ c h í n h là h ắ n c ù n g t h ế giới này c ư ờ n g giả sáu mươi s á 66. quân bộ vô tình thích thủ n ì thiết t c h u yên cùng lạc kha cùng một chỗ đi theo lạc tuyển xuyên qua quảng trường trên đường có thể nhìn thấy có một ít người trẻ tuổi tạo thành khác biệt ma trận tay cầm trường kiếm tại cẩn thận tiến hành nam minh kiếm diễn luyện những người tuổi trẻ này mặc chế ngự cùng lạc t u y ề n cùng chu yên hình dạng và cấu tạo rõ ràng khác biệt do màu trắng hồng văn đ ổ i thành màu lót đen hồng văn nhìn so với bọn hắn phổ thông kiếm quán chế ngự muốn lộ ra túc sắt rất nhiều những cái kia là chu tức cùng quân bộ người lạc t u y ề n nhìn thấy chu yên nhìn quanh bộ dáng bình tĩnh nói cùng nam minh kiếm quán khác biệt ly hỏa các làm chu tức khu bên dưới các đại chủ thành trung kiên tổ chức đồng thời quản lý chủ thành bạo lực cơ cấu cũng chính là quân bộ những người này cùng ngươi khác nhau chính là nàng nhìn sang chu yên thản nhiên nói bọn hắn là dùng quân đế quốc phí bồi dưỡng binh sĩ mà nam minh kiếm quán là mặc hướng nhân chu yên nhẹ gật đầu tò mò hỏi cho nên bọn hắn cùng nam m i n h kiếm quán so ai mạnh cá thể cường giả tỷ lệ kiếm quán hơi cao thực tế cường giả nhân số quân bộ thì thêm ra rất nhiều lạc tuyên bình t ĩ n h trình bày đạo chu yên ngược có chút suy nghĩ lần này hội giao lưu quân bộ sẽ phái người tham gia sao sẽ lạc tuyên mười phần xác định trả lời mỗi một năm giao lưu quân bộ tân binh thủ tịch đều sẽ lôi ra đến cùng kiếm quán bên này quyết ra thủ tịch tiến hành một lần luận bàn giao lưu thủ tịch c h u yên trong mắt lóe lên hưng thu ân hội giao lưu mục đích chủ yếu chính là xác định một năm này ưu tú nhất một nhóm học viên, trong đó người mạnh nhất. sẽ có được thủ tịch danh hảo lạc tuyên nhìn chu yên một chút ngươi cũng nghĩ cạnh tranh vị trí này chu yên mỉm cười h i ế p h i ế p mắt tiểu tuyền ngươi biết nam nhân bình thường đều rất khó khăn cự trở thành mạnh nhất loại sự tình này bên cạnh lạc kha cũng s ở lấy c ầ m nhỏ gật gật đầu giả trang ra một bộ thâm trầm bộ d á n g â n dù sao nam nhân thế nhưng là sẽ vì một câu tính ngươi lợi hại liền dám liều mệnh kỳ diệu sinh vật ta lạc tuyên thì lắc đầu mặc dù ta rất muốn cổ vũ ngươi nhưng ngươi luyện kiếm thời gian hay là quá ngắn mà năm nay ta nghe nói có mấy cái thiên tài ngoi đầu lên chỉ sợ ngươi muốn trở thành mạnh nhất phải trở tới sang năm nàng chưa hề nói chu yên thành không được mạnh nhất mà là nói phải trở tới sang năm rất hiển nhiên ngay cả lạc tuyển cái này siêu cấp thiên tài đều cho rằng bằng vào chu yên thiên phú cho hắn một năm luyện kiếm thời gian chỉ sợ thật sự có thể kinh diễm tất cả mọi người chỉ là hiện tại căn cơ hay là quá nông cạn một chút chu yên cười cười cũng không có phản bác lạc tuyển lời nói hắn chỉ là đi theo lạc tuyển cùng một chỗ đi vào ly hỏa c á t trong kiến trúc tìm được phụ trách đánh dấu bộ môn thủ tục làm rất thuận lợi tại lạc tuyển yêu cầu bên giới nhân viên công tác cho ba người mở hai gian phòng hai tỷ bội hợp ở một gian giường nội phòng ba người cứ như vậy vừa nói chuyện một bên thông qua thang máy đặt tới nhà trọ cao tầng đi tới hai cái trước cửa phòng lạc t u y ê n nhìn một chút số phòng từ trong tay rút ra một tấm thẻ cho đến chu yên chu yên ngươi ở căn này một nghìn sáu trăm linh sáu ta cùng tiểu kha ở một nghìn sáu trăm linh bảy đợi lát nữa nghỉ ngơi một chút đến giờ cơm ta sẽ để cho nhà ă n đưa bữa ăn đi lên hôm nay liền không huấn luyện đem tinh lực lưu đến ngày mai tranh tài、Tốt. chu yên nhận lấy phòng t ạ m sau đó thuận thế cùng hai tỷ bội cáo biệt mở cửa đi vào gian phòng của hắn gian phòng p h ố i chi tương đối một m ạ n chỉ là thật đơn giản giường cái bản cùng một cái ngăn tủ chu yên rất mo đưa hành lý của mình sắp xếp cẩn thận sau đó ngồi lên giường trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua một mực tại đ ế m n g ư ợ c nhắc nhở lần tiếp theo họa giới hành tàu ba ngày bốn giờ mười tám phút hai mươi hai giây ba ngày sau chính là lần thứ tư đi lại mà lạc tuyền nói cho hắn biết tin tức là lần này hội giao lưu tranh tài tiếp tục thời gian là năm ngày mỗi ngày mỗi cái kiếm quán đại biểu đều sẽ có một vòng hội giao lưu nói cách khác nếu như hắn may mắn hắn có thể vượt qua ba vị trí đầu vòng tỷ thí lời nói khi tiến vào vòng bán kết cùng trận chung kết trước đó sẽ còn phía trước lâm một lần họa giới hành tàu nếu như cái này lần thứ tư họa giới hành tàu thu hoạch cũng đủ lớn Ta chưa chắc không cùng những cái được gọi là thiên tài tranh.、Phong、tư tranh thực thân chưa chắc cùng cái được cách. Chu lực chiến không những Phong Hắn nghĩ phong nhiên không phải đương Yên Yên lặng lặng bằng vào thực lực bản gọi đi chiến đấu, là lo lấy. là vào mà suy dù ự a trang trang vào thậm mệnh dung chiến bị chí hợp siêu đi đấu. d sao mặc dù hắn cũng rất muốn thông khóe mà tranh đoạt cái gọi là mạnh nhất lại không có nghĩa là hắn lại như vậy qua loa bộc lộ ra lá bài tẩy của mình đơn giản suy tính một hồi hắn liền thu hồi dòng suy nghĩ của mình suy nghĩ nhiều vô ích trước điều chỉnh tốt trạng thái tốt nên đón ngày mai trận đấu đi ngày kế tiếp thật sớm chu yên y nguyên như bình thường một dạng sớm liền tỉnh lại hắn nhanh chóng rửa mặt hoàn tất liền tại trong phòng của mình triển khai cùng thường ngày không khác huấn luyện mặc dù không gian có hạn mà lại không biết có hay không giám sát cũng không tốt tự tiện tiến hành hô hấp pháp vận chuyển nhưng là cơ bản tự trọng k i ệ n thân huấn luyện cùng nam minh kiếm không kích luyện tập đã dung nhập vào thói quen của hắn bên trong phàm là làm thiếu đi đều cảm thấy toàn thân không thích hợp dạng này luyện tập luân chuyển ba lần đằng sau điện thoại di động của hắn v ă n g lên chu yên cầm qua điện thoại xem xét quả nhiên là lạc tuyển phát tới tin tức để hắn chuẩn bị một chút đi nhà ăn n n niệm tâm sau lại cùng đi hội giao lưu hội trường hắn kết thúc rèn luy hiện tại có lạc kha cho hắn chế tắc tay máy móc đằng sau giống tắm rửa loại này thường ngày hành vi so với trước kia dễ dàng rất nhiều sau khi đi ra hắn bấm lạc tuyển điện thoại ta đã cùng lạc kha đến váy lâu ba tầng nhà ăn ngươi cũng trực tiếp xuống là được đầu bên kia điện thoại lạc tuyển thân ở hoàn cảnh có chút ồn ào tốt cúc điện thoại chu yên đi ra gian phòng của mình đi vào cửa thang máy trước đ ể xuống ấ n ping keng t r o n lát theo một tiếng thanh n â m nhắc nhở cửa thang máy chậm rãi tại chu yên trước mặt triển khai chu yên khi nhìn đến trong thang máy cảnh tượng trong n h y mắt lông mày liền hơi nhũ hai nhu Thỉnh l ì n h chính là cái k i a trịnh khắc nhân hòa hắn cái k i a gọi là triệu kiệt tiểu đệ một nhóm người khác thì đồng dạng mặc nam minh kiếm quán phục sức là ba cái thanh niên cửa thang máy mở ra đằng sau trong lúc rằng có hai nhóm người cũng q u a y đầu nhìn về hướng muốn đi tiến đến chu yên t r ị n h khắc nhân hơi nhúm mày hắn tiểu đệ kia triệu kiệt lại ánh mắt sáng lên trực tiếp đi lên trước một bước đưa tay chặn lại không c o i ý tứ k ý n g ư ờ i ngươi chờ chút một chuyến chu yên có chút túi đầu y m ắng nhìn cái này nhảy mặt ra h ỏ a một chút một giây sau hắn một thanh đưa tay bắt lấy triệu kiệt vào áo sau đó nhẹ nhàng kéo một cái đem hắn kéo ra khỏ Khi phản ứng trong i kiệt kinh ngạc với lại ệ u muốn kháng, ngạc hắn hành động, muốn phản h ả sợ phát hiện chính mình căn bản lúc là à lào không kháng không cách chu chỉ thể phải yên lượng, quăng ngoài người mãn lời nói, ngươi đi ra không phải tốt. Trong có cự lực có cái lời l một tốt. đi đảo bị ra ra nói chuyện chu yên trực tiếp cất bước đi vào thang máy ngươi làm gì t r ị n h khắc nhân nhìn thấy tiểu đệ của mình xấu mặt trực tiếp liền gọi được chu yên trước mặt bàn tay rất nhanh liền đẩy hướng chu yên đã thấy chu yên sớm có đoán trước nghiêng người một chút đồng thời tay trái thành đao cấp tốc hướng về trịnh khắc nhân cổ chém tới chính khắc nhân phản ứng cũng không chậm kinh ngạc ở giữa đồi đẩy la cản hai người lấy trường làm kiếm giữa một hơi lẫn nhau chém ba lần đương đương đương chương sáu mươi bảy loạn đấu chương sáu mươi bảy loạn đấu mẹ ngươi dở trò nhìn thấy chu yên kim loại tay trái chính khắc nhân mắt hiện tạc cốc bước lên phía trước liền muốn bao nổi ở bên cạnh nhìn một hồi náo nhiệt ba cái thanh niên rốt cục ra mặt ngăn cản t r ị n h khắc nhân ngươi muốn tại ly hỏa các cậu đà một câu trực tiếp kêu dừng trịnh khắc nhân động tác hắn cắn răng quay đầu rõ ràng là cái này chết tàn phế ra tay trước lúc này bị quăng đến cửa thang máy bên ngoài triệu kiệt cũng đã kịp phản ứng hắn rung động tại chu yên na phái chớ có thể ngự cự lực sợ hãi rụt r ẽ đứng tại thang máy bên ngoài không dám trở về nghe được trịnh khắc nhân lời nói ba cái thanh niên bên trong dẫn đầu cái tia nam tử tóc ngắn lại một mặt trào phúng mà cười cười t r ị n h khắc nhân ngươi cho chúng ta mù a vô luận là ngư ngựa này từ cố ý kiếm chuyện hay là ngưu đẩy người đều là các ngươi chọn trước sự tình nào đến ly hỏa không tin ngươi liền thử một chút chính k h ắ c nhân sắc mặt cứng lại lạnh lùng cùng thanh niên kia đối mặt hướng bình ngươi đây là hạ quyết tâm sống mái với ta vốn nắn một chút không phải hạ quyết tâm tên là hướng bình nam tử cười hắc hắc ta tử vừa mới bắt đầu liền không quen nhìn như ngươi loại này dựa vào cha phế vật nói đi hắn quay đầu hướng về chu yên cười một tiếng ta gọi hướng bình lục phân thị bạch thị nam mình k i ế m quán đại biểu học viên huynh đệ xưng hô như thế nào chu yên cười cười ta là chu yên thiên tôn thị là quán chủ học viên thiên tôn thị là quán chủ hướng bình sắc mặt khé động cái kia không cũng chỉ có l ạ tuyển sao nàng thế nhưng là chu tức cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một cái q u a n chủ siêu cấp thiên tài à. bên cạnh trịnh khắc nhân nghe được hướng bình tán thưởng hư lệnh một tiếng cái gì siêu cấp thiên tài kiếm quán công trạng kém thành như thế chỉ có thể phái cái chết tàn phế tới tham gia giao lưu đơn giản để cho người ta cười đến r ụ n g răng chu yên nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn trịnh khắc nhân một chút ngươi nhìn cái gì đấy t r ị n h khắc nhân khỏe miệng hơi nhết ta còn muốn giao hấn ngươi một chút cái này không biết tốt xấu đồ chơi đâu nói hắn đột nhiên vừa sợ cái chán ai suýt nữa quên mất hội giao lưu đâu chính muốn lấy sáu mươi b ố cái học viên làm cơ số ta nhớ được chúng ta dực thành dưới trướng nam minh kiếm quán có hơn bảy mươi cái đi các ngươi lạc thị kiếm quán công trạng kém như vậy ngươi hay là trước hết nghĩ biện pháp tại vòng thứ nhất loạn đấu cầm tới đấu chính danh n g ạ c đi nói đi hắn cùng tiếu một tiếng đi ra thang máy đụng phải cái chết tàn phế xúi quậy cái này phá thang máy lao t ử không muốn ngồi chu yên cười h í p mắt hướng hắn thụ cái ngón giữa phi tiện cốt đầu một cái cửa thang máy đóng lại sau hướng bình có chịu xì một tiếng kinh nghiệm sau đó quay đầu đối với chu yên nói chu yên ngươi không cần để ý tiện nhân kia nói lời hào hào đánh cho dù là loạn đấu cũng có cơ hội chu yên thuận thế đặt câu hỏi loạn đấu Đó là cái gì? hướng bình k i nhìn ngạc n h hắn m ộ thấy cái, các lạc quán người ủ không kia không Chu nha lạnh lạnh, thật đúng là không có nói nhiều với hắn chuyện、này. Thướng Bình nhìn nói người Yến tuyển đúng nói này. có lạc có với với sao? đầu, đầu quá lắp là chu y ế n động tác cười ha ha giống như cái kia trịnh tiểu cầu nói hội giao lưu làm đấu vòng loại bình thường đều muốn lấy hai bộ số đội ngũ bắt đầu thi đấu nhưng là dự c thành d ư ớ i chương có kém không nhiều bảy mươi nhà nam minh kiếm quán cho nên muốn tại đấu chính trước đó sớm đào thải rơi vị trí của mấy nhà kia lấy đ ặ t tới chỉ còn sáu mươi b ố nhà kiếm quán mục đích hắn nhìn chu yên một chút qua lại tới nói ly hỏa các sẽ trực tiếp an bài công trạng tại sáu mươi tên có hơn tất cả kiếm q u á n học viên cùng một chỗ tranh đoạt cái kia còn lại bốn cái danh lệch tranh đoạt phương thức chính là loạn đấu cùng một chỗ tranh đoạt loạn đấu chu yên lặp lại một chút điểm mấu chốt đại khái hiểu hướng bình ý tư không sai không thời hạn ở giữa ngay tại cái này váy lâu lầu một thực chiến mô phỏng sân bãi tất cả mọi người đồng thời ra t r ư ợ cầm trong tay chế thức mô phỏng chân t h ậ t kiếm mặc cảm ứng hộ cụ l o ạ n đấu kết thúc về sau cuối cùng đứng đây bốn người thu hoạch được đấu chính danh lệch đã hiểu chu yên yên lặng gật đầu hắn nhìn về hướng bình cười h ắ t h ắ t không có trào phúng so sánh ý tứ chỉ bất quá ta chỗ kiếm quán có uy tín lâu năm cao thủ tuyệt cấp quán chủ trắng đồng nghĩa tòa c h ấ n học viên g ầ n ngàn công trạng làm gì cũng là t ố t mười rất không có khả năng cần phải đi loạn đấu tranh danh lệch chu yên hơi kinh ngạc học viên g ầ n ngàn kiếm quán của các người rất kiếm tiền a trước kia không có cảm thấy hiện tại so sánh xuống chu yên xem như đầy đủ cảm nhận được lạc tuyển kế thừa kiếm quán có bao n h i ê u xuống dốc lúc này thang máy đã đến lầu ba theo cửa thang máy hướng hai bên mở ra hướng bình đưa tay vô v u chu yên cánh tay chu yên ta vừa rồi nhìn ngươi cùng trịnh khắc nhân tên kia qua ba chiêu kia mặc dù là dựa vào nghĩa chi chiếm tiện h nghi nhưng là thực lực của ngươi có thể trốn bất quá ta con mắt ngươi rất mạnh nói không chừng thật có thể rết ra khỏi chúng đây chúng ta đ ấ u chính gặp đi nói đi hắn mang theo chính mình hai cái đồng học đi ra thang máy chu yên nhìn xem hướng bình bóng lưng rời đi túi đầu cười một tiếng sau đó nhìn về hướng tay của mình cái kia trịnh khắc nhân động tác hắn thấy rất rõ ràng mà lại có thể xử lý đến thành thạo điêu luyện đây có phải hay không là mang ý nghĩa tại chính thức trong đôi chiến hắn đã có thể khám phá người này ra chiêu chu yên nghĩ như vậy nhẹ nhàng nắm chặt trước mắt nằm đấm cũng đi ra thang máy tiếng người huyên áo t r ê n vai thích cánh tràng diện đập vào mặt to lớn trong phòng ăn trải rộng mặc đủ loại kiểu dáng chế ngự nhân viên tại ở trong đó như hắn bình thường mặc màu trắng hồng văn kiếm quán chế ngự người ngược lại xem như sỗi càng nhiều hơn chính là mặc màu lót đen hồng văn chế ngự quân bộ nhân viên cùng áo sơ mi quần đen nhân viên công tác ông trong túi áo điện thoại chấn động c h u yên lấy ra xem xét lạc tuyền ta cùng tiểu kha tại ngươi mười giờ phương hướng hơn ba mươi em ở bên ngoài ngươi trực tiếp tới đi chú yên dựa theo nhắc nhở r ư ơ n mắt liếc mắt liền thấy được đối ứng phương hướng cách đó không xa Lạc kha đang đứng đứng lên hướng hắn vùng vầy tay nhỏ thân ả n h Hắn gởi đi tới hai t ỷ m mọi chiếm cứ chỗ ngồi xuống có việc làm chế lại. nhìn xem chu yên toa hạ, lạc t u yên nhạt à n n h hỏi ân, tắm rửa một cái, sau đó đụng phải t r ị n h khắc nhân. Chu yên gật đầu, đem chuyện vừa rồi nói đơn giản một chút. n g h e xong đằng sau, lạc t u yên c h ỉ là nhẹ gật đầu, nói, c ò n tốt, không bị thương là được. ngược lại là lạc kha h ứ n g t h ú nàng một mặt hưng p h ấ n mà hỏi, chu yên ngươi nói là cái kia t r ị n h khắc nhân tay không cùng ta làm lạc thù liều mạng ba lần. Thanh em của nàng trần đầy nhìn có chút hạ hê đặc Đáng chương tay t sáu i n ế là dùng tay mươi tám người k h ô n tàn tật chu yên gần thanh với lâm chương u n đừng nói g một huyết sáu mươi n h n cũng g ờ tám liệu người tàn tật chu, chu yên tập võ đằng sau đặc biệt là tu hành hô hấp pháp đằng sau chu yên lượng cơm ăn lớn hơn rất nhiều tỉ mỗi hai người lấy ra đại lượng đồ ăn bị hắn một trận b á n h liệt ăn một người liền xử lý cơ hồ một phần ba mà tỉ tỉ lạc tuyển thân là càng cao cấp hơn v õ giả lượng cơm ăn so chu yên còn lớn hơn còn lại bộ phận bị nàng huyễn mất rồi t ắ m thành m ộ i m ộ i lạc kha lượng cơm ăn thì nhỏ đi rất nhiều chính là nàng cái tuổi này nữ hài bình thường lượng cơm ăn mà lại ăn đến cũng không nhanh dẫn đầu ăn no chu yên thuận thế hướng lạc tuyển hỏi vừa rồi tại trong thang máy hướng ta tốt như thế cái kia hướng bình nói chúng ta công trạng không được kiếm quán tuyển thủ muốn trước qua một vòng loạn đấu tiểu tuyển ngươi biết chuy lạc tuyền một bên lau miệng một bên nhẹ gật đầu ngươi cũng muốn tham gia cái này l o ạ t đấu đại khái muốn cùng mười mấy người tranh đoạt trước bốn danh n à y đi ta tin tưởng ngươi không có vấn đề chu yên bất đắc dĩ đậu đen rau muốn g một tiếng cái k i ê u tiểu tuyển nghệ cũng nên sớm nói cho ta biết để cho ta có chút chuẩn bị đi không cần lạc tuyền đứng lên thuận tay cũng đem mội mội của mình cầm lên trên lệnh thời gian không nhiều lắm đi thôi đi lầu một n ô vội vã như vậy làm gì lạc kha trong miệng điêu cái bánh bao nhân thịt một mặt bất mãn ba người không có lựa chọn kín người hết chỗ thang máy mà là trực tiếp đi dưới bậc thang đi rất nhanh liền đi tới lầu một chu yên tại cửa ra vào đi theo lạc tuyền đánh dấu xong sau rất nhanh liền đang làm việc nhân viên chỉ đạo xuống tới đến tập hợp và phân t á n chỗ lúc này khu vực này đã chỉnh tề b à y lên rất nhiều cái ghế dựa trong đó hơn phân nửa đã ngồi lên người chu yên ba người vị trí được an bài đến cơ hồ tối hậu phương khu vực h ắ n tọa hạ trước đó quét mắt một chút có thể nhìn thấy ngồi ở hàng phía trước hướng bình cùng trịnh khắc nhân phụ tử xem ra chỗ ngồi này sắp xếp cũng là căn cứ kiếm quán công trạng đến an bài lạc kha một mặt p h i ề n muộn t h một ngày nào đó bọn hắn sẽ chủ động để cho chúng ta ngồi vào phía trước hàng thứ nhất lạc tuyên đốn bỗng nhiên sờ lên đầu của nàng không nói chuyện chu yên cũng không nói chuyện hắn chỉ là yên lặng ngồi thẳng người ánh mắt lấp lóe nếu như hắn có thể cầm xuống cái gọi là thủ tịch lạc tuyên kiếm quán tình huống nhất định sẽ đạt được một chút cải biến đi thời gian chậm rãi trôi qua khi tất cả cái ghế đều ngồi đầy người đằng sau phía trước tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn soi mói một cái nhìn tương đương anh khí trung niên tóc s á m người chậm rãi đi đến phía trước dựng tốt trên đai cao nhìn người nọ sau toàn trường liền cấp tốc gan tính lại trung niên nhân liếp nhìn một chút sắc mặt lạnh nhạt mở miệng thanh âm không cần trải qua khuyết đại âm thanh thiết bị liền rõ ràng chuyển khắp toàn trường ta là rực thành ly h không cần nói nhảm nhiều lời lần này hội giao lưu dự tính trong vòng mười ngày năm ngày trước là hàng năm đều sẽ cử hành học viên đại biểu l u ậ n bàn giao lưu chỉ đang nhìn nhìn từng cái kiếm quán một năm xuống tình huống phát triển bây giờ trình diện kiếm quán bảy mươi hai chỗ đánh dấu nhân viên ba trăm mười một người trong đó dự thi học viên đại biểu bảy mươi hai tên như vậy xin mời sớm nhận được thông báo kiếm quán học viên đại biểu theo nhân viên công tác chỉ dẫn tiến về đợi lên sân khấu tranh đoạt cuối cùng bốn cái đấu chính danh n g ạ c h loạn đấu sắp bắt đầu theo ly hỏa các các chủ tiếng nói rơi xuống một cái sớm chờ đợi ở một bên nhân viên công tác đi tới chu yên bên người xin hỏi ngươi chính là chu yên tiên sinh đi phiền phức theo ta tiến đến chuẩn bị chu yên đứng lên nhìn về hướng lạc tuyền cùng lạc kha chu yên ca ca cố lên lạc kha hướng hắn dựng lên cái nắm tay nhỏ một mặt hưng phấn lạc tuyền không nói chuyện chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu ánh mắt lạnh lẽo lại tín nhiệm chu yên cũng trở về cho hai người mỉm cười sau đó yên lặng đi theo nhân viên công tác rời đi giống như hắn từ sau sắp xếp đứng lên còn có mặt khác m ờ i một người một chút ồn ào thầm nói bên trong toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía chu yên cái này mười hai cái hạng chót người ánh mắt đều mang một chút nghiền ngẫm t h ư n h ư đang nhìn món trinh trước đó đưa tặng thức nhắm b các chủ ư ờ n g đều sẽ tùng thế vân ngồi xuống chính mình chủ vị lạnh nhạt nói ra chu yên đi theo nhân viên công tác rời đi hội trường đằng sau liền được đưa tới một chỗ có ca mê ra phong bế trong phòng nhân viên công tác, tác t r mặt hiện n n ó chú y lên nghĩ hoặc đưa tay sở về phía chu yên tay trái cách bao tay mỏ tới cứng rắn như kim thiết vật chất thần cơ chu yên gật gật đầu thẳng thắn thời xuống bao tay lộ ra chính mình lạc thủ mỉm cười nói đây là ta tay giả ngươi nhìn phải chăng cần gỡ xuống nhân viên công tác một mặt xấu hổ sau đó ngượng ngùng nhẹ gật đầu thật có lỗi chỉ có đấu chính mới có cho phép mang theo đề phẩm cấp thần cơ đ i ề u lệ loạn đấu giai đoạn không có quy tắc này cho nên cần ta đến tạm thời giúp ngươi đảm bảo chu yên không có xoắn suýt quá nhiều hắn chủ động đẻ xuống cơ quan lấy xuống lạc thủ đưa cho đối phương vậy liền làm phiền ngươi phi tâm đây là đối với ta vật rất trọng yếu còn xin chăm chú đảm bảo mà theo chu yên lấy xuống lạc thủ hiện lộ ra chính mình đứt từ cổ tay ta tật ngoại bộ hộ trưởng t ấ ngay xung quanh nhỏ giọng thảo luận lạc tuyền bên người lạc kha hai tay níu chặt váy của mình nàng một mặt khó chịu nhìn về phía lạc tuyền thì vì cái gì không thể để cho chu yên mang thần cơ cái kia lạc thủ chỉ dùng đơn giản nhất đường về công năng lớn nhất bây giờ căn bản liền không thể làm chiến đấu sử dụng lạc tuyền nhẹ nhàng lắc đầu thong xuống đôi mắt khó được nói câu an ủi lời của mọi mọi quy tắc là như thế định chờ đến đâu chính Liên t ố chương sáu mươi nhận chín thân tàn h kiếm lợi ướng ấy ngạnh n t còn vạn dặm chương s a u đó mươi chín thân mặc tàn kiếm lợi ướng h ngạnh v t n dặm chương sáu mươi chín thân tàn kiếm lợi ướng ngạnh vạn dặm chương sáu mươi chín thân tàn kiếm lợi ướng ngạnh vạn dặm nhân viên công tác một mặt ấ y náy dáng tươi cười bắt đầu nghiêm túc cho chu yên giảng giải mấy loại đạo cụ tác dụng trên người ngươi mặc bộ này là kiếm kích tái sự chuyên dụng hộ cụ trừ có thể hoàn thiện phòng hộ ngươi sẽ không thụ thương bên ngoài trong đó từng cái bộ vị đều được cài đặt đặc thù cảm ứ n g trang bị một khi bị đặc chế loại này mô phỏng chân thật kiếm lấy nhất định lực đạo đánh c h ú n g tương ứng bộ vị liền sẽ cưỡng ép khóa kín cũng chính là sẽ tận lực mô phỏng ra ngươi thụ thương tình cảnh nhân viên công tác tiếp tục nói cho nên tiếp xuống loạt đấu ngươi mục tiêu chính là làm cho tất cả mọi người mất đi năng lực hành động sau đó trở thành cuối cùng sống s u t bốn người một trong xem rõ ràng sao chu yên túi đầu mắt nhìn trên thân như là chân chính áo giáp hộ cụ kinh ngạc tại nó t ì n h vi công năng sau đó gật đầu cho biết là hiểu nhân viên công tác thấy thế cho chu yên mang lên trên sau cùng đầu hộ cụ đi thôi mở ra cánh cửa kia sau đó đi đến cuối cùng loạn đấu bắt đầu sau cuối cửa sẽ mở ra chú ý đầu phần cổ thân thể các loại bộ vị yếu hại gặp lưỡi kiếm trọng kích sẽ trực tiếp khóa kín toàn thân hộ cụ đưa ngơi ư phán định là tử vong không nên k i n h thường t ố t ta hiểu được chu yên nhẹ gật đầu nắm chặt tay phải chế thức kiếm sau đó trực tiếp đi vào mục tiêu cửa phòng xuyên qua một đoạn không ngắn đường hầm rất nhanh tới đạt cuối cùng c u ố i cửa kim loại trên bảng hiện lên đếm ngược số lượng tựa như là cổ la mã đấu t h ủ trưởng hoặc là nói giác đấu trưởng chu yên tự rêu nghĩ đến đem cầm kiếm tư thế điều chỉnh làm trở tay mau chóng kết thúc đi trước mặt trên cánh cửa đếm ngược đến hồi cuối bên hai không ngừng phát hình trận này loạn đấu q i tắc chu yên yên lặng đưa tay đem mặt nạ bông u xuống thời gian về không cửa kim loại từ từ mở ra tại tất cả mọi người trong tiếng kinh hô chu yên lấy cực nhanh tốc độ từ cổng tỏ vào sau phi nhanh mà ra một đầu đâm vào trong rừng dẫm tốt xúc đậu có ý tứ thân là tàn tật ngược lại dẫn đầu xuất kích tốc độ rất nh trên hội trường vang lên một chút thầm nói lạc kha đưa tay bắt lấy bên người lạc tuyền tay chu yên sung nhanh như vậy có thể hay không lãng phí thể lực a lạc tuyền sắc mặt cũng có chút n g ư n g trọng nàng lúc đầu thiết tưởng là bằng vào chu yên thực lực nếu như làm gì chắc đ ó nói đối phó những n à y vị trí cuối học viên hẳn là có thể giữ chắc một cái danh l ạ c h nhưng bây giờ hắn lại tình huống ngoại giới như thế nào đâm đầu thẳng vào giống như chân chính nhiệt đới trong rừng rậm chu yên hoàn toàn không quan trọng hai ngày này xuống tới bị người các loại k i n h thị miệt thị thậm chí càng ngược dòng tìm hiểu đến vài ngày trước bị trương đạo sinh cái tia sâu không lường được trưởng lão lấy thế đẻ người tích tụ tại trong lồng ngực n g ự ngạt kết hợp hiện tại thân ở tranh tài hoàn cảnh đặc thù rất nhiều nhân tố hội tụ vào một chỗ trở thành hỏa sơn buộc phát kiếp nổ vậy liền để bọn hắn nhìn xem ta lấy này tấm thân thể tàn p h ế có thể nhấc lên cỡ nào gợn sống đi mặt nạ phía dưới khoe miệng của hắn câu lên buông thả cười thân hình tại trong rừng r ẫ m cấp tốc xuyên thẳng qua mặt đất nhánh cây đ ằ n g mạn hoàn toàn không cách nào để hắn thả c h ầ m một tia tốc độ tích, tích tắc tắc thanh em giống như kinh khủng dã thú đang phi nước đại bất quá tầm mười giây sau hắn chỉ bằng mượn cực mạnh tinh thần đã nhận ra phía trước có người chu yên tật đột m g i a hỏa xui xẻo kia chính cẩn thận quan sát bốn bề hoàn cảnh mới vừa vặn bị trong rừng cây giống như động vật xuyên thẳng qua phát ra tiếng xào xạc hấp dẫn vừa quay đầu liền thấy chu yên đã lăng không đập xuống không c h u n g chu yên trở tay cầm kiếm tật chạm giống như cắt lớn san giết chuẩn tập ba thức thanh liêm đùng mô phỏng chân thật kiếm rắn rắn chắc chắc chém qua con mồi cái cổ bị tập kích người kia hết thệ vận động năng lực chỉ có thể vô lực ngã xuống đất mà chu yên lại cũng không quay đầu lại tại rơi xuống đất trong nháy mắt liền đã cực kỳ tơ lụi vội sông mà ra thân hình biến mất tại rừng dậm thân ở một người đào thải phát thanh tại rừng rậm và hội trường bên trong tiếng vọng toàn trường lập tức ồn ào đứng lên trong rừng rậm mặt khác người còn sống nhịn không được niên g h g thai lắng nghe phát thanh mặt lộ vẻ kinh hãi lúc này mới mở màn bao nhiêu giây l i ề n đã có một người bị đào thải bên ngoài sân trong tiếng ồn ào ngồi ngay ngắn hàng phía trước trung ương tùng thế vân con mắt khé động lộ ra một chút cảm thấy hứng thú t h ầ n s á c một bên khác hướng bình bên người một cái có bạch hồ tử l á o giả có chút gỡn thẳng lưng quay đầu hướng bên người hướng bình hỏi đó là nhà ai kiếm quán học viên hướng bình cười hắc bạch quan chủ người khác ta còn thực sự không biết nhưng soái ca này sáng nay vừa vận tán gỡ qua hắn là lạc tuyển k i ế m quán đại biểu gọi là chu yên lạc tuyển nữ hoa kia chính mình lợi hại không nghĩ tới còn có tay này dạy người bạn sự lão giả dâu bạc liên tiếp gật đầu hậu sinh khả bị a xếp sau lạc kha nhẹ dọn gieo họ bắt lấy lạc tuyển b ắ p đ u ổ i tay nhỏ vô ý thức vừa bấm kết quả bị lạc tuyển hung h ă n g chừng mắt liếc hết thể vừa mới bắt đầu chu yên xuyên thẳng qua ở trong rừng mặc dù chạy cực nhanh lại như c ũ duy trì lấy bình ổn hô hấp đạt tới người bình thường cực hạng ấ p hai trở lên thể phách cùng bé nhẹ để thân thể của hắn cơ năng cực kỳ đáng sợ mặc dù chạy tốc độ cực hạn cũng không có gia tăng rất nhiều nhưng là độ linh hoạt cùng sức chịu đựng lại hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ lại là ước chừng sau mười giây cường hãn tinh thần để hắn trong nháy mắt bắt được phức tạp trong bóng cây một vòng thân ảnh màu trắng chu yên lần nữa tăng tốc bước chân lập lại chiêu cũ một cái vội sông từ trong rừng bột xuất lần này địch nhân phản ứng so sánh với một cái càng nhanh hắn thành công hoàn thành quay người nên địch động tác cấp tốc huy kiếm hướng về đột nhiên thoát ra chu yên ngăn trở đối mặt với đối phương công kích chu yên dưới chân không ngừng nghỉ chút nào chân tráiêng nghiêng phóng ra thân mũi kiếm sẹt qua mục tiêu cổ họng đồng thời chân phải đuổi theo phóng ra chọn bộ động tác như đồng hành vân lưu nước song phương như là tập luyện tốt bình thường giao thoa m à qua chu yên đầu cũng không trở về vẫn như cũ vững bước đi nhanh thân ảnh lần nữa biến mất tại trong rừng r ậ m a sau lưng chúng kiếm người mặt nạ phát x u ố n g ra kinh ngạc bên trong mang theo giọng nghi ngờ ngay sau đó toàn thân hộ giáp tự động khóa kín ảm đạm ngã xuống đất hai người đào thải lòa vang lên lần nữa song sát nhưng mà vẫn chưa xong ở đây bên ngoài càng ngày càng ồn ào tiếng nghị luật c h n g chu yên thân ảnh như cũ tại trong màn hình bước nhanh đi nhanh rất nhanh lại tìm tới thứ ba thứ、tư. người thứ năm lăng không điểm sát bay lượn chém n g ư ợ c cầm kiếm bội sông ba người đào thải bốn người đào thải năm người đào thải sáu người đào thải mấy phút đồng hồ sau khi chu yên hơi thở hổn hển chậm rãi từ một cây đại thụ sau đó xoay người đi ra lúc hắn thấy được hai cái rửa lưng vào nhau dẫn theo kiếm cẩn thận lẫn nhau cảnh giới lấy tuyển thủ các ngươi đây là kết minh sao chu yên thanh âm từ mặt nạ bên dưới chuyền ra mang theo một chút nghi hoặc không sai anh em ngươi cũng mau tới đây đừng đợi lát nữa bị quái vật kia cho bắt đơn tựa lưng vào nhau trong hai người một người trong đó vội vàng hướng hắn nói ra quái vật chu yên hơi nhúng mày hắn làm sao không biết cái này loạn đấu chế độ thi đấu còn có thiết lập này không sai một người khác nhận lấy chủ đề thời gian ngắn như vậy một chút đào thải sáu người trừ quái vật còn có thể có cái gì mẹ nó thật sự là xối quậy n h a nguyên lai、like、trong miệng các ngươi quái vật nói chính là ta chương bảy mươi tám giết sử thượng nhanh nhất kết thúc loạn đấu chương bảy mươi tám giết sử thượng nhanh nhất kết thúc loạn đấu quái vật chỉ là ta chu yên hoàng nhiên thế là hắn khe k h ẽ lắc đầu tựa ở bên cây khôi phục thể lực không nói gì đi anh em có phòng bị không đến cũng là bình thường Ta ba cứ n hai ư vậy cũng lẫn n rất tốt, h u có c thể h u ứ người lẫn nhau. Nhìn thấy chu Yên không n thấy Chu qua, một có g đi lý giải cười ngược ó i Nửa n phút đ ồ hồ sau, Chu yên cảm giác thể lực khôi phục sau, cảm giác lực Yên đ không sai biệt lại ắ m sau đó l dẫn theo kiếm đứng thẳng người, hướng về hai người đi đến.、Hai、người ngược theo hai Hai kiếm đi về là ạ i l cảnh giác lập tức dơ kiếm hướng hắn huynh đệ làm cái gì dừng bước chu yên cười ha ha nhấc lên kiếm nằm nang g ở bên mặt bày ra xích đột thức mở đầu hắn nhẹ nhàng nói ra không có ý tứ ta thời gian đang gấp đem các người hai đều xử lý đằng sau liền có thể kết thúc công việc nhìn thấy chu yên này tấm tư thế một người khác thân thể đ ố n g nhiên lắp một cái hắn khẩn trương hai tay cầm kiếm ngươi sáu người kia là người xử lý chu yên nhẹ nhàng gật đầu lần này hai người đều sợ hãi đứng lên bọn hắn tự hồ muốn nói gì nhưng chu yên đã không có ý định nhiều lời chân hắn mắt cá chân phát lực lấy tước bộ kỹ xào cấp tốc đột t i ế n cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh chỉ là trong nháy mắt liền đã xuyên qua mấy thước khoảng cách đi tới trước mặt hai người hai người gầm thép một tiếng đồng thời hướng về chu yên huy kiếm t r ạ n kích và đã thấy chu yên thân hình hoa một cái cả người thiệm chuyển đến một người trong đó bên người chẳng những tránh đi hai người hợp kích còn chế tạo ra tuyệt hào đúng không hắn xoay người lật nghiêng một kiếm t r e o chọc đâm tới địch nhân mặt nạ bên trên d i ê u phiên bị đánh giết người toàn thân cứng đở hoành thân n g ã xuống người cuối cùng nhìn xem trước người mình đồng liêu n g ã xuống ánh mắt mới vừa cùng chu yên giao hội còn chưa làm ra phản ứng liền gặp được hàn mang loại lên một cái tàn nhẫn đâm tại cái kia bị đánh giết người cương đổ trong nháy mắt đâm trúng phía sau người kia lồng ngực nặng nề g lực trùng kích một chút liền đem người cuối cùng đột đến hướng về sau lật ngay sau đó chính là hộ giáp khóa kín phán định là trí mạng tương hại chu yên chậm rãi thu hồi trong tay lấy kiếm có chút thở dốc đứng tại chỗ người con sống bốn người loạn đ ấ u kết thúc liên tục hai tiếng phát thanh phá vỡ hội trường ngoại ý muốn yên tĩnh toàn trường lập tức xôn xao hàng phía trước trung ương ly hỏa các các chủ tùng thế vân mắt lộ t ì h mang mặt hiện lên vẻ hài lòng hắn quay đầu hỏi người bên cạnh học viên này là ai không sai rất không tệ mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên nhưng các phụ tá đều biết hắn chỉ là vị nào bên trong một cái phụ tá cấp tốc đáp chu yên thiên tôn thị một nhà nam mình kiếm quán học viên đại biểu q u á n chủ là lạc tuyển lạc tuyển tùng thế vân có chút dừng lại trên mặt hiện ra vẻ trầm tư sau đó cười nói không nghĩ tới lạc hoài nghĩa nữ nhi chẳng những bản thân là cái kiếm đạo thiên tài khai quật những thiên tài khác ánh mắt lại cũng như vậy tinh xảo ba ba của nàng dưới suối vàng có biết tất nhiên tương đương vui mừng hắn vô nhẹ nhẹ tay dẫn đầu vỗ tay lãng thanh nói chuyện thanh âm chuyển khắp toàn trường rất tốt ta dực thành đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện loại tràng diện này lấy lực lượng một người trong thời gian ngắn đánh bại tám người kết thúc loạt đấu lạc tuyên quán chủ n g ư ơ i thủ hạ xuất hiện ghê gớm thiên tài a vị các chủ này phồng lên trưởng vốn là tại trong sự xôn xao toàn trường người tự nhiên cũng, không được tay đương nhiên cũng không hoàn toàn là người trúc phúc tỷ như lúc đầu bình chân như v ậ y dự định xem trò vui trịnh khắc nhân hòa bà hắn giờ phút này biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên không nghĩ tới tiểu tử này có chút v ô liếng ngược lại là nhìn lầm t r ị n h khắc nhân tự lầm bầm ngồi tại bên cạnh hắn trịnh trí xương thì c a o mày sau đó nhìn mình như tử a nhân người này là cái kia họ lạc tiện nhân học viên hắn loại trình độ này ngươi cũng có thể làm được dễ dàng thậm chí làm được tốt hơn sau đó nếu có cơ hội đụng tới hắn vậy liền trực tiếp dùng toàn lực để hắn về sau cũng không dám lại cầm kiếm không có vấn đề chính khắc nhân khỏe miệm một phát yên tâm đi la ba gia hỏa này còn kém chút ý tứ ta an một bên khác tại mảng lớn tiếng vô tay bên trong chu yên vị trí trong rừng rậm sân bãi biên giới tường vây chậm r ã i chìm xuống t ừ n g cây lớn nhỏ cây cối cũng toàn bộ tại cơ quan truyền lực chìm xuống xuống lòng đất toàn bộ thực chiến mô phỏng sân bãi rất nhanh liền bại lộ tại hội trường phía trước không thể động đậy kẻ bại bọn họ đã theo sân bãi biến động bị tiện thể rời đưa ra ngoài chỉ còn lại có chu yên cùng mặt khác ba cái bao đoàn đứng chung một chỗ người hội trường mấy trăm người khi nhìn đến chu yên đằng sau vỗ tay càng vang dội đứng lên chu yên mím ô i một cái mặt nạ dưới trên mặt hiện ra nhàn nhạc cười lần này h ẳ n là có thể để lạc tuyển chẳng phải bị người xem thường đi. tại tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng bên trong nhân viên công tác cấp tốc tiến vào trong t r à n g đem chu yên bọn bốn người nên đến trong hội trường bốn người bọn họ bị dẫn lên đài cao sau đó nhìn các chủ tùng thế vân từ dưới đài đi tới làm rất tốt không ngừng cố gắng sau đó cũng đừng b u ô n g l ỏ n g ba vị trí đầu cá nhân một mặt lúng túng nhận lấy các chủ đập vai c ủ a vũ rất hiển nhiên ngay cả chính bọn hắn đều biết bọn hắn sở dĩ có thể thuận lợi cầm tới danh l ạ c h không phải là bởi vì bọn hắn có bao nhiêu có thể đánh đơn thuần chỉ là bởi vì bọn hắn khoảng cách chu yên xa xôi không có ở hắn càn quét con đường bên trên cuối cùng các chủ đi tới chu yên trước mặt vị này lúc trước cao cao tại thượng phản phất xa cuối chân trời đại nhân vật giờ phút này chính thật sự rõ ràng đứng tại chu yên trước người thỏa mãn nhìn xem hắn chu yên ngươi rất tuyệt tùng thế vân d á n g tươi cười n u hòa ăn ngay nói thật ngay cả ta đều không có nghĩ đến ta rực thành vậy mà cũng có thể lên diễn cái này ra không quan trọng bên trong cuộc khởi thiên tài tiết mục quả nhiên tại võ đạo trong vòng tròn hết t h ể đều có khả năng chu yên nhẹ nhàng gật đầu không kiêu ngạo không tự ti về lấy dáng tươi cười các chủ quá khen ta còn kém xa lắm không cần tự coi nhẹ mình tùng thế vân ngoài miệng nói như vậy lại đối với chu yên trả lời tương đương hài lòng hắn tiếp tục hỏi ngươi tại lạc tuyển thủ hạ học tập bao lâu chu yên dừng lại suy tư một chút quyết định ăn ngay nói thật các chủ ta học tập chừng một tháng hắn biết mình dựa vào bàn tay vàng sau này trưởng thành tốc độ tất nhiên sẽ càng ngày càng khoa trương làm người khác chú ý phía dưới rất nhiều thứ đều sẽ bị điều tra ra đã như vậy vậy không bằng nói thẳng đi ra ngay từ đầu an vị thực thiên tài thân phận nói không chừng còn có thể cầm tới ngoài định mức duy trì một tháng tùng thế vân trên khuôn mặt rốt cục biểu hiện ra vẻ kinh ngạc sau đó lập tức chuyển thành ngưng trọng hắn cấp tốc thấp giọng nói chu yên trước n g u y ê luyện v õ qua chu yên một mặt bình tĩnh các chủ không dối gạt ngài nói ta là mất chi nhớ người hơn một tháng trước bị lạc quán chủ thu lưu bắt đầu học kiếm ở trước đó phải trang luyện võ qua c h í n h ta cũng không rõ ràng tùng thế vân đốn đ ô n g nhiên hơi trầm n g â m một hồi trầm dãi nói ra đi ngươi đi về trước đi ta sau đó lại tìm ngươi cùng lạc t u y ể n trò chuyện chu yên đưa tay điểm một cái tiểu cô nương cái chán trên mặt mỉm cười thế nào không có làm mất mặt người đi cái tiêu nhất định phải mặt dài thoải mái nổ lạc kha cười đến răng hàm đều lộ ra lạc t u y ê n thì đợi đến mội mội điên đủ đằng sau mới ra hiệu chu yên tọa hạ sau đó nhẹ giọng hỏi các chủ giống như hàn huyền với ngươi rất lâu ân chu yên một bên tọa hạ một bên đ ắ p lại các chủ hỏi ta học kiếm đã học bao lâu trừ hô hấp ta cơ bản đều nói cho hắn biết lạc tuyền nhẹ gật đầu ân cũng không dùng khoa trường cũng không cần tận lực giấu giếm cái gì ngươi biểu hiện đầy đủ xuất chúng các chủ phía sau khẳng định sẽ sắp xếp người điều tra tình huống chúng ta thân chính không sợ b ó n g nghiêng đối với lạc tuyền lời nói chu yên biểu thị có chút xấu hổ nàng ngược lại là cây ngay không sợ chết đứng vấn đề là hắn chu yên có chút t r ộ t dạ à chương bảy mươi mốt không hàng thiên tài lạc tuyền muốn tấn thăng t r ư ơ n g bảy mươi mốt không hàng thiên tài lạc tuyền muốn tấn thăng đối với lạc tuyền cây ngay không sợ chết đứng kết luận chu yên biểu thị có chút khó đ ỉ n h hắn là chân chân chính chính hát hộ h ở thế giới này hoàn toàn tìm không thấy bất cứ dấu vết gì loại kia cũng không biết tấm kia đạo sinh trường giả địa vị cùng năng lượng có phải hay không so cái này dựt thành lý hỏa các các chủ càng mạnh không phải vậy thật muốn bị t r a được đến đó là hơn phân nửa muốn lộ tẩy bất quá chu yên tự nhiên không có khả năng tại lạc tuyển trước mặt đem chính mình tâm thần bất định biểu lộ hắn chỉ là yên lặng gật đầu lạc tuyển nói tiếp dựa theo những năm qua hội giao lưu tình huống sau đó lập tức liền muốn tới đấu chính giai đoạn tại giai đoạn này dự thi học viên sẽ bị ly hỏa các đơn độc quản lý chỉ có tại thay phiên đến ngươi tranh tài lúc mới có thể được gan bài ra sân sau đó tại sao trận đấu chúng ta mới có thể lại đụng đầu ngươi đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền có thể lạc tuyển nói dứt lời sớm đã canh giữ ở bên cạnh nhân viên công tác nắm lấy cơ hội đánh gãy ba người c â u t h ô n g hắn hướng lạc tuyển hành lễ đằng sau quay đầu đối với chu yên nói ra chu yên học viên đ ầ u chính sắp bắt đầu thỉnh cầu đi theo ta chuyên môn phòng nghỉ chờ đợi chu yên cùng hai tỷ m ộ i lên tiếng chào hỏi sau liền đi theo nhân viên công tác rời sân nước t r ư ờ n g sau năm phút chu yên đạt tới chỉ định trong phòng nghỉ phòng nghỉ là một cái không lớn không nhỏ phong bế gian phòng bên trong không có những người khác chỉ có một t r ư ờ n g s o f a cùng một cái bình thường lớn nhỏ màn hình bị giờ trong màn hình chính biểu hiện ra một cái chìm xuống hình tròn sân bãi sân bãi bị một bức tường thấp vòng lên sau tường hiện lên cầu thang chạm hướng lên bài bố lấy chỗ ngồi nhìn có điểm giống cổ đại giác đấu trường giác đấu trường này mặc dù không lớn nhưng cũng là cái đường kính có hai mươi mét trở lên hình tròn so với bình thường lồng bắt giác hoặc là lôi đài quyền anh phải lớn hơn nhiều xem xét cũng không phải là để dùng cho người bình thường thi đấu sân bãi bây giờ cái này nho nhỏ g á c đấu trường trên khán đài đã lần lượt có người vào sân ngồi xuống chu yên còn chứng kiến lạc tuyển cùng lạc kha thân ảnh Các nàng bên â y giờ lại bị trong một n Vân g Thế cái n n h châu g áo khoác trắng đại thúc lôi lệ phong hành bước nhanh về phía trước khuôn mặt trầm tính đi vào chu yên sau lưng đợi đến chu yên đứng lên sau Hắn tuổi r ự đưa trẻ trợ thủ lập tức từ trong bọc lấy ra một bao chu yên nhìn quen mắt hát sắc túi chứa chất lỏng đưa tới áo khoác trắng đại thúc nhìn thấy chu yên thuận tay tiếp nhận bộ dáng chật cười một tiếng nhìn quen mắt đi xem ra không cần dạy ngươi làm sao uống hắn như có thâm ý nhìn chu yên một chút không cần vội vã giả ra chưa từng luyện bộ dáng luyện qua đồ chơi kia người cơ bắp mật độ cùng thường nhân có rõ ràng khác nhau ta vừa bắt đầu liền có thể biết về phần phải t r ă n g làm trái quy tắc liên quan ta cải g i á m dù sao không phải ta q u ả n hạt phạm vi nói đi hắn lưu l o á t mang theo trợ thủ quay người rời đi chỉ để lại chu yên cùng bên cạnh nhân viên công tác hai người hai mặt nhìn nhau cái này y bộ các đại lao đều là vội vã như vậy tính tình sao ách thế thì không có chính là cái này lôi y sư tính tình tương đối gấp mà thôi t ô ta ngay tại chu yên ở phòng nghỉ cùng nhân viên công tác giới nói chuyện thời điểm hiện trường trên k h á n đ à i ngay tại hướng lạc tuyển hiệu rõ chu yên tình huống tùng thế vân nhận lấy một cái cấp dưới đưa tới tràn giấy lạc tuyển trong lúc lơ đáng nhìn thoáng qua lại là tiếp xuống giao đấu hình chỉ gặp tùng thế vân đơn giản nhìn l ư ớ t qua liền trực tiếp đưa tay chỉ hướng chu yên cùng đối thủ của hắn một cuộc kia chu yên vòng thứ nhất đối thủ là lý quang kỳ làm sao đem hắn an bài cùng chu yên đối đầu cấp dưới kia cúi đầu xuống ách những năm qua đều là làm như thế để hạt giống giao đấu hơi yếu tùng thế vân đưa tay đánh gây hắn đi không có điểm nhãn lực đ ộ o điều chỉnh một chút đem chu yên cũng liệt vào cấp hạt giống đừng đừng cho hắn cùng mặt cấp dưới lưu loát l u i ra tùng thế vân mỉm cười quay đầu nhìn về phía lạc tuyền lạc tuyền n g ư ơ i năm nay xác thực tốt ánh mắt tuần này ở đó tiêu chuẩn xếp vào thượng lưu không thành vấn đề lạc tuyền nhịu những mày bùi các chủ mạng n ộ i hỏi một câu cái này lý quang kỳ thế nhưng là ta biết cái kia lý quang kỳ tùng thế vân đốn đông nhiên mỉm cười nói chính là lạc tuyền trầm mặc mấy giây lần nữa xác nhận một chút bị vị k i ê u hình hoặc kiếm quân thu làm đệ tử lý q u a n kỳ không sai tùng thế vân cười nói chính là vị trưởng lão kia năm ngoái nhận lấy quan môn đệ tử nghe nói thiên phu không thua kẹn đầu của ngươi thi tài lý q u a n kỳ lạc tuyền trần chờ nói cái này lý quan kỳ nếu đã thu hoạch được kiếm quân hữu hái vì sao trả lại chúng ta cái này nho nhỏ nàng nói còn chưa dứt lời ý tứ lại biểu đạt đến mức rất rõ ràng tùng thế v ẫ n lắc đầu ta cũng không hiểu bất quá nếu hình hoặc kiếm quân có an bài này chúng ta cũng không cần đi phỏng đoán tiếp lấy hắn cười cười nhìn về hướng lạc tuyền ngược lại là ngươi lạc tuyền tuần này chỗ nào thiên phú kỳ cao ngươi vậy mà không có nói phía trước báo trong các sợ là còn tại chú ý lúc trước cha người sự tình đi lạc tuyền đôi mắt r u lên túi đầu xuống không nói gì trầm mặc một chút nàng hay là chăm chú hỏi bùi các chủ vậy ngươi nói cha ta lúc trước bất quá là một kẻ r ư ợ u cấp vì sao lại bị trong các gan b à i tham gia độ khó này khoa trương nhiệm vụ cơ mật tùng thế vân thở dài chăm chú nhìn về phía lạc tuyển lạc tuyển mặc dù ta cùng cha ngươi quan hệ cá nhân không sâu nhiệm vụ cũng không thể hướng ngươi lộ ra nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi nhiệm vụ kia là cha ngươi mãnh liệt yêu cầu chủ động tham gia tuyệt đối không phải trên phố lưu truyền có người muốn hãm hại hắn loại hình thuyết pháp lạc t u y ê n có chút không thể tin nàng cái kia lão luyện thành thục phụ thân ngay cả cái kia trịnh trí sương đánh đến tận cửa cũng chỉ là đánh bại sau khách khí đưa tiễn phụ thân vậy mà lại chủ động tham dự vượt qua bản thân thực lực phạm vi nhiệm vụ đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy hắn làm như vậy nàng hít vào m ộ t hơi hướng tùng thế vẫn hỏi như vậy bùi các chủ ta muốn làm sao mới có thể biết nhiệm vụ kia tình huống tùng thế vân nhìn xem lạc t u y ê n chăm c h ú mặt nhẹ nhàng thở dài điều yêu cầu thứ nhất chính là chí ít thực lực của người muốn thông qua chu tức cung diệu cấp khảo hạch không nghĩ tới lạc tuyền lập tức nói tiếp đang có ý này tùng thế vân có chút kinh ngạc nhìn x ngươi chuẩn bị xin mời tiến hành rượu cấp khảo hạch lạc t u y ê n ánh mắt bình tĩnh không sai lần này hội giao lưu sau ta liền sẽ đưa ra xin mời chương bảy mươi hai kỳ tài chu yên thuốc ba mươi hai chương bảy mươi hai kỳ tài chu yên thuốc ba mươi hai cái này nghe được lạc t u y ê n xác nhận muốn khảo hạch rượu cấp ý nghĩ tùng thế vân nhịn không được đánh giá thiếu nữ một chút phát hiện nàng hai mắt thần quang nội liễm khí thế hồn nhiên như ý hắn hai mắt sáng lên xem ra ngươi thật đã đạt tới rượu cấp không đến hai mươi tuổi rượu cấp chính là tốt tốt, tốt. tùng thế vân h ư n g phấn mắt trần có thể thấy lạc tuyền ngươi cần gì tài nguyên ta có thể nghĩ biện pháp trước sớm dự chi cho ngươi chỉ cần ngươi có thể bảo đảm thông qua rượu cấp khảo hạch lạc t u y ê n nhàn nhạt lắc đầu hướng tùng thế vân thấp giọng nói ta có tự tin không cần ngoài định mức duy trì ngược lại có một cái khác sự tình muốn hướng các chủ thỉnh cầu ngươi nói tùng thế vân đại thủ b a i xuống lạc tuyên thấp thấp mắt ta dự định chuyển thụ chu yên hô hấp pháp xin mời các chủ phê chuẩn tùng thế vân sửng sốt một chút sau đó n ế t miệng lên nghiền ngẫm dáng tươi cười lạc tuyền ngươi sẽ không cảm thấy ta nhìn không ra chu yên đã sớm luyện hô hấp pháp đi mà lại ta xem hô hấp của hắn thói quen sợ là đã đến bách mình cấp bậc hắn cười hít m c gấp gấp không, không lần này đến phiên tùng thế vân sửng sốt lạc tuyên lại bình tĩnh nói ra tình hình thực tế chu yên ngộ tính không tầm thường hắn chỉ là thông qua quan sát ta sử dụng hô hấp pháp một lần liền bắt chước hoàn thành nhập môn sau đó lại lấy phương thức giống nhau thuận lợi tu luyện đến bách mình cấp độ tùng thế vân con mắt chừng lớn thấy qua vô số sóng gió hắn giờ phút này hô hấp cũng nhịn không được có chút gấp rút hắn lẩm bẩm nói ý của ngươi là tiểu tử này là chỉ dựa vào đứng ngoài quan sát liền học được hô hấp pháp tuyệt thế kỳ tài lạc tuyền yên lặng nhẹ gật đầu tê tùng thế vân lần này thật hít vào một ngụm khí lạnh hắn có chút hướng cái ghế khé dựa ngươi để cho ta c h ầ m rãi lạc tuyền nghe lời im lặng tùng thế vân trầm mặc đường này trong lúc đó ngón tay một mực tại nhanh chóng đánh đ u ổ i sau đó hắn chậm rãi mở mắt trong hai mắt t h n chứa hưng phấn ngươi ly quan kỳ còn có chu yên cùng quân bộ tiểu tử kia tứ đại mới cũ thiên tại hội tụ dự thành hơn nữa còn là tại hội giao lưu cái này rất có ý nghĩa tiết điểm chẳng lẽ lần này ta dự thành hội giao lưu sẽ thành chu tức cung hương thịnh điểm xuất phát phía sau câu nói này hắn chỉ là tại trong não có chút thoáng qua một cái cũng không có nói ra đến không chỉ có như vậy hắn ngược lại còn cấp tốc từ trong hưng ơ phấn khôi phục bình thường nhẹ nhàng ho một tiếng trầm ổn sông bên cạnh nghi ngờ lạc t u y ể n nhẹ gật đầu đi ngươi bây giờ có thể chính thức truyền thụ chu yên hô hấp pháp ta sẽ cùng với giám sát bộ báo cáo chuẩn bị tại hội giao lưu đằng sau liền chính thức ghi tên chu yên học tập tư cách đến lúc đó ta sẽ an bài ngoài định mức cung cấp tu luyện hô hấp pháp cần có bí d ư a số định mức cho đến n g ư ờ i bên này lạc t u y ê n cùng tùng thế vân đối thoại chu yên cũng không biết hắn sớm đã kết thúc cùng nhân viên công tác giới trò chuyện đồng thời thu hồi hắn cái kia đã thông qua kiểm nghiệm thần cơ tay trái hiện tại chính mục không chuyển con ngươi m à nhìn xem màn hình từ trong màn hình có thể nhìn thấy sân quyết đấu thính phòng đã không sai biệt lắm ngồi đấy sau đó một cái cự đại giao đấu hình xuất hiện ở treo ở giác đấu t r ư ở n g tứ phương trên màn hình đủ để cho mỗi cái người xem đều có thể thấy rõ ràng chính là sáu mươi b ố tên tuyển thủ giao đấu hình chia làm hai cái trái phải đại tổ mỗi bên cạnh ba mươi hai cái tuyển、thủ. chu yên thấy được vị trí của mình lại là to lớn nhất tổ trận thứ ba đây là liên tục nghỉ hơi thở thời gian đều không có chừa cho hắn a cũng chính là có bí dược kia bổ thể khôi phục thể lực không phải vậy hắn dạng này mới đánh xong l u ậ n đấu trên diện rộng tiêu hao bên dưới lại lập tức đối chiến cũng không tránh khỏi quá bị thua thiệt có lẽ là bởi vì nội bộ giao lưu phong bế tranh tài cho nên các hạng quá trình tiến triển cực kỳ cấp tốc chu yên bên này vừa mới xem hết giao đấu hình trong giác đấu trường đã có hai cái cầm kiếm học viên mặc tốt hộ cụ bị nhân viên công tác từ trong thông đạo mang ra ngoài mà theo có tuyển thủ xuất hiện ở trong sân nhân viên công tác lần nữa gõ chu yên cửa phòng chu trận đấu thứ nhất liền muốn bắt đầu bởi vì là mô phòng thực chiến quy tắc cho nên tranh tài tiến trình sẽ rất nhanh chúng ta nên đi đợi lên sân khấu đi chu yên lại liếc mắt nhìn màn hình hai cái tuyển thủ còn tại nghe phát thanh giảng giải quy tắc chiến đấu còn chưa bắt đầu hắn không lại trí hoãn đang làm việc nhân viên hiệp trợ bên dưới rất nhanh lại mặc xong hộ cụ sau đó cùng nhân viên công tác đi ra cửa phòng nghỉ ngơi tại người khác dẫn đường bên dưới xuyên qua một đoạn hành lang lại hạ nửa tầng lâu đằng sau hắn lần nữa đi tới một cái sáng sủa trước thông đạo lúc này đã qua không sai biệt lắm năm phút đồng hồ trận thứ hai quyết đấu đã bắt đầu phía trước nhân viên công tác cười nói cho hắn biết ngày thứ nhất theo trình tự quá nhiều cho nên là đơn bại đào thải chế độ thắng bại cơ chế cùng ngươi tham gia loạn đấu bên trong chế độ thi đấu không sai bịt lắm song phương đều mặc lấy mang theo đặc thù cảm ứng dụng cụ hộ cụ bị đánh trúng bộ vị sẽ khóa kín khi khóa kín bộ vị quá nhiều hoặc là yếu hại gặp công kích từ đó làm cho không cách nào hành động liền là lá thất bại minh bạch chu yên có chút cảm thán loại này hộ cụ đúng là tương đương thuận tiện tái sự đ ạ o cụ nhất tiến song điêu nhân viên công tác kỳ quáy nhìn hắn một chút loại này hộ cụ không chỉ là chúng ta loại này nội bộ kiếm đấu đang dùng một chút quốc tế cùng trong nước công khai kiếm kích tái sự cũng là dùng phương thức này chu yên học viên trước kia chưa có xem sao ân khả năng khi đó ta không có chú ý chu yên gật đầu cười cũng không có cầm chính mình mất trí nhớ khắp nơi tuyên truyền nhân viên công tác không có hỏi nhiều mà là tại nhận được trong thai nghe chuyển đến chỉ thị sau dẫn chu yên xuyên qua thông đạo đi vào trên trận đối thủ của hắn cũng đồng d ạ n g từ k h á c một bên ra trận đứng ở hắn đối diện mười m có hơn xin mời lẫn nhau sau khi xác nhận thân phận tự hành mang mặt nạ loa phóng thanh em vang lên chu yên nhìn đối thủ một chút gương mặt lạ là cái kẻ không q u biết tại song phương đối mặt bên trong đối thủ rõ ràng đối với hắn có chút e ngại có lẽ người này nhìn qua hắn tại loạn đấu lúc biểu hiện đồng thời cho là mình không bằng chu yên chu yên bình tĩnh nghe theo phát thanh chỉ thị giữ lại mặt nạ sau đó yên lặng nhấc tay lên bên trong kiếm nhất cái hạ người vô danh dù cho không có đụng tới hắn cũng sẽ đụng tới những cường giả khác dù sao đều muốn thua không bằng khi hắn đá cây chân hắn nghĩ như vậy sau đó đứng ra một cái tiêu chuẩn không gì sánh được hào lập sau đó rút kiếm nằm ngang ở bên mặt chốc lát trọng tài ra trận đồng thời lưu loát dùng sức phất tay quyết đấu bắt đầu đối thủ trong mắt vốn đang đứng yên lấy chu yên thân hình hoa một cái cạch cạch cạch cạch cạch tại liên tiếp tiếng bước chân dày đ ặ t bên trong giữa song phương ước chừng mười mét khoảng cách tại một g i â y ở giữa hóa thành hư không cơ hồ là một cái trước mắt chu yên liền đã đột tiến đến trước mặt hắn thật nhanh người s á c thực mạnh nhưng ta chưa hẳn không có cơ đối thủ kia trong nào lõe lên ý nghĩ này sau đó vô ý thức dơ kiếm chuẩn bị nên kích đã thấy chu yên tại song phương sắp đánh ráp lá cả trong n ấ y mắt như là biết trước bình thường một cái rượu đến chút xíu có chút như n g ờ hoàn toàn tốt né tránh đối thủ vung ra lưới kiếm xích đột chính ứng nghiệm câu nói kia một khi ra chiêu bị nhìn xuyên bại vong chính là tất nhiên đủng song phương giao thoa mà qua chu yên t r ầ m rãi thu hồi đâm ra lưới kiếm sau lưng là bị h ắ n ám sát trùng kích đến bay tứ tung mà lên sau đó trùng điệp ngã xuống đất đối thủ trận thứ ba bên thắng chu yên trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên bố kết quả c h ư n g bảy mươi ba ác thú vị cường địch c h ư n g bảy mươi ba ác thú vị cường địch chu yên thu hồi kiếm xoay người lại nhìn đối phương tại trọng tài nghiệm chứng dụng cụ bên dưới giải trừ hộ cụ cưỡng chế khóa chặt sau đó liền nhìn thấy người kia yên lặng túi đầu rút lui trong dự liệu kết quả Chu、yên、thuận thế hạ Yên tràng, đây i theo h n n viên công tác chỉ dẫn về tới chính mình phòng nghị. Hắn bên nhìn mạng ảnh, một bên đơn giản phục bản chiến đấu mới vừa rồi, kết quả phát hiện không có gì tốt phục bản. về vừa tới mới rồi, tác chỉ phục có phục một một kết phát tốt gì quả đấu ế u đây là đối thủ cho chu yên cảm giác đầu tiên chỉ có thể nói trải qua trong khoảng thời gian này linh tính bùng cháy bên dưới hiệu suất cao vận chuyển hô hấp pháp cùng bàn tay vàng ban thưởng sinh mệnh tinh hoa làm tài nguyên trèo trống hắn vẹn vẹn là tự thân thể phách liền đã cơ hồ cường hóa đạt đến thường nhân cực hạ gấp hai lại thêm mệnh trang trút ít tăng thêm thì đem thể phách thuận tới hai mươi bốn trình độ mà hắn tuyệt đại đa số đối thủ đều là không có tư cách tiếp xúc hô hấp pháp dù cho chút ít người thiên phú dị bẩm có thể tại chưa tiếp xúc hô hấp pháp tình hùng d ư ớ i đồng dạng đem thể phách rèn luyện đến siêu việt người bình thường trình độ vậy cũng nhiều nhất đến cái mười hai hoặc là mười ba liền cao nữa là cho nên tại trước mặt lực lượng tuyệt đối kỹ thuật đã không có chút ý nghĩa nào húng chi chu yên nam minh kiếm thuật cũng đồng dạng cao siêu thậm chí còn tại họa giới bên trong trải qua tần số cao thực chiến so với phổ thông quen t a y sẽ chỉ càng mạnh đối đ á y bình thường tuyệt thủ nếu như không có khả năng miêu sát đây mới thực sự là nói đùa thậm chí hắn hoàn toàn không có sử dụng toàn lực liền đã cầm xuống thắng lợi trong bất chi bất giác ta thực lực bản thân liền đã có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận người bình thường kiếm thủ chu yên lặng yên suy nghĩ sau đó thu hồi suy nghĩ chăm chú nhìn về hướng màn hình lạc tuyền n ộ i từ này một mực nói lần này đối thủ bên trong có mấy cái thanh danh thay nhau nổi lên thiên tài mà lại rất chắc chắn hắn không cách nào chiến thắng mặc dù nói chu yên bình nhật tại lạc tuyền trước mặt biểu hiện tương đối thu liễm hắn chân thực chiến lực từ lâu vượt qua lạc tuyền đối với hắn mong muốn nhưng hắn luôn luôn cẩn thận cho nên tuyền sẽ không bỏ qua có thể nhìn thấy mặt khác tiềm ẩn đối thủ cơ hội xuất thủ. không sai biệt lắm ba giờ sau mười hai giờ chưa trung tả hữu chu yên cầm lấy không biết là nhân viên công tác nối liền thứ mấy chén nước nhấp một miếng nhìn màn ảnh con mắt hơi đ ộ n g một chút trong màn hình trong giác đấu trường từ trong thông đạo đi ra một cái nhìn xem so với hắn còn trẻ có chút thanh niên dáng người thon dài hai tay do rứt thẳng đứng bông xuống cơ hồ tiếp cận đầu gối không gì sánh được thích hợp luyện kiếm hình thể một đầu vụn và tóc ngắn màu đen bên dưới khuôn mặt cũng không tuấn mi đẹp trai bình thản bên trong để lộ ra một chút cười yếu ớt hình dạng phổ thông lại khí chất bất phàm cả người vừa ra trận liền một mực hút vào chu yên ánh mắt giá hỏa trong miệng hắn thì t h ả o nói ra đồng loại sẽ lẫn nhau hấp dẫn chu yên khi nhìn đến người thanh niên này trong nháy mắt liền biết giá hỏa này chỉ sợ sẽ là hắn lần tranh tài này bên trong mạnh nhất đối thủ ánh mắt của hắn t h vợ di thấy được trên giác đấu trường phương tứ phương trong màn hình ảnh chân dung cùng danh t ự thứ ba mươi hai trận hội giao lưu đường chính cử đối chiến lý quan kỳ lý quan kỳ chu yên nhìn xem thanh niên tấm hình nhẹ giọng đọc một lần tên của hắn được gan bài tại trận chiến cuối cùng ra sân lại thêm như vậy khí chất giá hỏa này hẳn là lần này hội giao lưu bên trong xa rời lửa các nhận định là mạnh nhất tuyển thủ hạt giống đi chu yên ngồi ngay ngắn chăm chú nhìn trong m ngay sau đó lông mày n í u lại không gì sánh được tiêu chuẩn hào lập thế đứng cầm kiếm nằm ngang ở bên mặt cái này không phải liền là hắn tại trận thứ ba m i ệ u sát đối thủ thời điểm sử dụng tư thế sao nhưng là đồng dạng tư thế hắn chu yên dùng sắc ý p h ả n phất núi thây b i ể n máu giống như ác quỷ du người mà cái này lý quan kỳ dùng đến cho dù là cách màn hình nhìn cũng làm cho người cảm thấy tự nhiên m à thành tựa như là điệu bộ này tự sáng tạo tạo ra đến liền nên như vậy thậm chí dù là lý quan kỳ điệu bộ này cùng tiêu chuẩn có chỗ khác biệt chu yên cũng cảm thấy đúng là lý quan kỳ tên đáng sợ chu yên lần nữa thượng điệu đối với lý quan kỳ đánh giá gần ba mươi trận tỉ thí từng tràng nhìn xem đến không sai biệt lắm sáu mươi vị tuyển thủ bên trong chu yên bằng vào nhãn lực của mình kiểm kê ra mấy cái đáng giá chú ý hào thủ cái thứ nhất chính là cái kia trịnh khắc nhân mặc dù ra hỏa này nhân phẩm không ra sao nhưng là không thể không nói tại cha hắn tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới trên tay s á c thực có chút v ừ liếng kiếm pháp cứng m á n h tố chất thân thể cực mạnh trận đầu biểu hiện không thể so với chu yên bông chốc kia phải kém một kích phách chạm liền đem đối thủ đánh bay ra ngoài thứ hai chính là từng có ngắn ngủi tiếp xúc h ớ n mình hắn kỹ năng cơ bản cực kỳ vững chắc phong cách chiến đấu tinh tế tỉ mỉ trận đầu chiến đấu mặc dù không phải lại cơ hồ đem đối thủ ra chiêu hoàn toàn nhìn đấu như là kín không kẽ hở chu võng bình thường tiện tay ở giữa liền đem đối thủ hoàn toàn phong kín còn có mặt khác hai ba cái hảo thủ đồng dạng tiêu chuẩn không sai tất cả đều là lấy nghiền ép chi thế tất thắng bây giờ cái này lý quan kỳ vừa ra trận trực tiếp liền không hàng tại chu yên chính mình ước định độ uy hiếp đứng hàng thứ nhất vị ngay tại chu yên yên lặng suy nghĩ thời khắc trong giác đấu trường trọng tài đã làm ra bắt đầu thi đấu chỉ thị một giây sau chu yên con ngươi co r ụ t lại trong màn hình cái tia lý quan kỳ bước chân ngay cả đạm thân hình hóa thành bóng trắng trong nháy mắt liền đột tiến đến đối thủ trước mặt sau đó liền một cái nước chảy mây trôi nghiêng người tiếp xích đột vô luận là động tác tư thái xuất kiếm quy tích thu kiếm dư vị thậm chí là đối thủ bị đột bay lên góc độ đều cùng chu yên những cơ hội hoàn toàn nhất trí nhưng là càng nhanh càng chuẩn càng tinh diệu hơn hắn đây là đang hướng ta khiêu k h í c h sao thú vị chu yên bình tĩnh nhìn màn ảnh bên trong du nhiên thu kiếm tối lui thanh niên cao lớn kia trong mắt trái bông nhiên dâng lên vẻ hư vấn hai cái chưa từng gặp mặt kiếm thủ và hôm nay nương tựa theo giống nhau như lúc chiêu thức hoàn thành lần thứ nhất im ắ n g giao phong từ chiêu thức tinh diệu trình độ tới nói là người tương đối mạnh như là chiến đấu thắng bại chiêu thức tinh diệu chiếm tỷ lệ cũng không phải là đầu to thân thể tinh thần phản ứng thậm chí là đối với thắng lợi khát vọng những này ta cũng sẽ không so n g ư ờ i kém chu yên biết mình tạm thời ở vào hạ phong nhưng lại chiến ý mười phần lục thập tứ tiến ba mươi hai vòng đầu đấu vòng loại lấy lý quan kỳ đó cùng chu yên giống nhau như lúc kinh diễm miễu s á t mà hạ màn kết cục chu yên cũng phải lấy từ trong phòng nghỉ được giải phóng đi ra đi ra ngoài không có vài giây đồng hồ điện thoại đúng lúc đó văng lên rất nhanh liền bị chu yên nối liền gọi điện thoại tới chính là mội mọi lạc h a để hắn đến lầu một ngoài cửa lớn đi gặp hợp trước khi đến cử Chu yên có thể rõ ràng cảm giác được người chúng quanh nguyên bản nhìn hắn cái kia mang theo khinh thị t r e o chọc ánh mắt bây giờ tuyệt đại bộ phận biến thành hiếu kỳ cùng kiên kỵ bất quá vẫn còn không có vị nào giống sáng sớm hướng bình một dạng hướng hắn đ á p lời nghĩ đến cũng rất hợp lý mặc dù hắn bây giờ tại đồng dạng là học viên cấp độ bên trong coi là cờ ư n giả g nhưng là cùng hắn đồng dạng lợi hại thậm chí là được công nhận so với hắn lợi hại thiên tài cũng không phải không có lấy trước mắt hắn biểu hiện ra chiến lược trên thực tế hàng năm hội giao lưu đều có thể xuất hiện như vậy một hai cái khuôn mặt mới có thể làm được còn không đến mức đến cần hướng hắn tốt như thế trình độ ngược lại có không ít học viên thá một cái tại loạn đấu bên trong rực dỡ hào quang gia hỏa đánh bại hắn chẳng lẽ có thể thuận lợi cướp đi hắn quang t h ả i sao chương bảy mươi bốn k a lần thứ tư hành tẩu chương bảy mươi bốn k a lần thứ tư hành tẩu chu yên bình tĩnh đối mặt với người khác nhìn chăm chú ánh mắt rất đi mau ra ly hỏa các lầu một cửa lớn đồng thời liếc mắt liền thấy được nhu thuận đứng tại bên cửa bên trên thiếu nữ x i n h đẹp thanh tú động lòng người lạc kha mặc dù đã là cái mười bảy tuổi dự bị sinh viên nhưng là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn khí chắc là bát nhìn cho người cảm giác cũng liền cùng lớp mười tiểu nữ hải không sai biệt lắm chu yên mau tới đây còn chưa đi ti một mực tại nhìn quanh tiểu cô nương cũng nhìn thấy hắn lập tức hướng hắn ngoắc tiểu kha tỉ ngơi ư đâu chu yên tới gần họp đi lạc kha nhún b a i sau đó dắt lấy chu yên đi chúng ta đi trung tâm thành phố phía quan phương thần cơ quán đi dạo một vòng thần cơ quán chu yên có chút hiếu kỳ chính là ứng long cung tại cả nước các khu cỡ lớn chủ thành mới có thể thành lập thần cơ thương thành bên trong có các loại loại hình thần cơ tạo vật trọng điểm là lạc kha cười hắc hắc giá cả rất công đạo chúng ta đến đó làm gì chu yên mặc dù thật cảm thấy hứng thú bất quá vẫn là hỏi trước ấy hắc hắc ta đã sớm nhìn chúng một vật chỉ có bên này có để bán ngươi đi theo ta là được lạc kha cười nhẹ nhàng lôi kéo chu yên rời đi ly hòa cát hai người đánh chiếc xe rất nhanh liền đến đồng dạng ở vào d ự c thành thị trung tâm thần cơ quán cùng lạc kha cùng một chỗ sau khi xuống xe hắn n g mở đầu nhìn lại phát hiện cái này tại lạc kha trong mắt tên là thần cơ quán kiến trúc cũng không phải là cái gì cửa hàng nho nhỏ cũng không phải cùng loại khu mua sắm đồ vật mà là một tòa có vài chục tầng cao cao tầng cao ốc văn phòng cao ốc chính diện pha lê trên màn tường có to lớn ứng long tiêu chí tiêu chí bên dưới còn viết dòng bay vựa múa thần cơ quán ba chữ to cái này thần cơ quán tổng cộng có ba mươi ba tầng trong đó dân dụng ngăn thần cơ tại phía dưới cùng nhất tầng năm tiêu thụ chúng ta cũng chỉ có tư cách ở phía dưới tầng năm mua sắm lạc kha dẫn chu yên đi vào kiến trúc cửa lớn b ấ t quá nhu cầu của chúng ta vốn chính là dân dụng loại thượng tầng chuyên nghiệp loại thậm chí quân dụng loại đồ vật siêu cấp quý mà lại không có tư chất lời nói rất nhiều trường hợp không có khả năng qua kiểm mang theo nói cơ bản cái nào đều không đi được nàng ra hiệu chu yên giống như nàng xuất ra thẻ căn cước cho cửa ra vào nhân viên bảo an kiểm tra thực hư qua đi mới lấy cho đi tiến vào chu yên có chút hiếu kỳ mà nhìn xem nhảy nhóp nhóp lạc kha cười hỏi cho nên tiểu kha đến cùng chuẩn bị tới đây mua cái gì Tốt, tốt, đừng hỏi nhiều như vậy cái này không lên i đến lạc k hà rất lấy chu yên c á n h tay một đường đi mau rất nhanh liền đi tới một cái cửa sành chu yên n g ầ g đầu nhìn về phía phía trên v ă n tự t h ầ n cơ mắt giả. thật đơn giản bố n chữ lập tức liền để hắn hiểu được lạc k h a tâm ý h ắ c hắc, đi vào đi vẫn chờ làm gì lạc k h a đắc ý c ư ờ i chạy đến chu yên sau lưng đ ẩ y hắn nhắm mắt theo đ ô i t i ế n nhập cửa hàng một bên đầy c ò n vừa nói đầu tiên nói t r ư a ra ta t i ề n r i ê n g toàn bộ dùng hết cái này mắt ra tiền chính người ra ta chính là đến chơi miễn phí thương phẩm phụ tặng cải tạo thùng dụng cụt tốt ta đã biết chu yên bất đắc dĩ cười yếu đớt lấy phối hợp với lạc kha mạnh miệng đồng thời ngẩng đầu quan sát trong tiệm bày biện tựa như tương lai khoa huyễn giống như từng đầu dãy đèn trên bàn d à i chỉnh thể trưng bày lấy rất nhiều hình dạng khác nhau ánh mắt mỗi một cái ánh mắt bên dưới đều có một cái m ặ t phẳng phía trên biểu hiện r a đeo loại này mắt giả đằng sau thực đập hình ảnh cũng là cho tới hôm nay chu yên t i biết nguyên lai đại đa số mắt giả cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế cùng bình thường ánh mắt giống nhau là tương đối tròn hình tròn mà là cùng loại hình tam giác dạng mạnh lạc kha tiếp tục đẩy hắn đi về phía trước không cần nhìn những này không có gì tham khả chúng ta trực tiếp vào bên trong tìm kiếm mô sư là được không sai biệt lắm hơn ba giờ sau mang theo trong tiệm đưa tặng đẹp đẽ bị mắt chu yên từ lắp đặt trong phòng đi ra con mắt thứ nhất nhìn thấy được canh giữ ở lắp đặt cửa phòng tiểu thủ ngóng trông vào đầu bức thai lạc kha chu yên ngươi cũng quá lâu chở đến ta vội muốn chết nàng xông về phía trước đưa tay chụp vào chu yên mắt mới che đậy nhanh để cho ta nhìn xem cái này bỏ ra không sai biệt lắm hai mươi đồ vật đến cùng đ e o lên là dặn gì nói liền đem chu yên độc nhãn che đậy hai xuống ngay sau đó, thiếu nữ đôi mắt trở nên có chút ngốc trệ bị lấy xuống bị mắt sau chu yên mắt phải hiện hiện ra lúc đầu trống rông hớp mắt giờ phút này một lần nữa có một viên cùng hoàn hảo mắt trái hoàn toàn nhìn không ra khác biệt con mắt mà có cái này mắt giả trèo trống đằng sau nguyên bản dù cho nhắm mắt lại cũng rũ cụp lấy mí mắt để chu yên khuôn mặt có chút không cân đối khuyết điểm bị hoàn mỹ chữa trị trực tiếp đem chu yên vốn nên có tuấn lãng khuôn mặt trả lại kaka lạc kha vô ý thức hô một tiếng chu yên nghi ngờ trong mắt nhìn nàng cùng trên địa cầu loại kia chỉ có thể dùng để tân trang mắt giả khác biệt cái này thần cơ mắt giả nội bộ cắm vào thần bí thần cơ đưa về mặc dù cũng không có kết nối thần kinh để chu yên cân đối đồng bộ mắt trái động thái công năng vô luận là chuyển động hay là tập trung đều có thể bắt t r ư ớ c phi thường hoàn mỹ nói cách khác vô luận là trạng thái tính hay là động tác cái này mắt giả đều có thể làm đến tuyệt đại đa số người nhìn không ra một cái mắt giả lạc kha kịp phản ứng chính mình gọi sai s ư n g hô nàng cuốn quýt lắc lắc đầu con mắt thiệm thiệm tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào chu yên mặt chu yên ca ca người tốt đẹp trai người hôm nay mới biết được sao chu yên t r e o chọc cười nói ấy hắc hắc lạc kha hơn hoan nợ nụ cười chúng ta trở về đi chu yên ca ca ngươi lại có ý định quỷ q á i gì bình thường chỉ có cầm tới chỗ tốt thời điểm mới gọi ta là kk ấy hh ngươi đừng quản chính là cảm thấy hôm nay ngươi rất đẹp trai miễn phí nhiều gọi ngươi hai tiếng kết quả vào lúc ban đêm mở xong hội trở về lạc tuyển tại nhìn thấy có được hoàn hảo hai mắt đằng sau chu yên cũng ngơ ngác đưa mắt nhìn hồi lâu ba tại chu yên thay đổi mắt giả đằng sau thời gian nhanh chóng trôi qua hai ngày trôi qua rất nhanh hội giao lưu cũng thuận lợi từ top ba mươi hai quyết r a lần này top tám không biết là có người tận lực can bại hay là nguyên nhân gì chu yên cái này hai trận đối thủ mặc dù một trận so một trận kỹ thuật càng thành thạo thậm chí hai người đều đối với hắn dùng d a bí kiếm nhưng ở trên tố chất thân thể vẫn là người bình thường tiêu chuẩn trực tiếp bị chu yên dùng tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ nghiền ép đánh bại hắn mười phần thuận lợi tấn cấp đến t ố c tám về phần mặt khác t ố c tám cũng như hắn sở liệu chính là mấy cái kia rõ ràng mạnh hơn học viên khác chân chính hào thủ trong đó vị kia lý quan kỳ tựa hồ có một loại nào đó ác thú vị mỗi một vòng đấu đều hoàn toàn phục khắc sảng khoái thiên chú ở đó thủ thắng thủ đoạn đối với đối phương loại hành vi này chu yên cảm thấy không quan trọng ngược lại có chút kích động đáng tiếc là cái kia lý quan kỳ ở vào một cái khác đại tổ hai người muốn đối đầu khả năng duy nhất chính là vòng bán kết cùng trận chung kết trừ hội giao lưu bên ngoài tái sự sau khi chu yên sinh hoạt hàng ngày chỉ một phần mười hắn trừ ban ngày tham gia một trận tranh tài chính là đi đến ly hỏa các gan bài sân huấn luyện tu hành kiếm thuật ngẫu nhiên nhàn rỗi còn có thể cùng dành đến thẳng ồn nào lạc kha đi đến rực thành khu náo nhật đi dạ phố lạc tuyền bên kia công việc b ể bộn nàng ban ngày tập thể xem hết học viên luận bản sau cuộc tranh tài liền sẽ tiếp lấy đi tham gia do ly hỏa các các chủ tổ chức hội nghị chỉ có tại mỗi ngày cơm tối đằng sau mới có dành đến cùng chu yên cùng mọi mọi lạc kha phiếm vài câu đáng nhắc tới chính là ngày đầu tiên tái sự đằng sau nàng đã tìm được chu yên nói cho hắn biết đã được các chủ đồng ý cho phép hắn tập luyện hô hấp pháp đồng thời khi nhìn đến chu yên tranh tài biểu hiện đằng sau lạc tuyền rốt cuộc xác nhận hắn xác thực có tương ứng tố chất thân thể thế là tại đêm đó liền hướng hắn truyền thụ còn lại hai chiêu bị kiếm c ù n nhà cùng trọng minh bằng vào linh tính bùng cháy kèm theo thiên phú. bây giờ chu yên đã đem cái này hai chiêu mạnh mẽ sắt kiếm học tập nhập môn liền đợi đến ở trong thực chiến nghiệm chứng mà liền tại cái này vạn sự sẵn sàng ban đêm chu yên rửa mặt hoàn tất a n t ĩ n h ngồi ở trên giường chờ đợi trước mắt là một cái sắp về không đếm ngược nhắc nhở lần tiếp theo họa giới hành t ầ u không ngày không giờ không phút bảy giây rốt cuộc đã đến đã lâu lần thứ tư hành t ầ u chương 75, bách quỷ hoành hành tên là lung thiếu nữ chương 75, bách quỷ hoành hành tên là lung thiếu nữ chìm xuống rơi xuống xuyên qua hư ả o biên giới đang lúc hoàng hôn liên miên dậy núi dưới chân phổ thông trong tiểu sân thôn đã nổi lên từng đạo khói bếp sân thôn bên ngoài cạnh con đường có một tòa do đầu gỗ cùng có tranh mảnh ngói dựng mà thành nho nhỏ nhà tranh nó cửa trước dưới mái hiên có treo một loạt màu sắc rực rỡ tiểu kỳ trên mái hiên mới có quét ngang biển dâng thư ba chữ khải trà phòng giờ phút này trà phòng cửa bị đ ẩ y ra từ đó đi ra một đôi mặt m ộ c mạc tuổi già sức yếu lao nhân phía sau bọn hắn đi theo một cái khuôn mặt xinh đẹp đem mềm mại tóc đen quận tại sau đầu trắng non thiếu nữ nàng xem ra ước chừng mười sáu mười bảy tuổi mặc cùng loại kimono áo vải dáng người không dứt rồi rào đầy ngược lại là một đ ngông eo đường còn cũng ngoại ý muốn ưu mỹ lung nên trở về nhà mặt trời xuống núi trước đó không trở lại trong thôn thế nhưng là sẽ bị kinh khủng ác quỷ bắt đi trước mặt lao ra ra mặt mũi tràn đầy hiền từ quay đầu hướng thiếu nữ nói ra phản phất để ấn chứng trong giọng nói của hắn cho tại hắn nói ra ác quỷ cái từ ngữ này thời điểm cách đó không xa trong núi rừng có quần điệu kinh bay mà lên ngoại ý muốn tình huống ngược lại để lão ra gian này giật n ả y mình được xưng là lung thiếu nữ khéo léo nhẹ gật đầu t ố t ba ba trà p h ò n g đã thu thập xong chúng ta về nhà đi một bên khác lão mãi mãi lại phủ tay tựa hô tựa như nhớ tới cái gì nói ra ai nha hôm nay t r ả phòng còn có chút đồ ăn thừa ta đi thu thập một chút mang về nhà cũng không thể lãng phí lão ra ra kia chậm rãi nhẹ gật đầu ta đi giúp người l u n g ngươi tại cửa ra vào chờ chúng ta một cái đi、Tốt. thiếu ố t t nữ an tĩnh nhẹ gật đầu cùng lúc đó đám kia chim kinh bay dừng d ậ m chỗ một cái tuấn lang thanh niên thân mang hát sắc quần áo bó an tĩnh đứng thẳng chu yên ánh mắt một rõ ràng còn chưa xác nhận chính mình thân ở hoàn cảnh trong tầm mắt liền nổi lên liên tục tin tức họa giới hành tàu định vị hoàn tất họa giới số hiệu hai thâm độ hai nguyên nhân thái họa bách quỷ hoành hành họa giới bản tóm tắt ngũ trọc g i a n g thế ngục môn mở rộng nguyên lộc đảo quốc yêu quỷ hoành hành dân chúng lầm than nhiệm vụ căn bản còn sống ba mươi ngày ngoài định mức nhiệm vụ một tiến về võ tàng quốc giang hộ thành tham gia yêu quỷ lui trị ngự tiền hội nghị ngoài định mức nhiệm vụ hai chém giết ba tôn nổi danh đại yêu không ba ngoài định mức nhiệm vụ ba khu trục đại quỷ đóng lại ngục môn vượt chỉ tiêu chuẩn hoàn thành họa giới hành tàu có thể lấy được lấy cao hơn đánh giá ân lần này có ba cái ngoài định mức nhiệm vụ còn có chính là cái t i ê chiều sâu chỉ tiêu do trước đó một biến thành hai phải chăng mang ý nghĩa độ khó cũng sẽ tăng lên chu yên yên lặng tự hỏi họa giới hành tẩu tràn ngập nguy hiểm nếu như không cẩn thận cẩn thận như vậy phải bỏ ra đại giới rất có thể là tính mạng của hắn cho nên hắn tại tận khả năng từ sẽ không gạt người bảng trong tin tức để luyện ra mấu chốt nhắc nhở bách quỷ huỳnh hành nguyên lộc võ tàng quốc giang hộ thành đại yêu những từ mấu chốt này hợp thành rất dễ dàng liền để hắn liên tưởng đến chính mình lần này hành tẩu có thể là đi tới một cái cùng loại với địa cầu cổ đại nhật bản thế giới mà lại hay là cái mang theo quỷ k h á i thiết định cổ đại nhật bản không biết chiến lược cấp độ như thế nào chu yên thu hồi bảng bắt đầu xác nhận tự thân tình huống hắn hiện tại thân ở trong rừng rậm một cái lối nhỏ bên trên trên thân là tiến vào hành tàu lúc liền sẽ tự động ăn mặc mệnh trang bây giờ trải qua ba vầng t h a n giai mạng này trang cơ sở hình thái đã phát sinh khá lớn cải biến mặc dù xem toàn thể đến y nguyên vẫn là cái k i a q u ầ n á o bó màu đen bộ dáng nhưng là nó chính diện phần ngực bụng chất liệu đã từ nguyên bản cùng loại nhựa cây cùng da mềm mại chất liệu biến thành một loại nào đó nhẹ mà cứng rắn hát sắc tối mờ giáp phiến giáp phiến mặc dù cứng rắn lại căn cứ cơ ngực của hắn cùng cơ bụng phân bố hoàn mỹ chia cắt rắn vào làm đến cũng không ảnh hưởng ngực bụng của hắn đ ộ n tác lại có hoàn mỹ phòng hộ năng lực. nếu như muốn tương tự lời nói có chút cùng loại địa cầu có m ã i giờ cờ bên trong bạt mạn từ nguyên sơ bản mềm chất biên bức áo thăng cấp đến phía sau mang giáp nhẹ thiếp phiến chiến y, y đã lâu lực lượng dư giả an tâm cảm giác tràn ngập chu yên toàn thân thuộc tính thể phách một t á m năm hai bén nhẹ một n bốn t bốn i năm tinh thần một n h a i m ba tám mặt mệnh trang tình hồ giới thuộc tính tăng thêm đạt được toàn ngạch phong thích coi như không đi tính toán các loại đường về đặc hiệu cùng gia trì vẹn vẹn chỉ nhìn cơ bản ba vòng chu yên thân thể cơ năng cũng đã đạt đến người bình thường cực hạng ấ p năm lần đã tiếp cận hắn tại c u ồ n g tuyết thế giới lúc vừa dung hợp thành nghiệp liên h o a đồ hình thái giới thuộc tính ở trong đó mặc dù mệnh trang thăng d à i trưởng thành nhân tố chiếm đ ầ u to nhưng hắn tự thân cố gắng tu luyện cấp d ư ớ i tính tăng trưởng cũng không thể coi thường vô luận như thế nào đi trước tìm người sau đó cùng nhiệm vụ yêu cầu đi một bước nhìn một bước chu yên thu hồi suy nghĩ bắt đầu thuận dưới chân pha tạp tiểu đạo tiến lên lần này họa giới hành c ầ u cho ra nhiệm vụ căn bản là còn sống ba mươi ngày đối với lúc trước tới nói coi là dây dài nhiệm vụ tìm tới nhân loại dung nhập xã hội loài người là tương đương có cần phải hắn cũng không muốn khi một cái ăn lông ở lỗ lô giã nhân mấy phút đồng hồ sau chu yên thuận lợi đi ra càng ngày càng thưa thất sơn lâm dưới chân trong rừng tiểu đạo cũng ở trong quá trình này chuyển biến làm rộng lớn đại đạo hắn thuận con đường phương hướng nhìn lại phía trước cách đó không xa có một cái đơn sơ lại giả vờ sức đến có chút độc đáo nhà gỗ cửa phòng đứng đấy một người mặc cùng loại kimono hiệu điệu thiếu nữ không sai đi ra liền gặp phải người chu yên không chần chờ trực tiếp bước nhanh hơn đi tới tại chu yên sắp đến gần thời điểm đó cùng p h ụ thiếu nữ cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn yên lặng lui lại một bước cũng không trách đối phương cảnh giác chu yên thân cao một m tám tại hiện đại tới nói tính rất cao nhưng cũng không phải đặc biệt cao nhưng là tương đối cổ nhân nhất là người cổ nhật bản tới nói vậy liền cơ hồ như là như người khổng lồ lại thêm cái k i a thân hoàn toàn không hợp với lẽ t h ư ờ n g quần áo bó trang phục còn có thiếu thốn tay trái cùng mắt phải xem toàn thể đứng lên cảm giác gáp bách cực mạnh đối với cái này hắn cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết dù sao trong hiện thực bất luận cái gì vật phẩm hắn cũng không có cách nào mang vào tự nhiên cũng không cách nào cho mình sớm chuẩn bị có thể che đậy thân thể quần áo hai cái siêu dung hợp hình thái ngược lại là có quần áo hoặc là áo giáp nhưng là cái tia hai cái hình thái một cái mắt phải mắc hoa một cái k hắn, hắn tò mò cảm thụ một chút chính mình nói ra ngôn ngữ từ ngữ điệu đến xem hẳn là rất tiếp cận tiếng nhật nhưng tựa hồ lại có chút hứa khác biệt dù sao nghe cùng hắn ở địa cầu nhìn mãn gạ cùng động tác phim thời điểm không sai biệt lắm phân chương ó p ả i bảy mươi sáu xích quỷ cùng lung lưu chương bảy mươi sáu xích quỷ cùng lung lưu lung chu yên nhìn trước mắt thiếu nữ không kiêu ngạo không tự ti tư thái khẽ gật đầu ngủ nghĩ mông lung chưa dễ tỉnh tên rất dễ nghe chu yên thuận miệng khẽ đọc nhỏ câu bị chuyển đổi thành chỗ này nôn ngữ sau tựa hồ cũng là một loại nào đó duyên dáng kiểu câu cái này từ thiếu nữ cấp tốc hòa h o á n lại khuôn mặt liền có thể nhìn ra ngạn đại nhân qua khen l u n g hai g ò má ừng đỏ nhẹ nhàng khoát tay áo nàng hơi do dự sau đó hướng chu y ế n phát ra mời đại nhân nếu như không để ý không ngại đến nhà ta ở tạm một đêm sắc trời đã tối mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua nhưng p h ụ thân cùng mẫu thân đều nói nếu như trời tối còn không có về thôn lời nói sẽ bị ác quỷ yêu quái săn mồi chu yên lễ phép gật gật đầu đang có ý này vốn còn nghĩ không biết nên như thế nào mở miệu tình cầu lúc này thiếu nữ sau nữ lão ư phu thê nhìn ó i xem cao lớn chu yên vân vân dạ dạ không dám cự tuyệt chân trời tầng mây tại sắp xuống núi ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra thải quan rạ rỡ mặc kỳ trang dị phục đi theo tên là lung thiếu nữ trở lại phụ cận trong thôn chu yên đưa tới không ít thôn dân chú ý cơn tối thời gian chu yên ngồi xếp bằng trên mặt đất trước người b ả y biện một cái đơn giản cái bàn nhỏ trên mặt bàn có một chén lớn cơm cùng hai phần thức nhắm bây giờ đã bị hắn quét sạch sành xanh hắn giờ phút này vương đũa xuống cảm thấy hứng thú lắng nghe phía trước vợ chồng già giảng thuật cho nên nói chu yên tổng kết một chút hai vợ chồng lời nói luôn là các ngươi tại tuyết t r ư a hóa mùa xuân tại trà cửa phòng miệng đạt được không sai đâu vị lao già già kia sờ lên dâu rịa luôn đến thật giống như chúng ta cái kia chết yểu nữ nhi trở về một dạng để cho ta cùng nội nhân lão niên sinh hoạt lại có hy vọng thiếu nữ thì có chút túi đầu thanh âm thanh thúy động lòng người chịu thu lưu mất trí nhớ mà lại thụ th ta hiếu kính nhị lao cũng là nên lao phu thê lập tức phát ra hân hoan tiếng cười lúc này lung xoay đầu lại nhìn về phía chu yên nạn g đại nhân không biết ngài tình huống phải chăng có chúng ta nhà có thể giúp được một tay địa phương chu yên nghe vậy trong lòng hơi đậu hắn hơi trầm âm liền đem nghĩ kỹ lý do thoái thác nói ra mục đích chuyến này của ta là võ t ả n g quốc giang hộ thành nhưng là tại xuyên qua sơn lâm lúc bị người làm hại bây giờ chẳng những bọc hành lý cùng vòng v è o đều bị mất càng bị mất phương hướng các ngươi nếu có thể chỉ cho ta chỉ đường liền không thể tốt hơn võ tàng quốc sông hộ a cách nơi này đúng vậy ngắn đối diện lao ra ra ngay vậy không tự chủ được cảm khái một tiếng chu yên ngồi ngay ngắn xin lắng hay nghe ước chừng phải đi bao lâu chúng ta nơi này là tam hà quốc các mỹ quận muốn đến võ t n g quốc trên đường cần đi qua xa sông tuấn hà cùng nhau mô hình tam quốc nếu như không có năng lực xuyên qua núi cao lời nói còn muốn đường vòng duyên hải vậy thì càng xa coi như ngạn đại nhân thân thể có thể chịu đựng được lặn lội đường xa vậy cũng cần ít nhất thời gian nửa tháng đâu lão gia ra, ra lắc đầu đây là lý tưởng tình huống bây giờ thế đạo hiểm ác yêu vật quỷ quái hoành hành còn có sơn tặc cấp đường c à n đường sợ la không tốt đi a ân ta có không thể không đi lý do chu yên nhẹ giọng đáp lại l ã o nhân ra cực khổ xin n g à i ngày mai chỉ cho ta một chỉ đường đi t ố t ta t ố t ta l ã o nhân thở dài tựa hồ đoán được chu yên chuyến này h u n g nhiều c á t thiếu bên cạnh lão bà bà ngăn cản hắn còn muốn nói chuyện dục vọng t ố t ngạn đại nhân cao lớn như vậy cường tráng bình thường quỷ quái sợ là không tổn thương được hắn chỉ cần không tại ban đêm đi đến giã ngoại hẳn là sẽ không gặp phải đáng sợ đại yêu các quỷ nói nói nàng cũng có chút chân trở h i ệ n nhiên cũng không coi trọng chu yên năng bình a n đến mục đích l ã o phu thê cùng nhau thở dài chu yên lơ đễm chỉ là nắm chặt cơ hội h ỏ thăm hai vị trưởng bối tha t h ứ ta cô l ậ quả văn trước đó ta tuy có nghe nói yêu quỷ truyền thuyết nhưng chưa từng thấy qua diện mạo chân thực nhị lao lớn tuổi chắc hẳn kiến thức rộng rãi có thể hay không nói cho ta một chút yêu vật này quỷ quái tình huống nghe được chu yên t r a hỏi vợ chồng hai người hai mặt nhìn nhau sau đó lao ra ra kia ngượng ngùng nói ăn ngay nói thật ta cùng nội nhân thậm chí là thôn trang này người mặc dù biết được yêu quỷ nghe đồn nhiều năm nhưng muốn nói chân chính tận mắt nhìn thấy lại là chưa từng chưa từng thấy tận mắt sao chu yên có chút trầm mặc dù chưa từng thấy qua nhưng lão phu cùng nội nhân đều nghe qua vô số chân thực tin tức trên đời này thật có yêu vật quỷ quái không thể nghi ngờ biệt lạc tại gần đây nghe nói thôn bên cạnh liền bị một cái to lớn màu đỏ ác quỷ tập kích bất quá thời gian mười ngày liền bắt đi năm cái nữ nhân nếu như không phải có cái kia chém quỷ lều đại nhân kết đội tiến về c h ấ n thủ lũ trị ác quỷ chỉ sợ thôn bên cạnh đã không có lao gia ra, ra lời thề son sắt nói màu đỏ ác quỷ chém quỷ lều chu yên nhìn xem lão gia ra, ra cái kia nói chắc như đinh đóng cột ráng vẻ khẽ gật đầu một cái cho biết là hiểu nghe nói cái kia màu đỏ ác quỷ thân cao tiếp cận một trượng hình thể khổng lồ đầu có hai sừng hình dạng xấu xí khủng bố lực lượng kinh người lão gia ra, ra còn tại không ngừng nói nghe được không biết thực hư tình báo nếu như là người bình thường đã v hơn phân nửa không có lực phản kháng chút nào liền sẽ bị ăn sạch đi t n g lại ngạn đại nhân đêm nay trước nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại xuất phát đi thường nhân đều kiên kỵ thân thiết với người quen sơ chi hành bữa tối kết thúc về sau lao ra ra cho chu yên ôm tới một đệm ngủ tấm đệm cùng gối đầu đem hắn lâm thời an bài tại nhỏ hẹp phòng khách nghỉ ngơi mà lao phu thê cùng thiếu nữ thì phân biệt về tới chính mình trong căn phòng nhỏ đêm khuya trong phòng đen kịt một m à u chu yên chậm rãi mở ra mắt trái ngay ngoài cửa vang động ngồi dậy đẩy cửa đi ra ngoài ngoài phòng trăng sáng xa thưa thanh tịnh ánh trăng về xuống phản xạ quan mang đủ để cho chu yên thấy rõ tình huống. trong sân tên là lung thiếu nữ tóc dài dối tung phất phới đang tay cầm một thanh đao thật bày ra rất nhiều tư thế tư thế cùng tư thế ở giữa chuyển đổi d ư ờ n g như khắc vào bản năng bình thường nước chảy mây trôi không có chút nào ngưng trệ chu yên lấy hiện tại đã coi là phong phú kinh nghiệm kết luận những này vung đao tư thế một khi đầu nhập thực chiến là có thể thiết thực phát huy cường đại uy lực chân chính đao thuật bây giờ cái này cường hãn đao thuật tại trong tay của thiếu nữ hiện ra nhưng nàng bản nhân lại ánh mắt mê man g lung lung p h ả n phất chính mình cũng rất nghi hoặc vì sao mình có thể sử dụng ra như thế võ nghệ chu yên yên lặng đứng tại bên cạnh cửa quan sát thẳng đến thiếu nữ hoàn thành chậm rãi dừng lại động tác hắn đi ra phía trước lung không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi càng như thế sắp bén là từ chỗ nào học được thiếu nữ có chút ngượng ngùng túi lầu xuống mê man g nói ta ta cũng không hiểu ta tựa hồ thân thể bản năng liền sẽ sử dụng bộ kiếm thuật này kiếm thuật này giá sao lưu phái chu yên có chút hiếu kỳ thiếu nữ sửng sốt một chút vô ý thức trả lời quỷ thần giai trảm đệ nhất thiên hạ kiếm thuật lương lưu. lưu thiếu nữ vô ý thức trả lời chu kích yên sau đó chính mình cũng sửng sốt một chút ta ta cũng không biết chính mình tại sao lại biết kiếm thuật này danh tự chẳng lẽ cùng ta mất trí nhớ trước đó thân thế có quan hệ thiên hạ đệ nhất sao chu yên n ữ mày cái này lung lưu từ tư thế động tác nhìn lại cũng không có so nam minh kiếm càng tinh diệu hơn dựa vào cái gì có thể được xưng tụng quỷ thần g i i chạm nếu như kiếm thuật này lưu phái cũng có thể được xưng tụng thiên hạ đệ nhất cái kia chỉ sợ thế giới này võ nghệ hạn mức cao nhất cũng không quá cao hai vị lao nhân ra biết người biết cái này kiếm thuật sao chu yên có chút hiếu kỳ thiếu nữ yên lặng lắc đầu ta rõ ràng một kẻ nữ lưu lại biết bực này võ nghệ ta sợ sẽ để cho bọn hắn lo lắng nàng giơ lên trong tay rèn đao liền ngay cả đao này cũng là phụ thân tổ thượng c h u y ể n xuống ta chỉ là vụn trộm cầm sử dụng tôi thế nhưng là ta có một loại cảm giác có thể chân chính phát huy lung lưu huy lực đao không phải loại này phổ thông đao sau đó nàng nhìn về hướng chu yên ngạn đại nhân ta có thể hay không xin nhờ ngài một sự kiện cứ nói đừng ngại chu yên gật đầu ngài lần này đi võ tàng quốc trên đường nếu có cơ hội lời nói xin giúp ta hỏi thăm một chút lung lưu tình huống nếu như nó thật là thiên hạ vô song kiếm thuật lời nói hẳn là sẽ rất nổi danh đi thiếu nữ trong mắt mang theo kỳ vọng nếu có tin tức liền làm phiền n g à i gửi phong thư cho ta nói không chừng ta có thể từ kiếm thuật này lưu phái bên trong tìm kiếm được thân thế của mình có thể điều thỉnh cầu này ta đáp ứng chu yên cấp ra hứa hẹn xem như hồi báo thiếu nữ thiện ý thu lưu mười phần c ả m tạng l u lúc mừng rỡ hướng hắn nhẹ gật đầu hai người hàn huyên vài câu đằng sau thiếu nữ sắc mặt có chút tường đỏ hướng hắn c á o biệt lặng lẽ trở về phòng nghỉ ngơi chu yên thì ngồi tại phòng ở duyên bên cạnh bên trên ngầm đầu nhìn c o n con nguyệt nha lung lưu sử dụng đao đặc biệt mới có thể phát huy u y lực kiếm thuật sao hôm sau chu yên mở mắt rời giường phát hiện trong phòng không có một ai. hắn đi ra sân nhỏ dự định tiếp nước r ử a tấu lại nhìn thấy lúng thiếu nữ này tại phơi nắng quần áo thiếu nữ nghe được sau lưng văn động quay đầu văn tính bên trong mang một ít ngượng n ủ n g ba ba cùng mụ mụ đi trả phòng để cho ta ở chỗ này chờ ngạn đại nhân phiên p h ư c ngài chờ một lát nói thiếu nữ vội vã đi trở lại trong phòng chu yên lơ đễm nắm chặt tiếp nước tiến hành đơn giản rửa mặt cái gì ngươi nói bàn chải đánh răng càng có tương đối dài một đoạn thời gian lưu hành cách làm răng đen hộ răng phong trào hình ảnh kia n g ắ m lại đều cảm thấy quá đẹp cũng may cùng mình giao lưu vị thiếu nữ này ngược lại là minh lông mày răng trắng cùng cái ạ nỉm mị thiếu nữ giống như tương đương thuận mắt chỉ chốc lát thiếu nữ từ trong nhà đi ra trong tay còn cầm một cái bao đưa cho chu yên ngạn đại nhân trong bọc này có chỉnh lý tốt một bộ quần áo còn có ước chừng hai ngày phần lương khô m ặ t khác càng nhiều nhà chúng ta cảnh b ẩ n hẳn lại là cũng vô pháp cung cấp đã đủ rồi phi thường cảm t ạ chu yên nhận lấy bao khỏa trịnh trọng hướng đối phương nói lời cảm tạng người cổ đại năng lực sản xuất có hạn tầng dưới nhân dân nuôi sống tự thân đã không dễ có thể cho hắn cung cấp những này liền đã khá hào phong đúng rồi còn có cái này thiếu nữ liền nghĩ tới cái gì đi hướng khác một bên đại s ả n h chốc lát liền cầm một thanh chữa ở trong vỏ đao đi ra đoạn đường này t r è o non lội suối có chút nguy hiểm phụ thân ta nói đem kiếm này tặng cho đại nhân phòng thân chính là đêm qua thiếu nữ m u a kiếm lúc sử dụng rèn đao chu yên cười cười nhận lấy đao lung đao thuật của ngươi rất không tệ ta cảm thấy đao này lưu tại ngươi trên tay so tại trên tay của ta muốn tốt không ít không được lung thong xuống đôi mắt ta đã chuẩn bị sẵn sàng tại trong thôn này cho ba ba mụ mụ dưỡng lao tông trung hẳn không có cái gì sử dụng lưỡi đao cơ hội chu yên lắc đầu ngươi khả năng không rõ có đao không cần cùng không đao có thể dùng tại thời khắc mấu chốt khác biệt thế nhưng là rất lớn nói hắn thanh đao cứng rắn nét h về thiếu nữ trong tay sau đó dẫn theo ba o khỏa quay người đi ra sân nhỏ ngạn đại nhân chuẩn bị động thân sao lung nhìn về phía hắn trong ánh mắt tựa hồ mang theo hướng tới nhưng lại giống như có rõ ràng do dự ân chu yên gật gật đầu cười nói bất quá trà phòng khoảng cách thôn cũng không xa ta vẫn là cùng ngươi ba ba mụ mụ nói lời tạm biệt đi thiếu nữ nghĩ nghĩ sau đó dẫn theo đao đi theo c ư ớ c bộ của hắn cũng tốt ta cũng muốn đi trà phòng liền cùng ngài đồng hành đi trên đường lung cũng không có chủ động cùng chu yên nói chuyện lộ ra tâm sự nặng nề hai người rất nhanh liền đi ra thôn thoáng trông về phía xa liền có thể nhìn thấy vài trăm mét bên ngoài rừng lối ra bên cạnh trà phòng chu yên d ư ơ n g mắt nhìn một chút không khỏi toàn thân một trận nét mặt của hắn trở nên khó coi n g ạ đại nhân thế nào hơi r ứ t lại phía sau chu yên một cái thân vị lung kem chút đụng vào r ừ n g lại chu yên nàng tò mò ngẩu đặt câu hỏi lung chu yên ha to miệng thanh ấm có chút khản giọng cái kia là cái gì hắn hướng về trà phòng phương hướng thấp giọng nói ra cái gì cái kia lưng từ chu yên sau lưng ai ra mặt hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại một giây sau nàng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cả người từ chu yên sau lưng thoát ra phi nước đại thân ảnh nhanh vô cùng trực tiếp hướng lấy trà phòng vào tới chu yên động tác cũng không so với nàng chậm hơn mảy may chậm mặc cất bước đuổi theo nàng nhưng mà tâm thần nhận kịch liệt kích thích thiếu nữ cũng không có phát hiện sau lưng nam nhân t ậ t tốc thật giống như chu yên cũng hoàn toàn không nở tới như vậy một cái nhìn như nhu nhược thiếu nữ vậy mà có thể chạy ra tiếp cận ở sèn bùn tốc độ một dạng lung chỉ là cắn răng phi nước đại lấy chỉ một phút đồng hồ không đến liền vọt tới cái k i a nho nhỏ phòng g ỗ bên cạnh tiếp theo một cái trước mắt nàng đ ỗ n g nhiên đạp xuống đất bay lượn mà ra tay trái nắm chặt vỏ đao tay phải nắm chặt trôi đao rút đao đao quang lại lên hung tận bổ ra đồng thời nàng sắc bén thanh âm truyền ra ác quỷ. cha mẹ ta đâu đương sắc bén địa đao lưới đao bị vừa to vừa dài lang nha bồng nhẹ nhõm chống đỡ cơ hồ hơn phân nửa người dài như vậy lang nha bồng hậu phương là một tôn to lớn màu đỏ sinh vật hình người nó chán sinh sông rác xấu xí mặt to bên trên hiện đầy đáng sợ vết máu nhất là miệng to như chậu máu kia t r ù n g quanh một vòng móc câu đi ra hai viên trên r ă n g n a n h còn dính lấy huyết mục m ạ n h vụn thinh linh cùng tối hôm qua lão gia tử miêu tả cái kia xích quỷ không khác chút nào hô bạch bạch n ộ n n ộ n nhân loại nữ nhân cái kia xích quỷ đối với l u n g t h é t lên chất vấn không cho đáp lại chỉ là phối hợp miệng nói tiếng người ta thích nhất nói nó đưa tay trái ra hướng về lung hung hăng chọc tới tiếp theo một cái trước mắt l u n g k h ẽ quát một tiếng cả người linh mẫn vô cùng đạp đất nhanh chóng tối lui lui lại đồng thời vừa vội nhanh chọc lên, lên giềng xích quỷ đ ê u thảm cao cao nâng lên tay trái của mình lung triệt thoái phía sau thân ảnh lập tức lần nữa phản đạp đất mặt cấp tốc x u n g ra nàng như là t à n nhẫn nhất đao khách bình thường tại vung ra l ư ớ i đao đồng thời bước chân không ngừng vòng quanh xích quỷ cao lớn thân hình xoay chuyển cấp tốc nửa vòng thân pháp kéo theo lấy l ư ớ i đao hung hăng cắt vào xích quỷ phần e o hoạch xuất ra khắc sâu vết thương một năm lớn máu me t u n g toẹ mà ra vùng đến thiếu nữ ngoan lệ trên khuôn mặt đưa nàng cũng tôn lên như là á quỷ cha mẹ ta đâu chương bảy mươi tám ngạn đại nhân dẫn ta đi đi chương bảy mươi tám ngạn đại nhân dẫn ta đi, đi. trong miệng phát ra đã mơ hồ biết câu trả lời âm thanh chất vấn lung cao cao nhảy lên nâng đao hung hăng bổ xuống t h ố t nao nhau, nhau như dã thu cùng hướng bộc u phát mà ra xích quỷ vung mạnh cánh tay phải to lớn lang nha đ ồ n g sen lẫn kịch liệt tiếng gió đập tới và n h soạt đao đ ồ n g giao kích thiếu nữ chém ra thân đao tại chỗ đứt gãy máu tươi từ trong miệng nàng phun ra lực trùng kích to lớn đưa nàng toàn bộ đánh cho bay ra về phía sau như là d i ề u đứt dây bình thường rơi xuống ba ba mụ, mụ. giữa không trung lung biểu lộ đau đớn ánh mắt thảm đạm một giữa không n g lung biểu ộ đau đớn ánh mắt t h ả g i ữ sau đó rơi xuống đến câu lên trong c ử u tay nàng d ư ơ n g mắt nhìn lại chu yên tỉnh táo khuôn mặt hiện ra ở trước mắt nạn g đại nhân lung trong lúc nói chuyện khoe miệng lại tràn ra một chút tiên huyết c h ạ y mau nàng d â y r u i lấy muốn từ chu yên hoài trung h ạ đến lại ngạc nhiên phát hiện chu yên lực lượng to đến khoa trương chỉ là nhẹ nhàng một quấn liền để so với bình thường nam nhân lực lượng lớn nàng không thể động đậy nghỉ ngơi thật tốt đi tại lung trong ánh mắt kinh dị chu yên cho nàng một cái an ủi dáng tươi cười sau đó đưa nàng để dưới đất trong tay hiện hiện một chút hồng sắc vi quang hắn đem chấm đỏ kia đút tới thiếu nữ bên miệm hóa thành từng tia từng tia tuyến mang chạy vào thiếu nữ trong miệng khôi phục nhanh chóng nàng thể lực cùng thương thế sau đó chu yên đứng thẳng người đi hướng đối diện xích quỷ cự nhân kia giống như xích hồng s ắ c g á quỷ thân cao vượt qua ba mét bụng hướng ra phía ngoài đ ộ t x u ấ t tư ẩn bộ vị dùng rách dưới bố thảo c h e c h à n lấy bắp thịt cả người như là dễ cây g i ả giống như giữ t ậ n từng cục giờ phút này chính đồng thời tham lam nhìn về phía bên này hai cái nhân loại trẻ tuổi da mịn thịt mềm giết ăn hết gầm rú ở giữa nó hướng về chu yên nhanh chóng cất bước vào tới chừng dài một mét hắt thiết lang nha đồng đối với nó tới nói phẳng phất là cái nh ngay sau đó là một cái thế đại lực trầm đập lên n g ạ đại nhân mau tránh ra hậu phương bên cạnh trống tại trên mặt đất vô lực động đậy lung cao g i ọ n g hô vũ khí sắp đem địch nhân đập nát xích quỷ cái kia xấu xí hung ác mặt to bên trên sớm lộ ra cùng tiếu bị coi thường a chu yên trên mặt hiện hiện cười yếu đớt triệu hoán tài liệu một thanh hát sắc dị hình kiếm trống rông xuất hiện tại chu yên trong tay hắn nắm chặt chuỗi kiếm tâm niệm vừa động hát hồng sắc trướng diễm từ họa trên thân kiếm giấy lên đúng lúc gặp lúc này lang nha bồng ẩm vàng rơi xuống đất tóe lên đại lượng bùn đất cùng khói bùi không cần hậu phương thiếu nữ kinh hô một tiếng giống, ba. một tiếng to lớn chu lên vang vọng phương viên trăm mét lung tưởng rằng ác quỷ kia truy giết chu yên đằng sau phát ra đắc ý chu lên trên mặt hiện ra v ẻ tuyệt vọng một giây sau một cái c ự đại vật thể từ trong đùi mù bay ra rơi vào thiếu nữ trước mặt nàng tập trung nhìn vào lại là một cây to lớn tráng kiện hồng sắt tay lớn là cái k i a xích quỷ cánh tay lung trong lòng bị kinh h ỉ tràn ngập nàng vội vang ngẩng đầu nhìn lại bị xích quỷ đập lên nhấc lên cắt đùi đã tiêu tán hiện ra ở trước mắt nàng chính là năm hắc diễm trường kiếm đứng tại xích quỷ sau l ư n g chu yên cùng tay cụt kêu đau chật vật không chịu nổi to lớn xích quỷ nàng còn chưa nghĩ rõ ràng phát sinh chuyện gì chỉ thấy chu h i ê n cấp tốc q u a y người tiếp theo một cái trước mắt hắn đã cao cao nhảy lên đến xích quỷ phía trên trong tay dị hình trường kiếm hóa thành tàn ảnh hốt hốt hốt hốt thông qua x ả o d i ệ u phát lực phương thức cùng lực lượng mạnh mẽ dựa vào kiếm t r ạ g phản tác dụng lực duy trì lơ lửng bí kiếm vũ h i ế n liễu loạn liên tục ngũ kiếm tinh chuẩn trạm kích tại cái k i a xích quỷ bờ vai bên trên lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương kèm theo hát diễm họa kiếm tại sắc bén bên ngoài còn kèm theo mạnh mẽ bùng cháy tổn thương để chu yên chém giết tại xích quỷ trên lưng cái kia k ắ c sâu vết thương giấy lên đại lượng xích quỷ tựa hồ có chút cồng k ề n nó thống khổ rú thẳng lấy muốn xoay người lại đánh trả nhưng mà thì đã trễ chu yên vũ yến liêu loạn đi tới một kích cuối cùng hắn treo cao tại xích quỷ phía trên trong tay h ỏ a kiếm dơ cao trên thân kiếm trướng diễm đông nhiên tăng vọt thương trạm một cái trực tiếp hướng phía dưới trọng trạm hung hăng rơi xuống thiếu đốt lên trướng diễm lơi kiếm như là dao nóng cắt mỡ b ò bình thường không trở ngại chút nào đem to lớn xích quỷ, quỷ thu hoạch được linh tính hai không ba người thu hoạch được phủ văn thửa số tinh thần cao lớn hai nửa thi thể hướng về hai bên tách ra lộ ra phía sau chu yên nửa ngồi lấy chậm rãi thu kiế lúc ánh mắt xuyên qua tách ra xích quỷ thi thể cùng trầm mặc chu yên đối mặt trách không được nạn đại nhân không cần đạo của ta thiếu nữ trong lòng không hiểu hiện lên cái này không hiểu ý nghĩ nàng dãy r ù a một chút thuận lợi đứng lên sau đó chậm rãi đi tới chu yên bên người tại thiếu nữ trải qua cái kia xích quỷ hại cốt lúc chỉ gặp cái này cự quỷ trong thi thể đ ỗ n g nhiên phiêu khởi đại lượng màu lam nhạt điểm sáng sau đó xoay tròn tụ lại thật giống như nhận lấy một loại nào đó hấp lực bình thường cấp tốc hướng về nàng dũng manh lao tới thiếu nữ rõ ràng đối với tình huống này không có bất kỳ cái gì đón trước nàng kinh hoảng lào đào hai bước muốn né、e、tránh một đợt kia điểm sáng kết quả lại không làm nên chuyện gì điểm sáng màu lam cuối cùng toàn bộ hội tụ đến nàng tay phải bộ vị bị tay nàng trên lưng hiện lộ ra lõe sáng phủ văn hấp thu một giây sau chỉ gặp nàng nắm chặt trôi kia đao gãy xuất hiện kỳ diệu cảnh tượng nửa khúc trên gãy mất bộ vị tại thăm thẳm l a m quan g ngưng tụ bên dưới cấp tốc ngưng tụ thành mới thân đao trừ tản ra sâu t h ẳ m kỳ quan g bên ngoài cùng nguyên bản đao thật không khác chút nào ấy lung dơ lên trong tay đao đến trước mắt phát ra kinh ngạc thanh âm chu yên toàn bộ hành trình nhìn xem đây hết thạy như có điều suy nghĩ đây là cái kia lung lưu chân chính năng lực hay là nói là thế giới này phổ biến đối kháng yêu quỷ thủ đoạn xem ra, Tự tại ngàn lần. kiểm ế u nữ n tra h thế n t u y đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đồ vật phải trăng thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu ân Thuộc t í ngay h phân lệch khoa n bố rất h thể phách i ê m trọng, cường đ sau i mức cực hạ, nhưng l như đó i thân không lực chế thường. sắc mặt nàng kinh hoàng lạo đạo hướng cửa nhà gỗ và vào một lát sau giữ ở ngoài cửa chu yên nghe được từ nhà gỗ truyền ra thê lương khóc lóc đau khổ hắn khe khẽ thở dài không biết nên làm sao bây giờ mấy giờ về sau thôn vùng ngoại ô một cái mới tích tụ ra nấm m ồ nhỏ trước chu yên yên lặng đứng tại lưng sau lưng hắn nhìn trước mắt thiếu nữ cái kia nhìn n u nhược thân ảnh do dự một chút nói lung nếu như cần ta có thể cùng ngươi hai ngày lại xuất phát lung thân thể ngừng lại một chút khe khẽ lắc đầu nàng xoay người lại toàn thân mặc một mạc hát sắc kimono hình dạng và cấu tạo t ă n g phục nhìn về phía chu yên ánh mắt có chút tạm đạo n ạ n đại nhân ta muốn biết rõ ràng thân thế của mình còn có loại lực lượng này nói Nàng đem một m tay trái ự chương dẫn t e o dấu tại t bảy mươi chín chẳng quý liêu chương bảy mươi chín chẳng quý liêu theo ta đi chu yên nhìn xem khí chất phá toái t h ư a thớt trong ánh mắt lại mang theo kiên định thiếu nữ hắn cười khổ một tiếng nhược hữu sở chỉ nói ra lùng ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai tựa như lục bình không dễ một dạng không c ó tới đường cũng không có đường về dạng này ta ngươi khẳng định muốn đi theo sau thiếu nữ sửng s ố một chút sau đó ánh mắt vẫn như cũ kiên định n g ạ đại nhân hiện tại ba ba cùng mụ mụ đều không có ở đây đã mất đi qua lại ta cũng chỉ bất quá là cái du hồn giã quỷ mà thôi ta ta muốn đi theo ngươi coi như chỉ có thể đi theo ba mươi ngày cũng nguyện ý không chu yên bất đắc dĩ nhẹ giọng hỏi ngạn đại nhân luôn nghe không hiểu ý của ngài bất quá ta nguyện ý thiếu nữ biểu lộ n g h i hoặc nhưng như cũ chăm chú gật đầu cái gì kẻ ngoại lai cái gì ba mươi ngày nàng xác thực không có khả năng lý giải chu yên mịt mờ biểu đạt chu yên nhẹ nhàng thở dài nhẹ gật đầu như vậy trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta đi hắn đã đáp ứng thiếu nữ thỉnh cầu đốt chừng hơn một giờ về sau chu yên cùng đ e o một cái túi lớn bao lấy lung cùng đi đến trong nhà của thôn trưng thôn trưởng đồng dạng là cái lao nhân nhìn so lung cha mẹ nuôi muốn hơi lần trước chút nhưng tinh thần coi như không tệ hắn nhìn thấy lung bộ dáng trên mặt hơi kinh ngạc sau đó lại bày biện ra chuyện đương nhiên biểu lộ lung à, ngươi đ â y là chuẩn bị muốn rời đi sao hắn mắt nhìn yên lặng đứng ở bên cạnh chu yên chuẩn bị đi theo vị tiên sinh này cùng một chỗ sao thời khắc này chu yên tại mệnh trang cạnh ngoài lại chụp vào một cái quần thân trên cũng phủ thêm một kiện một mạc trường bảo nếu như không nhìn kỹ cái tia dao gấp dưới vạn á o như ẩn như hiện ngực bụng giáp phiến lời nói ngược lại là nhìn không quá lạ thường trang dị phục cảm giác lung b ô n g thong đôi mắt nhẹ nhàng gật đầu ngài thôn trưởng ta ta vốn là bị ba ba mụ mụ thu giữa ngoại nhân bây giờ bọn hắn như là đã bị bị ác quỷ hại chết vậy ta cũng không có lưu tại nơi đây lý do ta dự định cùng nạn đại nhân cùng một chỗ du lịch nhìn xem có thể hay không tìm tới ta thân thế manh mối thôn trưởng nghe vậy thở dài một hơi cũng đối ngươi mặc dù không có ký ức nhưng là dung mạo thượng dai khí chất văn nhã người trong thôn xem sớm đi ra thân phận của ngươi bất、phàm. tất nhiên là quan gia mới có thể bồi dưỡng được như vậy hậu nhân đi tìm một tìm thân thế cũng tốt ngươi chờ một chút ta cho ngươi thứ gì hắn nghĩ nghĩ trở lại buồng trong lấy ra một miếng da chất quyển trục đưa cho thiếu nữ lùng trong thôn n g h è o khó mặc dù ta là thôn trưởng nhưng cũng không có rất dư thừa lực cung cấp trợ rút cái này nguyên lộc quốc địa đổ ngươi cầm đi đi ngài thôn trưởng cảm ơn ngươi cái này vừa lúc chính là chúng ta cần nhất lùng khéo l e o hướng thôn trưởng túi mình v á i trào nhận lấy trong tay hắn quyển trục hai thôn trưởng ảm đạm lắc đầu lùng ngươi cũng nén bị thương ba ba mụ mụ của ngươi lúc tuổi già có thể lần nữa đến ngươi cái này n h thuận nữ nhi đã đầy đủ vui vẻ nửa năm qua này đoàn người đều có thể cảm giác được mặc dù bây giờ tao nộ bất chắc nhưng ta tin tưởng ngươi đã đến đằng sau đã để bọn hắn nhân sinh trên nửa đời tiếp nối đạt được đền bù l u n g lần nữa cúi đầu thanh âm có chút mẹ nào ta biết ngài thôn trưởng nhờ có ngài gần nửa năm qua chiếu cố vô cùng cảm kích ta ta đi đi thôi thôn trưởng khoát tay háo l u n g cắn răng quay người dẫn đầu đi ra ngoài chu yên đang muốn đuổi theo hậu phương truyền đến lao thôn trưởng thanh âm khẳng hẳn vị này ngạn đại nhân mặc dù ta không có gì lập trường nói câu nói này nhưng vẫn là xin ngài nhiều hơn chiếu cố lung chu y ế n nghe vậy nhẹ nhàng dừng lại sau đó quay đầu lại nghiêm túc nói chỉ cần ta còn sống ở thế giới này một ngày liền sẽ tận trách chiếu khán tốt lung ngươi yên tâm vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lao thôn trưởng trong miệng thì thào tái diễn phản phất thở dài một hơi nhưng lại uy nguyên nhẹ nhàng cao mày trên thực tế trong lòng của hắn đối với chu y ế n tín nhiệm lại có thể có mấy phần đâu bất quá là c ầ u cái an tâm thôi dù sao trong con mắt người bình thường tại cái này yêu quỷ hoành h n h quan gia vô lực các thế một cái thiếu nữ mỹ mạo cùng một cái không rõ lai lịch nam nhân cao lớn đồng hành trên cơ bản sẽ cùng tại ngầm thừa nhận chính mình là nam nhân kia vật sở hữu đi rời đi thôn trưởng nhà đằng sau chu yên nhìn về hướng lung cái này nhìn yếu kém thiếu nữ con bao lớn bọc hành lý bộ dáng mặc dù nhìn cũng không lộ ra cố hết sức nhưng là so sánh hắn chỉ là có một bọc nhỏ dáng vẻ quả thật làm cho hắn có như vậy một chút không được tự nhiên thế là hắn chủ động hỏi lung không bằng chúng ta trao đổi hành lý đi ngươi bộ dáng này gánh vác quá nặng đi lung vội vàng k h o t a y nhanh chóng nói ra không cần a lung khí lực so bình thường nam tính còn mưa lớn thống chi nếu ta đã quyết ý đi theo ngài như vậy thì hẳn là phát huy tốt hạ nhân tác dụng ta không có vấn đề chu yên còn muốn cố gắng một chút kết quả thiếu nữ chết sống không đồng ý cuối cùng đành phải coi như thôi lung tội h ồ sợ hắn còn muốn chỉnh điểm cái gì tao thao tác bước chân tăng tốc cơ hồ là chạy chậm đến liền mang theo chu yên rời đi tiểu sân thôn ngay tại chu yên mang theo lung rời đi thôn trang ước chừng nửa ngày về sau đang lúc h o à n g hôn một đội năm người kết đội nhân mã tiến vào thôn bọn hắn toàn thể mặc già dặn trang phục màu trắng bên ngoài hất lên một kiện hát sắc mặt sau có như là hỏa diễm ký hiệu trưởng vũ rệ mỗi người bên hông đều vác lấy so với bình thường r những người này trực tiếp đi tới thôn trưởng phòng ở gõ nhà trưởng thôn cửa phòng tới thôn trưởng lớn tiếng trả lời một chút sau đó lảo đảo tiến về mở cửa d i ư ơ n g mắt liền thấy rõ người đến chơi bọn họ trang phục không khỏi có chút kích động chư vị trảm quỷ liêu đại nhân các người rốt cuộc đã đến người tốt ta là đóng quân ác mỹ quận chém quỷ phân đội đội trưởng oi canh gỗ chúng ta nhận được báo cáo nói các người bên này có xích quỷ làm loạn thế là trực tiếp từ đóng giữ bên cạnh thôn chạy tới không chỉ là hắn bao quát phía sau hắn bốn vị đội viên ở bên trong biểu lộ đều tương đệ ngạt thôn trưởng đối với những người này thái độ lơ lễm trên khuôn mặt giàn mua lộ gian định đoạt dáng tươi cười oi đội trưởng xích quỷ xác thực đến tập kích thôn của chúng ta ăn hết chúng ta nơi này một đôi lao phu thê tập kích địa điểm ngay tại ngoài thôn trà phòng nơi đó con quỷ kia thi thể còn tại chỗ ấy thi thể oi kèn gỗ khuôn mặt nghiêm một chút ý của ngươi là cái kia xích quỷ đã chết hết là đúng vậy thôn trưởng liên tục gật đầu là bị lao phu thê dưỡng nữ cùng ký túc tại nhà bọn hắn khách nhân liên hợp đánh rết xoẹt hoang đường oi kèn gỗ còn chưa lên tiếng phía sau hắn liền có một cái đội viên một mặt không tin xì một tiếng oi kẹn gỗ quay đầu chừng đội viên kia một chút lập tức liền để mấy người câm như hến hắn không cùng thôn trưởng x o ắ n suýt trực tiếp ra lệnh đi chúng ta cùng đi nhìn xem là mấy cái đội viên lập tức hưởng ứng chương tám mươi sai khiến yêu đao lưu phái chương tám mươi sai khiến yêu đao lưu phái mấy phút đồng hồ sau t r ả m quỷ liêu năm người cùng đi đến vết máu loang lộ t r à cửa phòng miệng nơi này hiện tại còn vây quanh tốp năm tốp ba đến xem ác quỷ thôn d â n những người này ở đây nhìn thấy năm cái t r ả m quỷ l i u nhân viên sau thống nhất túc sắt giả dạng để bọn hắn bản năng biết tới l ạ quan ra người lập tức yên lặng tứ tán ra đồng thời cũng sẽ được c sẽ hắn u quỷ quỷ liêu quỷ yên ngáy thành nửa thân hiện người kẻn nhìn đến trong một chém trạm đám mặt. m thi tại trước thi thể đao đỏ đỏ hai ra kia Oi cái khi gỗ t l i ề đã đ xác ị n hướng cái chính này là t r c kích đó tập t h ô bên cạnh, sau đó bị bọn cạnh, hắn đánh lui con ác kia. Hắn n ác h sau kia. lui quỷ đó ư ớ về phía trước mấy bước ngồi s ổ m ở đỏ quỷ thi xương cốt bên cạnh đưa tay vớt ve tại trên thân thể khổng lồ kia trên tay nổi lên quang mang nhàn nhạt, nhạt Hơn hắn nghiêm xích đứng này giây cái dậy, sau, sát qu mặt túc oi kèn gỗ lắc đầu vấy tay gọi lại bên cạnh cấp dưới người ngay lập tức đi cùng thôn trưởng xác định một chút chém giết quỷ này nhân viên đi hướng là theo cấp dưới bước nhanh rời đi oi kèn gỗ b u ô n g xuống đôi mắt nhìn xem trên đất đỏ quỷ thi s ư ơ n cốt thần s ắ c không hiểu sẽ là lưu phái kia sao cái kia có thể cướp đoạt yêu quỷ c h i lực sai khiến yêu đao bí ẩn lưu phái danh xưng là thần phật giai c h ạ m lưu phái c h ạ m quỷ liêu động tĩnh chu yên cùng lung cũng không biết hai người căn cứ vào địa đồ chỉ thị trước hướng phía lân cận bờ biển tiến lên ngay sau đó liền thuận thế duyên hải mà đi thân thể của bọn hắn đều mạnh hơn th tại ngày đầu tiên mặt trời lặn trước đó liền đã đi ra tam hà quốc đi tới một cái tên là s a sông quốc gia cảnh nội cái này khiến chu yên nhịn không được đậu đen do muống cảm giác mình thế giới quan nhận lấy một chút trúng kích cái này cái gọi là tam hà quốc cùng s a giang quốc làm sao cảm giác tựa hồ so hiện đại một cái thị lớn nhỏ còn không bằng may mà hắn nghe nói phải xuyên qua nhiều như vậy quốc gia thời điểm còn có chút lo lắng cho mình ba mươi ngày đến cùng có thể hay không đến cái kia cái gọi là võ tàng quốc giang hộ thành đâu hoàng hôn thời điểm hai người tới một cái vắng vẻ duyên hải làng trải nhỏ chỗ chu yên nhìn xem thiếu nữ trên cái chán trắng non m ù hôi mịt nhẹ nhang nói ra lúc u xuống n Dương n g Thái phải i b ở bên quá ngoài u còn h không có phát hiện cái này làng trài nhỏ sớm đã là một cái thôn hoang vắng cảnh hoang tàn khắp nơi một mảnh tàn viên bốn chỗ có thể nhìn thấy xử lý vết máu liền giống bị so sơn tặc còn muốn hung ác đội tập kích qua bình thường đây là chiến l o ạ n hay là chu yên nhữ mày hẳn không phải là chiến l o ạ n luôn nghĩ nghĩ nói ta ở trong thôn từng nghe ba ba cùng người khác ngẫu nhiên t á n gẫu qua thời sự nói hôm nay thiên hạ mặc dù đều cho rằng đường kim cương cắt tướng quân là vị ác chủ nhưng còn chưa tới n h ấ t lên chiến l o ạ n thời điểm hoặc là sơ tặc hoặc là chính là thiếu nữ nói ra suy đoán của chính mình yêu q u á i đi yêu q u á i chu yên nhớ tới cái kia cao ba mét xích quỷ nhẹ gật đầu tại bình dân võ lực đê mê cổ đại đoán chừng chỉ cần có ba đến bốn cái như thế xích quỷ xuất hiện sợ là thật sự có thể hoàn toàn đánh tan thôn điểm này nông dân phản kháng lực lượng thật là một cái dân chúng lầm than thế giới hắn nhẹ nhàng tự nói lúc ngơ ngác nhìn chu yên càng phát giác khí chất của hắn và a n nói cùng bình thường nàng tiếp xúc thôn dân không hợp nhau thậm chí cùng ngẫu nhiên nhìn thấy những cái kia thấy qua việc đời thương nhân bán dạo so sánh đều không hợp nhau hơn nữa còn có loại kia chém giết ác quỷ thực lực cường đại cùng đốt nàng sau khi phục dụng có thể chữa trị thương thế kỷ quái hồng quang dược vật n ạ n đại nhân quả nhiên là đặc biệt nàng càng phát giác chính mình theo đúng người chu yên không biết thiếu nữ tiệu tâm tư hắn chỉ là kêu lên thiếu nữ cùng một chỗ tại hoang phế trong thôn tìm tới một cái còn không có rách nát căn phòng nhỏ chuẩn bị đặt chân ở chỗ này lúng tay chân rất là nhanh nhẹn nàng rất mo đưa bẩn thiệu buồng trong thu thập sạch sẽ sau đó mở ra bọc hành lý xuất ra đệm c h â n bắt đầu ở còn không có hư trên sàn nhà bằng gỗ trải dường chiếu chu yên trong lúc lơ đạn g thấy thiếu nữ mặc hát sắc tang phục quỳ trên mặt đất trải đệm c h â n tư thế có một chút xấu hổ thiếu nữ dáng người mặc dù không tính là đầy đ ặ n nhưng là mông e o đường còn cùng hai chân thon dài lại tương đương y u mỹ y u mỹ này tư thái tại cái tiêm ộ t thân đồ tang phụ trợ bên dư thật sự là muốn xinh đẹp một thân hiếu mẹ nó chu yên người ta mặc tang phục là bởi vì thân nhân qua đời n g ư ơ i mẹ nó ở chỗ này suy nghĩ gì có không có n g ư ơ i đến cùng phải hay không người a hắn gian nan thu hồi ánh mắt sau đó liền phát hiện một cái để hắn không phát không được hỏi tình hung lung chúng ta đêm nay ngủ một gian phòng sao không sai hắn nhìn thấy trải tốt một cái giường tấm đệm thiếu nữ tại cách xa nhau một thước không đến bên cạnh bắt đầu trải thứ hai đệm ngủ tấm đệm đ ú n g đ ú n g a ngạn đại nhân ngươi ngươi muốn lung ra ngoài ngủ sao thiếu nữ túi đầu xuống gương mặt t ừ đỏ lúc đầu nàng cũng không có cảm thấy có gì khớ ổn bây giờ bị chu yên hỏiên như vậy một viên thiếu nữ tâm lập tức liền cảm giác ngượng ngùng đứng lên đồng thời lại có chút tức giận chẳng lẽ nói nàng tại đại nhân trong mắt là cái không có lực hấp dẫn người chu yên nhìn xem nữ hải thẹn thùng bên trong mang theo một chút hai ván ánh mắt trong lúc nhất thời có chút đầu to hắn khó được gãi đầu một cái có chút cả lâm nói cái kia lung đến ăn bài là được、Tốt. thiếu ố t t nữ đỏ mặt túi đầu mang theo nhàn nhạt hài lòng mỉm cười tiếp tục bắt đầu trải giường của mình tấm đệm thời gian từ từ trôi qua thái dương triệt để xuống núi mặt trăng bị mây đen che đậy đen kịt một màu thôn hoang váng bên trong chỉ có một chỗ phòng cũ cửa sổ lộ ra lửa đèn chu yên cùng l u n g cùng một chỗ ngồi khoanh chân trên mặt đất ăn lương khô bên cạnh trong cây đèn bị lung đổ vào một chút dầu thấp ngọn đèn hôn ám lúc sáng lúc tối đem thiếu nữ trắng non khuôn mặt nổi bật lên có chút mê người chu yên t h ư ở n g thức đối phương gương mặt xinh đẹp tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về hướng cái hông của nàng hỏi l u n g thanh này do cái tia đỏ quỷ thân thể toát ra làm quang chữa trị đao có tác dụng gì ngươi biết không l u n g ngây ngốc một chút sau đó vô ý thức trả lời yêu đao mượn từ yêu lực giá trị thần phật yêu quỷ không có gì không chém chuyển đổi đ ằ n g sau yêu lực còn có thể cường hóa thân thể của ta để cho ta lực lượng càng lớn động tác càng nhẹ nhẹ. Chờ chút. nàng một mặt mê man g vì cái gì ta sẽ biết những kiến thức này chu yên thì dừng một chút đ ỗ n g nhiên không đầu không đôi nói xem ra không cần ngươi dựa vào miệng để diễn tả đợi lát nữa liền để ta tận mắt xem đi ngạn đại nhân ngươi nói cái gì ý tứ l u n g nghi ngờ nói lấy đ ỗ n g nhiên cũng biến sắc nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên đưa tay cầm rèn đao trôi đao thần sắc nghiêm túc chu yên cũng chậm gì gì đứng lên khởi xuống ngoại bảo lộ ra bên trong tiếp thân m ệ n h tràng thuận thế hoạt động một chút bả vai cười nói lùng xem ra có khách đến lời con chưa dứt từng tiếng kinh khủng tiếng gào thét bao vây cái này hoang phế làng trải nhỏ chương tám mươi mốt gặp quỷ nhất định chém chi dạng chương tám mươi mốt gặp quỷ nhất định chém chi dạng ngoài thôn hai cái cùng đỏ quỷ sai không cao bao nhiêu lớn lục s ắ c đại quỷ xuất lĩnh lấy mười mấy con so với người bình thường còn muốn thấp bé một nửa tiểu quỷ ẩm vang xâm nhập trong thôn đại nhân chính là nhà kia hoàng hôn thời điểm ta nhìn thấy có hai người trẻ tuổi loại ở đi vào một cái xấu xí tiểu quỷ tay cầm gậy gỗ nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới hai cái lục quỷ trước mặt dùng khó nghe thanh â m lớn tiếng ồn ào một giây sau nó bị trong đó một cái lục quỷ đá một cái bay ra ngoài đến vài mét bên ngoài rơi trên mặt đất rên dị không đứng dậy được ta thấy được không cần ngươi nói chúng tiểu nhân cùng ta xông giết người ăn thịt trong khi gào thét hai cái to lớn thanh quỷ phát lực phi nước đại mang theo các tiểu quỷ trực tiếp hướng về duy nhất lóe lên ánh đèn phòng ở kia vào tới tại tới gần phòng ở lúc trong đó một cái thanh quỷ r ơ lên cao cao ở trong tay to lớn cây gỗ hiển nhiên nó trang bị so cái k i a xích quỷ phải kém một chút ha ha ha đem cái nhà này đập nát cái k i a thanh quỷ cùng tiếu h liền muốn đem cây gỗ bên dưới vùng một tiếng thiếu nữ rõ ràng q u á tâm thanh đột nhiên vang lên chết ngay sau đó liền có một đạo thân ảnh mạnh khảnh từ trong cửa sổ thoát ra một đạo ra khỏi vỏ màu xanh thảm ánh đao lướt qua thanh quỷ dơ cao màu xanh biếc tay lớn cũng không tiếp tục thụ khống chế của nó tại nó thống khổ trong tiếng kêu thảm vô lực trượt xuống mặt đất bay lượn mà ra thiếu nữ cấp tốc vọt lên vọt lên đồng thời lần nữa chém ngang một đao lạnh thấu xương đao quăng không trở ngại chút nào xẹt qua vậy còn tại gào thảm thanh quỷ cái cổ thanh quỷ đầu lâu to lớn chán nản rơi xuống mặc áp sắc kimono thiếu nữ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất tú m ị khuôn mặt lúc này biểu lộ hung ác ánh mắt lạnh l é o cha mẹ nuôi bị quỷ quái giết chết để nàng đối với tất cả không phải người đều sinh ra cựu hận t ấ u xương phía sau của nàng không đầu cao lớn thân thể vô lực mà cái kia rời khỏi thân thể thanh quỷ đầu sọ lúc này trên mặt biểu lộ mới từ mê mang biến thành hoảng sợ nhưng nó dù sao không phải nhân loại giờ phút này lại còn có thể há mồm nói chuyện làm sao có thể tiếp theo một cái trước mắt một đoạn bốc lên h ắ c diễm sắc bén m g u i kiếm theo nó mi tâm đâm ra trong n g á y mắt liền diệt sạch dí thức của nó tạm ngư cũng đừng có nhiều lời chu yên tay phải nhẹ nhàng hất lên đem treo ở trên thân kiếm bị h ắ c diễm bao khỏa đầu lâu vứt bỏ chậm rãi đi ra đứng ở thiếu nữ bên người đánh giết thanh quỷ thu hoạch được linh tính một chín tám s á c kém chút liền bị hoa từ này đoạt đầu người lung làm rất tốt hắn nhìn về phía cầm không khỏi hồi ức vừa rồi thiếu nữ tác chiến anh tư trôi kia do yêu lực hình thành yêu đ a o quả nhiên như thiếu nữ trước đó trả lời như thế cắt chém thanh quỷ cái kia dắn chắc thân thể tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ bình thường sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi mà lại s á c thực cũng làm cho thiếu nữ lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa khỏi ban ngày đối chiến s h quỷ trình độ thiếu nữ nguyên bản tố chất thân thể đại khái so cường tráng nam tính trưởng thành còn phải mạnh hơn một nửa dạng này mà vừa rồi biểu hiện ra trình độ thì đã tiếp cận gấp ba nếu như là hiệu quả như thế cái kia xác thực làm bên trên là thiên hạ vô song kiếm t ậ t cũng không biết trong hiện thực có hay không cái gọi là yêu lực có thể dùng chu yên nghĩ đến đồng thời bắt đầu tính toán chính mình có khả năng hay không từ thiếu nữ cái kia học được cái này lung lưu kiếm thuật hạch tâm huyền bí chiêu thức tinh diệu mặc dù không bằng nam minh kiếm nhưng là có thể có bực này ngoài định mức cường hóa thân thể cơ năng phương thức mới là trọng yếu nhất dù sao cái gọi là chiến đấu chân chính so trọng yếu nhất nội dung vĩnh viễn là lực lượng cùng tốc độ ngay tại hắn du nhiên suy nghĩ thời điểm lung đã tại đông đảo đại tiểu quỷ ánh mắt kinh sợ trung hóa là một đạo tản ảnh phi nhanh mà ra bây giờ nàng chẳng những lực lượng tốc độ so ban ngày càng mạnh trong tay yêu lực lưỡi đao càng là đối với quỷ quái đặc công như là thần binh lợi khí bình thường gặp quỷ nhất định chém. mặt trăng t ử trong mây đen thoát khốn mà ra trong sáng bạch quang dài đầy thôn xóm nho nhỏ mà tại tháng này dạ chi bên dưới thiếu nữ mỹ lệ hóa thân vô tình chém quỷ người vung vệ yêu đao triển khai huyết tinh tàn sát phản phất trong truyền thuyết trưởng q u ả n yêu đao công chúa chu yên đứng ở một bên muốn nói lại thôi hắn rất muốn nói lung ngơi ư lưu lại cuối cùng một đao để cho ta bồi bổ đao nhưng là lại cảm thấy thật sự là có chút quá rơi bức cách cuối cùng chỉ có thể theo sát thiếu nữ bước chân bắt lấy thiếu nữ đem còn lại cái tia to lớn thanh quỷ chém ngang lưng cơ hội một đao đâm vào đại quỷ trong đầu bảo đảm quái vật ý thức là do hắn tự tay mẫn diện đánh giết thanh quỷ thu hoạch được linh tính một chín t á m n g ư ơ i thu hoạch được p h ù văn thừa số bén n h ạ y không sai lại xuất hàng chu yên thỏa mãn nhẹ gật đầu về phần còn lại những tiểu quỷ kia hắn tiện tay chém giết một cái xác nhận là chỉ cấp chút ít linh tính linh giai tạp thoái liền cũng không quan trọng lưu cho thiếu nữ phát tiết k i ử u hận cũng tốt rất nhanh tất cả dạng tập n g ụ c quỷ toàn bộ bị hung ác lung chém giết bao quát chạy tứ tán tiểu quỷ cũng bị lung toàn bộ đội kịp tiêu diệt đại lượng màu lam nhạt tú quang từ quỷ trong thi thể bay ra toàn bộ tụ lại bị thiếu nữ trên mu bàn tay phải loé sáng phủ văn hấp thu sau đó trải qua một loại nào đó không biết phương thức chuyển vận đến nàng nắm trên lưới dao đem quan g mang đã ảm đạm xuống thân đao một lần nữa trở nên thần quan g chạm nhiên thiếu nữ hát sắc và nuốt vào lây dính không ít vết máu đưa nàng tôn lên càng l n h diễm l u n g nhấc lên tay phải rèn đao nhìn chăm chú một hồi liền thu đến b à o vỏ từ từ đi trở về chu yên bên cạnh nạn g đại nhân ngươi không có bị thương chứ yên tâm ta không sao chu yên chú ý tới nàng động tác mới vừa rồi ta nhìn ngươi vừa rồi tại xem đao là có vấn đề gì không lúc nhẹ gật đầu cây đao này rất yếu chịu không được càng nhiều yêu lực. xem ra còn phải cho lung tìm một thanh h à o đao đâu chu yên mỉm cười thiếu nữ ngượng ngùng l ắ p đầu h à o đao đều rất đắt chúng ta không có gì tiền khẳng định mua không nổi ha h a xem ra thật đúng là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng h ắ n à. chu yên cười nhú bay quay người phòng nghỉ đi vào trong đi không phải lung chưa hề nói đại nhân nghèo khó ý tứ lung cũng vội vàng đi theo đi vào đêm khuya chu yên yên lặng mở mắt quay đầu nhìn lại bên cạnh hai thước trên đệm giường mặc áp sắc kimono thiếu nữ đưa lưng về phía hắn co g i bả vai co lại co lại phát ra nhỏ giọng khóc nức nở chu yên ngồi dậy phát ra tiếng vang bị lung phát giác doa đến nàng toàn thân l vội vàng bắt đầu v à o ngủ hắn lắc đầu bất đắc dĩ ôn nhu nói lúc u là còn đang suy nghĩ n g ư ơ i cha mẹ nuôi đi lúc nghe được chu yên lời nói biết hắn đã biết được tình huống của mình liền chống đỡ đ ệ m giường ngồi dậy là ta ta vừa nhắm mắt liền nghĩ đến sáng nay tại trà trong phòng nhìn thấy ba ba cùng mụ mụ cái kia nàng sáng tỏ trong hai mắt tuân ra nước mắt nói cuối cùng không có thể nói xuống dưới chu yên nhìn xem túi đầu thút thít thiếu nữ khẽ thở dài một hơi sau khi xuyên việt cũng chỉ nhiều lắm là cùng lạc ra hai tỷ bội có một chút mờ mờ cho nên cho tới bây giờ chưa thử qua làm sao hống nữ hai tử n g ư ơ i để hắn rút kiếm chiến đấu hắn nam hiểu hiện tại đối mặt một cái thút t h i ế t thiếu nữ là thật là có chút luôn uống ngay tại hắn không biết nên làm sao cho phải lúc thiếu nữ lại ngẩng đầu lên hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn xem chu yên ngạn đại nhân lung có thể hay không cùng ngài cùng một chỗ ngủ A. mùa, ở trong chứa mùa, chứa Trường trước trong một chút thiết lập giải thích. Trường trước cầu mùa, ở trong chứa quyển sách một chút thiết lập giải thích. Quyển sách thứ tiết chương Lên đắn quyển Lên đắn quyển Quyển giá giải giá giải lập lập kiệm báo sách báo sách sách b cầu cầu ở ở Vì không không không chữ ngày mai thứ sáu mười hai giờ t r ư a lên giá mười trường tổng cộng ba mươi không không không chữ ngày mai thứ sáu mười hai giờ t r ư a lên giá mười trường tổng cộng ba mươi không không không chữ h ô n g hăng q u a n chu cho các ngươi lên giá sau thuận thế đem thời gian đổi mới điều chỉnh đến mỗi sáng sớm tám điểm từ trước khi ngủ chợ ngủ đội thành bữa sáng bạn lữ đổi mới số lượng từ mỗi ngày bốn nghìn điều chỉnh làm mỗi ngày giữ g ố c sáu nghìn nhưng vẫn là hai chương đồng thời hết sức sông chín phẩy không không không bạt chương tăng thêm n g u y ệ n phiếu mỗi một ngàn thêm hai cảng một cái minh thêm hai đến canh ba dù sao hai quyển giới sách đến liền hai minh không sợ Ok, chỉ quan thế giới hiện thực cường độ vấn đề không hề nghi ngờ hạn mức cao nhất rất mạnh đầu tiên là người tu hành bản thân thực lực mạnh có thể hiện ra ở đại chúng nhân loại trước mặt cao thủ liền đã có thể đạt tới mỹ đội cấp bậc lại hướng lên ẩn tàng siêu phàm giả càng mạnh thứ yếu là khoa học kỹ thuật trang bị mạnh sinh vật khoa học kỹ thuật thần cơ khoa học kỹ thuật trở chút tỷ như thần cơ n ế u ví dụ nhân vật chính hiện tại sau khi biến thân thực lực đã mạnh hơn lạc tuyển nhưng lạc tuyển nếu như sử dụng thần cơ cái kia lại là cao tới gấp mười lần thăng phúc cho nên có chút độc giả thật to một mực nghi hoặc nhân vật chính đều như vậy như b ư ớ c có thể dung hợp biến thân làm sao còn một bộ giả heo ăn thịt hổ ráng vẻ nguyên nhân chính là bại lộ đằng sau phải đối mặt chính là đầy đất khủng long bạo chúa thậm chí kim cương gỗ tịu là chất vấn ánh mắt liên cung một người ở địa cầu có được mỹ đội năng lực tính toán hắn gấp mười lần so với người bình thường các hạng tố chất thân thể trình độ hắn th xin nhờ chỉ là mỹ đội cũng không phải a tổ đừng nói dùng đạn hạt nhân tùy tiện một cái gia cường liên đều có thể trị đến ngoan ngoãn các loại nhân vật chính trưởng thành đến a tổ thậm chí siêu nhân trình độ thời điểm nên không ăn thịt c h â u sẽ không ăn thịt c h â u yên tâm ba liên quan tới họa giới hành giả số lượng vấn đề hẳn là có thật to nhìn thấy giới thiệu vắn tắt bên trong mệnh trang sứ suy đoán họa giới hành giả rất nhiều nhưng sớm tiết lộ một chút họa giới hành giả không phải mệnh trang sứ hoặc là nói họa giới hành giả vô cùng ít ỏi địa vị của bọn hắn cùng loại với mệnh trang sứ thần bốn liên quan tới linh tính thu nhập suy giảm lên án vấn đề lớn bao nhiêu lớn đối với cái k i a u ế t q u á i đến một trăm linh tính suy giảm canh cánh trong lòng đầu tiên tại này thừa nhận một chút sai lầm chính là ta ngay từ đầu không có thiết lập quá cẩn thận dẫn đến thu nhập cùng tiêu xài có chút không xứng đôi nhưng không phải là vì ép nhân vật chính mà là ta phát hiện nhân vật chính không thế nào cần hoa linh tính tùy tiện mấy vạn linh tính đều đủ hắn tại thế giới hiện thực không gián đoạn h a i linh tính bùng cháy trạng thái không mang theo ngừng mà cá nhân ta là tương đối không thoải mái ngay từ đầu liền viết ra không có chút ý nghĩa nào con số lớn nhân vật chính một ngày tiêu xài mới một hai n g à n hắn có gì khác ý nghĩ hoa đô không có địa phương hoa kết quả hành tẩu một lần mấy trăm n g à n linh tính vậy cái này cũng quá quái mặt khác một chút nghĩ không ra có nghi vấn thật to có thể hỏi một chút có thể nói ta sẽ nói bất quá nói thật liền giống như làm ảo thuật có đôi khi biết quá nhiều ngược lại liền đối với sách vợ thân mất đi hứng thú cho nên cá nhân ta là cảm thấy đọc sách nhìn chính là một cái theo kịch tỉnh tiến lên càng ngày càng hiểu rõ thế giới quá trình đúng không a một cái sáu trở lên cảm nghĩ kết thúc khen thưởng cái gì không hy vọng xa vời cầu đặt mua đặt mua liền tốt g i á chương i t tám mươi ba lưu lưu trí bí lung ấn. Chương 83, lung lưu trí bí, lung ấn cuối cùng chu yên vẫn không thể nào nhận tâm cự tuyệt thiếu nữ thỉnh cầu mà đạt được hắn cho phép đằng sau thiếu nữ liền không chút do dự cúi đầu chui vào hắn đẹp trăn rất nhanh liền để chu yên cảm nhận được cái gì gọi là ôn hương nguyễn ngọc h ắ người là mặc mệnh n vỡ ủ c ả là độ tuổi huyết khí phương cương nhất là luyện võ đằng sau tinh lực càng hơn vốn là thường xuyên sao động trong ngực thiếu nữ lại là cái khó được mỹ nhân hình dạng tinh điêu ngọc trác dáng người vận chuyển còn không có chút nào phòng bị dán chặt lấy hắn cái này khiến chu yên thực sự cảm thấy có chút khó định nếu như không phải lung tại rút vào trong ngực hắn sau rất nhanh liền bệnh mọi ngủ lại thêm thấy thiếu nữ khỏe mắt nước mắt nghĩ đến nàng hôm nay mới đã trải qua mất đi song thân bi thống hắn lựa chọn chuyển di lực chú ý mà đối với hắn tới nói chuyển di lực chú ý phương pháp không có so kiểm kê mặt của mình tấm dễ dàng hơn cá nhân thuộc tính cái gì ngược lại là không cần lặp lại đi xem linh tính còn lại một năm bốn ba ba chủ yếu tiêu hao chính là trở lại hiện thực sau mỗi ngày tám đến m ộ ư ơ i giờ tả hữu linh tính bùng cháy chiếm đầu to cơ hội là đang dùng cơm đi ngủ sau khi đều toàn bộ hành trình m ở ra trạch thái để nộ tính của hắn có thể so với đứng đầu nhất võ đạo thiên tài bằng vào thiên phú trực tiếp để hắn chỉ dùng hai ngày liền đem phổ thông thiên tài cần học tập mười ngày nửa tháng hai chiêu bí kiếm luyện được ra dáng mà có thể tăng lên tố chất thân thể hạch tâm bí pháp hô hấp pháp càng là tại lạc tuyển chính thức giáo sư đằng sau cũng có muốn đột phá đến giai đoạn mới cảm giác bất quá trước mắt t r ă n g minh cấp bậc hô hấp pháp đã đầy đủ thỏa mãn chu yên tăng lên nhu cầu cấp bậc cao hơn hạ t i ê u hô hấp pháp tiêu hao tài nguyên càng nhiều hiệu quả cũng không nhất định lại so với t r ă n g minh tỷ lệ hiệu suất cao hơn thuyết pháp này đến từ lạc tuyển n à n tại chính thức chuyển thụ hô hấp pháp lúc cáo chi chu yên mặc dù hô hấp pháp là tăng lên thể phách pháp môn nhưng nó bản thân cũng đồng d ạ n g đối với người tu hành thân thể có yêu cầu nói đơn giản chính là người bình thường nếu như ngay cả dựa vào tự thân rèn luyện đem tố chất thân thể tăng lên tới người bình thường cực hạn yêu cầu đều không đạt được lời nói tu luyện cơ sở nhất hô hấp pháp chẳng những hiệu quả kỳ kém thậm chí còn khả năng tổn hại tự thân đến tiếp sau cấp bậc hô hấp pháp cũng giống vậy mặc dù tác dụng phụ không có người bình thường gỡ ép tu luyện sơ cấp hô hấp pháp lớn như vậy nhưng cho dù là tố chất thân thể siêu việt người bình thường người tu hành nếu như tại không có vượt qua người bình thường thể phách gấp hai trình mỗ lúc liền sử dụng t r ă m minh cấp bậc hô hấp pháp thay thế tức minh cấp bậc hiệu quả mặc dù sẽ so tức minh tốt hơn không ít nhưng là đối với thân thể tiêu hao gánh vác lại biết biến thành tức minh bốn lần tỷ lệ hiệu suất khá thấp chu yên cũng là ỵ vào chính mình có vi hình sinh mệnh tinh hoa loại này bàn tay vàng sản phẩm mới bỏ được đến như thế tu luyện hơn nữa còn là tại linh tính bùng cháy ra chỉ tình huống dưới tu luyện tiến triển đương nhiên là tiến triển cực nhanh nhưng là tiêu hao cũng càng khủng bố mười ngày xuống tới h ã n tử rời đi lần thứ ba hành tàu lúc mười ba điểm thể phách trực tiếp tăng cường đến mười tám điểm tương ứng sinh mệnh tinh hoa từ ban sơ bốn mươi đơn vị đến chỉ còn lại có Cá nhân trong h tính u ộ c kiểm kê hoàn tất, tiếp lấy chính là a h quỷ quỷ đạo cụ ó g còn giữ một cái phá thoái hạch tâm có thể xem tình huống tùy thời cũng đã tại mệnh lắp đặt bí ẩn hạch thoái tâm thay thế nghĩ đến đây hắn đem vừa đánh giết thanh quỷ lấy được bén nhạy lấy hai trăm linh tính đại giới hối đoái thành thể phách đến tận đây trên người hắn phủ văn biến thành thể phách bén nhạy tinh thần mỗi cái một cái tăng thêm một cái nguyền rủa cùng phá hư tổng cộng năm cái phủ văn thừa số làm được đồng thời có thể thỏa mãn phá thoái đường về cùng bí ẩn đường về tổ hợp nhu cầu bất luận trang bị cái nào hạch tâm đều có thể bình thường kích hoạt đường về đặc hiệu chân chính thực hiện lúc trước hắn thiết tưởng linh hoạt phối trí kiểm kê hoàn tất sau chu yên yên lặng đóng lại bảng bị kích thích hỏa khí cũng thoáng bình phục cảm thụ được lung g á n tại trong ngực hắn mềm mại thừa dịp còn không có suy nghĩ lung tung trước đó nhắm mắt lại nhanh chóng ngủ nhưng mà sự tình luôn luôn bất t o ạ người nguyện hắn g á i kia như sắt thép cường đại ý chí chỉ có thể ở lúc thanh tình áp chế tự thân ngủ đằng sau chu yên nguyên bản thiết tưởng một giấc đến bình minh cũng không có thuận lợi phát sinh hắn mơ tới lạc tuyển lạc h a lung thậm chí còn có một ít thấy không rõ khuôn mặt ôn nhu nữ tính hắn còn mơ tới rất nhiều trang cảnh k i ế m quán ghế s o f a phòng khách phòng tám phòng bếp trà phòng cùng cái kia miễn cưỡng dọn dẹp sạch sẽ thôn hoang vắng nhà dân bên trong hai người ốm tại một khối nho nhỏ đ ẹ giường hôm sau trời tờ m ở sáng không chút ngủ ngon chu yên trong lúc mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy trong ngực gối ôm để hắn ôm tương đương thư sướng mềm mại bên trong mang theo ấm áp hơn nữa còn giống người bình thường cùng hắn thân mật ôm nhau chờ chút giống người bình thường hắn lập tức kịp phản ứng đây chính là người đi nghĩ đến cái này thời điểm trên lưng hắn mồ hôi lạnh liền xuất hiện cả n g ư ờ i đều hoàn toàn thanh tình vô ý thức muốn hoạt động một chút t â n người trong ngực bị cần đến phát ra bất mãn tiếng hử nhẹ doa đến chu yên lập tức cứng đờ cái này cứng đờ hắn lập tức lại phát hiện chính mình còn sót lại tay phải cũng không thành thật nắm vớt tròn triệm thì cũng th hay là luồn vào vỏ bọc bên trong bóp chu yên n g ư ơ i thật đáng chết ta hắn lặng lẽ thu tay lại sau đó cúi đầu xuống vụn trộm vén chăn lên xem xét hơi yên lòng một chút thiếu nữ kimono mặc dù hơi có vẻ lộn xộn khắp nơi đều là thanh quang nhưng là dù sao nên mặc đều mặc lấy chủ yếu nhất là mệnh của hắn trang cũng tốt đất tốt mặc lên người vừa rồi để thiếu nữ không t h o ả i m á i hử hử nguyên nhân chính là bị hắn phần ngực bụng cứng rắn mệnh trang cho cần đến không có phát sinh điểm loạn thất bát tao sự tình để chu yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra cũng là không phải nói hắn giả vờ chính đáng kháng cự loại sự tình này nhưng là đối mặt một cái chỉ nhận biết một ngày nữ một bên tư duy phát tán đậu đen dao mường lấy chu yên dùng cực dai thân thể lực không chế lạc yên không một tiếng động đem nằm ngoái trong ngực thiếu nữ rời đến trên đệm i chăn sau đó đứng người lên đi ra khỏi phòng mà hôm qua đi đường quá mệt mỏi bây giờ còn đang, đang ngủ say thiếu nữ gương mặt từng đọ ngạn đại nhân buổi sáng tốt lành chu yên sau khi rời giường không bao lâu lung cũng từ trong phòng đi ra chào hỏi lúc s á t mặt có một chút mất tự nhiên ân chu yên gật gật đầu ngược lại là không có chú ý tới thiếu nữ t h ầ n s á c hắn trực tiếp tiến nhập chính đ ề lung sau đó chúng ta phải tăng tốc đi đường cho nên ngươi chuẩn bị rất nhiều hành lý nên vứt xuống liền vứt xuống đừng lại mang theo tốt nạn g đại nhân lung khéo léo gật đầu trải qua hôm qua con cái kia một đại cá bao khỏa đi mấy chục dặm nàng cũng biết chính mình chuẩn bị đ ồ vật nhiều chút nghĩ, nghĩ nàng nghẹo đầu nói ra như vậy ta trước tiên đem đệm giường vứt bỏ một bộ về sau ta cùng nạn đại nhân ngủ chung là được chu yên có chút im lặng tại sao lại cho mọi tử này đem thoại đề quấn về phía trên này tới mà lại hiện tại hắn cũng có chút tỉnh táo lại loại này giống như cổ nhật bản quốc gia có lẽ một nữ hải tử biểu thị muốn đi theo người nào đó lúc trên thực tế liền đã n g ầ m thừa nhận chính mình hết thể đều thuộc về thuộc người kia cho nên nói không thể dùng người hiện đại tư duy lo dịp đến phỏng đoán cổ nhân tư duy thế là hắn chỉ có thể bình tĩnh nói ân chỉ để lại thiết yếu vật phẩm là được chúng ta cơ bản mỗi một ngày đều sẽ tới thành thị tiếp tế không có vấn đề luôn lập tức đáp ứng nhưng mà Nàng tại trở về sau h đó ánh mắt của nàng kiên định không có vấn đề nạn đại nhân lợi hại như vậy đối phó yêu quái thậm chí so có được cái này lùng lưu ta còn mới mạnh hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp hai người cứ như vậy tại thiếu nữ lo được lo mất bên trong xuất phát ta nạn đại nhân nguyên muốn học lung lưu đi tại duyên hải mã tu trên con đạo đối mặt chu yên trực cắt nơi đó đặt câu hỏi thiếu nữ một mặt mờ mịt ngạn đại nhân rõ ràng so với nàng còn muốn lợi hại hơn làm sao còn trái lại muốn học kiếm thuật của nàng chuẩn xác mà nói chu yên mỉm cười ta muốn học tập lung lưu loại kia hấp thu cùng thao làm yêu lực phương pháp lung lưu chiêu thức bản thân kỳ thật cũng không có để chu yên cảm thấy có kinh diễm địa phương nhưng là tại dựa vào điều kiện yêu lực hình thành yêu đao cùng cường hóa thân thể hai phương diện này hiệu quả ra chỉ bên dưới cái này lưu phái liền biến thành có thể xưng thiên hạ vô sóng kỹ nghệ tựa như chu yên ở địa cầu thời điểm nhìn trong tiểu thuyết võ hiệp cái kia trừ t chính là một đường bình không có gì lạ tam lưu kiếm thuật nhưng là một khi tìm được bí quyết trừ đi phiền não căn lập tức liền có thể làm cho bình thường kiếm thuật trở nên mau lẹ như điện uy không thể đỡ nghe h i ể u chu yên tố cầu lung sáng tỏ gật đầu nàng giơ lên tay phải của mình để ý niệm hô ứng bên dưới một viên chiếm cứ toàn bộ mưu bàn tay ấn phủ hiện hiện ra như hô hấp giống như lóe r a lam nhạt quan g mang ngạn đại nhân mặc dù ta không biết mình tại sao phải có những này liên quan tới lung lưu c h i thức nhưng là có thể làm đến đem yêu lực hóa thành lưỡi lao cùng cương hóa tự thân đều là bắt nguồn từ cái này lâu lớn lung chỉ xuống trên m u bàn tay ấn ký, chương ó ấn liền có tám h mươi chết đi sau bốn rúng có thể tùy ý động mạch nước ngầm chương tám mươi bốn rúng động mạch nước ngầm a chu yên có chút hiếu kỳ như vậy cần gì phương pháp lung do dự một chút cần, cần cường đại yêu quái tinh huyết đến làm vẽ linh mặc h chủ tài càng lợi hại yêu huyết hấp thu yêu lực năng lực càng mạnh ngưng tụ yêu đao cùng cường hóa tự thân hiệu lực cũng càng mạnh thì ra là thế chu yên minh gật đầu ngạn đại nhân yêu quái cường đại cũng không dễ tìm l u n g có chút tự trách cúi đầu mà lại dù cho tìm được chúng ta cũng không nhất định đánh thắng được chu yên cười cười nhẹ nhàng khoát tay á o không sao l u n g không cần lo lắng nhiều việc này sau đó lưu trình còn mọc ra nói không chính xác chúng ta liền đụng tới một chút đại yêu quái nói đi chu yên chủ động kết thúc cái đề tài này không cần sốt ruột cái gọi là đại yêu hắn là nhất định sẽ đủ p ả i dù sao bảng trong nhiệm vụ thế nhưng là có muốn chém giết ba tôn nổi danh đại yêu nhiệm vụ này bàn tay vàng đều nhận định đại yêu tất nhiên không phải là cái gì yếu ra hỏa máu của bọn nó khẳng định đầy đủ ve tia cái gì lung ấn giảm bất hành lễ gánh vác sau hai người cất trình càng nhanh còn chưa tới lúc chạm vào tối liền đã đi tới một cái gọi thành đông quận phạm vi ngạn đại nhân thừa dịp sắc trời còn sớm chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân đi lưng cùng chu h i ê n đi tại quận thành trên đường phố cẩn thận từng ly từng tí hướng hắn đề nghị đặt chân là khách ở sạn hoặc là quán trọ sao chu yên gật đầu đồng ý ách thiếu nữ sắc mặt cứng lại có chút lúng túng nói ra ngạn đại nhân tiền của chúng ta không nhiều khả năng không có cách nào một mực ở quán trọ cho nên ta đề nghị đem tiền giữ lại làm lộ phí ra khỏi thành tìm chút không người miếu thờ hoặc là không người phòng ốc chấp nhận một chút c h u yên nhìn xem thiếu nữ khó xử sắc mặt lập tức kịp phản ứng hắn là xuyên qua tới vốn là một phân tiền không có l u n g cái gia đình kia cha mẹ nuôi đã già trong nhà cũng không có thanh trắng n i ê n nhìn xem cũng rất b ẩ n hàn g á n g v ẻ đoán chừng n à n g cũng không thể từ trong nhà tìm ra bao nhiêu tiền đến ngược lại là ta mong muốn đơn phương hắn hướng về thiếu nữ không có ý tứ cười cười không quan hệ chúng ta đi ngoài thành tìm vứt bỏ phòng ở ở đi tới trên đường ta nhìn thấy có không ít đâu l u n g nói ra đề nghị đằng sau vẫn coi chừng nhìn xem chu yên biểu lộ tại xác nhận hắn cũng không có sinh khí đằng sau mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngạn đại nhân thật thật ôn nhu tối hôm qua thời điểm cũng trên mặt thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười sau đó nhìn thấy chu yên d ư ơ n g mắt nhìn về hướng phía trước hắn tò mò đưa tay chỉ xuống phía trước hỏi l u n g bên kia thật nhiều người là tình huống như thế nào l u n g nhìn về phía ngón tay hắn phương hướng quan sát hai mắt trần chờ suy đoán nói tựa như là quận thành thông cáo tưởng là phiên thủ tuyên bố công kỳ địa phương bình thường sẽ không có nhiều người như vậy mới đối chu yên hứng thú kéo lên nữ hai tay đi đi xem một chút náo nhiệt tại n những dân chúng kia e ngại ánh mắt cùng hốt hoảng né tránh bên dưới thoải mái mà đi tới thông cáo tường trước phía trên lúc này dán một tấm to lớn giấy phía trên dùng chu sau yên nhìn hiệu có điểm giống tiếng nhật cùng chữ hán kết hợp văn tự viết đoạn lớn nội dung treo giải thưởng l ư trị nhất bạn tata tiểu lạp sơn trung xuất hiện khủng bố yêu quái nhất bạn tata bây giờ đã dẫn đến nhiều vị vào núi tiểu phu cùng người hái thuốc t h ụ thương thậm chí bỏ mình bởi vì trạm quỷ liêu phân đội phân thân thiếu phương pháp hiện trọng kim treo giải thưởng người tài ba tiến về thảo phạt người có y đến quận trường trôn nói chuyện lại là phía quan phương phát ra yêu ma lui t r ị treo giải thưởng hắn trực tiếp trước nhìn t h o á n g qua tiền thưởng năm lượng nhỏ phán sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng chừng to mắt lung hỏi cái này năm lượng nhỏ phán là bao nhiêu rất nhiều lung thanh â m có chút gấp rút cha mẹ ta mở trà phòng lâu như vậy xuống tới cũng liền toàn một hai cũng chưa tới năm lượng nhỏ phán đủ một cái bình thường nhà ba người vượt qua một năm áo cơm không lo thời gian chu yên khẽ cười nói lung ngươi nhìn tiền này chẳng phải chủ động đưa tới cửa sau lung sửng sốt một chút ngạn đại nhân ngại không phải vội vã đi đường sao kỳ thật cũng không có vội vã như vậy chu yên méo méo tay của thiếu nữ trọng yếu nhất chính là không có tiền nửa bước khó đi ta có thể không nỡ để lung đi theo ta một mực ăn gió nằm xương lung gương mặt tường đỏ sau đó có chút do dự nói q u y ề n này ta ta coi như ta nghe ba ba mụ mụ nói qua là g i ấ u tại thâm sơn khủng bố yêu quái khả năng so cái kia xích quỷ thanh quỷ còn muốn lợi hại hơn không ít ta sợi chu yên cho nàng cái an ủ cười lung phải tin tưởng ta mới được thiếu nữ liền khéo léo cúi đầu chu yên thoải mái mà thuyết phục chính mình t i ể u tùy tùng sau đang muốn tìm hiểu một chút làm sao đón lấy môn này việc phải làm lại không nghĩ rằng hắn đây đối với thời đại này người mà nói cực kỳ cao lớn giống như cự nhân giống như tư thái sớm đã đưa tới canh dự ở nơi đây quan phủ nhân viên lực chú ý đợi chu yên đang nhìn qua treo giải thượng văn rõ ràng biểu hiện ra hứng thú đằng sau không đợi hắn đi hỏi thăm cũng đã có một cái nhìn xem có chút t ì n h m ì n h trung niên nhân b u lại một mặt sốt ruột túi mình vái chào vị tráng sĩ này thế nhưng là đối với chúng ta quận bên trong ban bố yêu ma này lùi chị treo giải thường cảm thấy hứng thú. Không sai. Chu yên cười cười. quan sát một chút vị trung niên nhân này tiên sinh là ta là ổ ca m ù dạ cạ d ù kỳ hiệu chung với quận trưởng đại nhân võ sĩ trung niên nhân hòa khí cười một tiếng sau đó thẳng vào chính đề ta tử vừa rồi ngay tại quan sát vị đại nhân này n g ư ờ i mai hùng vĩ nạn khí chất kinh người còn có vị này nữ võ sĩ đi theo tất nhiên thân phận bất phàm không bằng rời bước cùng nhà ta quận trưởng một lần tuất đang có ý này quận trưởng phủ đệ là cái coi như khí phái phòng ở về phần có bao nhiêu khí phái đối với cổ đại nhật bản cũng đừng có, có quá nhiều nhu cầu thúng chi chỉ là cái ngay cả hiện đại phổ thông thành thị lớn nhỏ cũng không sánh nổi phiên quốc chỉ hạ quận thành quận trường phong úc quận trường là cái lao đầu họ đại cẩn trúc tăng thêm danh tự lời nói tên đầy đủ đạt đến năm chữ để chu yên thực sự khó mà ký ức dứt khoát liền cứ gọi hắn là lớn cần hạ quận trường hắn khi nhìn đến chu yên lần đầu tiên liền kinh động như gặp tiên nhân thân cao thể tráng tay gãy độc nhãn hình dạng t u ố n lãng xem xét chính là người bất phàm thế là liền n h i ệ tình t chào hỏi chu yên tiến phòng khách nói chuyện tiếm cũng cáo chi yêu quái kia nhất bản ta ta tình huống cùng vị trí trảng quỷ liêu một mực tại quận khác xử lý yêu quái làm loạn sự kiện trong ngắn hạn trả lại không được ta bên này nhưng là cái k i u kinh khủng nhất bản ta ta đã để thủ hạ ta võ sĩ hao t ổ n rất nhiều thật sự là vô lực lại phái người tiêu d i ệ t cho nên mới có này treo giải thưởng chủ ý lớn cần hạ quận trưởng sầu mi khổ kiểm ta thành đông q u ậ n có thật nhiều nông dân chỗ r ử a ăn cơm bây giờ bởi vì yêu quái này chết không ít người lại không xử lý coi như phiền thoái nói đi hắn tràn ngập thành khẩn nhìn chu yên một chút ngạn tiên sinh ngươi có bằng lòng hay không lên núi diệt trừ yêu này vì dân trừ hại đương nhiên chu yên sảng lãng cười một tiếng sau đó khoát tay áo lớn cần hạ quận trưởng cũng không cần vì ta trên mặt tiếp vàng Ta n vậy n này cũng không khu trừ yêu là cái tốt rồi h mà chu yên gật đầu dáng tiên gây cười vẫn như cũ cái này yêu cầu thứ hai lớn cần hạ của t r ư ở n g ta nhìn các ngươi bờ biển ngừng có một ít thuyền nhìn xem không sai Ta một lời đã định chu yên lộ ra dáng tươi cười cùng cái kia quận trưởng cụng l i mộ cái bên cạnh lung mặc mặc nhìn xem chu yên trong mắt tràn đầy hâm mộ ngạn đại nhân cùng tất cả mọi người không giấm mới luôn luôn không kiêu ngạo không tự ti phong khinh vân đạo trong thôn sầu mi khổ kiểm tiểu từ so ra kém hắn trong thành võ sĩ các quý nhân cũng so ra kém hắn liền ngay cả vị này quyền cao nặng quận trưởng đại nhân cũng so ra kém nạn đại nhân phong thái chu yên cùng quận trưởng nói chuyện với nhau hiệu suất cực cao đợi cho giao lưu kết thúc về sau nhìn xem chu yên mang theo lung rời đi một mực ngồi tại hạ vị ổ cả mụ dạ cả rủ kỳ tiến tới góp mặt sắc mặt có chút không hiểu hắn trần c h ờ hướng quận trưởng đặt câu hỏi đại nhân ta coi là ngài biết nói cho hắn biết cái kia tiểu lạp sơn bên trên đã có trạm quỷ liêu kiếm sĩ thảo phạt thất bại bỏ mình tiền lệ chỉ sợ tồn tại có so bản kia ta ta lợi hại hơn đại yêu quái tồn tại nhưng là ng quận trưởng cười khoát tay áo vị này nạn tiên sinh cao lớn uy mánh cả thế gian hiếm thấy tất nhiên từng có người trì năng khẳng định không có vấn đề gặp quận trưởng tự hồ có tính toán của mình ổ cạ mụ dạ cạ dù kỳ thức thời ngậm miệng lại sau đó lui ra rời đi mà lớn cần hạ quận trưởng lúc đầu ý cười giạt rào gương mặt cũng chầm c h ầ m trở về bình tĩnh dù sao hai người này có thể là cái kia trong truyền thuyết vô địch kiếm thuật lưu phái truyền nhân a l u n g lưu hẳn là có thể đánh thắng một cái kia đại yêu đi đương nhiên chỉ gặp khác một bên cửa trang bị kéo ra một người mặc trang phục màu trắng bên ngoài khoác sắc mang hỏa h nam nhân này trên vai lại khiêng một thanh so với bình thường thái đao dài hơn lớn thái đao một đạo thật dài vết sẹo từ hắn phải ngạch s ẹ t qua mũi thẳng tới ma trái đem hắn nguyên bản tuấn t ú khuôn mặt trở nên đáng sợ nụ cười trên mặt tại vết sẹo kia phụ trợ bên dưới có vẻ hơi vặn vẹo chỉ cần không phải trong truyền thuyết cái kia mấy cái yêu vương quỷ vương chém giết phổ thông đại yêu đối với bọn hắn tới nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay dù sao đây chính là thiên hạ vô song lung lưu thôi b u n g thả bên trong mang theo hận ý tiếng cười tại quận trường trong phòng nhẹ nhàng q u a n quẩn ngoài phòng trong sân một cái hát sắc châu chấu l i chương tám mươi lăm tú linh cùng dấu chân. chân cùng quận trưởng sau khi cáo tử chu yên cầm hắn cho tiểu lạp sơn địa đồ trực tiếp mang theo lung rời đi quận thành nạn g đại nhân trời sắp tối rồi không nghỉ ngơi một đêm sau lung theo sát cước bộ của hắn tò mò hỏi không cần thiết chu yên bay đầu lại cái k i a quận trưởng nói ngay cả những cái k i a chém quỷ lều nhân sĩ chuyên nghiệp đều không có ưu tiên tới nói rõ bọn hắn cảm thấy cái này nhất bản ta ta tính uy hiếp không có lớn như vậy ta vừa vặn đi xem một chút trình độ này yêu quái là cái gì tiêu chuẩn nói ra lời này thời điểm chu yên nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm còn tốt tinh thần hắn thuộc tính tương đại tại giao lưu bên trong phát giác được cái kia quận trường thần thái không đúng đ e m ác ý hoàng trùng lưu tại trong viện quả nhiên nghe được càng nhiều tâm bí nguyên lai、like, cái kia áo trắng hắc bảo ra hỏa chính là trong truyền thuyết chém quỷ lều người a có vẻ giống như đối với lung lưu hận ý mười phần bộ dáng còn có chính là tiểu lạp sơn bên trên ẩ n tàng một cái khác đại yêu đến cùng là cái gì chu yên có chút bất đắc dĩ hai người kia làm sao không có người ngoài cũng không nhiều làm nhảm vài câu để hắn suy nghĩ nhiều biết một chút tình báo đều không được bên này nghe được chu yên phân tích lung bừng tỉnh đại n ộ ta hiểu được nàng khéo leo đi theo chu yên đã không còn hoài nghi hay là ngạn đại nhân nghĩ đến chu toàn không giống ta đầu góc không minh bạch hai người vừa đi vừa tán g ấ u sắc trời dần dần biến thành đen cũng may đêm nay ánh trăng nệ t ỉ n h trong sáng trong suốt vạn rằm không mây đem vùng ngoại ô chiếu lên sáng chừng một mảnh không cần đốt đ ư ớ c lên đem cũng có thể có tốt đẹp ánh mắt nhưng hết thể tại lên núi đằng sau phát sinh biến hóa ánh trăng bị sơn lâm che chắn trừ trên đường núi còn có chút sáng tỏ mặt khác trong b ụ i cây lập tức trở nên đen kịt một màu đêm nay ánh trăng thật đẹp đi ở trong núi trên đường nhỏ chu yến ngầm đầu nhìn ánh trăng ung t h n g thán hắn bây giờ thân phụ tuyệt nghệ át chủ bài đông đạo ngược lại là kẻ tài cao gan cũng lớn. ngược lại là nắm giữ cái gọi là thiên hạ vô song lung lưu kiếm thuật thiếu nữ giờ phút này chính n ơ m nớp lo sợ nắm góc áo của hắn càng không ngừng nhìn chung quanh lấy nàng thấp giọng cùng chu yên nói chuyện thanh â m có chút phát run ngạn đại nhân những cái kia những lục quang kia là cái gì lục quang chu yên thuận thiếu nữ ngón tay phương hướng nhìn lại hai bên đường đen kịt trong rừng rậm khắp nơi phiêu đãng sâu kín đoàn nhỏ ngọn lửa xanh lục á. cái này gọi lân hỏa là người hoặc là động vật sau khi chết đi từ trong thi hài tạo ra hòa diễm cũng có người gọi đùa là quỷ hòa chính hưng hở thuận miệ giải thích chu yên s nhưng nơi này không phải địa cầu là có yêu ma quỷ quái thiết định c ủ nhật bản a quỷ hỏa vẫn chỉ là phổ thông khoa học hiện tượng sao hắn đang tự hỏi cái vấn đề này thời điểm cái kia vô số quỷ hỏa đã bắt đầu từ hai bên trong rừng rậm bay ra tập hợp tại hai người trước mắt tụ lại cuối cùng hội tụ quỷ hỏa biến thành một người m ặ t bạch sắc hư hảo vũ y hư hồn nó trên trán mang có hình tam giác khắc bại trên khuôn mặt trắng b ệ n h là một đôi tràn ngập vũ hoàn ánh mắt băng lãnh hư hồn phát ra âm trầm nữ tính tiếng n ẹ n nào hướng về chú yên cùng lùng một chỉ liền có đại lượng quỷ hỏa màu xanh lá hướng bọn họ chậm rãi bay tới không phải thế giới này thật có quỷ a. chu yên sợ hãi trong lòng ở địa cầu thời điểm hắn mặc dù là căn chính miêu hồng thời đại mới thanh niên nhưng là từ nhỏ cũng bị không ít quỷ quái c ố sự hôn đức qua cũng nhìn qua rất nhiều rất nhiều kinh đ i ể n phim kinh dị nói thật khiến hắn sợ hãi nhất không phải những cái kia cái gì thực nhân ma z o m bi e loại hình đề tài ngược lại là kiểu trung quốc cùng n h ậ t thức loại kia vô giải phim kinh dị thì như sơn thôn g i a ít nửa đêm mỹ linh chú ít loại hình mấy triệu z o m bi e không bằng cửa ra vào trống rông xuất hiện một đôi giày đê ơ không sợ có thực thể liền sợ loại này á phiêu cho nên tại cái kia u linh xuất hiện trong nháy mắt chu yên liền đã triệu hắn ra chính mình nghiệp liên hoa kiếm trên thân kiếm giấy lên tràn ngập chẳng lành chứng diễm bên cạnh lung cùng hành vi của hắn nhất trí khi nhìn đến địch nhân hiện thân trong nháy mắt liền đã thu hồi sợ sệt sau đó rút ra chính mình rèn nao trên nao s u n g danh o yêu lực quán chú ưu quang hai người đối mặt vọt tới trước mặt đại lượng quỷ hỏa tất cả đều một bên cẩn thận lui lại một bên cấp tốc chém ra trong tay lưới dao p h chu yên mắt thấy quỷ hỏa tại hắn hắc diễm kia chi kiếm trảm kích bên dưới trong nháy mắt tiêu tán lập tức trong lòng nhất định có tác dụng liền tốt đối mặt loại này áp p i ê sợ nhất chính là không thể chống cự không thể câu thông coi như chạy trốn cũng có thể là quay đầu giết hiện tại, thủ đoạn của hắn có thể có hiệu quả vậy thì dễ làm rồi hắn quay đầu liếc qua xác nhận lung yêu đao cũng có thể liên tiếp đem quỷ hỏa đánh tan đằng sau liền yên lòng cất bước hướng cái k i a u linh v ộ i sông mà đi u linh tựa hồ phát hiện ý nghĩ của hắn đại lượng quỷ hỏa co vào đứng lên lấy cực cao mật độ ngăn cản tại trước mặt hắn cái này đầy trời quỷ hỏa nhìn rất có khí thế chính là chu yên khoe miệng khẽn h ế t trong tay hỏa kiếm t r ư ớ n g diễm tăng vọt hẹp hẹp thân kiếm bị chướng diễm hoàn toàn bao khỏa che đậy cơ hồ hóa thành một thanh hát diễm đại đao miệm cọc ngăn thỏ bước chân hắn không ngừng hắp diễm đ giống như bị trên giấy thuốc màu bị cục tẩy lao bình thường biến mất một giây sau chu yên mua kiếm thân ảnh từ quỷ hòa đúc thành trong tường lửa dết xuyên như như mũi tên rời cùng bắn về phía cái kia u linh chỉ trong nháy mắt liền đột tiến đến u linh trước người ngay sau đó hắc diễm đại đao chính là một cái cực nhanh chém thẳng hốt u linh bị một kiếm chém thành hai nửa hắc diễm đại đao không trở ngại chút nào cấp tốc bổ ra u linh chu yên mặc dù không cảm giác được mảy may bổ chúng thực thể cảm giác nhưng lại tận mắt thấy cái kia u linh ngay cả há một phát ra tiếng kêu thảm đều làm không được liền bị cái kia chẳng lành hắc diễm triệt để đốt tận đánh gi ú linh bị đốt tẫn vị trí cuối cùng ngưng tụ ra một đoá q u ỷ hỏa cung cấp tốc trở nên càng ngày càng m ỏ n g manh chu yên lập tức đưa cánh tay trái ra chạm đi lên ú linh loại hình tàn hồn miêu tả tại nguyên nhân thai hỏa ảnh hưởng dưới mang theo hận ý mảnh liệt người đã chết sở biến thành đồ vật có thể ngự sử q u ỷ hỏa không có thực thể cơ hội không nhìn thuần túy vật lý tổn thương nhưng là cực kỳ e ngại năng lượng cường đại cùng thiên tinh thần tổn thương bình xét cấp bậc không tinh một giai thuộc tính thể p h á c không bén mẹ bảy tinh thần một không ghi chú ta t u t t nếu như đem mệnh trang cùng u linh dung hợp nói không chừng hắn có thể có được hóa thân thành không phải thực thể năng lực riêng chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể làm ra không ít tào thao tác đến chính là cái này giai vị thực sự quá thấp chu yên có chút do dự một chút đoàn quỷ hỏa kiệt nhưng không có chờ hắn suy nghĩ cấp tốc tiêu tán ở trong không khí hắn thở dài thu hồi cánh tay trái cũng tốt lúc đầu hắn cũng chỉ bất quá là ngẫm lại mà thôi mỗi lần họa giới hành tẩu chỉ có một lần thu nhận sử dụng hoặc là thay thế tài liệu cơ hội lãng phí ở một cái không xác định có thể hay không hoàn mỹ kế thừa đặc tính đề ra tài liệu bên trên là thật có chút lãng phí sau lưng lung theo sau chu yên chém giết U linh sau dây dưa nàng quỷ hỏa cũng toàn bộ tiêu tán ngạn đại nhân ngươi không có bị thương chứ l u n g tận mắt nhìn thấy chu yên x u y ê n qua quỷ hỏa đúc thành vách tường không khỏi có chút bận tâm không sao chu yên lắc đầu nhìn vào người nhưng thật ra là cái rất yếu ra hỏa lúc tới đối phó lời nói cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hắn cười, cười. trong núi này không biết còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái sau đó cẩn thận là hơn tiếp tục đi tìm bạn kia ta tata đi hai người tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên rất nhanh liền đi tới một chỗ trên địa đồ có tiêu ký đặc biệt điểm một chỗ cắm có bảng chỉ đường châu ngã ba chu y ế n móc ra địa đồ vừa nhìn vừa xác nhận thuận miệng hướng bên người cảnh giác thủ vệ thiếu nữ hỏi thăm lùng cái này nhất bạn tata ta, đến cùng là cái gì yêu quái lưng nghe được chu y ế n vấn đề những mày nghĩ nghĩ ta cũng chưa từng thấy qua Đây là một quá n chân láo n h t dấu chân, chân, chân nhà chết chết chân chân. chu yên thu hồi địa đồ chuyển động đầu kiểm tra một phía sau đó hướng về một phương hướng đi tới sau đó hắn đứng ngước thân thể phát ra hơi kinh ngạc thanh nhâm a quát nếu như đây là dấu chân cái kia xác thực có đủ lớn trước người hắn trên mặt đất là một cái trường dài hai m rộng hơn một m to lớn dấu chân lại ngẩng đầu nhìn về phía trước đi có thể nhìn thấy cách mỗi ba bốn m đều có một cái giống nhau dấu chân một mực hướng về chỗ rừng sâu kéo dài lung theo sau sắc mặt kinh ngạc lớn như vậy dấu chân sau đó nàng có chút bận tâm tới đến chân đều lớn như vậy vậy cái này nhất bản ta ta bản thể đến có bao nhiêu khoa trường à ngạn đại nhân nếu không chúng ta trở về đi lung không cần sợ sệt chu yên cười cười đại nhân nhà ngươi ta à thế nhưng là rất lợi hại nói đi hắn tăng tốc bước chân hướng về bản kia ta ta dấu chân phương hướng tiến lên đại nhân chờ ta một chút tại chỗ thuận thế lắp đặt đằng sau phù văn của hắn số lượng đạt tới bảy cái còn kém ba cái liền có thể đem mệnh trang thăng cấp bất quá cân nhắc đến không cần thiết lãng phí quá nhiều đặc thù phù văn đó còn là cần nhiều bạo mấy cái cơ bản thuộc tính đi ra thay thế đi tỷ lệ hiệu suất mới tương đối cao chu yên ánh mắt để lộ ra khát vọng hy vọng đợi lát nữa yêu quái nhiều một ít ra sức điểm để hắn thực hiện đêm nay liền tiến ra mục tiêu hắn sơ bộ tổng kết một chút bàn tay vàng đối với hắn đánh giết địch nhân ban thượng quy luật không d à i tạm ngư rơi xuống s á t suất cực thấp vật khí không tốt nói không chừng giết đầy bàn tay vàng trong hạn chế một trăm con đồng loại cũng sẽ không rơi xuống một viên phù văn mà tại đánh giết đồng loại vượt qua một trăm con đằng sau tỷ lệ rất càng là giống như là không một giai tiểu lâu l à có nhất định s á t suất rơi xuống phù văn t h ừ a số nhưng chỉ rơi qua thể phách bén nhạy tinh thần ba loại cơ bản thuộc tính phù văn không có rơi xuống qua phù văn khác cũng có khả năng rơi xuống một chút cùng loại vi hình sinh mệnh tinh hoa loại hình tiểu đạo cụ hai giai tinh anh quái thì sẽ xác suất lớn sẽ ngoài định m ban ân loại hình đặc thù p h ù văn trọng yếu nhất chính là sẽ rơi xuống mạch phù văn hạch tâm vận khí tốt còn có thể giống thế giới trước chi chu đầu lĩnh như thế rơi xuống quỷ nện tơ lụa khí đổi loại hình đặc thù trang bị ba giai quái vật trước mắt chỉ gặp qua một cái chính là thế giới trước sau cùng quái vật ác y chi hoàng đánh g i ế t đằng sau mất rồi bốn cái phù văn cùng một cái hạch tâm bởi vì đánh g i ế t hàng mẫu quá ít không có khả năng xác định có còn hay không rơi xuống những vật khác chỉ cần đêm nay đối thủ có cái k i a ác y chi hoàng gia vị liền có thể nhẹ nhóm đạt thành hắn thăng g i a mệnh tràn mục tiêu bên cạnh suy nghĩ bên cạnh tiến lên chu yên cùng l u n g cùng đi đến một chỗ lọm trong sân cốc to lớn dấu chân ở chỗ này biến mất bầu trời mặt trăng chẳng biết lúc nào bị tầng mây che đậy sân cốc kia bị đồng vụ tràn ngập kẹp lấy một chút như sấm nổ v ă n g động còn chưa tới gần liền đã đã nhận ra phía trước cái kia ẩn ẩn chẳng lành khí tức nạn g đại nhân bên trong chuyển tới yêu lực có chút đáng sợ thiếu nữ chậm rãi rút r a đao của mình xác thực có nhiều như vậy cảm giác áp bách vào xem chu yên trong tay n g h i ệ p liên họa kiếm giấy lên chữ diễm mị cười dẫn đầu bước vào trong sương ngủ thân ảnh tại bị đồng vụ che đậy trong mất nạn đ thiếu nữ lập tức quá sợ hãi nhấc đao lên vội vàng theo sát lấy sông vào trong sương ngủ. hô l u n g đột nhập trong sương ngủ đằng sau nguyên bản đồng vụ trong lúc lơ đạn g tiêu tán nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh nhưng căn bản không thể nhìn thấy chu yên thân ảnh không khỏi một trận hoảng hốt ngạn đại nhân người ở đâu nàng hô to hy vọng có thể đạt được chu yên đáp lại nhưng đáp lại nàng chỉ có như là tiếng sấm giống như oanh minh hô ù l u n g lần theo tiếng oanh minh truyền đến phương hướng ngẩng đầu nhìn lại không khỏi hai mắt trợ to toàn thân không tự giác mà run lên một chút ông trời của ta trong tầm mắt sơn gốc trên không bị tầm tầng, tầng gấp gấp mây đen che đậy mà tại trong tầng mây kia đ ư ờ n g một tấm màu vàng đất chỉ có độc nhãn khủng bố mặt to chính nhìn chăm chú lên nho nhỏ thiếu nữ trên mặt nổi lên tham lam dáng tươi cười một giây sau một cái to lớn chân từ trong tầng mây một x u ấ t từ trên trời ra xuống hướng về l u n g manh nhưng đạp xuống thiếu nữ mắt hiện vẻ hoảng sợ trong tay rèn đao lam quang n ở rộ dưới chân điên cồn u g phát lực chạy rốt cục tại chân to đạp xuống trong nháy mắt mau nè đến vê anh màu vàng đất chân to dẫm đạp tới mặt đất phát ra to lớn vang vọng kinh khủng lực chủng kích đem đại địa dâm ra một cái hố sâu t ó lên vô số bùn đất cắt bụi đối mặt cái này lúc mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chạy ra xa xa không có hướng ngoài sơn cốc chạy ngược lại hướng về nội bộ phi nước đại một bên chạy một bên liều mạng lớn tiếng hô hào ngạn đại nhân ngươi ở đâu nàng hô hoán chu yên danh tự trong lòng không gì sánh được lo lắng quyền này ta ta làm sao đáng sợ như thế đơn giản liền như là thần minh bình thường đáng sợ như vậy khủng bố yêu quái vì sao cái kia c h n g quỷ liêu lại không đến đi đầu tiêu d i ệ t chẳng lẽ nói địa phương khác yêu quái còn có thể lợi hại đến mức qua cái này một con sao quá hoang đường lúc hai mắt nhịn không được chảy ra nước mắt không gì sánh được hối hận chính mình không có kiên chỉ khuyên can chu yên lên núi lúc này đang chạy trong nội tâm nàng rung động vội vàng lần nữa thôi động yêu lực buộc phát đột tiến vây anh quay đầu hốt hoảng t h o á n g nhìn lại là cái tia to lớn chân bỗng nhiên đạp vỡ nàng vừa rồi trải qua mặt đất phàm là nàng ban đêm như vậy nửa giây liền bị ép thành bánh thịt thiếu nữ cắn răng tiến lên trong lúc đó liên tục tránh né rơi mấy lần bàn chân khổng lồ dẫm đạp rốt cục vọt tới sơn cốc chỗ tốt nhất nhưng mà hay là không thấy được chu yên thân ảnh nàng triệt để tuyệt vọng đúng lúc gặp lúc này chân to lại một lần đạp xuống lúc manh né tránh đằng sau trên mặt bầy b i n ra phẫn nộ đến vặn vẹo thân sắc hai tay bỗng nhiên n thân hình hóa thành m ũ i tên nổ bắn ra mà ra yêu chết quái dám đem nạn đại nhân ta muốn mạng của ngươi ba nàng lách mình đến chân to trước q u á t nhẹ ở giữa hướng về chân to liên tục chém ra vài đao sắp bén yêu đao lập tức thật sâu cắt vào chân to bên trong vỏ họ ba bầu trời trong tầng mây phát ra chầm muộn tiếng gào thét chân to cấp tốc thu hồi muốn trở lại trên trời đ ừ n g hòng chạy l u n g phảng phất tiến nhập một loại nào đó giận giữ hí hưởng trạng thái nàng động tác mo lẹ một cái nhảy vọt nhảy lên cái kia bàn chân khổng lồ mu bàn chân sau đó cứ như vậy đứng tại trên mu bàn chân một bên điên cuồng đem chân to chém vào máu thịt b bé tại cái này trong tầng mây nàng khoảng cách gần thấy được chân to chủ thể một cái thân hình khổng lồ xị lọc song phương chạm mặt trong nháy mắt cự nhân kia liền giơ cao hai tay hướng về thiếu nữ đ ỗ n g nhiên đập xuống hai cái bàn tay hợp lại khoảng t r ừ n g một t r ư ợ n gập g rộng mà lại tốc độ cực nhanh mắt thấy là phải đem lung đập thành thịt nát lung không sợ chút nào lại hoặc là nói nàng một lòng muốn chết thế là nàng đ ỗ n g nhiên dựng thẳng lên mũi lao điên cùng hướng bàn tay trung tâm đâm tới khổng lồ cự thủ cùng nhỏ gầy thiếu nữ sắp tiếp xúc tiếp theo một cái t r ớ c mắt chân trời chống rộng xuất hiện một thanh bị mánh liệt hắc diễm quấn quanh khủng bố đại lao cái kia khủng bố như thần linh giống như cự nhân bị một đạo h ắ c diễm hóa thành to lớn lưỡi đao đột nhiên chém nát lung bên thai truyền đến một thanh â m vang lên triệt chân trời rú thảm chỉ một thoáng tầng mây n n g vụ phong lôi to lớn yêu ma toàn bộ phá diện nàng ánh mắt một rõ ràng phát hiện chính mình ý nguyên ở vào sơn cốc chỗ sâu nhất trước mắt là một viên to lớn có khủng bố răng nanh đầu thú nhìn như cái lợn rừng nhưng liền xem như lung nghe nói qua lớn nhất lợn rừng đầu cũng so ra kém cái này một cái một phần ba bây giờ viên này cơ hồ so lung cả người còn cao hơn đầu heo bên trên tàn phá bừa bãi lấy kinh khủng hát diễm hai mắt mũi miệng tại trong h ắ c diễm có chút rung động cũng đã không cách nào nghịch chuyển nó số chết ấy thiếu nữ bị cảnh s á t trước mắt c h ấ n n hiếp phát ra mê mang thanh â m đầy trời điểm sáng màu lam hiện hiện hướng về lung tay phải hội tụ mà đi bị nàng toàn bộ hấp thu lùng n g ư ờ i bị yêu quái này thủ đoạn cho mệt hoặc hồn k h i ê n mộng nhiễu thanh â m vang lên một thân ảnh từ to lớn heo thú hậu phương chậm rãi đi ra trên tay h ắ c diễm trên đại đao hỏa diễm chậm rãi dập tắt khôi phục thành dị hình kiếm hình dạng chính là chú yên đánh giết ta ta ta thu hoạch được linh tính sáu mươi ba người thu hoạch được p h ù văn thừa số thể phách người thu hoạch được p h ù văn thừa số bén nhạy người thu hoạch được p h ù văn thừa số tinh thần người thu hoạch được p h ù văn thừa số phá hư người thu hoạch được mạnh p h ù văn hạch o tâm kiên định một nạn g đại nhân liên tiếp nhắc nhở còn chưa kịp nhìn chu yên đã bị chạy vội tới thiếu nữ nào cái đầy c i lòng l u n g tại trong ngực hắn không ngừng nức nở nạn g đại nhân ta cho là người bị yêu q u á i này giết chu yên khinh v ũ nhẹ nhẹ thiếu nữ bà bay mang trên mặt nụ cười ấm áp ngược lại là ta sơ sót tiến vào sơn cốc này sau ta nhìn thấy vậy cái này g ã chưa yêu trốn ở chỗ sâu nghỉ ngơi liền nghĩ đi qua tập kích. kết quả không nghĩ tới ngươi vừa theo vào đến tựa hồ liền bị mê hoặc h ô to gọi nhỏ chạy l o ạ n trực tiếp đem yêu quái này tình động đến về phần chu yên bản thân vì cái gì không có bị lợn rừng này yêu yêu pháp mê hoặc nguyên nhân rất đơn giản tinh thần của hắn cường độ quá cao so với yêu quái này còn cao cho nên chỉ là tiến vào nồng vụ lúc đầu có chút đau nhói một chút liền nhanh chóng khôi phục bình thường bất quá qua chiến dịch này ngược lại để hắn thấy rõ một sự kiện vị này tuyên bố muốn đi theo hắn thiếu nữ xác thực đã đem hắn trở thành đáng giá phó thác chủ nhân thậm chí vì báo thù cho hắn nguyện ý liều lên tính mệnh cùng địch nhân đồng quy vô tận cũng không biết những n à y người cổ đại Mạch nào là thế nào. vậy mà lại tại chỉ tiếp sờ một hai ngày tình huống dưới liền toàn bộ dâng lên lòng trung thành của mình nhưng là tương ứng cũng làm cho chu yên đa ra một chút yêu sầu một vị đem chính mình hoàn toàn giao phó cho hắn thiểu nữ lại muốn tại hơn hai mươi ngày đằng sau không được đứng trước chu yên rời đi kết cục chỉ là muốn tưởng tượng hắn liền có chút không biết xử lý như thế nào tính toán thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chứ không muốn nhiều như vậy chu yên khinh ô m lung cánh tay trái thì vươn đi ra đụng vào cái kia chưa yêu thi thể xem xét tin tức của nó atata loại hình yêu quái miêu tả thu nguyên nhân thai họa cảm nhiễm do lợn rừng tu luyện thành tinh yêu quái sẽ ở núi cao trên đường cố ý bố trí liên tục to lớn dấu chân hấp dẫn người chủ động tìm tới trên thực tế mọi người đang truy tung dấu chân thời điểm liền đã dần dần bị nó kỳ lạ yêu thuật dẫn đạo thôi miên đợi chính thức gặp mặt thời điểm liền sẽ cho là yêu quái này là hình thể không gì sánh được to lớn sân thần sau đó bị nó đùa bỡn sát hại bình xét cấp bậc không tinh ba giai thuộc tính thể phách ba mươi sáu bén nhẹ mười ba tinh thần ba một ghi chú thịt heo rừng rất ngụi nhưng là tu luyện có thành tựu giã chưa yêu thịt h ư ờ n g kiểm tra đo luyện có thành tựu giã chưa yêu thị Từ miêu tả miêu không nên, không nên, nghĩ h ì n quả đến đây chu yên yên lặng từ bỏ thu lấy quyển này ta ta làm tài liệu ý nghĩ ngược lại là trốn ở trong ngực hắn lung giống như là tựa như nhớ tới cái gì từ trong ngực hắn trôi ra sau đó vội vội vàng vàng móc ra một cái túi ra sau đó quay người đi hướng bản kia ta ta thi thể lùng ngươi đang làm cái gì chu yên hơi nghi hoặc một chút lấy huyết lung biểu lộ có chút không tợn quyển này ta ta nếu có thể lợi hại như vậy đoán chừng dùng trong lòng của nó tinh huyết đến cho đại nhân vẽ lung ấn hẳn là sẽ có có không tệ hiệu quả ân chu yên nghiêng đầu một chút dùng heo này yêu huyết vẽ lung ấn sau về sau đụng phải càng mạnh yêu quái còn có thể tăng lên lung ấn sao nói hắn nhìn nhiệm vụ của mình một chút trong đó chém giết ba cái nổi danh đại yêu hoàn thành số lượng cũng không có thay đổi động nói rõ quyển này ta ta không bị bàn tay vàng tán thành là nổi danh đại yêu nếu như lung ấn không có khả năng tăng lên nói hắn liền muốn cân nhắc phải trang hiện tại liền để l u n g cho mình dùng chữ yêu khắc máu ấn có thể chỉ cần đồng dạng lấy lung ấn hấp thu trong lòng của bọn nó chi huyết là được l u n g lúc này đã đi tới atata không đầu thi thể chính diện sau đó lấy tay bên trong đao tinh chuẩn xé ra nó bại lộ xương cốt sau đó đưa tay thăm dò vào trong đó một giây sau liền đột nhiên t ú n ra một viên so bóng rổ còn muốn lớn tự hình tạp khí tiểu x ả o thiếu nữ sinh nổ to lớn tim h e o hình ảnh trong lúc nhất thời lộ ra yêu diễm khủng bố mà lại l u n g thủ pháp cũng không tránh khỏi có chút quá mức thuần thục chu yên nhìn xem thiếu nữ thành thạo thủ pháp bắt đầu suy đoán nàng tại mất trí nhớ trước đó đến cùng chính tay đâm bao nhiêu tương tự yêu quái gặp lung ngay tại nghiêm túc cắt trái tim đem huyết dịch thịnh n h ậ p chuẩn bị xong trong túi ra chu yên xoay người lại bắt đầu dò xét s ơ n cốc ngay sau đó liền phát hiện chỗ khác biệt bởi vì c h ư yêu chết đi nó duy trì h u y ế t thuật tùy theo mất đi hiệu lực s ơ n cốc này chỗ sâu nhất vách đá vậy mà biến mất một khối lớn biến thành một cái có thể hơn người sơn động đây là yêu quái bảo vệ tàn g bảo điện chu yên hứng thú quay đầu nhìn về phía sắp xếp gọn yêu huyết c h ạ m đứng dậy tới thiếu nữ đi thôi lùm chúng ta vào xem chương t á có được truyền thuyết đao cùng đại yêu chương tám mươi bảy có được truyền th thiếu nữ vội vàng cùng lên đến còn đưa tay kéo lại chu yên góc áo trải qua vừa rồi trận chiến kia nàng hiện tại thật sợ s ẽ chính mình lúc nào lại sẽ lâm vào không hiểu thấu ảo giác hai người đi vào trong sân động động quật thông đạo trên vách đá khảm nạm lấy sẽ phát ra hú quang sáng long ánh bảo thạch đem không gian chiếu lên hơi sáng ân lùng đợi lát nữa chúng ta lúc rời đi có thể đem những tảng đá này giữ lại mang đi nói không chừng có thể đáng chút tiền chu yên cười nói tốt tốt, lung liền vội vàng gật đầu sẽ phát sáng bảo thạch ga nàng nhìn về phía vách đá trong hai mắt phảng phất dần hiện ra kim tiền ký hiệu động quật cũng không phải là rất sâu hai người rất nhanh liền đã đi tới chỗ xấu nhất sau đó liền thấy được ngoài ý liệu cảnh tượng q u y ề n này tata ta thủ hộ động cọc chỗ sâu bên trong không phải là vàng bạc tài b ả o cũng không phải thiên tài địa b ả o gì linh dược mà là một cây đao một thanh được cung phụng tại cùng loại bàn thờ bằng đá trên mặt bàn mang vỏ trường đao từ hình dạng và cấu tạo bên trên nhìn so với bình thường rèn đao dài hơn rõ ràng là một thanh hoa lệ không gì sánh được thái đao chu yên cùng lung cùng đi đến thái đao trước mặt cây đao này chu yên từ trên đao kia cảm nhận được một loại nào đó chẳng lành mà tính yêu đao lung hai mắt hơi sáng cây đao này chính là có thể phát huy ra lung lưu uy lực yêu đao nhưng là vì cái gì quyển này tata ta. lại sẽ thủ hộ lấy một thanh yêu đao yêu đao này lại là cái gì lai lịch l u n g một mặt mê mang một giây sau chu yên cấp tốc quay người quay đầu đúng vào lúc này một đạo trầm thấp y ê u nhã thanh nhâm từ bọn họ chạy tới động quật trong thông đạo chuyển ra cây đao này tên là hải lệ kỳ di vừa dứt lời một cái vóc người cao lớn b ư ộ c lên đầu đầy mái tóc dài màu đỏ hình dạng tuấn mỹ nam nhân chậm rãi từ chỗ ngọc đi ra trên người hắn mặc đẹp đẽ rộng rãi áo bào trắng trên áo bào có thêu đường vân màu vàng hai đoạn tay áo vừa dài vừa rộng để cho người ta không nhìn thấy hai tay vê anh song p ư ơ n g chỉ là vừa chạm mặt l n g mặt lộ kinh sợ cả người vô ý thức lui lại nửa bước nhưng lại lập tức kịp phản ứng nàng cấp tốc trở lại cầm lấy cung phụng tại trên bàn thờ thái đao sau đó chạy về chu yên trước người bày ra hộ vệ tư thế tay phải bỗng nhiên vừa gậy liền định đem đao rút ra nhưng mà chỉ gặp cái k i a c u ố n bênh ở trôi đao cùng trên vỏ đao hồng sắc miếng vải cấp tốc lập l ẹ lên màu đỏ tươi q u a n mang từng vòng từng vòng tinh m i ệ n chú văn hóa thành khuyết tán mà ra đem lưới đao gắt gao khóa tại trong vỏ đao lúc phát ra kinh ngạc thanh âm đối diện nam tử tuấn mỹ kia mỉm cười nhìn đây hết thầy ung dung m h a tạ nạ bệ s ù nạ dùng cây đao này chặt đứt cánh tay của ta mặc dù để đao bản thân thu được ô nhi kỳ gì tên nhưng cũng để cái này nguyên bản thần đao bị ta quỷ huyết phong ấn coi như ngươi là lung lưu kiếm sĩ nhưng nếu không đánh bại ta lời nói chỉ sợ lấy ngươi tiểu cô nương này lực lượng là không nổ ra được h a tạ nạ bệ sù nạ ô nhi kỳ gì? l u n g ngây ngốc mà nhìn xem đối diện nam từ này trên mặt xuất hiện c h ấ n kinh đến cực điểm biểu lộ ngươi là trong truyền thuyết đại yêu quái ỷ bạ dạ kỳ do di ỷ bạ dạ kỳ do di chu yên đứng ở một bên cũng lập tức kịp phản ứng muốn nói giống nhất bản ta ta loại này dã chư quái nhưng là giống ỷ bạ dạ kỳ đô di loại này nổi danh yêu quái ở địa cầu nhật bản các loại ạ n i ề m trò chơi tác phẩm bên trong gia sân tần suất đều cực cao ự c c muốn không biết cũng khó khăn hắn một lần nữa nhìn về hướng cái kia tóc đỏ nam nhân trên mặt hiện ra cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc nếu như là ỷ bạ dạ kỳ đô di lời nói hẳn là đủ được bàn tay vàng nhiệm vụ yêu cầu đi cái kia tóc đỏ nam nhân không để ý đến trong lúc k hiếp sợ xen lẫn sợ hãi lung ngược lại nhiều hứng thú nhìn về hướng đứng tại lưng sau lưng chu yên thú vị ta tử ngươi trên thân không cảm giác được bất luận cái gì yêu lực nếu như muốn theo tính uy hiếp tới nói ngươi ngay cả vị này lung lưu nữ kiếm sĩ cũng không bằng. nhưng vì cái gì ta nhưng lại cảm thấy ngươi cực kỳ nguy hiểm đâu trong lúc nói chuyện ngoại hình của hắn bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa trên c h á n hai cái hát sắc cuốn lượn sừng quỵ từ dưới da đ ì n h ra cuối cùng trưởng thành một đôi dài đến hai mươi cm trở lên giữ tợn sừng cong trên mặt cùng trên thân còn có trước n g ư ợ c bộ phận đại lượng mang theo q u ỷ dị khí tức hát sắc chú văn từ dưới r a hiện hiện trong miệng vươn hai viên vừa dài vừa nhọn lợi nha trong đôi mắt t r ỏ n g trắng mắt cấp tốc biến thành hát sắc con ngươi thì biến thành kim sắc thân hình đột nhiên bành trướng cấp cao lúc đầu rộng rãi áo bào trắng bị chống đỡ thành bó sát người kinh trang Cả người, hóa thân trở thành tuyệt đối không phải người đồ vật kinh khủng yêu lực giống như thực chất bình thường p h u n ra ngoài mang theo kịch liệt không khí lưu động để chu yên cùng l u n g tóc đều không ngừng tung bay loạn vũ ngạn g ạ đại nhân lung nhìn trước mắt kinh khủng ác quỷ cố nén sâu trong nội tâm sợ h ã i cùng trên thân không tự chủ run r u dày cấp tốc nói ra cái này đây là tuyệt đối không cách nào lực địch khủng bố yêu quái lung đến ngăn chặn nó ngươi chạy mau dứt lời nàng đem không nổ ra được ô n n h ỉ kỳ dị quả quyết ném ở dưới chân trận đột nhiên đất đất cả người hóa thành tật ảnh cấp tốc đột tiến trên đường liền đã nắm lấy chính mình rèn đao trôi đaooooooe lên、đường. nàng cả người đột nhiên sát gừng trước mắt hiện ra l a m quang lưới đao chém vào tại một cái to lớn khủng bố như thú không lông trào trên mu bàn tay Quỷ trào hậu phương khuôn mặt lộ ra hung lệ tàn bạo ị bạ dạ ký đô di khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường dũng khí mười phần nhưng dám dùng một thanh phá đao liền dám hướng ta công tới cho dù là lung lưu kiếm sĩ cũng không tránh khỏi quá mức tự tin một giây sau nó cùng tiếng một tiếng to lớn cánh tay trái đột nhiên nít lên cồn g bạo cự lực tại chỗ đem lung chỉnh người vén đến đảo phi trở về đảo phi lung bị chu yên tiếp vào trong n ự c sau đó nhẹ nhàng đặt ở sau lưng trên mặt đất hai người đất hai người trong sơn động quanh quẩn lên ỷ bạ dạ kỳ đô di buông thả cười to tại ỷ bạ dạ kỳ đô di buông thả ngoan lệ trong tiếng cười chu yên ngồi s ổ m xuống đem trôi kia ồn ỉ kỳ gì nhặt lên trên mặt có chút yêu kỳ nhìn thấy hắn cùng vừa rồi lung một dạng tựa hồ muốn ý đổ rút ra ồn ỉ kỳ di ỷ bạ dạ kỳ đô di thu hồi tiếng cười trên mặt hiện ra vẻ đùa cợt không có yêu lực người bình thường muốn đột phá lực lượng của ta phong ấn đơn giản thiên phương giả đàm mà lại ngươi không có tay trái làm sao g ú t đao một giây sau nó ánh mắt khé động chỉ gặp chu yên trên mặt câu lên dáng tươi cười hắn một thanh kéo trên thân dùng để che đậy mệnh trang tay phải nắm lấy ổn ĩ kỳ dị trôi đao một cái xoay tròn đem ổn ĩ kỳ dị trùng điệp hướng xuống cắm xuống bằng đá mặt đất pha thoái ổn ĩ kỳ dị ngay cả đao mang trôi cùng một chỗ đâm vào mặt đất gần nửa đoạn ngay sau đó chu yên nắm trôi đao tay phải chậm rãi nâng lên ông cùng vừa rồi lung ý đổ rút đao thời điểm một dạng màu đỏ tươi quang mang bên trong đại lượng chú văn như là vòng sáng một dạng từng tầng từng ầ n g t t ầ n g n ố t chặt trôi đao cùng vào đao trôi nối tiếp đem lưới đao gấp gao khóa tại trong vỏ đao lúc đầu trở nên có chút ngưng trọng ý bạ dạ khóa lại những gì cở nói còn chưa dứt lời đã thấy chu yên bị mệnh trang bao khỏa trên tay phải cơ bắp bí lên như là dễ cây ta cũng không hiểu cái gì yêu lực không yêu lực bất quá tôi h có thể hay không rút ra còn phải thử một chút mới biết được sau một khắc theo chu yên tiếng cười nhỏ báng trên người hắn hát s ắ c mệnh trang lưu chuyển qua vô số kỳ diệu con đường ánh sáng cái kêu khóa lại ô nỉ k ỳ d ị đại lượng chú văn đột nhiên b ộ c phát ra bọn chúng r u n rẩy xoay cho lấy phản phất tại thừa nhận gần như cực hạn áp lực chu yên khí thế trên người trở nên như là núi thây biển máu lại phản phất vạn quân lui tránh càng giống là quỷ thần g á n g thế không có khả năng ị ba dạ kido di hai mắt ch nó có thể cảm giác được chính mình thêm tại ổn n kỳ dị bên trên yêu lực đang bị một cỗ sen lẫn khủng bố ý chí sức mạnh cường hãn xé rách lấy linh lực của người đàn ông này hoặc yêu lực không không phải linh lực cũng không phải yêu lực là thuần t v y tinh thần lực là ý chí ỵ b giả kỳ đô di thần sắc càng giật mình trước mắt người này không chỉ có lực lượng thân thể kinh người thậm chí ngay cả tinh thần đều viễn siêu thường nhân nếu như một khi để hắn trưởng không linh lực hoặc là yêu lực sẽ kinh khủng bực nào nó không do dự nữa trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét lấy khoa trương tốc độ hướng về chu yên một tiếng tốc độ này so lung toàn lực thôi phát yêu đao lực lượng thời điểm còn nhanh hơn một đoạn trực tiếp hóa thành tàn ảnh như chấp hiện bình thường vượt qua mấy thước khoảng cách xuất hiện tại chu yên trước mặt nó cái kia to lớn tay trái quỷ trào dơ lên cao cao phía trên toát r a màu đỏ tím yêu hỏa hướng về chu yên đầu lâu cấp tốc trộm tới xem ra còn chưa đủ chu yên trên mặt hiện lộ ra uy mắng cùng tiếu h nếu như cho hắn đầy đủ thời gian hắn có lòng tin có thể đem quỷ đánh chúng yêu lực ma diệt sau thuận lợi rút n a o nhưng là cái này ỷ bạ dạ ký đô di nhìn tương đương cẩn thận cũng không tính cho hắn rút đao cơ hội vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi vốn định lấy nhân loại bình thường thân phận cùng ngươi ở chúng thế nhưng là ngươi tự hồ cũng không cảm kích siêu d thời gian ở trong nháy mắt này dừng lại phát động thiên phú siêu dung hợp dung hợp tài liệu đ ố thực nguyên trùng ác ý chi hoàng trói lọi tia sáng kỳ dị phun trào đem chu yên thân thể triệt để bá khỏa một cái màu đen nhánh châu chấu hư ảnh trống rông xuất hiện t ạ như là vòng xoáy quang mang bên trong cùng chu yên thân ảnh trùng điệp đến cùng một chỗ dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái đ ố hoàng c h i khải ở đây hình thái bên dưới tiến hành chiến đấu cần ngoài định mức tiêu hao mệnh trang bền lâu mười lăm giây thu hoạch được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm huyết vụ hình thức mở ra tiếp tục tiêu hao mệnh trang bền lâu hai mươi giây tia sáng kỳ dị đột nhiên tiêu tán sau lưng bưng bít lấy lồng ngực bò dậy l u n g lúc đầu một mặt hoảng sợ nhìn xem chu yên sắp chết bởi cái k i a ỷ bạ dạ k ỳ đô di trong quỷ trào thế nhưng là trong lúc thoáng qua liền tình thế nổi biến quang mang tán đi đằng sau nàng nhìn thấy nạn g đại nhân hình tượng hoàn toàn biến dạng một tôn toàn thân bao trùm màu xám đen cùng loại áo giáp vật chất thân ảnh thay thế chu yên nguyên bản vị trí giờ phút này chính hời hợt nâng lên tay trái vững và nắm ỷ bạ dạ kỷ đô di từ bên trên tới đánh tới to lớn quỷ trào ph Trên quỷ trào quỷ chương á i kia c á y hực không yêu diễm càng không ngừng tám h i Chu Yên trong mươi n n g g vào ngoài, Chu、Yên、lại phán tám không g cảm i luận hoàng liệt thối nhiều loại cách dùng chương tám mươi tám luận hoàng liệt thối nhiều loại cách dùng người ngươi, ngươi. Ủy bạ dạ kỳ đô di trên khuôn mặt chấn động vô cùng nhân loại trước mắt một cái chớp mắt trước đó ở giữa hay là cái ngay cả linh lực hoặc là yêu lực ba động đều không có người bình thường lại tại trong nháy mắt chớp lóe đằng sau đột nhiên biến thành cái này so yêu quái còn muốn càng giống yêu quái quái vật nó tâm niệm cấp c h u y ể n quỷ trào khẽ cong liền nhắm ngay chu yên bộ mặt trong tay trái yêu diễm đột nhiên ngưng tụ hóa thành một viên màu đỏ tím năng lượng cầu thể tiếp theo một cái chớp mắt thành hình hình cầu liền muốn rời khỏi tay hướng về chu yên d o n h đi nhưng mà đã chậm chu yên cấp tốc giơ chân lên đột nhiên đã ra như là lưu manh đã bình thường đem � ì bạ i ạ ký đô di ẩm vang đâm vào sơn động trên vách đá đem vách đá này xô ra giống mạng nhện vết rách trong miệng nó tiên huyết quần vún cơ hồ cảm thấy mình toàn thân tan ra thành từng mảnh trong tay trái quả cầu năng lượng tự nhiên cũng theo đó tiêu tán mà c h u yên lại chậm rãi thu chân bề tay phải y nguyên năm cái kia cắm ở mặt đất ổn ỉ k ỳ gì trôi đao như vậy ta muốn rút đao thanh âm của hắn mang theo một chút trêu chọc ý cười tiếp lấy tay phải phản phất hời hợt vừa nhấc vang trói buộc ổn ỉ kỵ dị từng vòng, vòng sắt dây buộc trong nháy mắt liền không chịu nổi lực lượng cường hãn trung kích trực tiếp vỡ nát biến mất. Một giây sau, ô nhị k ỳ dị bị chu yên dễ như chở bàn tay rút ra ông ông đao minh âm thanh bên trong như là thu thủy giống như thân đao lưu chuyển lên lạnh thấu xương quang mang hào đao chu yên cười khen một tiếng ngay sau đó lại đem thanh bảo đao này hướng về sau ném ra ngoài phương hướng chính là còn tại kinh ngạc bên trong lung lung vô ý thức đưa tay tiếp nhận trôi này trong truyền thuyết bảo đao trên tay phải lung ấn lập tức toát ra đại lượng lăng quang khổ vì một mực không có hào đao có thể sức chịu được l u n g giờ phút này cảm nhận được cái kia chém g i ế t rất nhiều quỷ quái nhất là vừa rồi chém rết cái kia tam ra yêu quái nhất bản ta ta hấp thu đại lượng yêu lực giờ ph tại ố n nghỉ k ỳ gì cao vút vụ vù, vù âm thanh bên trong lung ấn bên trong yêu lực cấp tốc đem thân đao bao trùm đem vốn chỉ là sắc bén bảo đao biến thành bị ngọn lửa màu xanh lam c u ố n quanh mạnh mẽ yêu đao đồng thời lung vẫn duệ phát giác được có tràn đầy lực lượng trả lại tự thân để nàng cảm thấy mình bây giờ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi nàng bây giờ thực lực cơ hồ đạt đến trước đó sử dụng phổ thông lưới đao gấp hai đây mới là lung lưu chân chính lực lượng chu yên nhìn xem đây hết thảy thỏa mãn gật gật đầu lung đáp ứng tìm tới cho ngươi hào đao hiện tại hứa hẹn thực hiện đại nhân lung lập tức nói ra tốt như vậy đao hẳn là bởi ngài đến sử dụng. Một giây sau, không đợi chu yên trả lời lung vừa sợ kêu một tiếng ngạn đại nhân nó muốn chạy trốn ta biết chu yên nhàn nhạt trả lời sau đó xoay đầu lại nhìn xem đã chạy vào động c ọ t đường hầm hơn mười mét bên ngoài ỷ bạ dạ kỳ trên chân xương vỏ ngoài từ sắc văn lộ nổi lên q u a n g mang nó chạy không thoát l ờ i còn chưa dứt dưới chân của hắn mặt đất tầm vang vỡ vụn thân hình hoa một cái liền đã biến mất tại lung trong mắt đợi đến lung lại kịp phản ứng vội vang ngẩng đầu nhìn lại thình lình liền đã nhìn thấy chu yên vượt qua hai mươi mét trở lên khoảng cách đổi kịp cuốn quít chạy trốn ỷ bạ dạ kỳ đô di lại xuống một cái trước mắt chu to lớn tiếng va chạm bên trong ỵ bạ giả ký doji trong miệng p h u n máu tươi tung tóe như l à n h ư đạn pháo kình xạ mà ra trong s â n g ố c một bóng người cao to bay ngược mà ra sau đó trùng điệp rơi xuống đất phá sát mặt đất trượt ra đến mấy mét đằng sau mới miễn cưỡng ngừng lại làm sao có thể tuyệt không có khả năng thân ảnh trong miệng p h u n ra thiên huyết một bên phát tiết giống như gào thét kinh hoàng lời nói một bên không chút do dự quay người liền muốn tiếp tục chạy trốn một giây sau sau lưng nó một đạo hắc ảnh tại mấy cái n ả y vọt ở giữa liền đã đuổi theo đi thẳng tới trước mặt của nó ỵ bạ dạ ký doji dù sao cũng là trong truyền thuyết quỷ vương một trong không cần làm ra bực này chó nhà có tang mất mặt hành vi a màu s á m đen người mặc áo giáp ngăn ở ỵ bạ giả ký đô di chạy trốn trên con đường đưa lưng về phía nó cười n h ạ t nói r ằ n g này sẽ giảm xuống ngươi trong lòng ta điểm ấn tượng ỵ bạ giả ký đô di nhìn xem đưa lưng về phía nó chu yên mặt mũi giữ tận từ từ bình tĩnh trở lại lạnh giọng nói ra À cho nên ngươi cảm thấy ngươi ăn chắc ta sao nó trong lúc nói chuyện tay trái trên quỷ trào lần nữa lặng yên ngưng tụ ra yêu lực chi họa không đợi chu yên đáp lời nó liền đã nắm chặt cơ hội khó được này đột nhiên một cái quỷ trào hướng về chu tại ừ trong sơn động nâng đ quỷ, quỷ trào tới gần trước đó chu yên hai chân xế dịch lấy đưa lưng về phía ỷ bạ dạ kỳ đô di tư thế cấp tốc quanh người chân phải thì lại lấy quần bão tư thế đá ra một cái nịch kim đồng hồ trên phạm vi lớn quay người cao quét hoàng liệt thối ba tại lung không có kịp phản ứng ngốc trệ trong ánh mắt chu yên xoay người cao quét cấp tốc lướt qua ỷ bạ dạ kỳ Đô di thân trên tại chỗ đem trong truyền thuyết này quỷ quái đầu lâu trực tiếp đá bể mà chu yên bản nhân thì đã cấp tốc khôi phục nguyên bản đưa lưng về phía ỷ bạ dạ kỳ Đô di tư thế tiếp lấy mới lạnh nhạt đáp lại ỷ bạ dạ kỳ Đô di vừa rồi hỏi ra vấn đề không sai ăn chăn n g ư ờ i ỷ bạ giả kỳ đô di không đầu thi thể có chút l ắ c một cái im lặng hướng về sau ngã trên mặt đất đánh giết ỷ bạ giả kỳ đô di thu hoạch được linh t i n h chín ba một người thu hoạch được phù văn t h ử a số thể phách người thu hoạch được phù văn t h ử a số bén nhảy người thu hoạch được phù văn thừa số tinh thần người thu hoạch được phù văn t h ử a số bền lâu người thu hoạch được phù văn t h ử a số ban â n người thu hoạch được mạch phù văn hạch tâm hủy diệt một người thu hoạch được Quỷ vương chi tý đ ổ i chém giết ba tôn nổi danh đại yêu một ba trong d ữ liệu đại bạo chu yên nhìn trước mắt tin tức cảm giác rất thoải mái cái này ỷ bạ dạ kỳ đô di cấp độ tuyệt đối không chỉ là tam gia tiêu chuẩ nhưng là bởi vì bị chu yên kinh khủng lực lượng cơ thể lớn tiếng dọa người tâm thần nhận trấn nhất phía dưới nhất thời gấp gáp bị cố ý lộ ra phía sau lưng chu yên dẫn dụ đánh lén ngược lại khiến thân thể của mình bị chu yên cho một kích miểu sát đây là chu yên thiết trí bấy giờ cũng là song phương thể phách tranh l ệ thật lớn đưa đến tất nhiên kết quả đương nhiên cho dù là cái này ỷ bạ giả kỳ doji không mắc mưu ngược lại cần thận né tránh gian đếm thử lấy yêu thật cùng chu yên đối kháng chu yên cũng y nguyên sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng mặc dù chu yên sẽ không yêu thuật cũng tạm thời không hiểu cái gì đặc dị công năng nhưng song phương thân thể cơ năng t r ê n h lệch thật sự là quá lớn sau khi biến thân chu yên cơ bản thuộc tính đã đạt đến thể phách chín mươi mốt bén hẹn tám mươi ba tinh thần năm ba rất đáng sợ lại thêm hoàng liệt thối cường lực bộc phát cái k i a một cái đá quét lực lượng chỉ sợ có thể so sánh tiếp cận hai trăm thể phách bên d ư ớ i mới có thể phát huy ra h uy lực đủ để giết chết c ù n g hắn cùng giai thậm chí so với hắn còn muốn cao giai địch nhân không nghĩ tới đặc nhất kịch bên trong chiêu thức thật dùng vậy mà có hiệu quả chu yên lạc yên suy nghĩ ngồi sổn người、xuống. không kịp chờ đợi đưa tay đụng vào ỷ bạ dạ k ỳ đô di thi thể ỷ bạ dạ k ỳ đô di thân thể loại hình cao đ ẳ n g quỷ tộc miêu tả t h ủ nguyên nhân thai họa cảm nhiễm mà ở trong thiên địa chống giống đản sinh trời sinh cao đ ẳ n g quỷ tộc tóc đỏ mọc sừng cùng mắt đen mắt vàng là những n à y cao đ ẳ n g quỷ tộc phổ biến đặc thù có được bẩm sinh cường đại thân thể khủng bố yêu lực cùng thiên phú yêu thuật là nhân loại thiên địch bình xét cấp bậc không tinh bốn giai thuộc tính thể phách bốn mươi ba bén hệ bốn mươi mốt tinh thần ba năm ghi chú tay cụt mối thủ vĩnh thế khó quên quả nhiên là tứ giai mà lại thuộc tính nhìn coi như không tệ chú yên trong lòng vui mừng. lập tức quyết định đem gia hỏa này làm dung hợp tài liệu hậu tuyển không sai cho dù là cái so với hắn hiện hữu tài liệu cũng cao hơn giai c ự c phẩm tài liệu cũng chỉ là hắn hậu tuyển mà thôi đối với cái này chu yên có phi thường hợp lý suy đoán lo d ị p đã có ý bạ dạ kỳ đô gì, như vậy sẽ có hay không có địa vị càng cao hơn gia hỏa tạ mạ n mùa no mạ ẹ ô t ạ mạ những g n này ở vào yêu quái đỉnh điểm gia hỏa có thể hay không tồn tại bách quỷ dạ hay người lãnh đạo n ụ gia di thì ổng có thể hay không tồn tại thậm chí là danh xưng quỷ thần sụ t ẻ đú di có phải hay không cũng tồn tại ỷ bạ i ạ kỳ đô di mặc dù cũng là một phương nổi tiếng đại yêu nhưng là muốn cùng trở lên những ngày đỉnh cấp yêu quái so sánh hay là chí ít kém hàng một chu yên hiện tại siêu dung hợp hình thái cường độ đầy đủ hoàn toàn có thể tiếp tục quan sát nhìn xem có cơ hội hay không có thể cầm xuống càng mạnh dung hợp tài liệu suy nghĩ thời điểm cách đó không xa lung đã một đường chạy chậm đi qua tại ở gần thời điểm nhưng lại trần trờ chậm lại bước chân ngạ ngạ đại nhân nàng trong lúc nói chuyện liền thấy ỷ bạ dạ kỳ do di trên thi thể bay ra như là tháp nước lượng lớn yêu lực toàn bộ tràn vào nàng tay phải mu bàn tay yêu này lực là khổng lỗ như thế thậm chí đang xoay tròn bên trong mang theo như thực chất p h o n g áp thổi đến chu yên cùng lúng tóc liệt liệt l o ạ n vũ thân l à c á i này vô địch yêu lực người hấp thu lung cẳng là hai mắt rung động nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên mu bàn tay phải lung ấn vậy mà truyền đến đã no đầy đủ cảm giác chu yên q u a y đầu hắn muốn mỉm cười một chút lại bị giới hạn xương vỏ ngoài hạn chế không cách nào đem mỉm cười biểu lộ truyền ra ngoài d u n g hợp giải trừ hắn tâm niệm khẽ nhúc ních trên người đố i hoàng chi khải tùy theo vỡ vụ tiêu tán trở lại như cũ thành cơ bản mệnh trang bộ dáng chu yên không nể mặt bên trên mặt nạ hướng về thiếu nữ mỉ không kịp nghiên cứu chính mình lung ấn tình huống nàng thoáng b u n g l ỏ n g cẩn thận từng ly từng tí hỏi thật to người ngài vừa rồi bộ dáng ngươi nói cái kia a chu yên cười hắc áp đó là của ta hình thái chiến đấu thoặc nhìn là không phải so cái kia ỷ bạ dạ kỳ đô di còn dọa người lung vô ý thức gật đầu sau đó lại vội vàng mánh liệt mánh liệt lắc đầu ngạn đại nhân là nhân loại làm sao có thể so cái kia ỷ bạ dạ kỳ đô di loại này đ ạ i yêu quái còn dọa người nàng một mặt lo l ắ n g nói chu yên ôn hòa sờ lên lung cái đầu nhỏ không sai ta là chính cống nhân loại lung không cần sợ x í ta sau đó chu yên chỉ một chút ỷ bạ dạ kỳ đô di thi thể lung r chương tám mươi chín quỷ vương chi tý lung ấn cùng mệnh trang sứ chương tám mươi chín quỷ vương chi tý lung ấn cùng mệnh trang sứ đạt được chu yên nhắc nhở lung một cái cơ linh đối với suýt nữa quên mất cái này nàng lập tức nhảy dựng lên vội vàng tìm ra túi ra ngay sau đó lại nghĩ tới đến bên trong còn có nhất bản ta ta yêu huyết có chút không nỡ đổ sạch thế là nàng trực tiếp nhìn về phía chu yên ngạn đại nhân không bằng chúng ta trực tiếp hiện trường lấy huyết cho ngài vẽ lung ấn đi chu yên cười nói chỉ cần lung không có vấn đề vậy ta liền không có vấn đề lung dùng sức nhẹ gật đầu ngạn đại nhân ta sẽ chăm chú tuyệt sẽ không xuất sai lầm nàng lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh bóng cây t h ứ c tha không biết trong đó ẩn dấu yêu quái gì cùng giá thú nếu như đến lúc đó quái dày đến nàng động tác liền phiền toái ngạn đại nhân chúng ta đi trong sơn động đi bên ngoài hoàn cảnh quá phức tạp đi nàng chủ động kéo lên ỷ bạ giả ký đô di thi thể hướng sơn động đi đến sau đó liền nghĩ tới cái gì chỉ vào rơi xuống đến nơi xa b ị chu i ê n đã làm lộ ỷ bạ giả ký đô di đầu lâu nói đến ngạn đại nhân phiền phức ngài đem cái này ỷ bạ dạ ký đô di trên đầu đôi kia sừng cho cắt bỏ mang đi Ta từng n chu q t r yến ề n t h u y t ó i giả di như bạ loại ký đô đ mỉm cười hướng về mục tiêu đi tới sau đó triệu hồi gia nghiệp liên hoạ kiếm nhẹ n h ó m đem ỷ bạ dạ kỳ đô di song r ắ c từ đã phân biệt không ra mặt sọ hình dạng trên đầu phá hủy xuống tới không nghĩ tới lại lần nữa phát động tin tức nhắc nhở ỷ bạ dạ kỳ đô di quỷ vương c h i r ắ c loại hình quỷ vương chân thân miêu tả t h u nguyên nhân thai họa cảm nhiễm mà ở trong thiên địa chống r i n g đản sinh trời sinh cao đẳng quỷ tộc bản thể dù cho nhục thân bị hủy diệt cũng sẽ không bị phá hư trong đó ký túc lấy cao đẳng quỷ tộc chân linh tại thời cơ thích hợp thời điểm có thể là thông qua đồng tộc đặc thù n i thức liền có thể trùng hoạch nhục thể đạt được tân sinh bình xét cấp bậc không tin bốn gia kiểm tra đo lường đến phù hợp yêu cầu hỗn độn đồ vật phải c h ờ chút chu yên đột nhiên kịp phản ứng hắn vừa rồi tại trạm đến ỷ bạn dạ kỳ đô di thi thể lúc cũng không có xuất hiện có thể thu nhận sử dụng là siêu dung hợp tài liệu nhắc nhở nguyên nhân lại là quỷ này vương bản thể là đôi này x ư n g quỷ như vậy cũng tốt mang theo ngược lại thuận tiện rất nhiều chu yên cất kỹ x ư n g quỷ sau đó cấp tốc đi theo l u n g bước chân đi vào trong sân động về tới cái kia cung p h ụ n g ổ nghỉ k ỳ dị b ả n thờ chỗ trên bệ đá đại nhân xin ngài ngồi lại đây sau đó đem tay cho ta lúc bày xong ỷ b ạ dạ kỳ đô di thi thể khéo léo ngồi quỷ chân ở một bên lấy ra sớm đã chuẩn bị xong đạo cụ để chu yên phối hợp chỉ thị của nàng chu yên dứt khoát ngồi xếp bằng xuống vươn tay cho đ ế n lung sau đó bị thiếu nữ mềm mại tay nhỏ tiếp nhận thuận thế đặt ở cái kia trắng non trên đùi không sai lung người muốn như thế làm nói ta chỉ có thể biểu thị rất hài lòng nhìn xem thiếu nữ ửng đỏ mặt chu yên cười ha ha lung gương mặt c à n g đỏ lại chỉ là thấp giọng nhắc nhở chu yên ngạn đại nhân mặc dù ta không hiểu chính mình là như thế nào biết những kiến thức này nhưng là lấy yêu huyết vẽ lung ấn thời điểm sẽ để cho ngài sinh ra thiêu đốt đau nhức kịch liệt nhất là giống ỷ bạ dạ ký đô di loại này quỷ vương chi huyết đau đớn kịch liệt hơn ngài nhìn có cần hay không cắn mảnh vài loại hình nhân chu yên phối hợp gật, gật đầu. sau đó liền thấy thiếu nữ từ ngực mình móc ra một tấm vải khăn ngượng ngùng đưa tới tốt à chu yên lúc đầu dự định xé một đoạn ống quần vải rách hiện tại có mỹ thiếu nữ khăn thơm ai còn cắn đồ chơi kia hắn nghiêm trang đem lung khăn thơm cắn vào trong miệng sau đó liền thấy sắc mặt đỏ bừng thiếu nữ có chút bối rối mà cúi đầu t h ô n g thả một lúc sau mới bắt đầu sử dụng công cụ mở ngực móc tim lấy huyết làm ải l u n g lấy ra một cái b ú t lông dính một hồi mực máu nhìn về phía chu yên ngạn đại nhân còn xin hơi nhẫn lại chu yên nhẹ gật đầu nghĩ, nghĩ dứt k h á t điều ra mặt của mình tấm chuẩn bị mượn từ kiểm kê chiến lợi phẩm theo tay phải của hắn mu bàn tay truyền đến liệt h ỏ a thiêu đốt giống như kịch liệt đau đớn chu yên răng có chút xiết chặt nhìn về hướng đạo cụ cột đánh giết ỷ bạ dạ k ỳ đô di hết thể rơi xuống bảy cái chiến lợi phẩm là hắn mấy lần này họa giới hành tàu đến nay thu hoạch lớn nhất một lần đánh giết phù văn tự nhiên không cần nhiều lời tính cả nhất b ả n ta ta rơi xuống bốn cái phù văn cùng một cái đường về hạch tâm hiện tại hắn trừ trên thân chứa bảy cái phù văn đạo cụ cột bên trong còn nhiều ra chín cái phù văn thừa số cùng ba cái đường về hạch tâm đầy đủ duy trì hắn đem lệnh trang thăng đến t ứ giai sau đó lại đem thứ năm thăng giai cũng không xê xích gì nhiều chứ Phú Văn, chính là đạo cụ. Chu Phú Hiên Văn, Lần này, là đạo r ố trải cục lại lấy được đạo cụ mới qua linh cải h i miêu t ả họa tạo tỉnh hóa sau chuyển đổi thanh họa giới hành giả có thể sử dụng đặc thù linh chi hiệu quả trang bị tại phần tay sẽ đem cánh tay đến bàn tay bộ phận thân thể biến thành bán linh thể trạng thái cũng có thể t ă n g cứ người sử dụng tâm niệm tại hư thể cùng thực thể ở giữa h o a đổi hư thể là linh thể hình thái có thể xuyên qua vật thể đồng thời còn là tuyệt hảo năng lượng truyền tăng phúc vật dẫn thực thể trạng thái bề ngoài cùng người sử dụng bình thường cánh tay không khác có được cùng tiêu chuẩn không tinh bốn giai thể phách sẽ xứng đôi cường độ tố chất trang bị trạng thái d ư ớ i tiêu hao mệnh trang bền lâu mười giây bình xét cấp bậc không tinh bốn giai chú mặc dù nói bị chém đứt chính là tay phải nhưng lấy tay trái sử dụng lời nói cũng sẽ tự thích t nga linh chi chu yên hai mắt tỏa s ngay cả trên tay phải bị vẽ lung ấn đau nhức kịch liệt cũng không sao cả hắn nhìn hết sức chuyên chú lung một chút nghĩ nghĩ vẫn là nhịn được lập tức trang bị quỷ này vương chi cánh tay xúc động vạn nhất hù đến lung làm hại nàng đem lung ấn vẽ sai liền thiệt thái cứ như vậy chuyên tâm chờ đợi hơn mười phút thiếu nữ vẽ rốt cục đi tới hồi cối u lúc này chu yên trên m u bàn tay phải đã hiện ra một cái lấy ủy bạ dạ kỳ đô di yêu hết vẽ thành kỳ diệu chú văn một cái đại chú văn chung quanh một vòng còn có thật nhỏ mặt khác chú văn cuối cùng lung bông xuống cái kia dính máu bức lông sau đó g ơ lên tay phải của mình trên mư bàn tay lung ấn l ư ợ n lên trói mắt yêu lực quang mang ngạn đại nhân. đây là một bước cuối cùng dùng của ta lung ấn cùng yêu lực đi đem n g ả i lung ấn triệt để kích hoạt thiếu nữ nghiêm túc cùng chu yên nói ra chu yên nhẹ nhàng gật đầu vậy liền nhờ ngươi thế là l u n g không chút do dự đưa tay quay lưng bên dưới cùng chu yên tay phải mu bàn tay c ư i nhau một giây sau kịch liệt ánh sáng màu lam đột nhiên sáng lên đem toàn bộ sơn động thạch thất đều chiếu lên sáng như ban ngày tại quan mang trói mắt này bên trong chu yên cảm giác tay phải như là bị ngọn lửa thiếu đốt lại hình như bị cực hàn đóng băng đau đớn kịch liệt cơ hồ có thể làm cho hắn hôm nay cũng muốn rên lên tiếng không biết qua bao lâu lại hình như chỉ qua m ư ờ giây toàn bộ thạch thất quang mang đ ố n g nhiên tán đi chú yên cũng theo đó thần sắc một rõ ràng hắn lập tức nhìn hướng tay của mình cóng phía trên dùng y ế u huyết vai chú văn đã biến mất không thấy gì nữa nhưng mà hắn có một loại cảm giác mình cùng trên mu bàn tay phải cái kia thần bí chú ấn sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu thế là hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h tiếp theo một cái trước mắt đã nhìn thấy tay phải của hắn trên lưng nổi lên do y ê u ớt lam quang ngưng tụ m à thành cùng lúng trên tay giống nhau như đ ú c chú văn ngay sau đó liền nhìn thấy bên cạ dạ ký đô di thi thể t o á t ra đại lượng làm sắc yêu lực tràn vào chú yên trên mu bàn tay chú văn bên trong hấp thu không sai biệt lắm ba giây đằng sau mới ngừng lại ỵ bạ dạ kỳ đô di còn sót lại yêu lực bị triệt để hút sạch chu yên nhìn xem chính mình trên m u bàn tay phải theo tâm niệm lấp lóe c h ú văn đang muốn biện pháp làm như thế nào đi thử một chút uy lực xem ra thành công đâu bên cạnh lung hân hoan mà hư nhược thanh â m chuyển đến chu yên nghe được thanh â m không đúng d ư g n g mắt nhìn lên vừa hay nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi lạnh thiếu nữ vô lực ngã hoạt lung chu yên phản ứng cực nhanh cấp tốc đưa tay đem nữ hải nết vào trong lực sau đó lòng bàn tay phải xuất hiện một viên hồng sắc q u a n vận trực tiếp bị hắn uy vào trong miệm đối rất nhanh liền để l u n g sắc mặt hồng nhuận đứng lên nhưng lại cũng không có để tình trạng của nàng chuyển biến tốt đẹp ngạn đại nhân không cần lãng phí thân dược ta chỉ là tinh thần có chút không tốt ngủ một giấc liền thiếu nữ lời còn chưa nói hết liền dựa vào tại chu yên t r o n g ngực mê man đi qua chu yên cúi đầu nhìn xem lung chân mày kia nhũ chặt dù cho mê man cũng lộ ra thống khổ t h ủ y nhan vừa nhìn về phía trên mu bàn tay mình l u n g ấ n hắn trầm mặc nửa n g à y thở dài trong lòng nhịn không được hướng bàn tay vàng đặt câu hỏi ta biết ngươi có rất lớn xác suất không có trả lời nhưng là ta mới biết hoàn thành lần này hành tàu đằng sau ta còn có thể cùng đứa nhỏ này g chờ đợi hai giây chu yên nhìn thấy bàn tay vàng không có phản hồi sắc mặt cũng không có thất vọng quen thuộc đột nhiên trước mắt chạy qua một chuỗi văn tự từ không tinh năm giai tấn thăng đến một tinh liền có thể mở ra mệnh trang sứ công năng mệnh trang sứ chu yên mừng rỡ vội vàng truy vấn cái gì là mệnh trang sứ có tác dụng gì lần này bảng không có bất kỳ cái gì phản hồi đồng thời chu yên sau đó lại hỏi thăm hết thẻ vấn đề bảng cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đáp lại chu yên nhìn bảng không còn đáp lại chính mình chỉ có thể từ bỏ bất quá hắn hay là nhớ kỹ cái kia khó được nhắc nhở mệnh trang sứ hắn ánh mắt sáng tỏ yên lặng hạ quyết tâm tranh thủ tại l liền tấn thăng đến năm giai sau đó nghĩ biện pháp lần nữa tấn thăng đặt tới kia cái gọi là một tinh nghĩ đến là làm chu yên nhẹ nhàng đem lung đặt ở bên người trên bình đài sau đó lập tức bắt đầu kiểm kê chính mình hiện hữu mạnh phù văn chuẩn bị từ bốn cái đường về ở giữa lựa chọn một cái phù hợp nhất yêu cầu đường về khóa chặt sau đó lập tức tiến dai. Chương 90, thang giai hệ yêu cùng tên. Chương 90, thang giai, hệ phá không nhiều hắn hồi lâu, nhưng yêu yêu cùng cùng cùng cái cần cùng tên. tên ẩn đường giai, toái một lời, bí về là lâu, không phải bọn chúng không mạnh mà là cùng mặt khác đường về so sánh không có như vậy phù hợp chu yên phong cách hắn nhìn về hướng hai cái mới đường về hạch tầm bên trong một cái là đến từ nhất bản ta ta kiên định một cái khác là đến từ ỷ bạ dạ kỳ đô di hủy diệt mạnh p h ù văn hạch tầm kiên định một bình xét cấp bậc không tinh hai ra hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong bén nhạy gia tăng một điểm tinh thần gia tăng hai điểm cũng kích hoạt kiên định đường về một kiên định đường về một đồng thời cùng tinh thần ban t â n cùng bền lâu ba cái p h ù văn thừa số cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được tinh thần tốc độ khôi phục hai mươi thiên tinh thần kháng tính hai mươi cùng miễn trừ một lần cùng giá vị phía dưới đối thủ tinh thần công kích thời gian khu n độ một trời hiệu quả mạch phù văn hạch tâm hủy diệt một bình xét cấp bậc không tinh hai gia i hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong thể phách gia tăng hai điểm bén nhạy gia tăng một điểm cũng kích hoạt hủy diệt đường về một hủy diệt đường về một đồng thời c n g thể phách nguyền rủa cùng ban dân ba cái phù văn t h ừ a số cùng tồn tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được tụ lực y lực công kích m ư ơ i hay không đối với lực điểm tổn thương hai mươi cùng đối với đê giai địch nhân tổn thương hai mươi hiệu quả nói thật hai cái này tân phù văn đường về hiệu quả đều rất bất quá chu yên hay là cấp tốc làm ra lựa chọn kiên định đường về lý do cùng trước đó một dạng có được siêu dung hợp thiên phú hắn lực phá hoại cùng các phương diện tố chất đều viễn siêu cùng dai duy nhất sợ sệt chính là ngoài ý liệu tổn thương hoặc là ám chiêu dẫn đến chính mình lâm vào ngay cả dung hợp cũng không kịp cực đoan tình huống cho nên hắn chủ yếu cường hóa phương hướng chính là phòng ngừa chính mình bạo chết mà lại mặt khác đường về cũng không phải là sẽ biến mất hắn tùy thời có thể lấy tại phù văn mới cột trang bị kích hoạt sử dụng chỉ là phiền t o á i một chút thôi lựa chọn kỹ càng đường về đằng sau hắn đơn giản phù hợp một chút phù văn thừa số tổ hợp ba thể hai mẫn hai tinh một ban ân một Đường về hạch trừ â m thì Tiến định. Huyền là kiên định. dai. cái n đường ánh sáng t rộng toàn thân, sau đó ra tại mệnh trang ở bề ngoài cũng tiến một bước phát sinh biến hóa phần lưng của hắn cùng hông eo bộ vị bây giờ cũng nhiều thêm cùng ngực bụng giáp cứng một dạng chất liệu cứng r ắ n chất giáp phiến đến tận đây hắn chủ yếu thân thể bộ vị đều đã có tốt đẹp lực phòng ngự còn kém tứ c h i cùng của bộ vị không có phòng hộ có lẽ lần tiếp theo tiền đ ế n dai liền có thể hoàn thành toàn thân phòng ngự bao trùm chu yên đứng dậy nâng lên tay trái nhìn thoáng qua tâm niệm vừa động trang bị quỷ vương c h i tí đổi trong khoảnh khắc cánh tay trái của hắn phát sinh biến hóa to lớn mệnh trang chống r ô n g tiêu tán cánh tay bộ phận biến thành cùng loại linh thể màu xanh trắng hư ả o hình tượng nguyên bản đức từ cổ tay bàn tay cũng chống g i n g mọc ra đây là hư thể trạng thái chu yên th sau đó nếm thử tính mà đưa tay đặt tại bên cạnh bàn thờ mặt bàn không có chút nào cách trở linh thể tay trái trực tiếp xuyên thấu mặt bàn chu yên xoay người nhìn xuống dưới quả nhiên có thể nhìn thấy phạm phất bị mặt bàn ngăn cách hai đoạn tay trái luôn cảm giác có thể khai phá ra không ít kỳ diệu thậm chí nguy hiểm cách dùng chu yên rút ra tay trái đặt ở trước mắt tâm niệm lại chuyển một giây sau linh thể cánh tay cấp tốc biến thành thực thể hình thái cũng thay đổi thành cùng hắn bình thường vốn có tay trái không khác rốt cục chu yên ánh mắt kích động tự lẩm bẩm ta rốt cục có chân chính tay trái hắn thử một cái phát hiện cái này thực thể hóa linh chi cùng hắn nguyên bản tay trái không có chút nào khác nhau không thậm chí so với hắn quen dùng tay phải còn muốn càng mạnh hắn cảm thụ được cánh tay trái cái k i a r ồ i r à o không gì sánh được lực lượng cùng độ linh hoạt nhớ tới cái này linh chi hiệu quả giới thiệu tại thực thể trạng thái giới có tiêu chuẩn không tinh bốn giai t ố chết mà bản thân của hắn thực tế thể phách cùng bén nhạy cũng chỉ bất quá là mười tám cùng mười bốn điểm mà thôi nói cách khác hiện tại hắn cánh tay trái chính là hắn toàn bộ thân thể bên trong mạnh nhất bộ vị chu yên nắm chặt nắm、đấm. cái gì tứ giai liệu cái gì mạch phụ văn đối với hắn mà nói cảm giác cũng không bằng cái này linh chi tới trọng yếu b thực thể hóa linh chi sẽ không bị mệnh trang bao khỏa sao chu yên nhìn xem trần c h u ụ i ở bên ngoài linh chi vừa lóe lên ý nghĩ này liền phát hiện mệnh trang đã cấp tốc tạo ra lan tràn trong khoảnh khắc liền đem hắn cái này cánh tay trái hoàn toàn bao khỏa hắn thỏa mãn gật gật đầu hiện tại chỉ kém mắt phải hoàn thành tiến giai đằng sau chu yên một lần nữa đem đạo cụ cột bên trong còn thừa lại p h ù văn lắp đặt tăng thêm lần nữa lắp đặt bí ẩn đường về giờ phút này mệnh trang chống không mười cái p h ù văn cột lại bị bổ sung đến bảy cái một thể một mẫn một tinh một nguyền rụa hai phá hư hắn ra ngoài chặt x u ố n g dã chư quái răng nanh khổng lồ móc x u ố n g sơn động dùng để chiếu sáng đắt đỏ vào thạch đem ủy bạ dạ kỳ đô di sừng q u ỷ thu tại lung gói nhỏ bên trong tiếp lấy đem mê man lung vác tại trên lưng bên hông cột ô n i kỳ di lần này tiểu lạp sơn chi hành đối với hắn mà nói thu hoạch tương đối khá cũng là thời điểm xuống núi tìm cái tia quận trưởng muốn thủ lao đoán chừng quận trưởng nhìn thấy hắn còn sống nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi phương xa thầy nghe đỏ bên trong cái nào đó địa phương bí ẩn một cái cao lớn thân ảnh to con đột nhiên bóp nát chén rượu trong tay ủy bạ dạ kỳ ta không cảm bạn th l u n g phảng phất làm một cái vĩnh viễn không kết thúc các ngộng trong ngộng nàng bị một cái cường đại lung lưu kiếm hào linh hồn p h ụ thể chạm xuống yêu nghiệt bên trên chém quỷ thần từ võ tàng quốc một đường giết tới sơn thành quốc cuối cùng bị thao túng cùng một cái khác cường đại lung lưu kiếm khách quyết nhất từ chiến tại chiến thắng vị kia lung lưu kiếm khách đằng sau nàng bản thân cũng trọng thương sắp chết lại không nghĩ rằng cái kia phụ thân nàng lung lưu kiếm hào lại cuối cùng phát một lần thiện tâm lấy tự thân còn sót lại lực lượng cùng vĩnh truy địa ngục làm đại giá đổi lấy nàng còn sống ổ sủ cả c ủ trường ta tiền thưởng chỉ có năm lượng nhỏ phán ngươi cho cái này năm mươi lượng không biết là ý gì trong l thiếu nữ mơ h ồ nghe được bên thai chuyển đến quen thuộc â m thanh nam nhân thanh âm trong sáng đêm t hai mang theo một chút trêu t r ọ c làm nàng hồn khiên mộng nhiễu đây là ai thanh âm thiếu nữ cố gắng nghĩ lại lấy vâng ngạn đại nhân nàng đột nhiên mở mắt trực tiếp liền thấy một cái lao nam nhân ngồi ở phía đối diện vài mét bên ngoài chính xác cái chán cẩn thận từng ly từng tí cười theo người này là cái kia thành đông quận quận trường đi hắn làm sao lại ngồi đối diện với ta l u n g nghĩ như vậy đông nhiên giật mình mình bây giờ tình huống phía sau là cứng rắn bên trong mang theo cường tráng lồng n g c á i mũi ngự được là quen thuộc dễ ngụi n ù i nàng kịm phản ứng chính mình chính như cùng một con mèo con bình thường co lại thành một đoàn ngồi dựa vào ngạn đại nhân trong ngực l u n g lập tức ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy mang theo giản dị bịt mắt chu yên túi đầu ôn n u mà nhìn xem nàng xem ra ta lùng đã tỉnh ngạ ngạ n n đại nhân lung ngơ ngác hỏi chúng ta đây là trở về ân chu yên ôm thiếu nữ vòng eo có chút dùng sức hướng nàng trừng mắt nhìn chúng ta thảo phạt nhất bản ta ta thành công cuối cùng không có cô phụ ổ sủ cả quận trường chờ đợi nói đi hắn ngẩng đầu nhìn về hướng sát cái chán mồ hôi ổ sủ cả quận trường đúng không quận trưởng đại nhân lao đầu đối diện không ngừng sắt chán mồ hôi cười làm lành nói không sai ngạn tiên sinh võ lực kinh người khủng bố như nhất bản ta ta cường lực yêu quái cũng không phải ngài hợp lại chi địch vì biểu hiện tôn k í n h ta tự tiện đem tiền thưởng do năm lượng đề cao đến năm mươi lượng hy vọng tiên sinh bỏ qua cho ha ha tăng lên tiền thưởng với ta mà nói là thiên đại hảo sự lại thế nào dám trách cứ quận trường đại nhân ngài quá lo lắng chu yên biểu lộ giống như cười mà không phải cười sau đó ung dung hỏi không biết ta trước đó thỉnh cầu muốn dựng quận bên trong quan thuyền tiến về võ tàng quốc sự tỉnh dễ nói ta lập tức sắp xếp người mang ngạn tiên sinh xuất phát tuyệt không chỉ hoãn ngài thời gian Quận trường nhãn tỉnh sáng lần ê liên Yên n mình mệnh xem như bảo vệ, liên tục không ngừng lập tức gọi tới phó quan. Hắn cùng chu yên hai người đều lòng dạ biết bảo biết gọi tới hai tục tức xem phó Chu vệ, lập l đều dạ rõ.、Lần、này chu yên năng từ nhỏ nón lá trên núi thảo phạt nhất b ả n tata cũng lông tóc không thương xuống núi ý vị như thế nào điều này nói rõ chu yên chi mạnh đủ để từ trên núi truyền thuyết kia cấp bậc yêu quái trong tay bình yên rời đi cái này đã đầy đủ để ổ sụ cả quận trường kinh hồn tán g đ ạ m thậm chí còn có thể là loại tình huống thứ hai chu yên đánh bại thậm chí đánh chết truyền thuyết kia cấp bậc đại yêu quái đồng thời bình yên trở về nếu như là loại thứ hai có thể nói chu yên thực lực cường đại đơn giản sâu không lường được đừng nói hắn một cái nho nhỏ con t r ư ở n g cho dù là xa giang quốc viên chủ tọa ở chỗ này cũng muốn mồ hôi lạnh chạy dòng lo lắng cho mình đầu người khó giữ được hiện tại chu yên nguyện ý nhận lấy năm mươi lượng nhỏ phán đồng ý rời đi đã nói lên chu yên đồng ý chuyện cũ sẽ bỏ qua q u ậ n t r ư ở n g biểu thị mua bán này đơn giản không nên quá có lời mà tại tự mình đem chu yên đưa ra cửa phòng nhìn xem hắn cùng phó quan của mình đi xa đằng sau ổ x ụ ca quận t r ư ở n g mới than thở đi trở về phòng của mình con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng ở nơi đó s ắ c mặt khó coi vết sẹo kiếm khách hắn đi quận trường thở dài gật, gật đầu đi hẳn là không có đem ta để vào mắt lưu lại ta một mạng nói hắn mang theo một chút oán khí nhìn về phía kiếm khách hãy ạ ừ tiên sinh nếu như sớm biết hắn ngay cả đại yêu kia quái cũng có thể nhẹ nhõm đối kháng ta tuyệt sẽ không theo lời ngươi nói hướng hắn giấu giếm tình báo may mắn người khác đại nhân không chấp tiểu nhân ồn ào quá vết sẹo kiếm khách khuôn mặt dữ tợn trực tiếp hét lại lớn cẩn trúc để hắn trừng lớn hai mắt ngươi có phải hay không cảm thấy hắn có giết ngươi bản sự mà ta không có anh. theo tên là ạ ừ vết sẹo kiếm khách sát ý bừng bừng phân chấn ổ sủ c á quận trưởng cảm giác mình phản p phất tại đối m tại chỗ tiện tay chân như n h ũ n r a kém chút ngã trên mặt đất hắn n ơ m ngớp lo sợ mà túi thấp đầu đến từ tất nhiên là không dám nghĩ như vậy hãy ệ ê u tiên sinh kiếm thuật thiên hạ vô song càng là trạm quỷ liêu mạnh nhất kiếm hảo kiêng n ạ n tiên sinh tuyệt không như ngài một tơ một hảo hắn nhắc tới nửa ngày lại lúc ngẩng đầu lên trước mắt trạm quỷ liêu kiếm hảo đã không thấy t â m hơi phía ngoài trên con đường h ệ y thịt sủ ca m ổ t ổ vội vàng mà đi khắp khuôn mặt là dữ tợn lung, lung lưu các người đi võ tàng g i a hộ tất nhiên là đi tham gia cái kia yêu quỷ lui trị ngự tiền hội nghị chúng ta là ở chỗ này lại quyết chiến sinh tử thấp giọng tự nói ở giữa. phía sau hắn tản ra thường nhận không thể gặp hắc khí hắc khí biến hóa khó lường c h ầ m rãi ngưng tụ ra một cái cự đại mang theo n u i dài mặt nạ khủng bố hình tượng chương chín mươi một trạm quỷ l ư ơ n mời chương chín mươi một trạm quỷ l ư ơ n mời trời trong gió nhẹ trên mặt biển sóng nước lấp l o á n g một chiếc làm bằng gỗ quan thuyền c h ầ m rãi đi tới thuyền lớn trên thanh nẹp thiếu nữ xấu hổ nước ở nam tử cao lớn trong ngực ngạn g ạ đại nhân ta đã tốt lên rất nhiều có thể chính mình đứng vững lúc đỏ mặt nhẹ nói lấy nàng ngẩng đầu nhìn về phía chu yên khuôn mặt tuân tú dưới ánh mặt trời có chút thấy không rõ ngươi xác định không có vấn đề cũng có thể chu yên mỉm cười vị nữ h à i đưa nàng để xuống á a thiếu nữ sửng sốt một chút sau đó kiên trì tại chu yên hiệp trợ bên dưới đứng ở trên mặt đất đồng thời trong lòng có chút hối hận nhỏ để cho ngươi lắm miệng để cho ngươi mạnh miệng lúc đầu ngoan ngoãn tựa ở đại nhân trong ngực không phải rất tốt thôi bất quá như là đã đứng v ữ n g lúng cũng không tốt lại biểu lộ ra hư nhược tư thái nàng hai tay chống tên là ô nỉ h k ỳ gì thái đao cùng chu yên cùng một chỗ nhìn về hướng mặt biển nàng một bên nhìn lén chu yên một bên chủ động tìm được chủ đề ngạn đại nhân ké xịu thời điểm ta ta giống như nhiều hơn một chút hồi ức a chu yên hứng thú, hắn quay đầu nhìn về phía nhiều hơn cái gì hồi ức l u n g cẩn thận nghĩ nghĩ c h â n c h ờ nói ra có cái phi thường lợi hại lung lưu kiếm hào linh hồn chiếm trước thân thể của ta nàng đem mình tại t ẽ xịu lúc làm mộng nói cho chu yên chu yên sau khi nghe xong sờ lên c ầ m thoáng suy nghĩ cảm giác nữ hải này cố sự cùng mình tại địa cầu rất sớm trước kia chơi qua một cái trò chơi cố sự có chút cùng loại hắn đương nhiên sẽ không cho là lung cố sự chính là trò chơi kia bởi vì rất nhiều chi tiết nội dung rất không giống với thế là hắn không còn lung tung phỏng đoán mà là hỏi xem ra ngươi có thể học được lung lưu cũng là bởi vì thân thể bị cái kia lung lưu kiếm hào linh hồn sử dụng cho nên trở thành bản năng như vậy l u n g ngươi còn nhớ rõ người kia là thế nào chiếm t r ư ớ c đến thân thể ngươi sao ấ n hắn dùng một thanh phát ra ánh sáng màu đen thái đao hướng ta bổ tới l u n g c a o mày nghĩ nghĩ thế nhưng là hắn muốn chặt hẳn không phải là ta mới đúng hắn muốn chặt chính là ai đang khi nói chuyện trước mắt nàng tối sầm thiếu nữ lần nữa ngã xuống chu yên trong ngực chu yên nhẹ nhàng ôm hao tổn vô hình quá độ thiếu nữ yên lặng vây lui muốn hỗ trợ người hầu sau đó ôm nàng về tới trong k h o a n g thuyền xem ra không thể để cho nàng quá nhiều suy nghĩ những cái kia mất đi ký ức còn sống ba mươi ngày còn thừa hai mươi bốn g à y ba giờ chu yên ngồi thuyền bùn vừa đi v rốt cuộc tại ngày thứ ba lúc c h i ề u đi tới mục đích võ tàng quốc phong đ ả o quận nội hải bến cảng chu yên cùng lưng tất cả có một cái bọc hành lý tại thuyền viên một mực cung kính cung tiễn bên dưới leo lên bến tàu mặt đất trải qua hai ngày tu dưỡng thiếu nữ tinh thần đã hoàn toàn khôi phục chỉ cần không suy nghĩ nhiều liên quan tới ký ức sự t ì n h liền không có vấn đề trên mặt nàng có chút hưng phấn nhẹ nhàng lôi kéo chu yên vào áo càng không ngừng nhìn chung quanh lấy nạn g đại nhân giang hộ thành không hộ là đại tướng quân đô thành so với chúng ta nông thôn không so thành đông quận đô muốn phồn hoa thật nhiều lần lưng như cái tiểu nữ hài một dạng rán chu yên chu yên nhìn xem xung quanh lui tới dân chúng cùng tiểu thương khẽ gật đầu một cái muốn cùng hiện đại so sánh s ắ c thực so ra kém nhưng cái này giang hộ thành làm toàn bộ tên là gần rổ cụ quốc thật là cổ nhật bản quốc gia thủ đô s ắ c thực nhìn xem giàu có rất nhiều nhân dân trên mặt cũng có thể nhìn ra một chút hạnh phúc giàu có cảm giác hai người hiện tại trong túi có tiền cho nên hào phóng một thanh hào hào ở tại giang hộ thành ngoại thành đi dạo một vòng sau trực tiếp tìm một nhà tương đương xa hoa khách sạn ở lại tàu xe mệt mỏi chu yên dự định bên cạnh tại giang hộ thành bên trong trình đốn vừa đánh nghe liên quan tới kia cái gì yêu quỷ lui trị ngự tiền hội nghị tin tức kết quả mới vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày chu yên còn không có hành động liền đã có người tìm tới cửa hôm nay chu yên nắm lung từ bên ngoài trở lại quán trọ thời điểm nhìn thấy chính là canh giữ ở quán trọ cửa ra vào hai cái đeo đao võ sĩ nạn g đại nhân chúng ta là trạm quỷ liêu đối phương nhìn thấy chu yên vội vàng b u lại cung kính túi đầu hậu chủ động nói ra trạm quỷ liêu chu yên nhìn hai người giả dạ n g một chút các ngươi trang phục nhìn không quá giống nạn g đại nhân đại nhân nói đùa hai cái võ sĩ chăm chú túi lầu xuống bên trong một cái nhanh chóng nói ra chúng ta chỉ là lều bên trong phụ trách tạp dịch phổ thông võ sĩ Ngài nói tới là chu ỉ là người mặc hắc vũ trước những đại nhân kia, chân chính trước đại kia, mặc chém hắc vũ q ỷ kiếm kiếm hào. Hắc vũ trước kiếm hào Chu sao? trước vũ yên hồi ức chính mình dùng ác ý hoàng trùng giám thị đại tu hạ c u ộ n dài lúc nhìn thấy kiếm sĩ kia s ắ c thực hất lên h ắ c sắc mang h ỏ a diễm đường vân ngoại bảo thế là hắn cùng lùng trao đổi cái ánh mắt liền đối với hai người tiếp tục hỏi như vậy hai vị tìm ta chuyện gì là như vậy chúng ta liêu chủ muốn mời ngạn đại nhân tiến về một lần chu yên nhìn xem cung kính hai người khoe miệng có chút nhất câu nếu liêu chủ mời vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh c h ẳ n quý liêu c cùng cùng hai o t thành thành. Cái, cái võ sĩ dừng bước một người trong đó hướng cửa ra vào hai cái thủ vệ nhẹ gật đầu người tốt chúng ta là một mươi sáu đội thủ liêu chủ chỉ thị mang khách nhân đến cùng liêu chủ gặp mặt thủ vệ hướng bọn hắn đáp lễ đang muốn nghiêng người cho đi lại liếc thấy lung vắt trên lưng lấy ô n h ỉ kỳ gì thái đ ạ o lập tức nói ra thật có lỗi gặp mặt liêu chủ cần đem vũ khí giao cho chúng ta lời còn chưa dứt liền nghe đến từ trong sân bên cạnh trong phòng truyền đến từng tiếng lang thanh âm không cần nạn tiên sinh là khách quý của ta mời bọn họ trực tiếp tiến đến liền có thể bốn tên võ sĩ nghe được thanh âm này phản xạ có điều kiện đứng thẳng người cung kính lớn tiếng trả lời là chu yên năng nhìn ra được cái này bốn cái võ sĩ tựa hồ đối với bọn hắn liêu chủ có cùng nhiệt tôn sùng thậm chí nghe được thanh âm của hắn đều đặc biệt kích động rất nhanh hắn liền gặp được vị này liêu chủ bản nhân một người m băng cột đầu hát sắc m ũ cao tay cầm ngũ cốt chết phiến thanh niên tuấn mỹ lúc gặp mặt hắn đang ngồi ở một cái trống trải trong hành lang đại đường tứ diện tường bên trên đều lấy cùng loại phù thế vẽ phong cách vẽ lấy rất nhiều giống như là yêu quái chân dung nhìn thấy lần đầu tiên liền để chu yên cảm thấy mình phảng phất thấy được nhật bản ạ nỉm trong trò chơi thường xuyên ra sân nổi danh nhân vật ngạn đại nhân lần đầu gặp mặt ta là thế hệ này c h ạ m quỷ liêu l i ê u chủ ngự môn viện tình minh thanh niên tuấn mỹ hướng về chu yên khẽ gật đầu n g ự khí nhu hòa xin mời ngồi xuống đi chu yên cùng lung cùng một c h ỗ thản nhiên ngồi xuống chuẩ nếu như không phải ngươi chủ động nói ra dòng họ ta đều muốn cho là ngươi là họ an bồi lớn mật g i á m đối với liêu chủ bất kính tuy hành tiến đến hai vị võ sĩ lập tức hướng chu yên trận mắt nhìn nhau không sao các ngươi không cần quá quá khích động liêu chủ ôn hòa kêu dừng hai vị võ sĩ hành vi cũng để bọn hắn đi đầu t ố i lui sau đó hắn lần nữa nhìn về phía chu yên mỉm cười nói vị này nạn g đại nhân lần này đến đây giang hộ thành thế nhưng là vì cái kia yêu quỷ lui trị hội nghị hắn gương mặt tuấn mỹ đang cười lúc thức dậy hai mắt có chút nhau lại thế nào một chút sẽ cho người liên tưởng đến hồ ly nhìn thấy cái này l i u chủ trực tiếp tiến vào chính đề chu yên cũng không làm phiền hắn cười nói chính là ta còn dự định hai ngày nữa lại nghe ngóng việc này tình huống cụ thể lại không nghĩ rằng liêu chủ chủ động mời ngược lại để tỉnh ta không ít công phu ha ha ha ngự môn viện tình minh cười khe mấy tiếng nhìn về phía chu yên cùng lùng ánh mắt cảm thấy hứng thú cái này lui trị hội nghị do ta c h ạ m quỷ liêu chủ trì tổ chức thời gian ngay tại năm ngày sau đó trên thực tế là một cái hệ thống thư mời t ừ mật hội nghị hắn dừng một chút cười nói mặc dù cá nhân ta trước đó đang phát ra thư mời thời điểm đã từng nghĩ ra hướng về thiên hạ vô song lung lư mời lại khổ vì các ngươi lung lưu kiếm hào hành tùng quá mức bí ẩn thật sự là mời không cửa bây giờ lại chủ động đến ngược lại để ta vạn phần vinh hạnh chu yên gật đầu bên cạnh chống đỡ cái cảm đồng dạn g dùng giọng gông lòng hỏi lại không biết liêu chủ đại nhân là như thế nào biết ta cùng lùng đi vào giang hộ thành việc này nói ra thật xấu hổ ngự môn viện tình minh t h ẳ n g như nói chúng ta chạm quỷ liêu người thực lực không đủ để cái kia xích quỷ đào t à u sau lại tập kích lung tiểu thư phụ mẫu về sau liền đem bọn ngươi chém giết xích quỷ tin tức một đường truyền đạt trở về bao quát ngạn tiên sinh phía sau tại sa giang quốc tiểu lạp sơn chém giết nhất bản ta ta sự kiện chúng ta cũng đã biết ha ha các ngươi tin tức ngược lại là linh thông như vậy liền nói về cái này yêu quỷ lui trị hội nghị đi chu yên cười cười không tra cứu thêm nữa đối phương theo dõi hành vi cảm tạ ngạn tiên sinh lòng dạng rộng lớn ngự môn viện tình minh chăm chú hướng hắn g ậ t đầu sau đó hắn đầu ngón tay dựng thẳng lên kết xuất một cái hiếm thấy thủ thế sau đó ta lời nói tương đối giữ bí mật cho nên cần dùng một chút tiểu thủ đoạn bảo đảm an toàn xin mời tiên sinh thứ lỗi a tự nhiên muốn làm gì cũng được chu yên tò mò nhìn hắn muốn nhìn một chút thủ đoạn của hắn ngự môn viện tình minh mỉm cười trong miệng phát ra kỳ lạ âm tiết sau đó liền nhìn thấy lấy động tác tay của hắn làm trung tâm b ỗ n nhiên có một quả cầu hình màn ánh sáng ra bên ngoài mở rộng cho đến đem ba người đ mới đ ngữ h trệ x u ố n tới đây là một cái tiểu kết thể thanh truyền giới, cái ngoài. đây âm là có cản bá ngăn g n ra môn viện tình minh bị chu yên nhảy thoát lời nói kinh ngạc sau đó bình tĩnh nói ngạn đại nhân cùng lùng tiểu thư thân là lùng lưu kiếm hảo yêu ma quỷ quái không có gì không chém như thế nào lại để ý ta cái này nho nhỏ âm dương thuật nói hắn lại híp mắt nở nụ cười húng chi ta nghe nói lung lưu bí pháp cần cùng yêu lực không thể chia cắt cùng bọn ta tu tập linh lực có tự nhiên xung đột tùy tiện tu tập âm dương thuật sợ rằng sẽ sinh ra không tốt hậu quả chu yên nhìn trước mắt cười đến cùng cái hồ ly người biết đối phương không nguyện ý dạy hắn liền dứt khoát đưa tay ngăn chở hắn l i ễ u lo không ngừng đi ta đã biết hay là xin mời liêu chủ nói một chút yêu này quỷ lui trị hội nghị sự tình đi chương chín mươi hai yêu quỷ thối chỉ ngự tiền hội nghị chương 92, yêu quỷ thối bị chu yên đánh gây nói chuyện ngự môn viện tình minh cũng không giận chỉ là thuận hắn giúp cho đáp lại nạn tiên sinh ngươi cũng đã biết thế gian này bách quỷ hoành hành nhân dân khổ không thể tả duyên tại cớ gì đối phương không có nói thẳng cái kêu hội nghị tình huống ngược lại n h ắ c lên cái đề tài này để chu yên trong lòng hơi đ ộ n g à. hắn bất động thanh sắc nhìn xem tình minh cái này cũng không hiểu xin lắng h a i nghe ngự môn viện tình minh nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu nhẹ nhàng nói ra ngục môn mở rộng cho khí làm thế từ đó làm cho yêu vật mọc thành bụi bách quỷ hoành hành chu yên có chút ngồi thẳng thân thể h ắ n n g h chính ĩ tới môn h dáng lâm viện tình minh nhìn thấy chu yên nghiêm túc trên mặt tươi cười t r ạ n g quỷ liêu đã điều tra đến cái này thần bí ngục môn vị trí chỗ ở chuẩn bị tổ chức chân chính tinh nhuệ tiến về thảo phạt đóng lại ngục môn còn gần dỗ cụ quốc một cái càn không tươi sáng Vì、vậy ì v chuyên môn được đại tướng quân đồng ý tổ chức yêu quỷ thối trị ngự tiền hội nghị tuyển b ạ n cửng giả thì ra là thế chu yên trường thở ra một hơi nhìn như vậy đến bản g cho hắn nhiệm vụ tin tức tất cả đều có thể xuyên lên nhìn như là ba cái nhiệm vụ kỳ thật có thể cho rằng là một cái có liên quan tính tổng hợp đại nhiệm vụ như vậy n g ụ c môn ở đâu chu yên trực tiếp hỏi hiện tại còn không thể nói cho ngươi ngự môn viện tình minh m ỉ m cười năm ngày sau đó hội nghị bên trên cuối cùng bị tuyển b ạ n bên trên người có tài mới có thể biết mục môn vị trí liệu chủ vậy người đem ta gọi tới đây là chu yên có chút về sau hướng lên hai tay chống chạm đất mặt cố ý làm ra một bộ khó chịu bộ dáng hắn tại hạ thuyền sau liền trực tiếp trang bị quỷ vương chi tí để cho mình tay trái trở lại bình thường cho nên hiện tại có thể nhẹ nhõm làm ra như trên động tác lúc đó còn để lung một trận kinh ngạc bất quá lung tại được chứng kiến hắn đố hoàng chi khải m i ể u s á t ỷ bạ dạ k ỳ đô di biểu hiện đằng sau tựa hồ đã ở trong lòng đem hắn thừa nhận làm một loại nào đó tiếp cận thần minh tồn tại cho nên chỉ là kinh ngạc một hồi liền đơn giản tiếp nhận hết thảy về phần cái kêu m ư ơ i điểm mỗi giây bền lâu tiêu hao đối với hiện tại mệnh trang đã đạt tới tứ g i a hắn tới nói hoàn toàn không tính là gì vấn đề tứ giai mệnh trang để con đường của hắn kéo dài bền lâu khôi phục hiệu quả từ 20 đã tăng tới 25 tại không phải trạng thái chiến đấu bên dưới càng là hiệu quả gấp bội đạt đến năm mươi mỗi giây quỷ vương chi tí điểm này tiêu hao nhiều nước thôi ngược lại là bây giờ lại để đối diện ngự môn viện tình minh đối với tay trái của hắn nhìn mấy mắt vị này liêu chủ ánh mắt hơi dây nhưng trong lòng nghĩ đến có phải là hắn hay không chạm quỷ liêu hệ thống tình báo ra chỗ sơ xuất liên thủ trưởng gậy hay không loại này rõ ràng thân thể đặc thù đều có thể nhớ lẩm ngự môn viện tình minh thu hồi suy nghĩ đối với bồn ngán ngẩm tư thái chu yên tiếu đạo xin mời ngạn tiên sinh tới trừ cáo chi tiên sinh hội nghị tình huống bên ngoài còn có một chuyện muốn nhờ nói đi n g h e xong ta cũng nên đi ngươi cái này chẳng hắn r ấ t bí mật không chia sẻ muốn học â m dương thuật cũng không dạy chu yên tiếp tục đóng vai lấy khó chịu tình minh nhìn thấy chu yên lần này tư thái cũng bắt hắn không có biện pháp gì chỉ có thể mỉm cười nói ngạn tiên sinh ta là chuyên môn đến cho chúng ta chạm quỷ liêu phó liêu chủ hạ tịt sủ cả mộ tổ c ầ u tỉnh c ầ u tỉnh chu yên sửng sốt một chút các ngươi không ai chọc tới ta đi lời mới vừa ra miệng trong đầu của hắn liền dần hiện ra một cái trên mặt có vết sẹo mặc ác vũ chức thanh niên hình tượng k hắn dừng một chút nhìn xem chu yên ngạn tiên sinh ngươi tại tiểu lạp sơn bên trên đục vải không chỉ là cái kia nhất bạn ta ta đi xem ra cái này tình minh s á t thực biết không ít hh chu yên quái cười vài tiếng liêu chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi tình minh con mắt liếc về phía nhu thuận ngồi ở một bên nghe hai người nói chuyện lùng nhìn xem sau lưng nàng lộ ra trôi đao cùng một đoạn vỏ đao thái đao thần sắc không hiểu nói ra ta tạm thời coi như có chút kiến thức lưng x i nghe hỏi trên n l ư ngươi này cây đao t ế thuyết nhưng trong truyền ôn Lung n h gì? g là ị kỳ được tình minh lời nói không có trả lời ngay mà là nhìn về hướng chu yên thằng đến chu yên chiều nàng cười gật gật đầu vị thiếu nữ này mới c u n g kính hướng tình minh trả lời l i ê u chủ đại nhân chính là quả nhiên tình minh thở dài một hơi nếu ổn ị kỳ gì tại trong tay các người vậy nói d ọ a ỵ bạ i ạ kỳ đ ồ gì? hắn quan sát đến chu yên biểu lộ tham dò nói bị các ngươi đánh lui chu yên đối mặt tình minh thử n g ư khí bình tĩnh ngồi thẳng thân thể nhìn thẳng hắn há mồm lộ ra dày đặc răng trắng cùng cái kêu bông thả dáng tươi cười nói ra vốn nắn một chút là đánh chết n g ự môn viện tình minh hơi thở vừa loạn sau năm ngày ánh nắng tươi sáng giang hộ thành nội thành hôm nay người không phận sự này chờ tiến tướng quân ở lại trong nội thành lục tục xuất hiện không ít phục sức cách gan mặc đồng đều cùng người bình thường một trời một vực đặc thù nhân sĩ bọn hắn tại từng cái trảng quỷ liêu nhân viên tiếp dẫn bên dưới lần lượt hội tụ đến nội thành một cái bị vây nợ bọc lại to lớn trong sân diễn võ trường trong tràng chủ vị chỗ trưng bày mấy tấm cái ghế trong đó trung ương một tấm kia cái ghế ngồi một cái áo bào đen buộc tóc nghiêm túc chung nhân, nhân. chính là gần rộ cụ quốc đương kim thiên hạ chi chủ đại tướng quân s ù n ó i ô x y hắn hai bên trái phải đều có một vị trí trong đó phía bên phải ngồi chính là áo b à o trắng h á c quan ngự m ô n viện tình minh bên trái thì ngồi chính là một cái đầu mang mũ rộng rành hông eo thái đao toàn thân bao phủ vu lam vào bên trong không nhìn thấy một k i a da thịt cao lớn kiếm khách trừ phía quan phương bên này bên ngoài diễn võ trường hai bên cũng riêng phần mình bậy biện một loạt cái ghế bây giờ có không ít cái ghế đã ngồi lên nhân viên mặt khác cái ghế cũng đang không ngừng có nhân viên lần lượt ra trận tình hôm d ư ớ i rất nhanh bị ngồi lấy diễn võ trường nơi hẻo lánh chỗ hai tấm song song trên ghế phân biệt ngồi một cái cao lớn tuấn lãng mang theo độc nhãn bịt mắt nam nhân. cùng một cái so sánh nam nhân lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối. c o n thái đ a u thiếu nữ. thiếu nữ tò mò ánh mắt không ngừng đánh giá không ngừng ra trận mặc các loại khác biệt giả dạng cầm khác biệt vũ khí dị nhân nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân hỏi ngạn đại nhân nguyên lai trừ trạm quỷ liêu bên ngoài thiên hạ vẫn còn có nhiều như vậy có thể thảo phạt yêu ma quỷ quái năng nhân dị sĩ thật là lợi hại. chu yên nâng cảm lên có chút bên cạnh mắt cười nói lùng ngươi tại cảm thấy người khác lợi hại thật tình không biết chúng ta hai mới là toàn trường được chú ý nhất người. a có đúng không ta ta không có phát hiện lùng nghe chu yên vốn đang không có chú ý hiện tại lại ngẩng đầu nhìn về phía toàn trường lại đột nhiên phát hiện xác thực tất cả mọi người đều có ý vô ý hoặc ngay thẳng hoặc c ẩn nấp đang dòm ngó lấy nàng bên này vì sao lại sẽ thành d ạ n g này thiếu nữ ngượng ngùng túi l ầ u xuống tò mò hỏi còn không phải quái cái kia đáng chết tình mình chu yên một mặt không nói chỉ một chút từ bọn hắn trên đầu nắp rù rủ xuống tới m i ế n g vải chỉ gặp trên vải trắng dùng nước mực đen viết một cái cự đ ạ i chữ l u n g lưu trả quỷ liêu cho mỗi cái người tham gia lưu phái cũng giống như làm như vậy dựng thẳng bức biểu hiện ra chữ mà lại trước kia đại khái là loại kia chỉ làm lớn tin tức không cùng vòng tròn này chơi ẩn thế lưu phái l u n g mơ h ồ nghe hiệu chu yên ý tứ nàng nếm thử nói ra suy đoán của chính mình cho nên hiện tại chúng ta đại biểu lùng chạy ra hiện tất cả mọi người đặc biệt để ý đúng không không sai mà lại chu yên mặc mặc lại liếc mắt nhìn cảm giác có chút đau răng tại trước ngươi lung lưu các tiền bối đoán chừng trừ chạm yêu trừ ma làm đều là chút khác lưu phái chán ghét sự tỉnh a thiếu nữ một mặt kinh ngạc ta cũng không biết ta chu yên nhìn xem lung mê mang bộ dáng không khỏi thở dài trong những người này có tám thành trở lên tựa hồ đối với chúng ta đều rất khó chịu a không sai tinh thần của hắn c ứ n g hãn liên đối sức quan sát cùng phỏng đoán người khác hành vi cùng biểu lộ năng lực cũng cực mạnh có thể rõ ràng cảm nhận được cơ hồ toàn trường lưu phái đại biểu ánh mắt nhìn về phía hắn đều hoặc trực tiếp hoặc c ầ n nấp để lộ ra chán ghét thậm chí là hận ý cái này lung lưu thanh danh tựa hồ rất có vấn đề cũng không biết tại lung trước đó những cái kia lung lưu kiếm sĩ bọn họ đến cùng làm những gì thần tăng quỷ yếm sự tình không phải là chạy tới đem người khác lưu phái đều đâm vào đi muốn thật sự là như thế làm nói sợ không phải lần này cái gọi là yêu quỷ lui trị đại hội còn chưa bắt đầu thương thảo lui liền chỉ sợ trước muốn tập thể đến l u i chị hắn cùng l u n g hai người ngay tại đầu hắn đau xử lý như thế nào có khả năng phát sinh bầy phân tình h ú n lúc tất cả lưu phái vị trí bên trên đều ngồi lên người ngay sau đó liền có võ sĩ đi đem diễn võ trưởng vi trướng toàn bộ phong bế không còn thả người tiền đến lúc này chỉ gặp cái kia c h ạ m quỷ liêu liêu chủ ngự môn viện tình minh đứng dậy đầu tiên là đi đến đại tướng quân bên cạnh cùng hắn xin chỉ thị một hồi tiếp lấy liền chậm dai đi tới chủ vị phía trước chỉ gặp hắn đứng thẳng người lên tay phải kết xuất một cái thủ hấn nhẹ nhàng chấn động chu yên lập tức liền cảm nhận được quanh người hắn bị một loại kỳ dị nào đó lực lượng báo kh vậy đại khái chính là cái này tình minh vài ngày trước nói với hắn linh lực cùng lung l i u c h â u ngự s ự yêu lực hoàn toàn tương phản đ ộ vật tiếp lấy tình minh cao giọng nói chuyện thanh âm cũng không lớn nhưng là thanh âm đàm thoại tại những cái kia linh lực cộng hưởng truyền b á xuống lại rõ ràng truyền và o ở đây tất cả mọi người bên thai ta là trạm quỷ liêu liêu chủ ngự m ô n viện tình minh thụt xu nói ổ s i đại tướng quân chỉ thị đặc biệt xin mời các vị năng nhân dị sĩ đến đây tham gia lần này yêu quỷ thối trị ngự tiền hội nghị nguyên nhân ta đã ở đưa cho chư vị đại nhân bọn họ trong tín thư có chỗ đề cập bây giờ liền chính thức ở trước mặt tất cả mọi người nói lại lần nữa xem lần này hội nghị đầu ti tràng quỷ liêu đã tìm được gây nên yêu ma này loạn thế căn bản nguyên nhân lần này tụ tập các vị chính là muốn cùng bản cứu thế quy mô thứ yếu chính là muốn tuyển ra năm vị đương đại người mạnh nhất làm lần này cứu thế hành động hạch tâm chủ tướng ở những người khác hiệp trợ bên dưới xâm nhập mục tiêu khu vực đánh tan địch nhân cứu vớt gần rổ cũ mà tuyển ra người mạnh nhất này phương thức chính là thủ lôi n g ự môn viện tình minh âm thanh trong t r ẻ o truyền khắp toàn trường đang nói ra thủ lôi hai chữ thời điểm ánh mắt của hắn lặng yên đảo qua ngồi tại nơi hẻo lánh chu yên cùng lung n ế c miệng lên một vòng mỉm cười Chương hắn i i ê u c h vừa mới à nói xong mọi người ở đây còn tại hai mặt nhìn nhau thời điểm một mực không nói gì chủ vị người hò khan một tiếng lập tức tất cả mọi người nhìn về hướng vị diện này cho nghiêm túc đại tướng quân xu n ó i oxy Hắn lời này h ấ t t một c á vừa nói ra lúc đầu ngồi ngay ngắn phía dưới tất cả mọi người sôi trào lên chu yên ngồi tại nơi hẻo lánh ra hiệu lung quan sát những người này thần thái cười nói lùng ngươi nhìn tài phú danh lợi mới là người có can đảm liều mạng nguyên động lực lập tức liền phải có trò hay diễn ra lung thì là một mặt mê mang thiên hạ mạnh nhất tên bất quá là cái hư danh mà thôi có cái gì tốt tranh đoạt mà lại nàng quay đầu nhìn về phía chu yên ánh mắt kiên định bọn hắn tranh đoạt thì có ích lợi gì đâu cho dù là người mạnh nhất cũng bất quá là phạm nhân mà thôi thì như thế nào có thể cùng nạn g đại nhân so sánh khu khu lung a ngươi đây có phải hay không là có chút vô não thổi chu yên mặt mo đỏ hửng thiếu nữ này từ khi nhìn hắn miểu sát ỉ bạ dạ kỳ đôi d đằng sau cảm giác đã biến thành tinh khiết phát cuồng lúc này trên trận tình minh khi nhìn đến đám người tất cả đều có tính tích cực đằng sau lập tức liền mỉm cười nói các vị đại nhân an tâm c h ớ n ộ i xin chờ đợi thời gian một nén nhang ta cần là chư vị dựng có thể mở ra sở trường sân khấu vừa mới nói xong c h ỉ gặp hắn lần nữa kết xuất kỳ lạ chỉ ấn đang nhanh chóng nhắc tới một đoạn chú văn đằng sau trong tay ngũ cốt chiếc phiến triển khai hướng về phía trước nhẹ nhàng một cánh chỉ một thoáng liền gặp có đông đảo nho nhỏ người giấy từ hắn phiến diệp bên trong bay ra dài ra theo gió sau khi rơi xuống đất liền đứng vững trở thành cùng người bình thường lớn nhỏ không khác hình dạng cùng nhau hướng về tình minh túi đầu xoay người tình minh cởi phất phất tay liền thấy cái này mấy chục cái người giấy bắt đầu nhanh chóng hành động có từ bên ngoài sân chuyển đến đầu gỗ có tìm tới cái cơ lưới búa ra công vật liệu có thì bắt đầu đóng cọc kiến tạo ngay ngắn rõ ràng phân công phía dưới rất nhanh liền tạo ra được mấy cái lôi đại nguyên hình dưới trận năng nhân dị sĩ bọn họ nhìn thấy tình minh cái này như là t á t đ ầ u thành binh giống như âm dương thuật không khỏi sợ hãi than chu yên cũng có chút hâm mộ nhìn xem tình minh trắc mức nhìn không được cảm thán nếu là ta biết cái này một tay cái tia tùy tiện kéo một cái đội thi công khi bao công đầu chính là cái này tình minh quá g i o hạn nếu không đánh tới hãn phục cách hắn gần nhất lung nghe được nhà mình đại nhân nghĩ linh tinh có chút không hiểu ra sao cái gì đội thi công bao công đầu cũng không biết hắn đang nói cái gì ngược lại là trên trận ngay tại lạnh nhạt trang bức tình mình khoe miệng có chút co lại không hiểu nhìn nơi hẻo lánh chu yên một chút nghĩ nghĩ tình minh tàng tại trong tay h á o tay lại bấm một cái pháp chú v ờ môi khẽ nhúc đ í c h nhàm chán chu yên lỗ thai khẽ động nhìn sang trên trận tình minh đối phương hướng hắn trừng mắt nhìn sách chu yên gãi gãi lỗ thai sắp mặt có chút không hiểu ngươi được làm đây à mở ra loại này ta không cách nào cự tuyệt bằng giá cũng vậy dù sao ta cũng sợ ngươi đến thật bị một cái lung lưu kiếm hào để mắt tới. đừng nói ta chỉ là ngự môn viện tình minh coi như ta thật họ ă n b ồ i sợ rằng cũng phải ăn ngủ không yên đi l u n g nhìn xem lầm bầm lầu bầu chu yên hiếu kỳ hỏi đại nhân ngươi đang cùng ai nói chuyện chu yên mumay một cái để cho người ta khó chịu giá hỏa nói đi hắn vô một cái thiếu nữ tay nhỏ lùng đợi lát nữa lôi đài dựng tốt đằng sau ngươi đi lên trước chơi một chút nhìn xem có thể đánh bại bao nhiêu người a đại nhân ta cũng tới sao lung sửng sốt một chút ta cho là chúng ta là đến xem náo nhiệt vốn là đến xem náo nhiệt bất quá tên kia đáp ứng truyền thụ cho chúng ta một chút hắn thu thập lấy yêu lực cũng có thể sử dụng bí thuật chu yên dùng nháy mắt ra hiệu cho cái kia tình minh lung lập tức tỏ ra hiểu rõ đồng thời trong mắt cũng hiện lộ ra khát vọng h à o quang mặc dù lung lưu chém giết yêu quái năng lực rất mạnh nhưng người nào lại không muốn giống như cái này âm dương sư một dạng có nhiều như vậy kỳ diệu pháp thuật đâu chu yên nhìn xem hưng phân tiêu nữ khỏe miệu dáng tươi cười trở thành nạn lung vạn nhất ta không có cách nào đưa ngươi mang đi có lẽ, lưu tại đây c h ẳ n quỷ liêu rất nhanh một nén nhang không đến thời gian tình minh giấy xì kỷ gệ mị bọn họ liền đã hoàn thành làm việc năm cái cạnh mười mét trở lên hình vung lôi đài đứng vững tại diễn võ trường bên trong cơ hồ đem lúc đầu diễn võ trường to lớn nhét tràn đầy ngự môn viện tình minh triển khai cây quạt vung lên những người giấy kêu bọn họ nhao nhao bay lên thu nhỏ chui vào cây quạt bên trong sau đó hán cao giọng nói ra lôi đài đã dựng hoàn tất các vị đại nhân như có tự tin người liền có thể leo lên lôi đài nên chiến người khác không cần phải lo lắng thể lực cùng thương thế vấn đề chỉ cần không phải tại chỗ tử vong vết thương trí mạng ta ngự môn viện tình minh lấy đương đại mạnh nhất âm dương sư danh nghĩa cam đoan dù cho xa luân chiến chư vị thể lực cũng có thể bị ta toàn bộ bổ sung cho dù là tay chân gáy mất ta cũng có thể là chư vị trị liệu hoàn hảo nói đi h ắ n tự tin trở lại tướng quân bên cạnh tòa h ạ trên trận lâm vào ngắn ngủi an tĩnh trong đó nương theo lấy tích tích tắc tắc thương lượng âm thanh lung nhìn về hướng chu yên chu yên triều nàng gật đầu cười thiếu nữ lập tức không chút do dự đứng dậy tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đi mau mấy bước sau đó một cái nhảy vọt nhảy lên bên trong một cái lôi đài đứng ở trên này nàng lấy dũng khí lớn mật tuyên bố lung lưu kiếm sĩ lung hiện tại này một hồi thiên hạ anh hảo ta đi Chú phách nhìn anh nhìn Yên lên nên tuấn nữ, xem lối đài tiểu sau trở kết h che nhắm cho chiều hơn thanh h ô n con ngươi để cho ngươi đi lên đã rất chiều diều, ngươi còn lớn hơn âm thanh tuyên g được để đi đã c mắt âm rất diều, i n ngại xem ra là ngại đối h không đủ nhiều ủ đủ Kết quả không nghĩ tới tại lung dẫn đầu bên dưới trước mắt lại có mấy người từ trên vị trí của mình đi ra cùng nhau tuyển khác biệt lôi đài nhảy lên kính tâm minh trí lưu kiếm sĩ m ọ t một tại bệ tản có gan liền đến khiêu chiến ta thần đạo nhất nghiệm lưu kiếm sĩ phụ cụ hải hệ mòn xin chiến cường giả khắp nơi bảo tàng việt lưu dù hệ trẹn d i dỏng tiểu tăng nguyện ý vì thiên hạ thường sinh dâng g i chút sức mọt kết quả còn lại lôi đài có bốn cái lại có năm người nhảy lên không thể tránh khỏi bên trong một cái trên lôi đài xuất hiện hai người bọn hắn lập tức đối chọi gây gắt tại đơn giản tự giới thiệu đằng sau trong nháy mắt giao chiến ở cùng nhau mà từ hai người kêu kêu gào chiến đấu bắt đầu tràn diện c h ớ c mắt bạch biến lần lượt lại có các loại khác biệt đủ loại kiếm sĩ tăng nhân lên đài khiêu chiến đài chủ trong lúc đó có một cái không nhớ được lưu phái kiếm sĩ một mặt k i ừ u hận nhảy lên lung lôi đài sau đó tại tràn đầy nhiệt huyết tiếng hò hét bên trong ngay cả đao còn không có rút ra liền bị thiếu nữ một cái thần tốc chạm kích đem toàn bộ tay phải trực tiếp chặt đất đều trên bên trong cánh tay của hắn cùng người cùng một chỗ bị mang lên tình minh trước mặt ngay sau đó ngay tại đối phương thần hồ kỳ kỵ âm dương t h u ậ t hạ tướng cánh tay thuận lợi tiếp trở về mặc dù cuối cùng bình yên rút lui nhưng là cái này bị nho nhỏ thiếu nữ miễu s á t t h n g trạng hay là để đến tiếp sau ra sân tất cả mọi người chỉ dám tranh đoạt mặt khác bốn cái lôi đài nói trắng ra là nắm giữ lung lưu thiếu nữ nó lúc chiến đấu hòa phong đều đã không phải mặt khác thông thường lưu phái hòa phong thậm chí đều không phải là tả thực phong hòa kiếm kích phiến khác nhau mà là tả thực phong hòa ạ niệm huyền huyễn phong khác nhau chu yên bình tĩnh ngồi cơ b ả những ước đ ị n r người loại của thế bình thường này nếu như mấy người phối hợp thỏa đáng lời nói ngược lại là miễn cưỡng có thể đối phó giống xích quỷ như thế phổ thông quỷ quái phàm là nếu là đụng tới giống nhất bạn ta ta loại này tham gia yêu quái chỉ sợ cũng muốn bị nhẹ nhõm đột xát càng đừng đề cập muốn đi đối mặt giống ỷ bạ dạ kỳ đô di loại này quỷ vương khó trách l ư g lưu loại này có thể thông qua ngự sử yêu lực thu hoạch được không phải người tốc độ cùng lực lượng lưu phái sẽ là thiên hạ vô song lưu phái người khác tả thực nó tu thiên nó không thiên hạ vô song ai thiên hạ vô song cũng không biết thế giới này nhân loại chiến lược cao đoan lại sẽ là như thế nào chu yên suy nghĩ thời điểm ánh mắt nhìn về phía mấy cái gây nên hắn chú ý vị trí hệ hạ ỷ v h u kinh kiến minh thần lam minh vương tự trên trận lôi đài tiến hành đến hừng hực khí thế nhưng những lưu phái này hoặc là gia tộc đều bất vì sở động bọn hắn nhìn về phía giữa sân người ánh mắt trong bình thản mang theo xem kỹ liền cùng chu yên cái kia xem kỹ ánh mắt gần như giống nhau những này chỉ sợ mới thật sự là nắm giữ như lung lưu bình thường lực lượng siêu p h à m quần thể cứ như vậy thời gian tại những người bình thường kia quên mình phấn đấu bên trong chậm rãi trôi qua tại không sai biệt lắm một giờ sau cuối cùng không có mấy người lại đến này lưu tại trên này chỉ có lung cùng mặt khác bốn cái hoàn thành thủ lôi quân nhân thấy thế tình minh lần nữa đi tới mấy cái lôi đài trước đó thông qua truyền âm chi thuật gợi và nói nếu như lại không dưới người t r ợ n như vậy ta liền tuyên bố kết quả nghe được hắn câu nói này trừ lung bên ngoài mặt khác bốn cái võ giả trên mặt đều hiện lên ra kinh h ỉ vẻ chờ đợi nhưng mà bọn hắn hiển nhiên cao hơn g quá sớm sau một khắc tại tình minh bình tĩnh trong tơi ư cười có mấy cái thân ảnh cuối cùng từ nhà mình vị trí đứng lên diêm phần mình lấy kinh người phương thức lên đài m ì n h vốn tự phục g ạ cục n từ bi một cái ở thế giới này chưa từng thấy qua thân cao vượt qua hai mét hòa thượng cao lớn từng bước một đi đến này một phát bắt được muốn phản kháng đối thủ trở tay ném một cái liền nhẹ nhõm bước xuống đài đi kính kiến ra kính kiến rượu g á tội một cái vóc người viện chuyển mỹ nhân mặc vu nữ phục nhảy lên lôi đài tại đối phương kiếm sĩ vọt tới trên đường sau lưng c h ố n g r d n g hiện lên hai thanh tự động kéo ra đại cung hai mũi tên bắn ra liền đem đối thủ hai chân đóng đinh tại nguyên chỗ minh thần đại xã ngự lôi lăng toàn thân bao phủ tại mũ trùm thần quan phục bên trong nữ nhân chậm rãi lên đài chỉ một ngón tay đối diện thương sĩ tựa như bị địa giật toàn thân run dày đổ vào mặt bàn hơi chầm mặt một h ồ i ngay tại lung còn tại xem náo nhiệt thời điểm chỉ gặp ạ ĩ h ơ nhà đại biểu chỗ một người vai khiêng thái đ o mấy cái nhảy vọt liền nhảy lên lôi đài cùng lung rằng co hắn lấy xuống mũ dọc lành lộ ra trong đó có vặn vẹo mặt xẻo gương mặt c h ả n g ủy liêu phó liêu chủ h ệ ạ tịt sù ca mô tô khiêu chiến lung lưu chương chín mươi b ố t h ậ t chu sát chương chín mươi b ố t h ậ t chu sát lung đứng ở trên đ à i nhìn xem đối với nàng nhìn c h ầ m c h ầ m hủy dung kiếm khách có một ít mật quyền làm sao lại đột nhiên tìm tới nàng mà đối diện này ạ tịt sù ca mô tô lại lạnh lùng nhìn xem lung mặc dù ngươi là lung lưu kiếm sĩ bất quá nếu là một nữ tử vậy liền nhanh chóng lui ra đi để hắn lên đến nói tay phải hắn chấn động lớn thái đao vỏ đào bắn ra chỉ hướng minh sát hướng về chu yên mau chóng bay đi đối mặt như là mui tên nhọn bắn nhanh mà đến vỏ đao chu yên đầu cũng không tay phải bưng chén nước lên uống nước tay trái nâng lên thời hợt bắn ra văng một tiếng b ă n g giòn sau đó liền trông thấy cái kia chất gỗ v ỏ o đao bị chu yên một cái trong nháy mắt trực tiếp đại bạo đợi cho hạ xuống xong đã biến thành một chỗ linh kiện chu yên buông xuống chén nước thản nhiên nói hệ hạ v hữu g a kiếm thuật nghe nói không sai bất quá đao này vỏ có chút thấp kém lần sau đề nghị mua cái rắn chất điểm t không ít người hít sâu một hơi hình ảnh này đối với người ở chỗ này thật sự mà nói quá mức trúng kích lúc đầu đều đang nhìn náo nhiệt đám người tất cả đều khoe miệng giật một cái tưởng tượng thấy chu yên trong nháy mắt gậy tại trên người mình hình ảnh tất cả đều có chút không d é t mà run không có người sẽ cảm thấy ạ tì gia tộc mạnh nhất kiếm hào vào đao sẽ là cái thấp kém phẩm bây giờ lại bị một kẻ nhân loại một chỉ bắn nát đây là nhân loại sao đây là hất lên da người quỷ thần đi kỳ thật cũng không trách đám người cho rằng như thế chu yên bây giờ tứ giai mệnh trang đối với thể phách tăng thêm khoảng chừng bốn mươi ba điểm lại thêm tay trái của hắn trên thực tế là cường lực trang bị quỷ thần chi cánh tay thực thể trạng thái dưới là tiêu chuẩn tứ giai thể phách cường độ cũng chính là chí ít bốn mươi thể phách như vậy kết quả chính là hắn hiện tại cánh tay trái cho dù là chưa trạng thái rung hợp bên giới dựa vào tự thân cùng mệnh trang thể phách cường độ liền cao tới tám mươi ba cùng dung hợp hình thái thể phách cũng t r ê n lệch không xa một đầu ngón tay đạn bạo cái đầu gỗ vào đao chỉ có thể nói tiểu thí n h ư đao bao quát tình minh ở bên trong tất cả mọi người ý thức được chính mình gặp được một cái so yêu quỷ càng đáng sợ quái vật nhất là trên đài hạ tịt sủ ca mô tô nguyên bản hung lệ khí tức đều yếu đuối xuống tới loại này quái lực loại này nhãn lực ta thậm chí không có cảm nhận được hắn có sử dụng yêu lực ba đậu hệ hạ t ị sủ ca mô tô trên lưng trong bất chi bất giác tràn ra mồ hôi liền xem như năm đó ở trên mặt ta lưu lại một loại trình độ này a nhưng mà sự tình cuối cùng hướng về ạ ư không hy vọng phương hướng phát triển chu yên cũng không định bông u tha khiêu khích người của mình hắn hoạt động một chút cổ đứng lên hướng về lùng vẫy vây tay lùng xuống đây đi ta đến cùng giá hỏa này chơi đ ù a thiếu ố t t nữ đối với chu yên có lòng tin tuyệt đối nghe vậy lập tức không quan tâm cái k i a ạ tịt xù cả mồ tổ vui tươi hớn hở liền một thanh nhảy xuống lôi đài nàng chạy đến chu yên bên cạnh khi lấy được chu yên hồi lấy sở đầu đằng sau liền đắc ý về tới vị trí bên trên tòa hạ mà chu yên thì tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới bình tính đi lên này ạ t ị xù cả mồ tổ trô lôi đài hai người lẳng lặng đối mặt hãy ạ u sắc mặt ngưng trọng dám b u ô n g lời cho là l u n g đánh không lại ngươi tất nhiên là có trội vào mau mau dùng đến đi chu yên ánh mắt nghiền n g ấ m không phải vậy thật làm cho ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội h ệ y ạ tịt sủ cả mộ tô nhìn xem thoải mái tùy ý chu yên c ắ n chặt hầm r ă n g lạnh giọng nói ra cái này thế nhưng là ngươi nói sau một khắc hắn đưa tay đến chính mình hắc vũ trước bên trong từ đó lấy ra một cái mặt nạ bộ dáng đồ vật phía dưới lối đài n g môn viện tình minh thấy thế lúc này đứng lên hãy hạ vật dụng vật này im ngay hãy tịt sủ cả mộ tô hoàn toàn không để ý tới tình minh trực tiếp một t A y liên ấ y mặt nạ k a gắn ở t r m ặ tục c rú thảm n giữa đ hãy thần nhìn hạ hung tịt thế biến h sủ cả mô t ổ theo trên mặt mặt nạ cùng một chỗ cất cao tại hắc khí vườn quanh bên dưới lên tới cơ hồ hai m trên bầu trời sau đó tiêu tán hắc khí cấp tốc hưng tụ biến thành so nguyên bản này hạ tịt sủ cả mộ tổ càng cao hơn đại tu giáng dấp hình người nguyên bản đối với liêu sinh lai nói qua dáng dấp lớn thái đao đối với cái này cao g ầ y hình người tới nói chỉ tương đương với phổ thông thái đao đợi cho h ắ c vụ tán đi xuất hiện ở trước mặt mọi người là cả người cao siêu qua hai m năm toàn thân mặc võ sĩ áo giáp chân đạp cả kheo gốc gỗ mang trên mặt màu đỏ tươi mũi dài mặt nạ không phải người kịch liệt yêu khí từ cái này không phải người trên thân không ngừng hướng bốn phía tiêu tán cả kinh trong tràng tất cả mọi người sắc mặt chẳng bệnh ngự môn viện tình minh tại chỗ triệu hoán ra một cái bình c h ư ớ đ e minh c h mình cùng sau lưng vương n g s tự phụ gạ cụ hẹn giao nhau hai tay nhìn về phía trong tràng cao lớn yêu quái trong mày minh thần đại xã ngự lôi lăng im lặng lặng yên móc ra ngự thần trượng thiền trượng đỉnh lõe lên địa bang t o à n t r ư ơ n g người đều dùng hoặc hoảng sợ hoặc cẩn thận thái độ gắt gao nhìn chằm chằm trong tràn g hóa thân kèn cả t ỷ t sù cả m ộ tổ chỉ có chu yên y nguyên bình t ĩ n h đứng thẳng người lên tuy ý đập vào mặt yêu lực kích thích cuồng phong kéo theo tóc phất phới đối diện hóa hình hoàn tất kèn phát ra liên tiếp cười dài tiếng cười như là phóng khoáng lao nhân nó nhìn chung quanh một vòng thấy được đối với nó nhìn chằm chằm đông đảo trừ mang người dội ra ngón tay ngoắc ngoắc mặt nạ c á i cảm hệ hạ y hữu g a tiểu quỷ ngươi đây là muốn mượn những người này lực lượng đem ta nhất cử diện trừ sao ta muốn xin ngươi đem trước mắt cái này l u n g lưu kiếm sĩ chém giết lấy máu của hắn đến thanh tẩy sạch ta khuất đủ hô hô hô hét nghe đến lời này cười to mây tiếng hắc hắc đây chính là ngươi thế hệ này ạ ỉ hội nguyện vọng sao ngươi cần phải suy nghĩ kỹ thực hiện nguyện vọng này nhìn đại giới thế nhưng là ngươi ạ ỉ v ớ i bộ tộc lại một phần k h í vợ ta xác thực định l i ề u sinh trùng thanh âm của người vang lên lần nữa ha ha thế ước đã thành ngày đó cho tựa hồ tương đương vui vẻ nó chậm rãi dơ lên đối với nó tới nói chỉ là rèn đao lớn nhỏ lớn thái đao mũi lao nhắm ngay trước mặt chu yên tiểu tử hơn hai trăm năm đến Lung、lưu u n g l kiếm hào tuy mạnh ta cũng chém giết qua m ấ y cái có thể chết ở dưới đao của ta ngươi v ậ n khí không tệ chu yên lại lạnh nhạt n g ư ợ đầu nhìn trước mắt đại yêu ánh mắt lộ ra vẻ tò mò ngươi cùng cái kia ỷ bạ dạ kỳ đô di so sánh ai mạnh hơn cái kia cường hoành tên tựa hồ chắc chắn lấy thực lực của mình có thể nhẹ nhõm không chế cục diện giờ phút này nghe được chu yên vấn đề nó lại sờ lên mặt nạ của mình cái cảm hô hô hô ngươi vấn đề này hỏi rất hay ỷ bạ dạ kỳ tên kia mặc dù lợi hại nhưng là muốn cùng lao phu so chiêu bao nhiêu còn kém chút ý tứ nhưng nếu như là quỷ kia tộc chân chính trí cường ra tới vậy lao phu cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng chu yên gật đầu cười ta hiểu được ngươi so ỷ bạ dạ ký đô di mạnh lên một chút mà vậy chân chính quỷ thần sụ t ẻ n đ ủ di lại so ngươi lợi hại rất nhiều đúng không tiểu từ ngươi nói lời thật đúng là không sôi thai a a n bất đắc di n h n b a i sau đó hai tay nắm lấy thái đao làm ra chiến đấu tư thế đao của ngươi đâu a chu yên phát ra một trận trầm thấp tiếng cười cảm tạ g i ả i hoặc vũ khí của ta A, ngươi lập tức liền có thể gặp được trong lúc nói chuyện hắn tâm niệm khẽ nhúc ních siêu dung hợp thời gian đình trệ quan mang bắn ra một thanh có liên hoa kiếm cách ốn lượn dị hình kiếm c h ố n g rồng xuất hiện cùng chu yên thân ảnh đang xoay tròn quang mang bên trong hợp hai là một m dung hợp hoàn tất dung hợp mệnh trang hình thái nghiệp liên hoa đ ổ nguyên bản thân mang hát sắc mệnh trang chu yên không thấy tăm hơi thay vào đó là một cái toàn thân tràn ngập khí tức chẳng lành hình người tồn tại đen kịp chi b à o tung bay tóc trắng sáng của ngũ mặt nạ màu đen phía trên mắt phải vị trí một đoá hoa sen màu đen n ử a mở n ử a khép trên tay dài mà cóng dị hình trên lưới giao toát ra chẳng lành từng tia từng tia chữ diễm trong nháy mắt biến đổi hình thái chu yên để toàn trường hết thể m chỉ bất quá thiếu nữ nhìn xem trên trận nghiệp liên h o a đồ hình thái chu yên nhanh chóng tiếp nhận tình huống trong mắt của nàng lóe ra bừng tỉnh đại nộ qua n g mang ngạn đại nhân là chân chính thần thần tư thái vô cùng vô tận cho dù là lấy bất luận cái gì bộ dáng xuất hiện tại mọi người trước mắt đều là hoàn toàn hợp lý ngay tại lung dùng sùng bái ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chu yên c h í lúc trên trận chu yên tay phải cầm kiếm nằm ngang ở trước mắt trên mu bàn tay nổi lên một cái bắn r a kịch liệt l a m quang thần bí chu ấn tay trái thành kiếm chỉ tư thái nhẹ nhàng đặt tại nghiệp liên hoạ kiếm trên thân kiếm sau đó chậm rãi từ liên hoa kiếm cách bộ vị ph cả thanh nghiệp liên hòa kiếm tại lung ấn yêu lực cung ứng bên dưới mũi kiếm từng bước giấy lên màu xanh đậm yêu lực chi hỏa chỉ một thoáng cả thanh nghiệp liên hòa kiếm bắt đầu kịch liệt rung động phát ra bén nhọn vù vù âm thanh đến không sai nếu bàn về vũ khí vị cách những cái k i a phổ thông danh nào làm sao có thể cùng bị bàn tay vàng phán định là h ọ a chủ nghiệp n g liên hòa kiếm so sánh đâu đem yêu lực vận dụng cho cường hóa cái này nghiệp liên hòa kiếm lại đem để hắn thu hoạch được như thế nào lực lượng dưới mặt nạ chu yên cảm thụ được bị nghiệp liên hòa kiếm bên trên trả lại tới yêu lực cường hóa thân thể n h t miệm lên buông thả dáng tươi cười hắn hiện tại, mạnh đến mức khoa trương. Như vậy, chu yên sẽ được yêu lực chi diễm hoàn toàn bao k h ỏ a nghiệp liên hoa kiếm chỉ hướng tiên tại đối phương kiên kỵ trong ánh mắt t ư thái buông thảm mà ba khí liền lấy máu của ngươi đến làm ta lần đầu sử dụng cái này lung lưu lực lượng hạ lễ cung tiếu h ở giữa chu yên m ắ t phải bộ vị liên hoa biến thành huyết sắc l ạ g yên nở rộ các loại ngày đó chó nhìn trước mắt khí thế trở nên khủng bố đến cực điểm chu yên kinh nghiệm nhiều năm để nó biết mình chọc phải tuyệt đối không thể t r e o tồn tại lao phu nhận nó lập tức liền muốn vứt bỏ đao cầu xin tha thứ hốt lời còn chưa dứt theo một tiếng xé vài tiếng vang lên chu yên thân ảnh xuất hiện ở kèn thân thể to lớn đằng sau lấy tiếp theo một cái trước mắt canh toàn thân chấn động từ phải hông đến vai trái đột nhiên nứt ra khoa trương vết thương đại lượng trướng diễm điên còn g phun ra hận a ba canh phát ra một tiếng thê lương c ù n g hống toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đoạn hắc khí cùng cái k i a hạ tịt sủ cả m ộ tổ thân thể cách rời sau đó t r ự c t r ự c hướng trời cao bay đi chỉ một thoáng liền muốn đào thoát đã thấy chu yên thân hình hơi ngồi sổn chật một cái đạp đất phóng lên tận trời Bá! cánh tay này đột nhiên rối ra một thanh bóp lấy đồng rạng ở vào cùng loại linh thể trạng thái tân cổ ngay sau đó lấy chu yên linh thể tay trái là trung tâm một đóa to lớn hư hào hắc liên lạng yên nở rộ liên hoa trung ương ngưng tụ ra tràn ngập khí tức hủy diệt xích mang bông tha ta ta nguyện ý làm Anh linh thể cấp tốc phát ra cầu xin tha thứ kêu rên chết đi chu yên vô tình cùng tiếu h vô anh vô tận hắc d i ệ m giống như pháo hoa ở giữa không trúng phun trào trong n g á y mắt đem vốn là sắp chết tên vánh sắt đánh giết đại tên thu hoạch được linh tính một trăm ba một chương chín mươi lăm ngụ môn cùng ngũ giai mệnh trang chương chín mươi lăm ngục môn cùng ngũ giai mệnh trang ngươi thu hoạch được phù văn thừa số thể phách bén nhạy tinh thần ban ân khôi phục ngươi thu hoạch được ân chi rực đổi ngươi thu hoạch được cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa hay không chém giết ba tôn nổi danh đại yêu hai ba ân lần này không có rơi xuống mạch phù văn hạch tầm nhưng lại rơi xuống hai cái đạo cụ đ ằ n g sau lại nhìn đạo cụ hiệu quả nắm v ố t bị oanh sát sau từ linh thể biến thành một cái mũi dài mặt nạ màu đỏ đại t ê n h a i cốt chú yên nhìn về hướng hôm nay cho thuộc tính ten loại hình cao đẳng yêu quái miêu tả thuộc nguyên nhân thai họa cảm nhiễm ở trong thiên địa chống g i n g đản sinh cao đẳng yêu quái cũng có từ một h bên lặng t h yên nghĩ đến chú yên một bên cầm cái này lại kèn mặt nạ phiêu nhiên rơi xuống đất hắn không nhìn dưới chân đã chết hẳn liêu sinh chủng người thi thể trực tiếp nhảy xuống ngôi đài đi từng bước một đến ngự môn viện tình minh trước mặt chứ lung tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều như lâm đại địch hắn giờ phút này mặc dù không giống cái tia đại tên vừa hiện hình như thế thân hình a o lớn yêu khí rúng động nhưng là áo bào đen kia tóc trắng phần mắt sinh hoa bộ dáng cũng không phải thường nhân hoa trang cùng yêu quái so sánh thật đúng là không thể nói ai càng kinh khủng chu yên đối với mọi người ánh mắt hoảng sợ biểu thị không quan trọng hắn đối mặt với cảnh giác tình minh lãng thanh cười một tiếng tình minh chuyện cho tới bây giờ liền không cần làm quá nhiều quá trình đem địa điểm nói cho ta biết ta trực tiếp duy nhất một lần giải quyết đi hắn mới mở miệng này ngự môn viện tình minh lập tức thở dài một hơi hắn không còn làm ra bộ dáng như lâm đại địch mà là thả ra trong tay phụ chú hướng về chu yên nghiêm túc nói nạn đại nhân xin hỏi ngươi đến t ộ t cùng là người hay là yêu là đứng tại nhân loại bên này hay là yêu quái bên kia chu yên cười một tiếng ta chính là ta thình minh lập tức truy vấn như vậy mục đích của ngươi là chu yên mỉm cười mặt nạ lại cản trở nụ cười này chỉ đem hắn lệnh nhạt ánh mắt chuyển ra ngoài phong bế n g ụ môn ngữ môn viện tình minh rốt cục lộ ra dáng tươi cười t ố t có ngạn đại nhân câu nói này lần này tất thành hắn nhìn toàn trường người một chút quay người đến đại tướng quân bên người thì thầm vài câu cũng tại đối phương khẽ gật đầu bên trong quay người trở lại hướng toàn trường người lãng thanh tuyên bố lung lưu kiếm hào ngạn lấy trí cường võ lực tin phục quân hùng đến đại tướng quân chứng kiến phong làm thiên hạ vô s o n g lần này yêu quỷ thối chỉ ngự t i ề n hội nghị chính thức kết thúc xin mời chư vị đại nhân trước đường rời bỏ tướng quân đã ở trong thành thiết tri yến hội khảnh yến qua đi ta sẽ an bài tập kết tại ngày mai xuất phát thảo phạt mục tiêu nói đi ngữ môn viện còn xin bước Chu xin thương lượng.、Chu、yên rời gật khẽ đối ầ u quỷ Chẳng mặt đám người ánh mắt tò mò ngự môn viện tình minh đi thẳng vào vấn đề mới mở miệng liền trực tiếp nói ra chu yên vấn đề quan tâm nhất chu yên sắc mặt khéo động địa điểm này thật đúng là ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý tình minh không đợi những người khác đánh giá liền tiếp tục nhanh chóng nói ra mấy trăm năm trước nguyên lộc quốc cổ nhân bên trong c ó rơi thân hôn đ ộ i người thụ cấm kỵ c h i thức truy đuổi thúc đẩy đã mất đi tự thân tâm trí tự tiện bố trí triệu hoán n g ụ c môn nghi thức tại phú nhạc sơn hỏa sơn khẩu bên trong triệu hoán r a ngục môn từ đó nguyên nhân thai họa đã thành cho khí g i a n g thế vô số lúc đầu tồn tại ở mọi người trong tưởng tượng yêu ma quỷ quái từ trong hát cám tạo ra dáng lâm tại nguyên lộc quốc cảnh nội ẩm dương sư nhấp mạch t ừ ảm t v g i ờ xây mê ấy bắt đầu liền tận sức tại tìm kiếm ngục m ô n chỗ cũng đời đời tụ tập đương đại nhân kiệt chạm yêu diệt quỷ, hy vọng có thể đem cái tiên ngục môn phong ấ n đóng lại ngự môn viện tình minh nhìn về phía c h u n g yên nhưng mà yêu ma trường thọ yêu lực theo thời gian ngày càng tăng trưởng ngược lại là cường giả nhân tộc giả chết giả chiến tử chiến tử càng tan l ù i thẳng đến chúng ta thế hệ này đã hoàn toàn không cách nào cùng tiền bối cường giả phong thái so sánh như đại tên như vậy ngay cả đã từng phổ thông cường giả đều có thể ứng đối đại yêu bây giờ nhân loại người mạnh nhất cũng muốn tập hợp cùng một chỗ mới có thể miễn cưỡng đối kháng nói đến đây nói thời điểm hắn nhìn mấy cái kia vu nữ tăng nhân đồng đều nhẹ nhàng gật đầu rất tán thành chu yên nhẹ gật đầu cho nên mau chóng nói điểm chính đi ngự m ô n viện tình minh trả lời ngay ngày mai xuất phát tiến về phú nhạc sơn đánh bại trấn thủ hỏa sơn khẩu siêu cấp đại yêu sau đó phong ấn một môn hắn nhìn về phía chu yên ngạn đại nhân là chủ chiến l ự c ta cùng bốn vị này trừ ma người vì ngươi lượt trận hiệp trợ ngươi chiến đấu ngươi nhìn có được hay không chu yên ha ha cười nói không có vấn đề gì bất quá mặc dù ta bản thân mục đích đúng là cái này nhưng làm nguy hiểm nhất cái kia muốn một chút ngoài định mức bồi thường không quá phần đi tình minh nhẹ gật đầu không biết nạn g đại nhân có gì nhu cầu chu yên cười nhẹ nhàng địa hoàn xem một vòng dễ nói ta muốn học tập ngươi âm dương thuật quả là thế n g ự môn viện tình minh khỏe miệng co quắp một chút chu yên trước đó liền biểu hiện qua muốn học tập hắn âm dương thuật suy nghĩ bây giờ càng là không che giấu chút nào mượn đã cho thấy cường hành võ nghệ lấy thế đại người hắn bất đắc dĩ nhìn chăm chú chu yên một hồi ta nói qua ngươi thụ lung lưu yêu lực ảnh hưởng dù cho học được âm dương thuật cũng vô pháp ngưng tụ linh lực sử dụng vậy ngươi cũng không cần quản ta chính là muốn học chu yên cười đến rất thoải mái rơi vào đường cùng tình minh chỉ có thể gật đầu cười khổ nói Ngạn đại nhân, đã ngươi một ý như đại đã một làm ta ý vậy, vậy ta làm sao chu ó t ể không theo, bất q á Hắn nhìn về hướng phía về dưới m ấ yên cái đắc chút Chu phái đại biểu, bất đắc nói, liền đợi đi người, lưu lần thương như sau, muộn Thảo thế đằng bất một ta tìm gì này nào. y cũng không n ó n g nảy hắn đứng dậy lôi kéo lung chiều ngoại đi đến đi vậy các ngươi thương thảo đi ta liền không tham gia xác định rõ kế hoạch đằng sau lại nói cho ta biết là được sau lưng thình minh một mặt bất đắc dĩ chu yên mang theo lung tại hạ nhân dẫn đạo xuống dưới đến cho bọn hắn ăn bài phòng ở vừa vào cửa lung liền rốt cuộc không nín được nói một mặt lo lắng mà nhìn xem chu yên ngạn đại nhân n g ư ơ i thật dự định đi phong ấn cái tiêu ngục muôn sao chu yên sờ lên đầu của nàng đúng vậy à ta đi vào thế giới này mục đích đúng là cái này hoàn thành mục đích đằng sau đâu thiếu nữ đột nhiên hỏi hỏi ra cái vấn đề này thời điểm con mắt của nàng có chút t r ợ t to khẩn trương nhìn chằm chằm chu yên mắt trái chu yên dừng lại yên lặng cùng thiếu nữ đối mặt mấy giây lùng ta nói qua cho ngươi ta không muốn thiếu nữ bỗng nhiên nhào vào chu yên trong ngực luôn muốn cả một đời đi theo ngạn đại nhân không cần bỏ xuống ta ta trên thế giới này đã không có thân nhân chu yên thở dài phản ôm thiếu nữ v à n g e o ta cũng rất đỡ thích lùng nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn nghiệp c h ư ờ n g a sớm biết liền không tại d á n g lâm vào cái ngày đó đi cùng đứa nhỏ này gặp mặt chu yên lập tức lại lắc đầu nếu như hắn không cùng l u n g kết duyên vậy có phải hay không đại biểu cho ngày thứ hai nữ hải này liền sẽ chết bởi xích quỷ trên tay ánh mắt của hắn tùy theo trở nên kiên định nào có nhiều như vậy có không có như là đã đến trình độ này chính là muốn tận lực nghĩ đến biện pháp giải quyết bàn tay vàng không phải cũng khó được đáp lại hắn nói cho hắn biết thông qua mệnh trang sứ công năng có khả năng đ ạ t thành mục đích sao vậy liền tiếp tục suy nghĩ biện pháp lên tới nhất tính cấp kích hoạt chức năng này nhìn xem đến cùng là tình huống gì nghĩ đến đây chu yên bắt đầu kiểm kê chính mình đánh giết đại tên thu hoạch những thu hoạch này đầy đủ để mệnh của hắn trang lại một lần nữa tiến giai p h u văn thừa số không có gì đáng nói cái kia cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa chu yên nhìn thoáng qua một phần hiệu dụng giống như là vi hình năm phần rất không tệ về phần có giá trị nhất chiến lợi phẩm chính là cái kia ken chi rực đ ổ i ken chi rực đ ổ i loại hình áo choàng vũ rực miêu tả ken là có chó chim người ba loại đặc thù yêu quái đem nó vũ rực cải tạo tỉnh hoa sau do họa giới hành giả trang bị có thể bằng hương ngự không hiệu quả trang bị tại vai có thể đạt được lông vũ màu đen áo choàng rơi xuống từ trên không lúc áo t r à n g biết biến hóa thành vũ dược diện rộng hạ thấp rơi xuống tốc độ cũng có thể cực lớn hiệu suất c ư ờ i gió l ư ớ t đi dạng cánh chim thái hạ tiêu hao tổn bệnh trang bền lâu năm giây bình xét cấp bậc không tinh bốn giai ghi chú tên là bằng hương ngự không thật là l ư ớ t đi đừng tưởng rằng có thể thật giống chim một dạng phi hành a là thiên phụ trợ trang bị đối với chiến đấu lực cơ hồ không có tăng lên nhưng là rất thực dụng chu yên thu hồi nỗi lỏng điều chỉnh một chút phủ văn phối hợp chuẩn bị tiến giai dù sao là tại hòa giới đồng thời đã cơ hồ xác nhận thế giới này đối với hắn mà nói trình độ uy hiếp không cao cho nên hắn cũng không tị hiề hắn ngay trước thiếu nữ mặt hoàn thành tất cả p h ù văn điều phối hoán đ ổ i hai thể hai mẫn hai tinh một nguyền rủa một ban â n một phá hư đường về hạch tâm thì là cường lực tăng thương đường về hủy d i ệ n sau đó chính là tiến giai tiến giai hoàn tất thể phép năm mươi bé nhẹ bốn mươi b ố tinh thần bốn không sau một khắc luôn bị chu yên trên thân mệnh trang phát ra con đường ánh sáng giật n mẹ mình ngay sau đó liền phát hiện áo của hắn trang bị phát sinh m ớ i biến hóa cùng nàng ban sơ nhìn thấy chu yên đã có khác biệt rất lớn bây giờ chu yên mệnh trang đã nhìn không ra quần áo bó bộ dáng hoặc là đã không thích hợp dùng áo để hình dung cái này thình lình chính là một bộ cực kỳ hiện đại phong cách thậm chu í có chút h yên n h h ư g đưa ơ n tay sờ một chút mặt mình phát hiện bao quát cái mùi ở bên trong nửa gương mặt ở dưới cùng cái cằm cùng gương mặt thậm chí là cái hót bộ phận đều đã bị cùng loại kim loại khung xương bao vây nói cách khác hắn hôm nay trừ con mắt cùng đỉnh đầu các loại số rất ít bộ vị những vị trí khác đều đã ở vào háo i á c bảo hộ bên trong hắn tâm niệm khéo động bao k h ỏ a bộ mặt mệnh trang tựa như máy móc giống như tự động dịch chuyển khỏi đem bộ mặt bạo lộ ra hướng thiếu nữ lộ ra để nàng yên tâm dáng tươi cười sau đó trước mắt của hắn lại chạy qua mấy đạo tin tức mệnh trang đã tăng lên đến không tinh năm giai phát động tinh cấp tăng lên yêu cầu chương 96. Âm dương thuật chín ù n n g m ạ nhất h t quỷ mươi sáu âm dương thuật cùng mạnh nhất quỷ thần mệnh trang đã tăng lên đến không tinh năm giai phát động tinh cấp tăng lên yêu cầu yêu cầu một phù văn cột bổ sung hoàn tất yêu cầu hai tiêu hao một nghìn linh tính yêu cầu ba tiêu hao tùy ý một tinh bình xét cấp bậc vật liệu một chú yên nhìn trước mắt lưu chuyển nhắc nhở trầm mặc không nói l ớ p đầy phù văn cột cùng mười không không không điểm linh tính đối với hắn mà nói đều không có vấn đề quá lớn hiện tại vấn đề là cái này một tinh bình xét cấp bậc vật liệu đến tột cùng hẳn là đi nơi nào tìm dù sao trước mắt hắn ở thế giới này có khả năng nhìn thấy cấp bậc cao nhất đối thủ cũng chính là ủy bạ dạ kỳ đô di cùng đại thiên c ầ u cấp bậc bọn hắn bất quá là bốn giai ngay cả năm giai cũng chưa tới lại nói thế nào có thể cho chu yên cung cấp một tinh cấp bậc vật liệu đâu như vậy thế giới này còn có cái gì đối thủ là s o những đại yêu quái này càng mạnh chu yên thu hồi nỗi lỏng không còn suy nghĩ tạm thời còn không có đầu mối sự tính hắn chấn an một chút thương tâm thiếu nữ sau đó nhìn nàng miễn cưỡng bình tĩnh trở lại khuôn mặt cùng trong mắt ánh mắt kiên định biết nàng cũng không có từ bỏ muốn đi theo ý nghĩ của hắn bất quá tạm thời còn cho không ra cam kết chu yên cũng không muốn nhiều ở trên đây nói cái gì hết thể chờ đến hắn có thể xác thực tấn thăng nhất tình giải tỏa cái kia mệnh trang sứ công năng sau lại nói vào lúc ban đêm chu yên thu vào ngự m ô n v i ệ n t ì n h m i n h n g s ự làm giấy chim bay xỉ kỹ gây mỹ tiếp dẫn mời hắn đi qua một lần tình minh ta muốn học ngươi cái này âm dân thuận thật đúng là có phần phí công phu nhìn thấy trạng quỷ liêu li ngữ môn viện tình minh thì nhìn thấy chu yên trang phục trên người lại phát sinh biến hóa trên mặt b ả y biện r a kinh ngạc rất hiển nhiên như vậy tinh xảo tiếp thân áo giáp tại cái này cùng loại cổ nhật bản thời đại cho tới bây giờ không ai thấy qua ngạn đại nhân ngài thân này áo giáp chỉ sợ cho dù là tụ tập đường kim trên đời tất cả thợ khéo cũng vô pháp tạo ra tình minh ánh mắt lấp lóe ta duy nhất có thể nghĩ tới chính là đây là thần minh công nghệ nghe nói mỗi khi gặp phong vân biến ảo thời điểm ạ mạ tệ g i ả đại thần liền sẽ phái ra thần minh trợ giúp nguyên lộc quốc nhân dân ngữ môn viện ánh mắt sáng rực mà nhìn xem chu yên ngạn đại nhân h ẳ n là chính là ngày đó thần Hạ ha ha người yêu nghĩ như thế nào tùy theo người tóm lại trước dạy ta âm dương thuật chu yên đối với cái này lơ l ế n chỉ là vui tươi hớn hở lặp lại mục đích của mình nếu là sứ giả của thần nghĩ như vậy muốn âm dương thuật tình minh tử nên hai tay dâng lên tình minh cười hướng chu yên gật đầu bất quá ngạn đại nhân có thể đáp ứng hay không ta một cái yêu cầu cứ nói đừng n g ạ i chu yên cười ha ha hy vọng lần này truyền nghề giới hạn tại ngạn đại nhân mới thôi đằng sau ngạn đại nhân cần phải đừng lại truyền ra ngoài dễ nói chu yên lập tức đáp ứng yên tâm đi ta sẽ không đưa nó cho trên thế giới này bất cứ người nào như vậy liền xin nhờ ngạn đại nhân nghe được chu yên đồng ý mặc dù chỉ là miệng đồng ý ngự m ô n viện tỉnh mình cũng ý nguyên lộ ra dáng tươi cười hôm sau chu yên ôm lung từ cho mình ăn b à i phòng ốc trên đệm giường tỉnh lại trong ngực nữ hại ôm thật chặt eo của hắn cảm nhận được hắn động tĩnh cũng lập tức mẫn cảm mở hai mắt ra nhìn thấy chính mình còn tại chu yên hoài bên trong lại bông lòng xuống mơ mơ màng màng nói ra ngạn đại nhân ngươi phải rời giường sao ta ta phục thị ngài rửa mặt nói đi nàng ngồi dậy trên người kimono quá mức rộng rãi từ nàng một bên bả vai trượt xuống hơn p â n nửa xuống tới trời bên ngoài vẫn chỉ là tảng sáng trong phòng liền lập lọe lên mạng lớn thanh quang đem chu yên còn sót lại cái kia mắt trái đều kém chút lóe mù l ù n g chú ý ảnh hưởng chu yên bất đắc dĩ kéo và tháo của nàng hắc hắc thiếu nữ ăn một chút cười một tiếng cười đến chu yên mặt mò có chút nóng lên dứt khoát từ trên giường đứng lên trên thân hiện ra hát sắc giáp nhẹ mệnh trang hiện tại hắn mệnh trang lên tới ngũ dai đằng sau toàn thân bộ vị đều biến thành cứng rắn giáp nhẹ chính mình ngủ thì cũng thôi đi nhưng là lung đứa nhỏ này chết sống phải cứ cùng hắn cùng một chỗ ngủ không có biện pháp tình hồ giới chỉ có thể đem mệnh trang giải trừ cùng thiếu nữ ra thịt kề nhau lấy mới có thể để cho nàng ngủ ngon một chút đầy hết cũng không phải hắn chu h i ê n tối hôm qua bị thiếu nữ mặc rộng rãi k i m o n o chui hổ chăn loạn động cho kích thích đến rốt cuộc kìm nén không được rốt cuộc mất đi không chế hảo hảo mà dạy bảo nữ h à i một trận mới học được âm dương thuật mới biến thành d ạ n g này tuyệt đối không phải đối với cái này chu h i ê n biểu thị chính mình một thân chính khí không thẹn lương tâm l u n g nhìn thấy chu h i ê n rời giường cũng cùng theo một lúc rời giường động tác lưu loát nhanh nhẹn hoàn toàn không có tối hôm qua cùng chu h i ê n cùng nhau nghiên cứu âm dương thuật thời điểm loại kia người mới học không lưu loát cũng bình thường nàng là lung lưu kiếm khách mặc dù nói cũng sẽ không đem bá đạo yêu lực đang chiến đấu bên ngoài còn tiếp tục cường hóa thân thể. nhưng là tại vô số lần chiến đấu bên dưới thân thể của nàng tố chất đã thay đổi một cách vô tri vô g i á c đất bị yêu lực tăng lên tới siêu việt thường nhân trình độ vì nghiên cứu âm dương thuật mà nhận một chút vết thương nhỏ đối với nàng tới nói không đủ nói đến về phần chu yên liền càng thêm không sợ nói về cái này âm dương thuật lần này là thật ngựa môn viện tình minh dạy cho chu yên âm dương thuật kết quả như cái kia tình minh s ở liệu chu yên bởi vì đã bị vẽ kích hoạt lên l u n g ấn t h u yêu lực ấy nhớ tình hướng dưới chỉ có thể lấy cái gọi là linh lực khu động âm dương thuật đối với chu yên lai、like、thuyết hoàn toàn không cách nào sử dụng cho dù là đơn giản nhất cơ sở phụ chú cũng vô pháp gọi ra. bất quá c h u yên đối với cái này cũng không được trí cuối cùng hắn lựa chọn đem tình mình cho ra n g ữ môn viện âm dương thuật bản chép tay cho toàn bộ dựa vào ký ức nạnh sinh sinh ghi xuống đây đối với hắn tới nói cũng không phải là việc khó gì bản thân tinh thần của hắn thuộc tính liền cao lại mở ra linh tính bùng cháy rất nhẹ nhàng liền đem thật dậy nhất b ả n bút ký toàn bộ ghi vào trí nhớ của mình trong cung điện đợi đến sau này tìm được ngăn cách yêu lực ô nhiễm phương pháp sau luôn có cơ hội có thể chính thức học tập coi như hắn không có khả năng học tìm cơ hội tạo trở lại hiện thực về sau để lạc tuyển cùng lạc kha học tập cũng không tệ dù sao chu yên chỉ là đáp ứng tình minh sẽ không truyền thụ cho thế giới này bất luận kẻ nào lại không nói sẽ không truyền thụ đến thế giới khác r ơ i dương rửa mặt cùng dùng cơm đằng sau chu yên liền dẫn lung cùng một chỗ về đơn vị cuối cùng xác định đội ngũ đương nhiên đó là ngày hôm qua thời điểm quyết định năm người âm dương sư cung vũ nữ võ tăng nị dạ đền thờ vũ nữ nghiễm nhiên chính là một đội phối hợp hoàn chỉnh phối trí ngạn đại nhân tối hôm qua có thể có nghỉ ngơi tốt ngự môn viện tình minh nhìn chu yên cùng lung một chút meo mắt lại cười lên nhìn xem giống hồ ly chu yên chừng hồ ly này một chút luôn cảm rắc hắn trong lời nói có hàm ý cho nên nói các ngươi hôm qua thương thảo kế hoạch là thế nào. nhìn thấy chu yên nói đến chính sự vị này c h ẳ n g bị liêu liêu chủ cũng bại chính t h ầ n sắc đội ngũ phân tam trọng chúng ta sáu bảy người là chủ lực bộ đội dẫn đầu từ thanh mục nguyên bên trên phú nhạc sơn sẽ được đại lượng yêu quái phong tỏa đường núi t h a n h k h ô n g đến tiếp sau đội ngũ thì là yêu quỷ lui trị hội nghị những cái kia tinh anh quân nhân bọn hắn đi theo chúng ta phía sau c h ấ n thủ tiếp ứng lại sau này chính là do xu nổi ổ xì đại tướng quân phái ra quân đội lên núi triệt để đem yêu quái dư nghiệp tiêu diệt hắn nhìn khắp bùn phía thấp giọng nói mà chúng ta cũng không cần quản người phía sau giết tới phú nhạc sơn đỉnh phong đằng sau trực tiếp buôn tập hỏa sơn khẩu n g ụ môn tiếp、lấy. hắn nhìn xem sắc mặt nghiêm túc mấy người lộ ra dáng t ư ơ i cười nếu như là tại có ngạn đại nhân trợ lực trước kia chỉ có chúng ta mấy người t i ế n về cái kia cơ hồ có thể kết luận là vừa đi không về hạ c h ẳ n g nhưng là bây giờ có ngạn đại nhân gia nhập thân s ắ c của hắn kích động chư vị chúng ta có khả năng trở thành triệt để kết thúc yêu ma này loạn thế truyền kỳ cho dù l ạ i như vậy bọn mình lại có làm sao chu yên nhìn xem tại tình minh kích động lời nói bên giới bị triệt để khích lệ lên mấy người chỉ là phối hợp cười có lẽ đúng như cái này liêu chủ nói tới đối với người của thế giới này tới nói có thể gia nhập chi này chuyển kỳ đội ngũ đúng là một loại vinh quang to lớn đi lúc này b ả y thất khó gặp ngựa cao to bị dắt tới tình minh dẫn đầu lên ngựa như vậy xuất phát phú nhạc sơn khoảng cách hỏa sơn khẩu còn có vài trăm mét một cái hình thể to lớn mặc tăng bảo độc nhãn cự tăng từ r ầ m rạp trong núi rừng bay tứ tung mà ra cái lăn bay xích hồng sắt trong núi đá nó vừa định muốn dây rủa lấy đứng lên một giây sau một tôn mặc áo giáp màu đen thân ả n h từ lâm trung n ả y ra từ trên trời giang xuống một chút liền đem cái này độc nhãn cự tăng đầu dẫm bạo đánh rết thanh phượng chủ thu hoạch được linh tính một năm bảy mươi thu hoạch được phủ văn thừa số thể p h á c ngươi thu hoạch được phủ văn thừa số bén n g y chu yên liền nhìn tên này là thanh vườ tùy ý đem mệnh trang g i à y tại yêu quái này trên người tăng ý cọ sát ngẩng đầu lên nhìn về hướng theo s á t mà đến sáu người trong đó chạy như bay đến đằng trước nhất tự nhiên là tâm hệ với hắn tiểu tùy t ù n g l u n g nàng đi vào chu yên bên người ngạn đại nhân làm sao một đi ngang qua đến đụng phải lợi hại yêu quái tất cả đều là ngươi xuất thủ dạng này quá mệt mỏi không sai đến tiếp sau theo s á t mà lên năm người đều có chút im lặng ngạn đại nhân ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta cũng động động tay đi ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi đừng đợi đến chính thức chiến đấu trạng thái không tốt xin mời ngạn đại nhân tin tưởng chúng ta thực lực tình minh mấy người bọn họ đã làm tốt chuẩy ma quyền sát trưởng muốn vì chu yên cái này tối trung binh khí dọn sạch tiểu yêu chướng lại để cho chu yên bảo tồn thể lực tiến hành quyết chiến kết quả mấy giờ lộ trình xuống tới từ quan đạo đến đường nhỏ lại từ đường nhỏ đến xuyên qua toàn bộ thanh mục nguyên đại xâm lâm lại đến cái này đã muốn tiếp cận đỉnh núi hỏa sơn khẩu vị trí chứ những cái kia chu yên thực sự không để vào mắt tiểu yêu quái có thể để lại cho mấy người bọn họ giải quyết mà khác một chút phàm là gọi ra được tên cường lực yêu quái toàn bộ bị chu yên ra tay trước một chiêu m i ễ sát một cái căn bản là không có cho bọn hắn toàn lực hiện ra chính mình giá trị cơ hội chu yên đơn giản tựa như vĩnh viễn sẽ không mệt nhọc thần min v ề phần chu yên bản nhân đang nghe đám người lại một lần nữa khuyên can đằng sau chỉ có thể c ư ờ i lắc đầu biểu thị chính mình không có vấn đề hắn đương nhiên không có vấn đề tại mệnh trang tấn thăng đến ngũ dai đằng sau hắn năng lực bay liên tục tăng thêm một bước đối phó một chút yêu quái đơn giản ngay cả vận động nóng người cũng không tính lại thế nào khả năng đem tới tay đưa bảo các đồng tử tặng cho đồng đội thế là đoạn đường này xuống tới chu yên mở ra đại s á t đặc s á t hình thức đặc biệt là tiến vào thanh mục nguyên cùng leo lên phú nhạc sân sau đủ loại yêu quái đơn giản cùng không muốn sống nữa một dạng từng đợt, từng đợt hướng bọn hắn tập kích đơn giản liền để chu yên lạc nợ hoa chứ ỉ phù văn thừa số cùng mạch phù văn chu yên còn để giành được không ít như là vi hình sinh mệnh tinh hoa các loại tiêu hao phẩm cùng tiếp cận năm nghìn linh tính rốt cục môn tới đỉnh núi chu yên bay đầu nhìn về phía cùng lên đến tình minh ngươi nói trấn thủ ngô môn đến tuột cũng sẽ là quỷ cái gì tình minh nghe được chu yên nghi vấn sắc mặt có chút nghiêm trọng ta từ tổ tông trong bản g chép tay cha ra nghe nói phụ trách trấn thủ là từ các loại địa ngục trần gian chỗ sâu bỏ ra tới khủng bố đại quỷ là nhân thế không nên xuất hiện siêu cường quỷ tộc cho dù là trong truyền thuyết được vinh dự quỷ thần quỷ vương s ụ tèn đ ủ gì, cũng so ra kèm cái k i a đại quỷ nửa phần lợi hại tình minh lời còn chưa nói hết liền bị đánh gậy không sai từ đám người hậu phương trong núi rừng liền chuyển ra cởi to một tiếng ta cùng cái tia đại quỷ thăm dò tính giao thù qua nếu như không phải nó không cách nào rời đi n g ụ môn ta đã sớm bị chém thành môn mảnh là ai làm trong nị dạ l a m hoàng đống nhiên hướng trong rừng cây thanh n â m chuyển ra phương hướng ném ra một viên to lớn thập tự phi tiêu phi tiêu kia còn chưa bay vào rừng cây liền gặp một đạo hồng ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ lâm trung phi nhanh mà ra chỉ dùng một ngón tay liền ở nửa đường đem cái kia cự hình phi tiêu bắn bay ngay sau đó lại đang trong mấy bước phản p h ấ t xúc địa thành thốn bình thường đến đến t r ủ yên đám người hậu phương vô số b ù i núi lửa bị hắn phi nhanh mà ra kéo theo cùng phong thổi lên đầy trời bụi bặm bên trong một cái đầu đầy tóc đỏ ở trần cao tráng thu kệch nam nhân chậm rãi hương đám người đi tới Chương Tự thôn, ở vào đỉnh quỷ thần đại hán toàn thân tản mát ra bạo tạc tính chất khủng bố yêu lực tại tứ tán tung bay bụi núi lửa bên trong từng bước một đi tới chu yên bọn người trước mặt chu yên còn không có nhìn ra người trước mắt thân phận phía sau hắn tình minh liền đã cẩn thận lên tiếng sụ thèn đ ủ gì? người tại sao lại xuất hiện ở đây thiên hạ này to lớn ta địa phương nào không đi được tráng hán c ù n g tiếu đáp lại hậu phương đám người phản ứng cực nhanh chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ làm ra ứng đối ngự môn viện tình minh ngón tay dựng lên trước người hiện hiện ngũ mang tinh q u a n trận tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền có vô số hạt giấy từ đó phun ra ngoài những này hạt giấy đeo trên người lấy linh quang như là có chỉ đạo năng lực bình thường hướng về thân hình cao lớn sụ tẻn đủ dị phóng đi kính kiến diệu cóng đại cung từ phía sau thoát ly bay lên chống r ô n g tự động kéo ra linh lực hình thành mũi tên bắn ngắn ra lấy hốn lượn g tiễn lộ c u ố n sau bắn về phía tiểu thôn hậu thâm võ tăng bất động chân núi xuống mặt đất nổ tung cả người như là như đạn pháo vọt tới tiểu thôn bên người trên nắm tay bao phủ minh vương cánh tay hư ảnh đấm ra một quyển nhẫn giả lam hoàn nhảy lên thật cao trên không trung một tay cao tốc vùng vẫy kết nối tỏa liên cự nhận chém về phía tiểu thôn ngự lôi lăng trong tay ngự thần trượng trùng đ i ệ đông nhiên linh khí ngưng kết thiểm điện chống hiện, từ ngay phía trên hướng xuống đánh tới. một tiếng, không không tiếng quát lớn rộng lượng yêu lực từ tiểu thôn trên thân phun ra ngoài trong nháy mắt đem đánh út về phía công kích của hắn toàn bộ b ắ n ra phát ra công kích năm người cũng nhận yêu lực bán né được trong miệng phun ra tiến huyết trong đó bốn cái viễn trình phát ra người công kích đã tính thương thế có phần nhẹ cận thân ra quyền phủ gạ cụ h n lại cả người bị đánh bay đến hơn một mươi mét bên ngoài cánh tay b ả y biện ra mất tự nhiên và mẹo ra sức vùng vây mấy cái cũng y nguyên không đứng dậy được Vì thế như thế bá đạo như vậy đơn giản không thể chiến thắng ngự môn viện tình minh nhìn xem không ai bị nổi quỷ vương mắt lộ đám chát nếu như đổi lại mấy trăm năm trước mặc dù yêu ma đồng dạng tàn phá bừa bãi nhưng nhân loại cũng có rất nhiều anh kiệt phong thái không thua mảy may trước mắt quỷ thần sụ tén đ ủ dị tuy mạnh năm đó đã từng bị nguyên nghĩa trải qua các loại tổ tiên chém giết phong ấn nhưng bây giờ ta đổ hữu tình minh tên cùng năm đó h m thợ giờ ẩ y mệ trên l ệ lại giống như nhật nguyệt cùng đông đóm ngay cả cái sụ tén đủ dị đều khó mà ngăn cả lại nói thế nào phong bế ngục môn đương đại đệ nhất âm dương sư giờ phút này rốt cuộc đối với mình phát khởi phong ấn ngục môn thảo p h á t chiến sinh ra to lớn bản thân hoài nghi mà tiểu thôn bên này tại nhất cử đánh tan đương đại mạnh nhất mấy người liên thủ công kích đằng sau hoàn toàn không nhìn phản ứng của bọn hắn mà là bá đạo vô cùng đi lên phía trước ra hai bước đi vào cùng chu yên không đủ một thước địa phương trong lúc đó chu yên bên người lung r ạ o nha muốn cản bên trên lại bị chu yên nhẹ nhàng bắt lấy vứt xuống sau lưng xu k é n đủ gì từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chu yên trầm giọng nói trên người ngươi, có ta bản thân khí tức chu hiên ngẩng đầu nhìn vị này thân cao gần hai m năm mạnh nhất chi quỷ khoe miệng có chút câu lên ngươi nói là ỵ bạ g dạ kỳ sừng của nó tại ta trong bọc n ằ m vê anh to lớn tiếng va chạm như là chống rông tinh lôi đem tất cả mọi người chấn động đến triệt thoái phía sau nửa bước dưới chân của hai người mặt đất vỡ vụn đại lượng màu đỏ khói bụi bị s o n g phương giao kích phản lực chấn động đến giơ lên định thần nhìn lại su tèn đủ dỉ năm đấm to lớn dừng lại tại chu hiên bộ mặt bên trái bị cánh tay trái của hắn vững vàng mang lấy lực lượng không sai s、so、a cái kia năm tên phế vật mạnh su tèn đủ dỉ cúi đầu xuống hai mắt chòng trắng mắt biến thành hắc sắc, ý cười dữ tợn. chu yên bộ mặt áo giáp triển khai lộ ra hắn câu lên khoe miệng không thối lui chút nào cùng hắn đối mặt làm sao ngươi giống như chưa ăn cơm à? nói vừa xong sau lưng còn tại bình phục thương thế tất cả mọi người sửng sốt một chút không phải đều lúc này ngạn đại nhân ngươi còn cứng như vậy trang đối thủ thế nhưng là sủ tẻn đủ gì a tiểu thôn thì ánh mắt khẽ nhúc đ í c h cười lớn một tiếng t r i ể n lộ ra mang theo sắc bén răng nanh dày đặc răng trắng thú vị quá thú vị ta sống lâu như vậy còn là lần đầu tiên có nhân loại có thể dạng này bình luận lực lượng của ta như vậy hắn trong nháy mắt thu hồi nắm nấm xúc thế tại bên hông có thể nhìn thấy hắn toàn bộ cánh tay đều sáng lên do lam sắc gia tăng đến tiếp cận tử sắc yêu lực một kích này như thế nào cái này ẩn chứa yêu lực trọng quyền trở lên đấm móc tư thế đột nhiên doanh gia hơi anh tại s ù tèn đủ gì cái k i a kinh tiên h động địa c u ầ n tiếu bên trong bị một kích doanh chúng chu yên thân thể như là như đạn pháo phóng lên tận trời t r ự c t r ự c bay đến hơn mười m không trung mà rượu tia thôn đồng tử cũng không có dừng lại hắn hai chân một khuất vọt thẳng trời mà lên một đầu dài mà loạn tóc đỏ tại cấp tốc bên dưới như là giống như hỏa diễm liệt liệt loạn vũ h ắ toàn thân bao vây lấy lam tử sắc yêu lực chi diễm trong chớp mắt liền nhảy tới hai tay của hắn ôm quyền dơ lên cao cao ôm hết trên quyền phong ẩ n chứa vô cùng kinh khủng lực lượng hai con mắt của hắn đã biến thành màu lót đen mắt vàng bộ dáng nếp miệng lên khoa trường cùng tiếu h túi đầu nhìn xuống bay tứ tung trên không trung chu yên r ê u r ê u nói ngươi có cái gì di ngôn dứt lời không chờ chu yên trả lời chắc chắn s o n g quyền liền đã hung hăng nện xuống phía dưới đám người thấy muốn rách cảm bí mắt v ư t c ự c hạn ở giữa v ù v ù âm thanh bên trong trên bầu trời một đạo hắc mang hiện lên nguyên bản ôm quyền đập xuống sủ tẻn đủ di đột nhiên ngựa ra sau l ạ như cũ không né tránh kịp nữa hút hấp diễm kiếm phong l hắn trần trụi thân trên ngực bụng ở giữa nước ra một đạo vết thương thật lớn phía trên còn kèm theo có đại lượng hát diễm lúc đầu sắp bị trọng kích chu yên lại tại không trung hướng ngang cao tốc xoay trở lấy trong tay nghiệp liên h ỏ a kiếm thiêu đốt lên trứng diễm để hắn thoạt nhìn như là bị một đạo hát sát hỏa hoàn vây quanh hử tiểu thôn phản ứng cực nhanh đối với mình thương thế không quan tâm trực tiếp thuận thế một cước đạp bay chu yên hai người trên không trung đ ố n g nhiên bắn ra tiểu thôn liên tục mấy cái lăn ra sau lật đằng sau cấp tốc rơi xuống đất rơi xuống đất thời điểm giữa ngực bụng khủng bố vết kiếm đã cơ hồ bắt đầu khép lại hắn cắn răng ng đã thấy bị hắn đạp bay chu yên sau lưng chẳng biết lúc nào toát ra một đôi hát sắc vũ rực tại vũ rực nhẹ nhàng run run bên trong chu yên phảng phất không nhìn trọng lực bình thường phiêu nhiên rơi xuống đất sau khi hạ xuống vũ rực tự nhiên rớt xuống hóa thành áo choàng kiếm của ngươi không sai su tèn đủ gì đứng thẳng người g ắ t gao nhìn chằm chằm chu yên cái kêu bốc lên hắc diễm nghiệp liên h ỏ a kiếm cảm tạ khích lệ chu yên trực tiếp đứng đấy tay phải cầm kiếm nằm ngang ở trước mắt trên mu bàn tay lung ấn có chút lấp lóe su tèn đủ gì thô cùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự tin thú vị ta đã thấy trong nhân loại chỉ sợ không người có thể cùng người、so sánh. trong lúc nói chuyện hắn bày ra một cái trung bình tấn tư thế vô tận yêu lực bốc lên bao trùm toàn thân yêu diễm đã từ màu xanh đậm triệt để hóa thành tự sắc sau đó là hiệp hai một tiếng cùng thiếu su tén đủ di lực lượng cùng tốc độ lại tăng số c ộ n thành hóa thành một đạo người bình thường cơ hồ khó mà bắt tàn ảnh hướng chu yên đột tiến mà đến vậy thì bồi ngươi chơi đùa chu yên bộ mặt mệnh trang tự động phong bế chỉ trở lại con mắt bộ vị kiếm chỉ của hắn đặt tại trên kiếm phong lung ấn lập lòe ở giữa nghiệp liên hoạ kiếm bị hắn hướng ra phía ngoài co lại ngọn lửa màu lam đậm bao trù nghiệp liên hoạ kiếm lực lượng khổng lồ từ trong kiếm phản hồi tới l yêu này lực cường hóa lực lượng nếu như chuyển đổi là thuộc tính trị số chỉ sợ có tiếp cận năm mươi tà h ư u tăng thêm hắn tự thân cùng mệnh trang tổng hợp thuộc tính giờ phút này thể phách của hắn cùng bén nhẹ tổng hợp cơ năng thình lình đã vượt qua một trăm còn chưa dung hợp cũng đã có trước kia dung hợp sau thực lực đây cũng là ngoài định mức yêu lực mang cho hắn tăng lên đây cũng là siêu p h à m hệ thống đối với p h à m nhân hệ thống nghiên ép cho nên tại yêu lực g i a trì bên dưới s ù k è n đủ di lực lượng cũng không phải phổ thông bốn giai thậm chí năm giai trình độ lúc này xù tèn đủ di đã vọt tới chu yên trước mặt một cái trọng quyền oanh ra trên nắm tay quấn quỳ bỗng nhiên nổ tung chu yên nhưng không có sẽ cùng hắn cứng đối cứng chỉ gặp hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất lấy thần tốc tức bộ tại trong một tấc vông t i ệ m chuyển đến tiểu thôn bên người từ góc chết đem hỏa kiếm lạng yên đưa ra độc chấm hòa kiếm mũi kiếm như là độc xà thổ tín vô thanh vô tức gạt về tiểu thôn nhất h ồ i phá tiểu thôn phản ứng cực nhanh đối mặt bôi hầu chi kiếm chưa đánh ra chuẩn bị ở sau đột nhiên bên trên kích một quyền đánh vào hỏa kiếm thân kiếm bên trên đem trí tử công kích danh mở chu yên hỏa kiếm bị đánh được dương công thủ chi thế n g ư ờ chuyển cũng không có chúng mục tiêu chu yên những hỏa diễm kia chi quyền tại tới gần chu yên trước đó bị hắn đưa tay xách đầu gối toàn bộ đón đỡ x u ố n dưới tiểu thôn bén nhạy đã nhận ra đậm nện cảm giác không đúng trong nháy mắt biến chiêu nhất chân một cái đạp đá đem nó bị đá bay ra về phía sau bảy tám mét c ũ bất bất một, một, một, một bên khác chu yên vừa mới rơi xuống đất tại quan tính thấp hơn bụi núi lửa bên trên hướng về sau trượt mấy chục xe mở lại bị ngươi tranh thoát tiểu thôn nhìn xem phảng phất lông tóc không thương đứng lên chu yên đâu còn không biết đối phương không có dốc hết toàn lực nam nhân này vậy mà đối mặt hắn thiên hạ này mạnh nhất quỷ thần mà không thôi toàn lực ứng đối xa xa lung cùng trừ ma đám người đồng dạng thấy chấn động vô cùng l u n g còn tốt nàng làm ấ t chi nhớ người cảm thụ cũng không sâu khác mặt khác tình minh b ọ n người quả thực là từ nhỏ bị quán thâu sụ tẹn đủ gì là trí cường trí ác quỷ thần lớn lên cho dù là cổ đại chém giết hắn đại anh hùng nguyên lại ánh sáng tại các lộ thần tiên đưa tặng trang bị cùng đạo cụ tình mưu giới cũng là bằng vào kế sách âm n hưu mới thành công thảo phạt tử thôn dạng này một cái không thể chiến thắng quỷ thần bây giờ vậy mà cùng một kẻ nhân loại đánh hòa nhau không từ bề ngoài bên trên nhìn trong h chí ậ m là tiểu t h n thế chốc lát mãnh liệt yêu lực từ lam tử sát hỏa diễm hình thái chuyển biến làm màu tím sẩm khoa trương bạo viêm sách cùng cái người sài dạn giống như chu yên nhìn xem đối diện s ù tèn đủ gì, trong lòng yên lặng ước định lấy theo yêu lực tăng cường bên ngoài nhan sắc biểu hiện là càng ngày càng sâu ạ từ nơi này mạnh nhất quỷ vương yêu lực đặc thù có thể làm cho hắn đại khái ước định ra bản thân sau này yêu lực mạnh lên đặc thù cũng làm cho hắn đối với mình sau này yêu lực sử dụng phương hướng trong lòng hiểu rõ mà đổi thành một bên s ù tèn đủ gì cái tiêu phản phất đại hải giống như yêu lực duy trì tại màu tím sầm bạo viêm trạng thái ở vào cái này bạo viêm bên trong s ù tèn đủ di tựa hồ không cách nào tiếp tục duy trì hình người hắn cùng lúc trước chu yên nhìn thấy ý bạ dạ ký đô di mở dạ trên trong miệng răng nanh trở nên vừa nhọn vừa dài toàn thân trên d ư ớ i trên làn da nổi lên âm tả đáng sợ chú văn thân hình càng là tiến một bước đột biến đến tiếp cận hơn ba thước độ cao su tèn đ ủ dị khoác tay liền có một cái cự đại hoa lệ hồ lô c h ố n g giống hiện lên ở phía sau hắn sau đó cấp tốc lên tới trên không hồ lô đỉnh cái nắp bắn ra vô tận tử khí từ đó phân ra đem hai người cùng một chỗ bao phủ trong đó ở vào xa xa tầm mắt mọi người lập tức bị cái này mảng lớn tử khí che chắn rốt cuộc không nhìn thấy hai người đối chiến tình hình lúc tại chỗ liền muốn xông đi lên hỗ trợ lại bị một mặt mồ hôi lạnh tình minh bóp ra ấn phù ngăn lại hắn run không cần khoe khoang đây cũng không phải là chúng ta có thể chạm đến chiến đấu n g ư ơ i t ù y tiện gia nhập sẽ chỉ làm ngạn đại nhân phân tâm thế nhưng là thiếu nữ cắn chặt hàm răng muốn phản bác tình minh lời nói lại nửa ngày nói không ra lời nàng ngẩng đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia một mảnh xương mủ màu tím trong lòng quyết định chú ý nếu như ngạn đại nhân chiến bại vậy ta liền theo hắn cùng nhau từ khí trong lĩnh vực hoàn toàn hình thái cao lớn quỷ thần bị tử diễm b a o k h ỏ a lạnh lùng nhìn xuống thấp bé chu yên thanh em như là vạn niên hàm băng q u y nói cái kia tình minh tìm tới tổ tiên cổ tịch có cái phỏng đoán nói sai chu yên g ầ m đầu nhìn trước mắt quỷ thần trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn a xin lắng hay nghe cái gọi là ngục môn đại quỷ so với ta mạnh hơn được nhiều chỉ là so quỷ vương ta mạnh mà bây giờ ta là su thèn đủ di lộ ra buông thả dáng tươi cười quỷ thần ầm ầm nổ vang chống rông b ắ n ra quỷ thần hóa su thèn đủ di đạp nát đại địa cả người lấy cực kỳ khoa t r ư ơ n g tốc độ đột đến chu yên trước mặt hai tay nâng lên như bữa bổ bình thường hung hăng hướng chu yên nệ xuống hoành đại lượng đ u i núi lượn như là bị cồn phong thổi qua bình thường dơ lên chu yên đưa tay ngăn trở tại tiếp xúc trong náy mắt kinh khủng cự lực bên giới đầu gối trở xuống bắp chân đều bị hung hăng nhập vào trong nham thạch trên mặt của hắn b ả y biện ra một chút kinh ngạc s ù tèn đủ di lực lượng bây giờ đã vượt qua trước mắt hắn cái này mạnh nhất chi quỷ mạnh hơn cũng chính là ngũ ra đi lực lượng lại có thể so sánh bây giờ thể phách hơn chăm hắn chu yên trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn đối với chính là như vậy càng mạnh càng tốt dù sao càng mạnh mới có thể để cho hắn càng có d u n g hợp hứng thú a một giây sau hắn đột nhiên từ toái nham bên trong thoát ra cấp tốc nhảy tới một bên cùng lúc đó quỷ thân hóa xù tèn đủ di vừa vặn một cất trùng điệp dẫm lên chu yên vừa rồi vị trí c ắ t đá vẩy ra ở giữa hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía chu yên tiểu tử nếu như một mực tránh nói ngươi lực lượng liền muốn không có a lực lượng chu yên ánh mắt ngưng tụ lập tức liền cảm nhận được chính mình yêu lực đúng là cấp tốc trôi qua hắn tâm nghiệm nhất chuyển liền đoán được nguyên nhân là ngươi hổ lô này hiệu quả không sai quỷ t h ầ n hóa sụ t h n đủ gì giao nhau hai tay đứng thẳng cả người cuồn vọng mà bệ nghệ ở ta nơi này quỷ hổ lô lĩnh vực bên trong trừ ta chỉ định mục tiêu bên ngoài tất cả yếu tại ta ra hỏa tất cả đều không cách nào tiến vào mà ở vào trong lĩnh vực lực lượng ngươi sẽ bị tiếp tục hấp thu chuyển đổi thành ta yêu lực Hắn trong ự hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình chiến thắng Pháp bảo quy tắc bị địch nhân biết được, chỉ là ngạo nghẽ nhìn chầm chầm Chu toàn bảo ngạo là Yên muốn tắc biết để được, ý bị quy a n g à i duy h h ấ t p ư ơ n pháp, chính lúc à giết giết Trong đối chết chết ta. Một đối một chết ta. l nói chuyện thân hình của hắn lại cử động như là thoáng hiện giống như xuất hiện tại chu yên trước mặt một cái quét chân đánh vào chu yên cách cạn trên cánh tay đem hắn xa xa đ ã bay sau đó hắn cùng tiếu lần nữa p h o n g tới chu yên hình thể lực lượng tốc độ sức chịu đựng cũng không bằng ta lấy cái gì cùng ta đấu nói đi hắn đang đến gần chu yên thời điểm nhảy lên tầng cao hai tay lần nữa thành l ư i búa tư thái đánh xuống bây giờ tư thái toàn thân hắn bị màu tím sầm yêu diễm bao k h ỏ a tựa hồ hoàn toàn không sợ chu yên trong tay lưới dao tựa như chắc chắn l ư ớ i kiếm kia không cách nào phá mở hắn yêu diễm bình thường sự thật cũng xác thực như vậy chu yên đối mặt lần này mẻ bù họa kiếm g i ấ y lên yêu lực ngọn lửa màu xanh làm trở tay trọc lên phịch một tiếng chầm đ ủ c h ỉ thấy họa kiếm cùng sủ tẹn đủ dị đập xuống hai tay chạm vào nhau lại cách yêu diễm không cách nào chém chung cánh tay của hắn ngược lại là chu yên lần nữa bị nện tiến vào một nửa mặt đất tiểu thôn trên mặt hiện ra g ữ tợn cùng tiếu lần này vì không để cho chu đại lượng tử diễm trên tay hắn hội tụ ủy quyền một quyền đánh ra đại lượng kinh khủng màu tím sầm yêu diễm theo nắm đấm to lớn đánh xuống đông ba tiểu thôn to lớn quyền trái cùng một cái nho nhỏ nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau quyền đối quyền đáng sợ trầm đục nổ lên mặt đất tầm vang vỡ tan đại lượng màu đỏ cắt đụi nổ lên cao nửa thước vô số tử khí đều bị thổi ra trở thành nhạn tiểu thôn trên tay phải tử diễm tiêu tán hắn t r ừ n g lớn hung á c hai mắt nhìn lại chu yên chính ngâng lên quyền trái cùng hắn nắm đấm cầm cự được lực lượng của ngươi thật sự là khoa trường liền ngay cả ta hiện tại cường độ đều nhanh hắn nói giống như nhận sợ hãi lời nói vẹn vẹn lộ ra p h ấ n mắt mắt trái lại bắn ra lấy tràn ngập hứng thú ánh mắt không đợi tiểu thôn kịp phản ứng tiếp theo một cái trước mắt nhân loại trước mắt trong mắt hắn bị tia sáng kỳ dị bao trùm thời gian đình trệ ở giữa tia sáng kỳ dị điên cùng xoay tròn hát s á c châu chấu hư ảnh cùng chu yên dung hợp lẫn nhau Tắc. Xu đủ gì chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Quang mang tán tượng bất bất thành chỉ cảm Chu chi giác c Xu Quang sau, kèn mang đằng Yên hình tượng giữa bất chi bất giác hoàn đủ đi gì giữa hoa biến thân đằng sau chu yên nhẹ nhàng cười một tiếng chống đi tay phải cất vào thắt lưng trên mu bàn tay xương vỏ ngoài mặt ngoài bỗng nhiên hiện hiện lóe ra l à m quang lung ấn tiếp theo một cái trước mắt đại lượng màu xanh t h ẳ m yêu lực hóa thành hóa diễm lấy tay phải của hắn có làm điểm xuất phát cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn từ nhìn thấy nhiều như vậy yêu quái lên hắn liền bắt đầu nghi ngờ đồng dạng là sử dụng yêu lực vì cái gì yêu quái liền có thể trực tiếp sử dụng mà lung lưu liền cần kinh lịch lung ấn hấp thụ yêu lực sau đó lại quán chú đến vũ khí bên trong lại phản hồi cường hóa tự thân ba cái giai đoạn phiền toái như vậy thằng đến vừa rồi nhìn thấy sủ thẹn đủ hóa thành trói mắt ngọn lửa màu tím hắn mới rốt cục nghĩ thông suốt nguyên do trong đó nhân loại của thế giới này trên cơ bản vẫn ở vào người bình thường thuộc loại cho dù là tu tập lung lưu kiếm h ả o có thể đem chính mình thể phép luyện đến như lung như vậy đạt tới nam nhân trưởng thành một năm đến gấp hai trình độ liền đã đúng là không dễ mà dạng này thể phép không cách nào trực tiếp tiếp nhận yêu lực t ă n g phúc thế là truy cầu tốc thành cùng sức chiến đấu lung lưu liền khai phát ra lung ấn hấp thu yêu lực lại thông qua trong vũ khí chuyển cường hóa nhân thể loại này con con quân quân phương thức bọn hắn cần hảo đao đến tiếp nhận càng nhiều yêu lực cũng nhờ vào đó càng hòa hoãn cường hóa tự thân lại tránh cho đối với thân thể tổ、thương. mà giống sủ tèn đủ gì cường đại như vậy quỷ vương thì không giống với bọn hắn trời sinh thể chất cường hãn có thể trực tiếp tiếp nhận yêu lực cường hóa như vậy hắn chu yên tại trạng thái dung hợp bên giới mạnh như vậy vì sao không có khả năng bắt trước thân thể của hắn lại thế nào không phải bình khí thế là tại sủ tèn đủ gì trong ánh mắt khiếp sợ biến thân đố hoàng c h i khải hình thái chu yên toàn thân bao trùm lấy màu xanh đậm yêu diễm hoàn thành tụ lực hữu quyền trùng điệp oanh r a và anh quyền phong thật sâu lâm vào tiểu thôn cơ bụng bên trong và anh yêu diễm bộc phát trực tiếp đem rượuốt cái kia vượt qua ba mét thân thể to lớn tại chỗ đánh bay. Cái này, tung bay giữa không trung sụ thẹn đủ gì con ngươi cực h ấ n hắn rất muốn dùng không có khả năng các loại từ ngữ để phát tiết chính mình kinh ngạc nhưng lại từ phần bụng kịch liệt đau đớn rõ ràng biết được đây chính là sự thật nhân loại kia biến thân thành kỳ lạ hình tượng mới cũng có được so với hắn quỷ thần trạng thái cũng không yếu mảy may thực lực đây là lực lượng ngang nhau đối thủ tiếp theo một cái trước mắt hắn trên không trung một cái xoay người trùng điệp rơi xuống đất trực tiếp đạp vỡ dưới chân nhang thạch ngạnh sinh đứng vững vàng xuống tới xù thẹn đủ dị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm duy trì ra quyền tư thế chu yên trên mặt hiện, hiện của nghiện thần sắc thật mạnh nhân loại, từng ấy năm tới nay như vậy trừ cái kia ngu rốt đại quỷ bên ngoài ngươi là ta gặp phải chân chính ý nghĩa lực lượng ngang nhau đối thủ tới đi để cho chúng ta thỏa thích từ đấu hoặc là n g ư ơ i giết chết ta hoặc là ta giết chết ngươi trong lúc nói chuyện su thèn đủ gì trên người từ sắc yêu diễm triệt để sôi trào lên cặp mắt của hắn mắt vàng loài sáng cơ h ồ muốn phun ra kịch liệt quan mang chu yên nhìn xem thái độ cùng nhiệt sủ thèn đủ gì thanh âm từ xương vỏ ngoài bên dưới truyền ra phản phất tăng thêm một loại nào đó sai lệch đặc hiệu thú vị lực lượng ngang nhau đối thủ sao vậy liền tới đi ba song phương đồng thời phát ra quất lớn dưới chân nham thạch đồng thời nổ tung bắn ra b ố n phía trong n h á y mắt thân ảnh đồng thời như là thoáng hiện giống như cộng đồng xuất hiện ở trung điểm đồng thời gia quyền đồng thời đá chân đồng thời va vai đồng thời chịu kích song phương hoàn toàn từ bỏ chiêu t h ứ c gì võ nghệ logic tại trong chốc lát cũng đã lấy nguyên thủy nhất g i ã man phương thức cao tốc đối bình mấy chục lần màu tím sậm cùng màu xanh thẳm hai loại yêu diễm tại đ ố i bính bên trong va chạm nhau trôn b ù i lại cấp tốc tạo ra tuần hoán qua lại lại tiếp theo một cái trước mắt song p ư ơ n g gặp nguyên thủy man lực không cách nào phân ra thắng lại lại lập tức chuyển thành so đấu phản ứng cùng kỹ thuật lần này song p ư ơ n g tiểm chuyển xê dịch thân ảnh giao thoa sai bước né tránh giảm lực bắt gặp chiêu pha chiêu mà liên t ạ i lần này chu yên vẹn vẹn học tập một tháng võ nghệ c h u n g pi là so ra kém sủ thẹn đủ gì cái kia rèn luyện mấy trăm năm kỹ nghệ hắn rất nhanh liền bị toàn diện áp chế tại sủ thẹn đủ gì của tiếu bên trong bị cao tốc ngay cả đánh doanh chúng vô số bên dưới nhân loại ngươi hay là quán o n a s ủ thẹn đủ gì cảm thụ được hai quả đấm của mình rắn rắn chắc chắc chúng mục tiêu tại chu yên trên thân cái kia thiết thực xúc cảm không gì sánh được vui sướng của tiếu cao tốc ngay cả đánh kết thúc hắn dơ cao hữu quyển màu tím sầm bạo liệt yêu diễn tụ tập hướng về chu yên Anh. nói còn chưa dứt lời sụ tèn đủ di h ư u quyền vừa mới đánh tới một nửa liền đã n g ự c đau nhức kịch liệt cả người hắn bị đánh lui hơn mười mét khó có thể tin ngẩng đầu lên khắc sâu vào tầm mắt đối thủ lần nữa phát sinh khoa trương biến hóa chỉ gặp chu yên lạnh nhạt đứng thẳng toàn thân nguyên bản phân bố t ử sắc văn lộ vậy mà đã giữa bất chi bất giác biến thành màu đỏ tươi chi sắc đúng là hắn chưa từng có sử dụng tới đ ố hoàng chi khải cái thứ hai kỹ nghệ huyết vụ hình thức chu yên hờ hững nhìn xem mười mấy mét bên ngoài xù tèn đủ di tiếng thán nói ra không thể không thừa nhận luận chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ nghệ ta xác thực không bằng ngươi trong lúc nói chuyện, hắn có chút không người nửa ngồi làm ra tụ lực tư thế màu xanh đậm yêu lực chi diễm c u ố n quanh toàn thân ngược lại đem xương v ỏ ngoài bên trên đường vân màu máu tôn lên càng thêm yêu dị như vậy chu yên thanh âm trở nên lánh khóc không gì sánh được sau đó là sinh tử tương bác khí thế đột nhiên bộc phát đối diện s u k è n đủ gì đối mặt chu yên tư thế trong lòng đ ỗ n g nhiên vang lên điên cuồng cảnh báo hắn cảm giác chính mình phán phất bị cái gì khủng bố đến cực điểm tồn tại cho khóa chặt không khỏi lòng sinh hoang đường cảm giác bất quá hắn lập tức cưỡ ép đem loại này không nên có cảm giác á p chế ta là thế này vô địch quỷ thần là tuyệt đối thượng vị giả trời e ngại nhân loại quá mức b u ồ n cười ta quyết không cho phép ba Quỷ thần tôn nghiêm đoạt lại tiểu thôn muốn chạy trốn bản năng không cho phép mình tại đối mặt nhân loại thời điểm sinh ra khiếp n h ư ợ c tình cảm hạn tại quần tiếu bên trong có chút những người đâm ra trung bình tấn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm toàn thân huyết hồng chu yên nhân loại ngươi gọi là n g ạ đúng không không ai bị nổi mạnh nhất quỷ thần hai mắt bắn ra lấy kim quang trên người tử diễm trước đó chưa từng có phun trào lấy bất chấp hậu quả đem chính mình yêu lực siêu phụ tại phóng thích ngươi rất mạnh là ta từ sinh ra đến nay gặp phải mạnh nhất sinh mệnh cho dù là cái tia trấn thủ mục môn đại quỷ cũng so ra kém ngươi bây giờ xu t é n đủ gì trên khuôn mặt hiện ra hưng phấn bông u thả d á n g tươi c ư ờ i tới đi nhưng vào lúc này chính là ở đây liền dùng cuối cùng này một k í c h nhất quyết sinh từ ba dứt lời dưới chân hắn đại địa đột nhiên sụp đổ đồng thời chu yên dưới chân nham thạch cũng thành một phấn từ s ắ c bạo viêm bao khỏa quỷ thần màu đỏ tươi cùng xanh thảm lưu quang quấn quanh chu yên hai bóng người hướng về đối phương lấy tốc độ khủng khiếp cấp tốc tiếp cận xu t é n đủ gì toàn thân tử diễm bỗng nhiên áp sức toàn độ ngưng tụ đến hữu quyền to lớn yêu lực đem hắn quỷ thần thân thể đều chống cấp tốc bạo liệt lực lượng hủy diệt tập trung vào một điểm quỷ chu yên toàn thân đường vân màu đỏ như máu bên trên quang mang cấp tốc hướng phía dưới truyền lại toàn bộ tụ tập đến hai chân của hắn hắn đằng không mà lên hai chân ở giữa không trung lần nữa lập lệ đại lượng quang mang màu đỏ hoàng liệt thối ba quyền cùng chân tại trong chốc lát tương giao vê anh kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong lượng lớn tử diễm cùng lam diễm va chạm tàn phá bờ bãi đầy trời cắt bụi bay múa hai bóng người trong nháy mắt giao thoa mà qua chu yên tại lảo đ ả o bên trong chật vật rơi xuống đất thủ quán tính ảnh hưởng đi về phía trước ra mặt đất sau đó nửa quỷ trên mặt đất trong đó dùng cho cuối cùng công kích cái kia chân xương vỏ ngo chu yên mặc không lên tiếng duy trì tư thế quỷ một chân trên đất chờ đợi mệnh chứa ở đạo đồ hiệu quả bên dưới nhanh chóng chữa trị sau lưng mười mấy mét bên ngoài đ ỗ n g nhiên chuyển đến sù tèn h đủ gì hiếu kỳ thanh â m uy vừa rồi một c á kia êêu cái gì chu yên không quay đầu lại chỉ là lạnh nhạt hồi đáp huyết vụ hình thức nhị trọng hoàng liệt tối tốt thật sự là lợi hại một kích su tèn h đủ gì khen ngợi lại đột nhiên hỏi ngươi đây cảm thấy ta vừa rồi một quần kia như thế nào chu yên có chút trầm mặc một giây thế này mạnh nhất cùng mặt khác quỷ quái hoàn toàn không phải một cái phương diện mạnh ha, ha, ha cảm ơn khích lệ Quỷ thần thanh em dần dần biến yếu bất quá cái gì mạnh nhất lời nói liền không cần phải nói mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi rõ ràng chính là người thôi trong lúc nói chuyện chỉ nghe đông một tiếng phạm phất có vật nặng ngã xuống đất n g ạ bại vào ngươi đời này đăng giá chu yên chầm mặc hai giây thở dài kỳ thật ta gọi chu yên phong tỏa toàn bộ khu vực t ử khí yên lặng tán đi đánh rết s ủ t ẻ n đủ gì thu hoạch được linh tính năm tám bảy bảy ba mặc dù là chính mình viết ra nhưng ta cảm thấy đánh thật hay thoải mái chuyện gì xảy ra thật tham ngươi thật sự là quá tự luyến quất chính mình một bàn tay chương chín mươi chín nhất tinh phù văn ủy hô lô ủy thần di thể Chương n m ấ t tinh phủ văn quỷ quỷ hồ lô, t h ầ n di t h ể đ á n h giết sủ b ẹ n đủ gì t h u h o ạ c h được l i n h thần í n ngươi thu hoạch được m ộ t t i n h phủ văn t hạch tâm thu hoạch t h ầ ngươi n thu hoạch được mạch phủ văn hạch t â m t h u h o ạ c h một n g ư ơ i thu hoạch được mạch phủ văn tinh hoa một tinh ngươi thu hoạch được sụ t n đủ gì quỷ hồ lô đổi chém giết ba tôn nổi danh đại yêu ba ba liên tục đánh giết ban thưởng tin tức tại chu yên trước mắt sẽ qua hắn thấy được chiến lợi phẩm bên trong có một chút m ớ i yếu tố phù văn không còn là phù văn thừa số mà là biến thành một tinh phủ văn một tinh phủ văn thể p h á c bình xét cấp bậc một tinh một gia hiệu quả kèm theo tại mệnh trang bên trong có thể dùng mệnh trang thể p h á c tăng thêm gia tăng ba điểm g i đi chú ta là sắp dáng lâm b á o tố mặt khác bén nhẹ cùng tinh thần phù văn tăng thêm trị số cũng giống vậy chu yên thử một cái đem những này nhất tinh phù văn trang bị đến mệnh trang kết quả bảng nhắc nhở hắn cần mệnh trang bình xét cấp bậc đạt tới một tinh đạo lý đồng dạng cần một tinh mới có thể sử dụng đồ vật còn có cái kia mạch phù văn tinh hoa mạch phù văn tinh hoa một tinh sử dụng sau có thể đem đã bị mệnh trang hấp thu mạch phù văn hiệu quả tăng lên đến hai chu yên đem l ự c chú ý từ cần nhất tinh bình xét cấp bậc mới có thể sử dụng đồ vật phía trên thu hồi nhìn về hướng chính mình có thể sử dụng hai cái chiến lợi phẩm mạch phù văn hạch tâm thu hoạch một bình xét cấp bậc không tinh hai kèm theo tại mệnh trang bên trong thể phách gia tăng một điểm bén nhạy gia tăng hai điểm cũng kích hoạt thu hoạch đường về một thu hoạch đường về một đồng thời cùng nguyển rủa khôi phục cùng ban ân ba cái phủ văn t h ừ a số cùng t ồ n tại tại cùng một mệnh trang bên trong lúc ngoài định mức thu hoạch được đối với người trọng thương tổn thương hai mươi tạo thành đánh g i ế t khôi phục sinh mệnh một cùng tạo thành đánh g i ế t cường hóa thể phách một hạn mức cao nhất một trăm h thoát ly chiến đấu một phút đồng hồ sau cường hóa biến mất hiệu quả đánh g i ế t bay liên tục cùng đánh g i ế t cường hóa siêu cường đ ư ờ n về cùng thu hoạch cái danh xương này phi thường phù hợp đối với chu yên đến thuyên hắn không chút do dự đem trên thân lâm thời chứa tinh xảo đường về dỡ xuống đổi lại cái này mới thu hoạch đồng thời điều chỉnh phù văn thừa số phối trộn làm thu hoạch đường về có thể có hiệu lực hiện tại hắn dự bị đường về đã co năm cái tinh xảo diệu pháp kinh cước phá toái bí ẩn cuối cùng chính là trọng điểm nhất chiến lợi phẩm sụ tẻn đủ dị quỷ hồ lô đổi loại hình trang bị pháp bảo miêu tả sụ tẻn đủ dị tại phát hiện thực lực bản thân đã tới thế giới này có khả năng đạt tới c ấ cảnh khó mà tăng lên đằng sau lợi dụng tự thân yêu lực luyện chế ra lúc đầu chỉ bị nó dùng để nợ rộ rượu ngon sen lẫn hồ lô thông qua nên pháp bảo tiến một bước giữ gìn nó thế này vô địch địa、vị. trải qua cải tạo tỉnh hòa sau chuyển đổi thành họa giới hành giả có thể phát bảo sử dụng hiệu quả một quyết thắng l i n h vực triệu hoán sau tự động trôi nổi tại người nắm giữ phía trên cũng khóa chặt chỉ định mục tiêu nhưng vì số nhiều sau đó phóng thích đại lượng yêu vụ bao phủ một vùng khu vực bị khóa chặt mục tiêu không cách nào rời đi khu vực kia cũng sẽ bị quỷ hồ lô tiếp tục hấp thu năng lượng cung cấp người nắm giữ không phải chỉ định mục tiêu thì sẽ bị bài xích ra khu vực trừ phi đánh bại người nắm giữ nếu không bình xét cấp bậc tại một tinh phía dưới người không cách nào lấy bất luận phương thức nào đột phá nên phong tỏa triệu hoán trạng thái giới tiêu hao mệnh trang bền lâu ba mươi dây hiệu quả hai chữ vật có thể dự trữ thể tích không cao hơn một không mở vật phẩm bình xét cấp bậc một tinh không g i a i đi chú từ khi bị nhân loại lấy ti tiện ngưu kế chém giết một lần sau phục sinh sủ thẹn đủ gì từ đây trở nên cẩn thận rất nhiều có p h á p bảo này liền có thể bảo đảm nó tại bất luận cái gì chiến đấu hoàn cảnh bên dưới đều đứng ở thế bất bại điều kiện tiên quyết là đơn đấu không ai có thể chiến thắng nó chính là bảo đảm người nắm giữ có thể dựa theo tâm ý của mình khống chế duy nhất một lần đối mặt số lượng địch nhân làm sao luân chiến cùng vây công chiến thuật cũng không còn cách nào người nắm giữ có hiệu lực có cái đồ chơi này chỉ cần thực lực tại một tinh trong vòng đối thủ cho dù là đối thủ có thiên quân v ạ n mã cũng chỉ có thể do chính hắn đến quyết định muốn làm sao đánh đơn đấu lấy một địch nhiều hay là nhất kỵ đương tiên h đều do hắn định đoạt mà tại chiến đấu này công năng bên ngoài còn có rất thực dụng chữ vật công năng dù cho về sau theo địch nhân của hắn thực lực toàn diện vượt qua một tinh cái này quyết thắng lĩnh vực mất đi tác dụng cái này chữ vật công năng cũng y nguyên thực dụng Chu hai lòng thu hồi bản g tin tức lúc này phong tỏa hai người chiến trường tử khí đã tiêu tán cách bọn họ hơn một trăm mét bên ngoài lùng cùng những người khác đã chạy tới chu yên cũng không có lưu tại nguyên địa chờ đợi mà là trở lại đi hướng hắn quan tâm nhất mục tiêu su tèn đù dị di hải giờ phút này cái này lúc đầu không ai bị nổi nhưng lại có chút lỗi lạc quỷ thần thi thể chỉ còn thân thể tàn phế tại vừa rồi cuối cùng cùng chu yên sinh tử một kích bên dưới hắn bị chu yên c u ầ n bạo không gì sánh được hoàng liệt thối đem toàn bộ cánh tay phải tính cả nửa người toàn bộ đắn áp đầy người yêu lực cũng bị chu yên đánh tan tại chu yên tới gần đằng sau một h n đủ giây còn sót lại tại thi h à ê sau hắn cảm nhận được chính mình lung ấn phát sinh di động bắt đầu tham lam hấp thu sủ thẻn đủ dị tâm huyết cứ như vậy lung ấn một bên hấp thu sủ thẻn đủ dị tâm huyết tăng lên tiềm lực một bên hấp thu sủ thẻn đủ dị còn sót lại rộng lượng yêu lực mà chu yên thì đem tay trái đưa về phía quỷ nuốt đồng tử trên c h á n sừng con cực lớn sụ tẹn đủ dị quỷ thần chi rắc loại hình quỷ c h i vương tộc miêu tả sụ tẹn đủ dị cho dù ở cao đẳng quỷ tộc bên trong cũng là địa vị cao nhất tồn tại có đ ư ợ c cường hãn đến không thể tưởng tượng nội thể phách thân thể lực khống chế c ũ n g không có gì sánh kịp yếu lực là tuyệt vô cận hữu trời sinh vương giả bình xét cấp bậc một tinh không giai thuộc tính thể phách tám mươi hai bén nhạy bảy mươi lăm tinh thần bảy hai ghi chú ngươi cũng muốn cùng bản tọa cùng uống một chén sao mặc dù khi nhìn đến quỷ hồ、Lô、bình xét cấp bậc thời điểm liền đã có chỗ đó trước nhưng ở nhìn thấy sụ tẹn đủ tính đằng sau, chu yên biết trước đó một mực giữ lạ i ủy bạ giả k ỳ đô di sừng cùng đại thiên cầu mặt nạ đã không phải là cần thiết đồ vật diệu này nuốt đồng tử tố chất đã hoàn toàn siêu việt yêu quái khắc một cái cấp bậc lớn đạt đến một tinh cấp bậc c h ắ c không được là cử thế vô địch quỷ thần bất quá hắn suy tư một chút vẫn là không có lựa chọn ngay lập tức đem giá hỏa này làm mới dung hợp tài liệu thu nhận sử dụng bởi vì còn có một cái quan đ ấ y buộc phải giải quyết một cái bị tiểu thôn cho rằng là còn mạnh hơn hắn mục môn người canh giữ đại quỷ mặc dù phía sau tiểu thôn tại quỷ thần hóa đằng sau t ư ờ n g tự tin biểu thị thực lực của hắn cũng đã không kém hơn cái kia đại quỷ. nhưng là từ rượu này nuốt đồng tử có như vậy điểm tự đại tính cách suy đoán hắn nhất ra c h i ngôn chỉ sợ không có khả năng tin hoàn toàn vẫn là phải tại đánh bại cái kia đại quỷ đằng sau lại chăm chú so với mới có thể xác định cái này dung hợp tài liệu cơ hội m u ố n cho ai thế là chu yên trực tiếp nâng c ố c nuốt đồng tử sừng trước tồn vào quỷ trong hồ lô sau đó liền bình t ĩ n h chờ đợi lung ấn tại sụ tẹn đủ gì tâm huyết tuần dưỡng bên dưới hoàn thành thăng cấp đợi đến chu yên đem tay phải từ tiểu thôn tim bên trong rút ra từ từ đứng lên thời điểm lung cùng tình minh mấy người đã đi tới bên cạnh hắn trừ lung bên ngoài những người khác nơm n ớ lo sợ tại vài mép bên ngoài nhìn xem hắm không、sai. tại đánh g i ế t tiểu thôn về sau chu yên chỉ là kết thúc hết vụ hình thức nhưng không có giải trừ đố hoàng chi khải trạng thái bây giờ vẫn là bộ kia không giống hình người xương vào ngoài bao k h o a bộ dáng nhìn so đại yêu ác quỷ còn muốn mưu h ắ n một chút lúc mới mặc kệ nhiều như vậy nàng nhìn thấy chu yên kết thúc chính sự lập tức tiến lên mấy bước nào vào chu yên trong ngực ngạn đại nhân may mắn ngươi không có việc gì đứa nhỏ này cũng không chê hắn thân áo giáp này cần đến hoảng chu yên nhẹ nhàng ôm nữ hải vào ngheo d i ư ơ n g mắt nhìn về phía bên cạnh muốn nói lại thôi tình minh làm sao chỉ là thoáng thay đổi cái bộ dáng cũng không dám nói chuyện với ta sao ngạn đại nhân nói đùa t nói h n h mặt xong hắn nghĩ tới trong đó lỗ thủng chờ chút ta nhớ được ngươi nói cái kia ngục môn đại quỷ so tiểu thôn còn cường hắn hơn nếu như cảm thấy ta đánh không lại tiểu thôn cái kia lại dựa vào cái gì có thể chiến thắng đại quỷ chu yên thanh nhâm trở nên có chút lãnh đạo ngươi vốn là dự định cố ý để cho ta tới chịu chết t ì n h minh cùng mấy người đồng bạn nhìn thấy chu yên trở mặt lập tức quá sợ hãi t ì n h minh lập tức khoát tay lo lắng nói ta tuyệt không ý này kỳ thật nguyên nhân là dạng này hắn sợ nói c h ậ m đắc tội chu yên lập tức từ trong ngực móc ra một tấm nhìn thần quang trạm nhiên phụ chú chu yên đang chỉ là đứng ở một bên liền có thể cảm nhận được phía trên ẩ n chứa cực kỳ bất p h à m lực lượng sủ thẻn đủ gì đột nhiên xuất hiện hoàn toàn ở ngoài dự liệu của ta t ì n h minh cấp tốc nói sau đó đem phụ chú đưa cho chu yên cười khổ nói nếu như chỉ là đối phó cái t i ê ngục môn đại quỷ Ta chỗ nói à là y nhưng thật ra c t r n hắn â nhân n cung cường chính này chuyên môn lưu giữ lại thân、phủ. Nói, cấp lực lực lưu giờ tấm sấy phủ. lá là lại trợ tẩy, tờ bài đại giữ ấy h ám mệ chỉ hướng bên người mấy người khác không chỉ là âm dương sư nhất mạch tính gặp minh thần đại xã minh vương tự cùng làm cái này tứ đại cổ chạy cũng có cổ nhân lưu t r u y ề n xuống cường lực di khí đem những này trợ lực toàn bộ tập trung ở trên người một người có thể cho nó thu hoạch được viễn siêu bình thường lực lượng tình minh nghiêm túc nhìn về phía chu yên bây giờ ngạn đại nhân chỉ dựa vào mượn tự thân liền đem công nhận vô địch sụ tèn đủ dị đánh giết một thân thực lực vang dội cổ kim ta cho là không có so lần này tỷ lệ thành công càng lớn cơ hội chu yên nhìn xem đám người thành khẩn thân sắc bằng vào hắn hiện tại kinh người tinh thần thuộc tính mặc dù không đến mức nhìn thấu lòng người nhưng có thể bản năng biết những người này cũng không hề nói dối thế là hắn khẽ gật đầu một cái như vậy đi thôi đi hoàn thành cửa ải cuối cùng này a tình minh kinh ngạc nhìn xem chu yên ngạn đại nhân mới vừa cùng sự kẻn đủ di kịch chiến kết thúc không cần tính dưỡng sao loại đồ vật kia chu yên buông thả cười một tiếng ta cũng không cần tại đạo đồ cùng đường về hiệu quả chữa trị bên dưới tình trạng của hắn bây giờ đã đến toàn mãn là thời điểm đi xem một chút cái kia c h ấ n thủ ngục môn b ộ t là tình huống như thế nào chương một trăm ngục môn trạng thái toàn bộ triển khai điên cuồng c ạ y điểm chương một trăm ngục môn trạng thái toàn bộ triển khai điên cuồng c ạ y điểm phú nhạc đỉnh núi cạnh miệng núi lửa bảy bóng người đứng tại biên giới hướng phía dưới quan sát bị bụi núi lửa chắn đầy hỏa sơn khẩu chính giữa có một cái như là như lô đen hủy dị hư vô c h ố n g rông đang chậm rãi xoay tròn tới gần nơi này hỏa sơn khẩu đằng sau mới có thể cảm nhận được từ chỗ trống kia bên trong không ngừng hướng ra ngoài tiêu tán phun trào ra vô tận hỗn nội khí tức n ạ đại nhân lô đen kia chính là kết n tình minh chỉ vào trong miệng núi l ử a hương vị trí một mặt kiên kỵ nói ra chu yên trông về phía xa một chút nhẹ nhàng gật đầu cho nên nói chúng ta nên làm như thế nào việc quan hệ trọng yếu tình minh không muốn tin tưởng mình ký ức mà là cẩn thận lấy ra một cái quyển c h ụ c bắt đầu đọc nội dung phía trên tầm mười giây sau hắn ngẩng đầu lên căn cứ ảm t ờ dở s ấ y mê ấy đại nhân lưu truyền xuống cái này mật quyển nói tới cái này đen huyệt một khi có người tiến vào ngay lập tức sẽ kinh động ở trong đó đóng giữ vô số địa ngục tiểu quỷ bọn chúng chẳng những sẽ vây công kẻ xông vào càng biết từ cái này đen huyệt truyền t ố n g đi ra đánh vào hiện thế mặc dù thực lực cũng không mạnh nhưng là những này ngục quỷ số lượng quá nhiều nếu như không người ngăn cản sẽ dẫn đến mảnh khu vực này hoàn toàn bị bao phủ cho nên để cho ta cùng mấy vị đồng bạn ngăn chặn nơi đây diện sát tiểu quỷ mà tiến vào đen huyệt người sẽ bị truyền t ố n g đến các loại địa ngục trần gian cùng hiện thế sen lẫn t ầ n g cạn chỉ cần hướng chỗ sâu tiến lên liền có thể gặp phải trấn thủ ngục môn đại quỷ bản thân nó đã là thủ vệ người lại là ngục môn để mà định vị hiện thế n h ã n hiệu chỉ cần đem nó đánh g i ế t liền có thể chặt đứt ngục mồn cùng hiện thế liên hệ làm địa ngục khí tức không còn nối thẳng nhân giới tình minh rất nhanh giảng thuật hoàn tất thì ra là thế ta hiểu được chu yên bộ mặt bị đố i hoàng chi khải xương vào ngoài b a o khỏa nhìn không thấy biểu lộ thanh âm cũng giống như bị xử lý qua bình thường có chút sai lệch bất quá người bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được hắn không có gì sánh kịp tự tin hắn quét mắt một chút đám người sau đó cười nói lập tức sẽ khai chiến các ngươi những cái được gọi là áp đáy hòm chiến thắng át chủ bài hiện tại liền cho ta đi có thể hay không sấm điểm tình minh đưa ra một chút chất vấn các ngươi những cái kia di khí có thể cho ta mạnh lên bao lâu chu yên trực tiếp nơi đó hỏi có thể duy trì ước nửa khắc thời gian tỉnh mình trả lời rất nhanh nửa khắc cũng chính là ước chừng thời gian một tiếng chu yên liền thoải mái mà gật gật đầu như vậy tranh thủ thời gian cho ta đi mấy người hai mặt nhìn nhau sau đó vẫn là không dám làm tức giận chu yên t i ê n lặng bắt đầu dựa theo yêu cầu của hắn làm việc tình minh lấy ra vừa rồi cho chu yên nhìn qua thần phủ sau đó bóp ra liên tiếp phức tạp p h á t quyết đem thần phủ kia kích hoạt đằng sau chỉ một ngón tay chu yên lập tức rộng lượng linh khí chi quang từ thần phủ kia bên trên phun ra ngoài đem chu yên chỉnh cá nhân hoàn toàn bao vây lại chu yên tắm rửa tại cái này không ngừng bước lên linh khí bên trong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng phảng phất vạn tà bất sâm ngự môn viện tình minh nhìn xem chu yên trạng thái nhẹ nhàng nói ra linh lực này là ảm đỡ dở s ấ y m ệ ấy đại nhân trước khi lâm trùng quán chú bảy đạo thần phù bên trong cuối cùng một đạo thích phát đằng sau có thể cho thụ phù người bị tình minh đại nhân cường đại linh lực bảo vệ tăng cường ngạn đại nhân tinh thần ý chí cũng cùng ngoại bộ yêu tà chi lực triệt tiêu lẫn nhau trước đó lục đạo phù đều đã bị dùng cho kỳ trước t r i n h phạt ngục môn cường giả trên thân nếu như ngạn tiên sinh không thể đạt thành mục tiêu sau này coi như còn muốn t r i n h phạt ngục môn chỉ sợ cũng không chiếm được á m tợ dở xây mệ ấ y đại nhân lực lượng ủng hộ chu yên nhẹ gật đầu nhìn thấy tình minh dẫn đầu hành động còn lại bốn người cũng lập tức lấy ra chính mình dị khí cung vu nữ kính kiến diệu lấy ra một viên hàn g quang loẹ loẹ đầu mũi tên nàng kết xuất mấy cái thủ ấn loé ra linh quang ngón tay nhẹ nhàng một chỉ đầu mũi tên bắn ra một cố vô địch sắc bén chi ý sau đó đưa cho chu yên cũng vừa nói phá mũi tên kính kiến ra tiên tổ để lại còn sót lại thật khí kích phát đằng sau có thể tại nửa khắc thời gian bên trong để ngạn đại nhân đối với yêu tả lực sát thương tăng lên rất nhiều minh vương tự phụ gạ c ủ hẹn thì đưa cho chu yên một cái đã kích phát tốt nho nhỏ minh vương v ậ t tượng minh vương thủ hộ có thể để ngạn đại nhân thể phách trên diện rộng tăng cường thu hoạch được minh vương c h i lực phòng hộ chia sẻ ngài bị tổn thương minh thần đại xã ngự lôi lăng đồng dạng lấy ra một cái câu ngọc đưa cho chu yên minh thần câu ngọc ẩn chứa ngự kiến minh thần lôi điện c h i lực t h ầ n khí có thể khiến ngạn đại nhân thân phụ lôi điện tri uy hàng yêu chu tả khiến cho ngươi tốc độ càng nhanh động t á c càng nhanh nhẹn chu yên đem những n à y d ì khí hết thể tiếp nhận sau đó toàn bộ tại chỗ kích phát lực lượng của bọn chúng ngươi thu được â m dương thần phụ phá múi tên minh vương giống minh thần câu ngọc lam chi bí quyển thời hạn cường hóa ngươi cơ bản thuộc tính gia tăng thể phép năm mươi bén nhẹ năm mươi tinh thần năm không đối với nhất tinh trở xuống giai vị hỗn độn sinh vật tổn thương gia tăng năm mươi nhận nhất tinh trở xuống giai vị hỗn độn sinh vật giảm tổn thương năm mươi đối với nhất tinh trở xuống giai vị hỗn độn sinh vật công kích kèm theo lôi điện chi lực chỉ một thoáng tại tình minh thần p h ù linh lực bao phủ toàn thân trên cơ sở lại có bốn loại màu sắc khác nhau dị tượng cường đại dị lực đem hắn ba o khỏa chu yên nhìn xem trong bảng nhảy ra liên tục mấy đầu tin tức trong lòng có chỗ minh ngộ thì ra là thế nếu hắn không có siêu dung hợp thiên phú lời nói giờ phút này ngay cả sụ t ẹ n đủ dị đều không nhất định có thể chiến thắng thì càng đừng đề cập đi đối mặt cái kia so tiểu thôn còn cường hãn hơn đại quỷ nhưng là cái kia bàn tay vàng phía sau đại năng tựa hồ cũng sẽ không cho họa giới hành già tuyên bố hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống như vậy sở dĩ vẫn cho hắn an bài đánh giết đại quỷ nhiệm vụ xem ra chính là đã sớm cân nhắc đến hắn sẽ có được những n à y cường lực b ờ uff duy trì cho nên nói chu yên tâm tư chuyển động họa giới đến cùng là thật hay không thật hắn đến nay vẫn là không có làm rõ ràng hắn họa giới hành tẩu chỗ tiến vào thế giới đến cùng là thật hay không thực tồn tại thế giới có lẽ thế giới là thật chỉ là đại năng kia không gì không biết không gì làm không được có thể an bài cho hắn tốt hết t h ể có trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ manh mối cùng trợ lực hay là nói hắn căn bản chính là tiến nhập đại năng sáng tạo cùng loại trò chơi phó bản thế giới giả tưởng hai loại khả năng đều có thể tự viên ký thuyết nhưng là chu yên càng có khuyên hướng chính mình hành tẩu chỗ đến nơi thế giới là chân thật i ế n lặng lắc đầu chu yên thu hồi suy nghĩ hắn cảm thụ được thân thể lực lượng tính chất bạo tạc nhẹ nhàng nói ra như vậy ta chưa xuất phát các ngươi cũng đừng như xe bị tuột xịt ra dứt lời không đợi đám người trả lời thân ảnh của hắn liền đã chỉ một thoáng sông ra ngoài mấy chục thước n g ạ đại nhân lung cấp tốc kịp phản ứng có c ẳ n g liền đuổi nhưng là tốc độ của nàng thì như thế nào theo kịp giờ phút này không phải người chu yên đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn chu yên hóa thành một đạo tạc ảnh trong mấy giây liền vượt qua hỏa sơn khẩu khoảng cách một đầu tiến vào hát sắc hư vô trong hình cầu ngay sau đó liền biến mất không thấy gì nữa mà theo sát phía sau lung thì vọt thẳng hướng đen huyện lại tại đến gần thời điểm bị một cơn chấn động cho trực tiếp bắn trở về chật vật ngồi ngay đó nàng một mặt kinh ngạc q u a y đầu nhìn về phía tình minh liêu chủ đại nhân đây là tình minh lắc đầu đen huyện một khi bị người xâm nhập liền sẽ tại trong nửa k h ắ c đồng hồ biến thành chỉ có thể ra không thể vào trạng thái lung lập tức đứng lên ngươi vì cái gì không nói sớm na ngạn đại nhân làm sao bây giờ tình minh bất đắc dĩ nhìn xem thiếu nữ tình báo này vô luận ta nói hay không đều đối với kết quả không có ảnh hưởng chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong chúng ta bất kỳ một người nào lại so với ngạn đại nhân có tư cách hơn tiến vào bên trong sao sau đó hắn hay là c h ấ n an một chút lung yên tâm đi lấy nạn đại nhân thiên hạ vô song thực lực dù cho gặp được nguy hiểm chí ít trốn tới độ khó là không tồn tại chúng ta hay là an tâm chờ đợi dưới sự bất đắc dĩ lung chỉ có thể cắn răng đứng ở một lần tình minh cũng lập tức phát ra chỉ lệnh an bài đám người riêng phần mình đứng vào vị trí đem cái kia đen h u y ệ t toàn phương vị vây quanh chu yên một đầu đụng vào lỗ đen cảm giác mình phảng phất xuyên qua một t ầ n g kỳ dị màng ánh mắt cấp tốc biến hóa trong chấp mắt liền đi tới một chỗ nóng bức hoang vu sa mạc chi địa đưa mắt nhìn lại khắp nơi trên đất xương khô nơi xa là đầy khắp núi đồi đất khô cằn phản phất ngay cả phía chân trời đều muốn bị thiếu đốt hắn có thể nhìn thấy phương xa trên hoang dã có xếp thành hàng dài h o a n hồn đang không ngừng kêu thảm chậm dài hướng về chỗ sâu tiến lên trong lúc đó không ngừng có thể lực chống đỡ hết n ổ i h o a n hồn ngã xuống tại kêu thảm ở giữa bị bên cạnh nhìn chằm chằm lớn nhỏ ác quỷ trong nháy mắt thôn vệ những h o a n hồn kia tiến về phương hướng chính cao vút một đạo to lớn hư hảo liệt d i ễ m muôn lâu muôn lâu phía dưới có thể nhìn thấy một tôn tiếp cận cao ba tầng lầu tồn tại kinh khủng cái kia chính là đại quỷ sao chú yên một bên nhìn ra xa một bên ngoài là thành quần kết đội vô số th giờ phút này bọn chúng phản phất cảm ứng được bên này chu yên người sống khí t ứ c cùng nhau xoay đ ầ u lại khi nhìn đến chu yên trong nháy mắt những tiểu quỷ này trên mặt hiện ra c u ầ n h ỉ cùng vẻ tham lam tới thật sự có người sống tới đợi nhiều năm như vậy không có hưởng phí các loại nhìn phía sau hắn thật sự có vòng xoáy xông qua vòng xoáy kia liền có thể tiến vào như thế giết người ăn thịt to lớn trong tiếng ồn ả o vô số tiểu quỷ chạy nước bọn hướng chu yên lao đến chu yên q u a y đầu nhìn sang thấy được phía sau mình chính là những tiểu quỷ này nói tới vòng xoáy bởi vì ta tiến vào lâm thời kích hoạt lên cái tia đen huyện truyền tống công năng sao vậy liền trước xoát điểm linh tính quyền đương thay đương bọn hắn g i ả m b ấ t á pháo lực c đi. u hoành n t h gia p h vô tận chướng à diễn tại chỗ miệng sắt vọt tới trước mặt hơn mười cái cỡ nhỏ ngực quỷ đồng thời tại số lượng địch nhân cực kỳ dày đặc tình hôn giới chướng diễn phát sinh kịch liệt phản ứng dây chuyền một đường đốt rét đi qua lại để cho đại lượng nhỏ ngục quỷ thống khổ lăn đất kêu trên mà chu yên yên lặng cảm thụ được bị hấp thu đường về hiệu quả bổ sung đầy mệnh trang bền lâu cùng bị thu hoạch đường về hiệu quả đột nhiên tăng cường một đoạn nhỏ thể phách nếp miệng lên hưng ơ phấn dáng tươi cười đối mặt trước mắt hàng ngàn hàng vạn địa ngục tiểu quỷ cần tốn hao một trăm bền lâu hắc liên hoa pháo kích bị chu yên xem như súng tiểu liên bình thường liên tục phát xạ đ ổ sát số lượng đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy h i ế gì chương một trăm linh một đồ có sức mạnh người ngu dốt phú nhạc đỉnh núi đen huyện bên ngoài hết sức chăm chú làm tốt nên địch chuẩn bị sáu người đợi thật lâu nhìn xem không hề có động tĩnh gì đen l u y ệ t tập thể lộ ra đờ đẫn t h ầ n sắc l u n g lo lắng chu yên tình huống lập tức hướng tình m ì n h đặt câu hỏi l i ê u chủ đại nhân ngươi không phải nói sẽ có rất nhiều địa ngục tiểu quỷ lao ra sao làm sao một cái cũng không thấy có phải hay không là ngạn đại nhân xảy ra vấn đề tình minh ngơ ngác hồi đáp cái này tiền bối truyền xuống điện tịch rõ ràng nói là như vậy tình huống a l u n g một mặt lo lắng l i ê u chủ đại nhân nếu không ngươi nghĩ biện pháp để cho ta vào xem khả năng ngạn đại nhân bên kia xảy ra vấn đề tình minh bất đắc gì cời khổ coi như ngươi nói như vậy ta cũng không có biện pháp làm đến cưỡng ép khởi động cái này đen h u y ệ t quá khó xử ta cái gì a ngươi còn tự xưng đương đại mạnh nhất tâm dương sư chính là cái đại l ư a gạt lúng nhất kiểm khó chịu tình minh bị nàng sặc đến sắc mặt một đám lúng ta lung túng nói ân không bằng chúng ta đợi thêm một hồi ước chừng hơn mười phút sau lo lắng chờ đợi mấy người rốt cục nhìn thấy từ đen trong huyệt lẻ thẻ xuất hiện một chút địa ngục tiểu quỷ ngay sau đó liền đem nó cấp tốc diệt s á t nhưng là cái này linh linh tinh tinh xuất hiện tiểu quỷ số lượng so ngự m ô n viện tình minh nguyên bản dự tính muôn ít hơn nhiều để hắn mũ chặt lông m ạ n một mực không cách nào gián ra mà đen trong h u y ệ t chu yên đã một đường đồ sát xâm nhập vọt tới tôn kia to lớn tồn tại phụ cận dưới chân của hắn địa ngục tiểu quỷ thi hải nào h thật dài một đường t u y ệ t đại đa số thi hải đều hiện ra tiêu hấp bị trướng diễm tiêu đốt qua quận m ì n h tư thái lại có số rất ít tiểu quỷ may mắn có thể vọt tới bên cạnh hắn nhưng lại bị hắn huy động nghiệp liên họa kiếm nhẹ nhõm chém thành mấy thối khoảng cách này hắn giáng lâm địa phương đã là không sai biệt lắm mười cây số bên ngoài nếu như lúc này lại trở lại hắn giáng lâm vị trí càng là có thể nhìn thấy bao quanh đen huyện vòng xoáy địa điểm kia hướng ra phía ngoài k h u ế c trương hơn trăm mét phạm vi bên trong lit nha lit k vô vô phí, phí hắn g cũng không chút lưu tình huy động trong tay hoa kiếm tay trái ngưng tụ ra to lớn hoa sen màu đen phóng thích kinh khủng pháo kích máu và lửa tràn ngập tại bên cạnh hắn tiêu hắc cùng vỡ vụn thân thể tại t r u n g quanh hắn bay loạn mà cái kia t r ư ờ n g cao ba tầng lầu khủng bố đại quỷ lại chỉ là rộng mở hai tay ướt lấy bụng lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy phản phất chu h i ê n đồ sát không phải đồng bạn của nó mà là một chút không có ý nghĩa sâu kiến t h ẳ n g đến chu h i ê n đi tới cái này đại quỷ dưới chân ngần đầu cùng cái này đại quỷ đối mặt không sai biệt lắm một trăm năm đại quỷ bỗng nhiên miệng nói tiếng người trong khoảng thời gian này chỉ có cái kia tự xưng tịu thôn tiểu gia hỏa thỉnh thoảng tới tìm ta đọ sức ngược lại là giống n g ư như vậy người sống rất ít gặp đến nó hoạt động một chút cổ hai tay ô quyền đem x đại quỷ nước da to lớn miệng trong đó mỗi một cái răng đều lại nhọn lại lớn dường như thạch nhũ bình thường nó hình dạng cùng cái kia tiểu thôn cùng ỵ bạ dạ kỳ loại người hình khác biệt ngược lại cùng chu yên ban sơ gặp phải cái kia xích quỷ bộ dáng tương đương tương tự nhưng là nó hình thể cùng hung ác cùng cái kia không ngừng hiện lên hỗn độn khí thức lại so phổ thông xích quỷ muốn mạnh hơn mấy chục lần đại quỷ nghe hiệu chu yên lời nói lời ngầm nó cười to ba tiếng ý của ngươi là bọn hắn đang chờ ngươi nói nó bỗng nhiên ngồi xuống xoay người cúi đầu đem chính mình to lớn mặt quỷ xích lại gần chu yên khuôn mặt kinh khủng thượng cứ nhưng xuất hiện dị thường linh động trào phúng thần s á c chỉ bằng ngươi vật nhỏ này chỉ sợ ngay cả rượu kia nuốt tên hắn kia đều đánh không lại dám đến trước mặt ta muốn chết mà chu yên đối mặt cách mình không đến một mét lại so cả người hắn còn muốn to lớn mặt quỷ nghe đại quỷ trong miệng tiêu tán mà ra hơi thở tanh hôi hắn chỉ là bình tĩnh tay trái hướng về sau vanh ra một kích hắc liên hoa đem ý đồ đánh lén một đám tiểu quỷ cảnh sát ngay sau đó dị quang lấp lóe hắn hình thái trong chốc lát hành nghệ xen họa đồ chuyển đổi thành càng thích hợp đơn đấu đố hoàng c h i khải tại đại quỷ hơi có vẻ ánh mắt tò mò bên trong chú yên bình tĩnh nói ra ngươi nói tiểu thôn a hắn đã chết chết đại quỷ biểu lộ rõ ràng n g n g một chút không sai chú yên phát ra c ư ờ i khẽ hắn a liền chết bởi thanh â m bị t ậ n lực kéo dài chú yên toàn thân xương vỏ ngoài tử sắc văn lộ hoán đổi thành h ồ n g sắc ngay sau đó từ tay phải bộ vị đột nhiên sáng lên một cái tử sắc chú văn đại lượng tử diễm lập tức quấn lên hắn nửa người chết bởi thủ hạ của ta tại đại quỷ còn không có kịp phản ứng thời điểm hắn đẩy tr Cắn、câu ắ n c trọng quyền may mặt một kích trực tiếp đem cái k i a đại quỷ gương mặt khổng lồ q u ấ t đến hướng lên cao cao ngầm đang thống khổ tiếng hét thảm bên trong đại quỷ một bên gương mặt phun ra lấy năm lớn tiên huyết to lớn tráng kiện thân thể hướng về sau lận một chút để lại m ả n g lớn tranh né không vội tiểu quỷ thân cao đang thay đổi sau lưng chỉ có hai mét ra mặt chu yên vậy mà một cái đấm móc đem cao mười mét đại quỷ đánh cho người ngã ngựa đổ cảnh tượng này quá rung động nếu như đặt ở địa cầu tương tự giống như là một người một quyền đánh lật ra kim cương chỉ có thể nói chu yên lực lượng bây giờ tại các hạng tăng thêm phía dưới đã đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới đầu tiên là lên tới ngũ tăng thêm chính hắn bản thân liền có được cao tới vượt qua bảy mươi tiêu chuẩn cơ bản thể phách ở đây phía trên chu yên một đường chém g i ế t vô số tiểu quỷ hắn thu hoạch đường về thể phách tăng phúc hiệu quả đã đầy đến không có khả năng lại đầy cao tới một trăm thể phách tăng thêm bên dưới thể phách của hắn liền đã vượt qua một trăm bốn mươi đáng tiếc duy nhất chính là cái kia đường về thể phách tăng phúc hiệu quả tựa hồ chỉ tác dụng với hắn tự thân cùng mệnh trang tăng thêm hai cái bộ phận cũng không có đem siêu dung hợp gia tăng cơ bản thuộc tính cũng cùng nhau tăng phúc đến tận đây lại thêm trạng thái dung hợp tăng thêm ba mươi bảy chu yên liền có được tiếp cận một trăm tám mươi thể phách chỉ số tiếp đấy chính là hắn kh cái này kỹ nghệ hiệu quả là ngoài định mức cho hắn cung cấp năm mươi thể phách cùng năm mươi b é n nghệ cuối cùng chính là tiến đến trước đó mấy cái lưu phái cho hắn kèm theo cường lực trạng thái cùng hắn mở ra đã đạt tới cùng loại sủ tẹn đủ gì từ diễm trình độ yêu lực tăng phúc đây hết thể cộng lại để hắn một cách này có tiếp cận ba trăm năm mươi thể phách mà một người bình thường thể phách ưu tú giá trị chỉ là mười mà thôi hiện tại chu yên chỉ từ thể phách tới nói đã đạt đến so trước đó cùng tiểu thôn đối chiến thời điểm còn mạnh hơn ra một đoạn trình độ mà chu yên cũng không phải loại kia thuận gió liền sóng tính cách hắn am hiểu hơn chính là thừa thắng sâu lên b ắ tại lấy đ quỷ bị b đánh ạ màu tím sập yêu n lực chi diễm cùng đen kị trướng diễm phụ trợ bên dưới họa kiếm cắm vào không trở ngại chút nào một m hai ba dáng dấp kiếm nhận chui vào hơn phân nửa sau đó tại đại quỷ thống khổ tiếng gào thét bên trong chu yên kéo lấy c h u ô i kiếm bắt đầu phi nước đại từ bắp chân một đường hướng lên trên đường hắn động tác nhanh nhẹn liên tục hiện lên đại quỷ đập tại hai ba giây ở giữa liền đã từ bay thẳng đến đại quỷ trên vai phải mà lối của hắn kính bộ vị bắp chân đùi phần hông phần bụng lồng ngực cuối cùng thẳng tới vai bị nghiệp liên hòa kiếm duy nhất một lần phủi đi ra khắc sâu kinh khủng dài mảnh vết thương đại quỷ c u ầ n phun huyết dịch không gì sánh được nóng bỏng lớn tiếng chu lên không gì sánh được thảm liệt nó cấp tốc huy động bàn tay trái hướng chu yên hung hăng vô tới vành giống một tiếng vang thật lớn đưa nó tự thân đều đập đến kêu đau g ơ bàn tay lên lại hoàn toàn không thấy chu yên thân ả n h to con coi trọng bên cạnh trên bầu trời truyền đến một tiếng bông thả cười đại quỷ vô ý thức n cầm đầu chu yên đã hai tay nắm hóa thành hát diễm đại đao nghiệp liên h ỏ a kiếm dọc theo đánh xuống hốt hốt hốt hốt liên tục xé vài tiếng văng lên một kiếm này từ đại quỷ cái chán chém thẳng vào đến bụng dưới phản phất dao nóng cắt mỡ bỏ bình thường xem đại quỷ cái kia dày đặc ra như không trong đó còn có m à u bạc trắng điện quang tán loạn chính là phá mũi tên cùng g e o vang thần câu ngọc lực lượng ra chỉ huy lực đại lượng tiên huyết phun ra bắn tung tóe đến chu yên xương vỏ ngoài bên trên đem h chém vào xong chu yên nửa ngồi rơi xuống đất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt liền đã hoành lăn mà ra tránh thoát đại quỷ đ a o thông phía dưới hôn loạn lào đảo dẫm đạp lần này chu yên từ đại quỷ dưới hông lăn đến phía sau của nó hoang l i ệ t tối hắn hai chân đường vân màu đỏ bùng lên trong n g á y mắt lên n g ả y một chút liền n g ả y tới đại quỷ phần g á y vị trí giơ kiếm liền chặt đại quỷ cảm nhận được cực độ nguy cơ nó không để ý chính mình thương thế nghiêm trọng cấp tốc tiến tới một bước một chút liền t r á n h qua tránh né chu yên vung đao sau đó nó cấp tốc quay người tiên huyết chảy dòng vỡ tan mặt quỷ thượng trình hiện tản nhẫn dáng tơi cười đại thủ đã thấy chu yên tay trái đột nhiên co lại rõ ràng người trên không trung nhưng thật giống như bị người dùng tuyến b ô n g nhiên lôi kéo bình thường chống rông lướt ngang ba mét x ả o chi lại x ả o tránh qua tránh né đại quỷ bắt lấy ngay sau đó hắn như là chi chu bình thường dựa vào tơ n h ệ n treo một bàn tay dưới tác dụng của quán tính vung ra một cái đại hồi hoàn vậy mà từ đại quỷ sườn phải bên dưới đáng đến đại quỷ trên vai trái đại quỷ lần này phản ứng càng nhanh nó lập tức huy động tay phải hướng vai trái c h ộ m tới lần này chu yên không có tranh né hắn thở dài ra một hơi một tay nằm chặt nghiệp liên h o ạ kiếm gác gao nhìn chằm hướng hắn che lại tới đại thủ một giấy đại quỷ quỷ trào ấn vào trước mặt chu yên một tiếng q u á t nhẹ hướng phía trước chém ra một chùm thần tốc l o ạ i kiếm chính là nam minh bí trong kiếm cực tốc chi kiếm c ủ a nha đại quỷ toàn bộ bàn tay trong nháy mắt bị chu yên chém thành rất nhiều tiết nó từ khi từ các loại địa ngục trần gian chỗ sâu leo đến nơi đây nắm lấy cơ hội chiếm lĩnh chỗ này cùng hiện thực giao hội chi địa mỗi ngày c h ấ n thủ một môn làm mưa làm gió không người có thể quản chỗ nào trong khoảng thời gian ngắn nhận qua nhiều như vậy trọng thương lập tức liền bưng lấy biến mất bàn tay kêu dây lên vẫn chưa xong chu yên hút mạnh một hơi đứng yên tại đại quỷ vai trái đầu gối có chút k ố i lượng sau đó hoang li hai chân đạp thật mạnh nát dưới chân đại quỷ bà vai tiếp theo một cái trước mắt tại siêu cường phản tác dụng lực đẩy bên dưới hắn một kiếm đâm ra kiếm nhận từ ngửa mặt lên trời kêu trên đại quỷ bên thai đâm vào hung hang lâm vào trong đó vô tận chướng diễm cùng yêu diễm tại đại quỷ trong đầu đột nhiên b ộ c phát đại quỷ kêu trên thanh nhâm im mặt mà dừng nặng nề g mà hướng mặt đất nằm đi chu yên cấp tốc r ú t kiếm tại đại quỷ ngã xuống trong quá trình một cái nhẹ nhẹ phía sau đấu đồng màu đen hóa thành vũ dực để hắn như là không nhìn trọng lực bình thường từ từ từ không trung bay xuống ở trong quá trình này hắn lạnh lùng nhìn xem bị chính mình tùy tiện đánh chết đại quỷ thấp giọng mỉm cười tiểu thôn nói không sai chỉ là cái đồ có sức mạnh ngu rốt ra hỏa thôi đánh giết đại quỷ thu hoạch được linh tính 6357 a n chương 102. t ấ n thăng nhất tinh chính thức công năng mở ra chương 102, t ấ n thăng nhất tinh chính thức công năng mở ra đánh giết đại quỷ thu hoạch được linh tính 6357 n g ư ơ i thu hoạch được một tinh phủ văn thể phách bén n h ạ tinh thần ngươi thu hoạch được cỡ nhỏ sinh mệnh tinh hoa năm không ngươi thu hoạch được phủ văn tinh hoa một tinh chu yên nhìn trước mắt chạy qua tin tức yên lặng không nói luôn cảm giác cái này đại quỷ ban thưởng t ự a hầu ngay cả rượu tiên nuốt đồng tử cũng không bằng cái này đại quỷ sẽ không phải kỳ thật chỉ là kia cái gọi là các loại địa ngục trần gian bên trong lâu la cấp bậc tiểu q u á i chỉ là nó vận khí tốt từ tầng sâu họa giới bỏ tới vị trí này cho nên mới có thể dựa vào tại cái kia cao vị thế giới ẩn dưỡng đi ra thân thể ngược lại so cái này họa giới mạnh nhất bột cấp sụ tẻn đủ gì có được lực lượng mạnh hơn chu yên tùy ý suy đoán một chút liền không còn lung tung phỏng đoán mà là nhảy tới đại quỷ trên lồng ngực sau đó tụ tập lực lượng một quyền đánh xuyên qua bộ ngực của nó, tham dò vào trái tim của nó. vừa cảm thụ lung ấn đang hấp thu cái kia khổng lồ tinh huyết cùng yêu lực một bên thuận thế xem xét cái này đại quỷ tin tức đại quỷ loại hình các loại sống ngục quỷ miêu tả thừa tố trăm năm trước một lần nào đó hỗn độn nghi thức từ các loại địa ngục trần gian tầng sâu được đến khoảng cách nguyên lộc quốc cực gần sắt tầng cạn chỗ gia o hội khủng bố đại quỷ làm cùng loại m ú c bờ tác dụng tọa c h ấ n ngục môn khiến hiện thế cùng địa ngục giới hạn bị đánh phá vô tận hỗn độn k h í tức từ nơi đó điểm đạo nhập hiện thế bình xét cấp bậc một tinh ba giai thuộc tính thể phách một trăm bốn mươi bén nhẹ năm mươi b ố tinh thần năm hai g i chú ta vậy mà chết bởi phạm nhân tri thù chu yên cao mày nhìn xem cái này đại quỷ tin tức c h ắ c không được hắn cảm giác cái này đại quỷ mặc dù lực lượng h u n g m ánh nhưng là động tác lại hơi chút chậm chạp mà lại đầu góc tựa hồ cũng có chút không dùng được như vậy vấn đề tới chu yên lấy ra sù thẹn đủ di x n g quỷ nhìn xem dưới thân đại quỷ hai cái này tài liệu hắn nên lựa chọn cái nào làm chính mình tiếp xuống dung hợp chủ lực hai cái tài liệu tại thuộc tính khác biệt bên trên đều có ưu khuyết sù thẹn đủ dị tổng thể thuộc tính hơi kém nhưng là phân bố tương đối bình quân đại quỷ tổng thể thuộc tính hơi cao thể p h á c đặc biệt đột xuất nhưng là mặt khác hai hạng tương đối ít những n à y thuộc tính c h a n h lệch chu yên có thể bằng vào bản thân mình b ổ mạnh đến tiến hành điều chỉnh cân bằng như vậy khác biệt ngay tại dung hợp sau có thể cho hắn cung cấp kỹ năng bên trên hắn cùng tiểu thôn trải qua một phen c ự chiến c ngược lại là có thể đoán được nếu như dung hợp tiểu thôn đại khái sẽ có được cái gì kỹ nghệ chính là cái này cự hình đại quỷ biểu hiện được q u á n g u hắn giết đến không chút nào tốn sức cho nên có chút không nghĩ ra cân nhắc liên tục chu yên rốt cục vẫn là quyết định tình nguyện muốn thuộc tính cơ sở hơi thấp bụt cũng đừng bảng cao nhưng là không tên không họ tạm ngư thu nhận sử dụng tiểu thôn chu yên tâm niệm bi động trong tay sủ tẹn đủ dị cái kia lại cong lại lớn lên sừng quỷ vỡ nát thành t ì n h quang mảnh vụn tiêu tán ba tấm hư hảo hoa mỹ tấm t h ẻ xuất hiện tại trước mắt của hắn bên trái hai tấm là một thanh dị hình kiếm cùng hát s ắ t châu chấu bên phải một tấm kia trung ương bản thân mông lung hư vô bối cảnh cấp tốc chuyển hóa là một đôi hát s ắ t sừng quỷ hỗn độn đồ vật sụ tẹn đủ dị quỷ thần c h i giác đã thu nhận sử dụng vì thiên phú siêu dung hợp tài liệu trần ai lập địa chu yên tùng thở ra một hơi như là đã làm ra lựa chọn liền không có hối hận có thể nói hắn không có nóng lòng lập tức thể nghiệm hình thái mới mà là đưa ánh c tiếp là n theo i n một cái trước mắt hắn trạng thái dung hợp tự động giải trừ biến trở về hắn cơ sở mệnh trang hình thái đại lượng tia sáng kỳ dị từ hắn cái kia hát sắc giáp nhẹ mệnh trang bên trong tán phát ra so với hắn trước đó bất kỳ lần nào tham giai muốn khoa trương được nhiều tại cái này vô tận quan mang bao phủ bên trong hắn bỗng nhiên từ dưới chân hư vô trôi nổi mà lên cả người hóa thành tự nhiên mở ra cũng rủ xuống hai tay tư thái toàn thân tia sáng cũng kỳ dị đột nhiên phóng lên tận trời quan g mang k i a như là xạ tuyến bình thường trực tiếp bắn về phía trong vô tận hư không nào đó khoả như là giống như tinh thần to lớn chấp lõe thể đem chu yên cùng cái kia chấp lõe thể tương liên tiếp theo sát chấp lõe thể l i ề n giống bị cái này kết nối kích hoạt lên bình thường bắt đầu cao tốc chấp liên tiếp đứng lên ngay tại nó lấp lóe ở giữa kỳ diệu ba động từ kết nối chu yên tia sáng chuyển đến mệnh của hắn lắp đặt không biết qua bao lâu chu yên ánh mắt đột nhiên một rõ ràng phát hiện chính mình y hắn còn muốn hồi ức chính mình vừa rồi cái k i a kỳ diệu k i n h lịch trước mắt lại cấp tốc chạy sôi qua đại lượng tin tức tấn thăng hoàn tất trước mắt mệnh trang bình xét cấp bậc một tinh không dai thuộc tính tăng thêm tăng lên đến thể phách tám mươi ba bén nhạy bảy mươi tám tinh thần b hai lớn nhất bền lâu tăng lên đến bảy năm công linh tính chuyển đổi mệnh trang bền lâu tốc độ tăng lên đến một trăm giây chia sẻ tổn thương tăng lên đến bảy mươi phủ văn của số lượng tăng lên đến hai không không trang hình thái phát huy thuộc tính tăng thêm tăng lên đến bốn mươi mệnh trang mới tăng bắt trước ngụy trang công năng bắt trước ngụy trang mệnh trang ngoại hình nhưng tại nhất định trong hạn chế do họa giới hành giả tự hành chuyển đổi nhưng vật liệu tính năng sẽ không vượt qua mệnh trang bản thân cường độ. chu yên nhìn trước mắt đại lượng mệnh trang đổi mới tin tức cấp tốc từ đó rút ra ra rất nhiều trọng điểm trên mặt của hắn lướt qua vẻ mừng như điên rất rõ ràng nhất tinh mệnh trang nên đón trong dự liệu toàn phương vị trên phạm vi lớn tăng cường mà lại tăng cường không chỉ là ăn mặc trạng thái liền ngay cả không trang trạng thái thuộc tính tăng thêm tỷ lệ cũng dòng g ã nhiều hai mươi dùng thể phách nêu ví dụ hiện tại cho dù hắn không mặc mệnh trang cũng có thể thu hoạch được ba mươi trở lên mệnh trang thể phách tăng thêm mà lại mệnh trang bản thân còn mới tăng bắt trước ngụy trang cái này mặc dù không tăng cường sức chiến đấu lại phi thường thực dụng công năng kết quả chu yên còn chưa bắt đầu vì lần này mạnh lên cao hứng lại có mấy cái tin tức từ trước mắt lướt qua đã đem mệnh giả dạng làm công tấn thăng đến một tinh đặt thành yêu cầu người thân phận chính thức đổi mới là trật tự hành giả người danh sách đã khóa chặt danh sách mười ba quyền hạn đẳng cấp lên cao mệnh trang sứ công năng chính thức mở ra giao lưu công năng chính thức mở ra nhắc nhở đến tiếp sau hành tàu hòa giới đem ngẫu nhiên gặp phải hỗn đồn họa đồ xâm lấn đánh g i ế t có thể lấy được lấy chất lượng tốt ban t h ư ở n g nhắc nhở chủ thế giới nhiều chỗ vị trí tồn tại hỗn độn kẽ nước đánh rết kẽ nước ma vật đóng lại c á nước có thể lấy được lấy chất lượng tốt ban thường cái này chú yên con ngươi có chút phóng đại bỗng nhiên quán th nguyên bản hắn tận sức tại đem mệnh trang tăng lên đến một tinh trừ để cho mình mạnh lên bên ngoài chủ yếu là vì trước đó bị bảng nhắc nhở qua sau khi tấn thăng mở ra mệnh trang sứ công năng có thể cho hắn đạt thành mang đi lung chờ đợi không nghĩ tới cái này mệnh trang sứ công năng chỉ là cái thêm đầu lần này tấn thăng vậy mà để chính hắn thân phận cũng đã nhận được minh xác trật tự hành giả cho nên sau lưng của hắn đại năng nhưng thật ra là trật tự ba tăng thêm tăng thêm nhân vật chính thân phận b ạ c h trần thế giới quan cũng lộ ra một góc của bảng sơn